q u y 2 chương 267, t a y không vain máy bay trực thăng rơi vỡ phát ra nổ thật to cùng nổ t u n g còn lại hai khung máy bay trực thăng cấp tốc kéo lên không còn dám dừng lại ở tầng trời thấp nhìn xem cái k i a rơi tan ba cái máy bay trực thăng xác còn lại hai khung trên trực thăng nhân viên phi hành đoàn từng cái sắc mặt tái nhuận giống như mới vừa cùng tử thần gần mà qua loại lực lượng này cùng trong tư liệu ghi lại hoàn toàn khác biệt thật sự là quá mức kinh khủng loại quái vật này tiêu diệt nhục thân đều không thể giết chết rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem bọn hắn chế phục lần này xem như vượt qua tầm bắn coi như các ngươi vận khí tốt Bí、hòa liếc một cái một t r ê nhưng bầu trời mặt k á c hai h k mà á y bay trực thăng, cười lạnh Hú hú. nói. m nam g liền n vào lúc giang p sức m chạy thị bí sát thử cộng sinh thể số lượng thực sự là có hạn để cho phong tỏa nhìn qua có chút m ấ t được nhiều bình dân như vậy làm sao bây giờ khai hóa sao vạn nhất bị những vật kia lẫn vào trong dân chúng tiếp cận quân đội vậy chúng ta có thể chống đỡ không đến chợ giúp chạy đến nam giang thị c h ú q u â n người phụ trách đối với bên cạnh người mặc đồng phục màu đen bí sát thử người phụ trách dò hỏi chúng ta làm sao có thể hướng bách tính nổ súng bên trên b o m khói lựu hơi cay pháo sáng chúng ta cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian chờ đợi tiếp viện đến tận lực dùng sẽ không đả thương cùng bách tính lại có thể đưa đến dây dưa tác dụng phương pháp bí sát thử người phụ trách trầm giọng nói toàn thể đều có ngược lên động hạn chế vũ khí nam giang thị trú con người phụ trách cắn răng ra lệnh một tiếng từng viên hạn chế tính chất vũ khí bị ném đi ra Ví hòa gặp tình hình này trên mặt đã lộ ra một tia cười lệnh loại vật này cũng nhớ tới đến hiệu quả sao vây anh một vòng hắc hỏa bỗng nhiên ở trong hư không khuyết tán ra đang kịch liệt dưới nhiệt độ một đạo khí lãng bỗng nhiên bao phủ một viên hữu tia mai ném mạnh mà đến vũ khí thế mà trực tiếp bị đánh văng ra ngược lại bay về phía phòng vệ binh sĩ không dùng vũ khí lo lắng bình dân sao nhân loại lúc nào cũng bị những thứ này ngu xuẩn tình cảm trói buộc đã các ngươi không đậu thủ vậy ta sẽ phải đậu thủ ý hòa thân thể bỗng nhiên bảo trướng vây anh từ trường khổng lồ từ trên người hắn khuyết tán ra vô tận hắc hỏa ở trong hư không thiếu đốt một tôn lượn lờ vô tận hắc hỏa cao lớn ma tướng sừng sững ở trên đường phố sau đó bọn hắn liền gặp được hắc hỏa tại ma tướng trong tay hội tụ tạo thành một thanh kinh khủng cự kiếm thực chi hắc hỏa c h à m ma tướng đông nhiên huy động trong tay cực lớn hắc hỏa cự kiếm hướng về phía trước chém ngang mà đi một cái đầu phố gần tới hai mươi tên lính cùng cộng sinh thể trực tiếp bị hắc hỏa cự kiếm chém chúng kinh khủng từ trường cấp tốc ăn mòn thân thể của bọn hắn loại kêu hắc hỏa cùng bình thường từ trường tổn thương khác biệt nó tựa hồ có cực mạnh bám vào tính chất cùng thiêu đốt tính chất ngắn ngủn đụt Bọn hắn trong ự t đáy mắt n tuyến phong tỏa liền đã xuất hiện một đạo lỗ hồng đợi thứ nhất cấp bậc sức mạnh dù cho ý hòa không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thực lực cũng đã đầy đủ kinh khủng có thể chính diện cùng quân đội chống lại thống chi bây giờ đông hoa một phương bởi vì số lớn bình dân mà lòng có lo lắng ngăn không được nam giang thị chú quân người phụ trách trong mắt lóe lên một tia sợ hãi loại lực lượng này quá mức kinh khủng cùng bọn hắn đơn giản không tại một cái cấp bậc muốn ngăn trở loại này nhân vật đáng sợ m ộ ư ơ i năm phút trở lên hắn cảm thấy có lẽ không cần đến ba phút hắn mang tới cái này mấy trăm tinh nhuệ liền sẽ toàn quân bị diệt nổ súng đi nổ súng còn có thể dây dưa thời gian nhất định dù sao phía sau chúng ta còn có càng nhiều mách tính nếu để cho bọn hắn cự như vậy đ ộ t phá chỉ sẽ tạo thành càng nhiều thương vong Nam Giang thị chú quân người thị trách chú phụ Có tất cả ó chút binh i sĩ đều đang đợi bí sát thử người phụ trách mệnh lệnh bởi vì căn cứ hành động quy tắc gặp phải giống sự kiện bí sát thử nhân viên nắm giữ hiện trường quyền chỉ huy tối cao còn đang do dự sao nổ súng đi nhanh nổ súng a so với chết dưới tay ta v ị chính mình đã từng tin cậy đám người x u ố n g trong tay quản xé thành mảnh nhỏ loại kia oán hận không cam l ò n g sợ hai cùng tuyệt vọng thế nhưng là nồng nặc vô số lần v ý hòa trên mặt đã lộ ra nụ cười rêu c ậ n hắn gắt gao đem một đám hoảng sợ dân chúng chỗ bên cạnh dùng để làm tấm hộp kích phát từ trường thời điểm cũng cố ý đi vòng những người này hắn đang chờ đợi địch nhân vì hắn đưa tới mỹ vị không quyết định chắc chắn được sao xem ra cần ta lại cho các ngươi một chút trợ giút ông v ý hòa quanh người màu đen từ trường đông nhiên quyết tán ma tướng lần nữa lắc tay bên trong hắc hỏa trường kiếm đông nhiên hướng một chỗ khác phòng thủ chém tới. hắn muốn trợ giúp bọn hắn làm ra quyết định hoặc có lẽ là bức bách bọn hắn làm ra quyết định đáng chết bí sát thự người phụ trách đ ố n g nhiên hai tay nắm chắc sau lưng ma ảnh hiện lên thân hình dùng tốc độ cực nhanh hướng về đạo kia chém tới ma kiếm nào tới không cho phép nổ súng tất cả bí sát thự s ở thuộc từ chiến hắn không thể hướng bình dân nổ súng bởi vì chức trách của hắn là thủ hộ mà không phải đồ sát lập trường này tuyệt đối không thể giao động tất nhiên đây là một cái t ử cục vậy liền để hắn thứ nhất chịu chết ít nhất có thể đủ lấy hắn nhỏ bé sinh mệnh tranh thủ thêm đến một phần thời gian một đạo hắc ảnh dùng tốc độ cực nhanh trước tiên hắn một bước chắn hắc hỏa phía trước ông cường liệt kim sắc quang mang bao trùm người này hai tay để cho hai bàn tay kia nhìn giống như là phật đà chi thủ b à ảnh cặp kia bàn tay màu vàng n ó n g chắp tay trước ngực đ ỗ n g nhiên đem cái kia thiêu đốt lên hắc hỏa trường nhận giữ tại ở trong tay cái kia hoàn toàn do từ trường tạo thành trường nhận thế mà bị người này hai tay xinh xinh nắm chặt từ trường kịch liệt và mẹo quý h ỏ a thế mà không cách nào điều khiển từ trường tiếp tục tiến lên một tấc người nào quý hòa hai mắt hơi hơi nhau lại đánh giá người trước mặt q hai trăm sáu mươi tám song diện hột gỗ vỡ vụn một thanh thiên h ò a quốc cổ thức trường kiếm bị thanh niên giữ tại ở trong tay ngân thép viết văn tràn đầy sắc bén khí tước ông từ trường khổng lồ từ thanh niên thể nội khuyết tán mà ra tại phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn mắt trần có thể thấy cao mười mấy mét khổng lồ tâm linh pháp tướng tôn này pháp tướng lộ ra cực hạn kim hoàng c h i sắc khuôn mặt mặt mũi hiền lành mặt mũi buông xuống giống như là ngồi ngay ngắn ở phật trong nội đường bồ tát có thương hại thiên hạ từ bi pháp tướng thân thể trong hai tay nắm một thanh không có bất kỳ cái gì mũi nhọn trường kiếm màu và nóng trường kiếm cắm vào mặt đất tại kim quang phổ chiếu phía dưới mặt đất sinh ra đo tại một mặt h a này h n phóng thích da thuần túy đỏ thấm chi quang một mặt này mọc lên một tấm cực hạn mặt giữ tợn bảng hai mắt trừng trừng răng nhanh liệt lộ tràn ngập bàng bạc sắc cơ phản phất đấm máu la sát tại một mặt này cái kia dữ tợn như quỷ trào hai tay bên trong nam chính là một thanh cực kỳ sắc bén huyết sắc ma nhận trôi này ma nhận tạo hình dữ tợn thanh máu thân hãm Tựa hồ cái ó này h ế t dịch bỗng nhiên xuất hiện người thanh niên chính là đã từng xuất hiện tại phương nam cách đấu đại tái phía trên thiên h o a quốc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ ba cường đại võ đạo gia thần tưởng tân âm lưu truyền nhân kỵ mụ dạ mạ sài kỳ trên thực tế trận h ư đấu này đồng vạn minh mặc dù thu được tranh tài thắng lợi cuối cùng nhưng trên thực tế thị mụ g i ả mạc sẽ ký mới thật sự là người thắng bởi vì hắn thu được tha thiết ước mơ đồ vật lúc kia thánh giác dĩ hướng hắn mở rộng đại môn sau đó bởi vì lĩnh ngộ được hoạt nhân kiếm cao nhất áo nghĩa không ở chỗ kỹ xảo cùng s á t lục mà ở chỗ hóa giải thế gian cực khổ hóa giải t h ù hận cùng phân tranh truyền bá hòa bình cùng q u a n minh cho nên phi thôn đang một tướng nương theo chính mình trưởng thành trường kiếm phong lên hơn nữa lập t h ể đi khắp đông hoa mỗi một cái xó a xỉnh đi cảm thụ cái kia giấu ở trong mảnh đất này khắc sâu cừu hận cùng cực khổ ở trong quá trình này hắn bất chi bất giác d ì đột phá đến thánh giác cảnh giới thực lực cũng tại trong cảm thụ loại kia cừu hận cùng cực khổ dần dần trở nên càng ngày càng mạnh hôm nay hắn vừa lúc ở nam giang du lịch lại đụng phải trước mắt một mặt này cách rất xa, loại kia tuyệt vọng. không cam lòng cùng sợ hãi ngay tại trước tiên tràn ngập hắn cảm quan khi thấy hiện trường cái này thảm không nỡ nhìn loạt tượng càng đem bên trong những thời gian này hắn kiềm chế dưới đáy lòng thân là một cái đỉnh tiêm kiếm khách s ắ t ý phẫn nộ cùng huyết khí hoàn toàn kích hoạt hắn rút ra chính mình phong tồn lưới dao cũng bạo phát tự thân kiềm chế đã lâu s ắ t ý c ố này thuộc về sát nhân đao sát ý cùng thuộc về hoạt nhân kiếm v ẻ từ bi lẫn nhau hô t ạ n để cho hắn trong nháy mắt tiến nhập một loại kỳ lạ cảnh giới đến mức tự thân pháp tướng đều phát sinh biến hóa sắc nhân đao cũng cứu sống sắc nhân đao cùng hoạt nhân kiếm vốn là một thể sai chưa bao giờ là binh khí mà là nhân tâm đem binh khí của mình phong ấn chẳng qua là một hồi n g u hành giống như là võ học chiêu thức chỉ là biểu tượng quan trọng nhất là võ đạo c h i tinh thần hàn đối với hoặc nhân kiếm cùng sát nhân đao lĩnh mộ tại thời khắc này tiến thêm một tầng tính chất tương phản nhưng bản chất tương thông hai loại từ trường đặc chất lẫn nhau phối hợp đã đặt thành kỳ lạ hiệu quả thánh giác không đúng loại mâu thuẫn này nhưng lại thống nhất cảm giác hẳn là nhân loại võ đạo ra nói tới âm dương hợp nhất trạng thái gia hỏa này đến cùng là ai nam giang lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy ở một bên trên nhà cao tầng thời khắc quan sát đến tình huống chiến trường thất dục đ ố n g nhiên như mày xin hỏi các hạ là nam giang bi sát thử người phụ trách đứng tại phi thôn đang một thân bên cạnh cách đó không xa trong lòng có chút kinh ngạc nhìn cái này đ ố n g nhiên xuất hiện thánh g i á c loại này tâm linh pháp tướng biểu hiện hình thức cung quốc nội bất luận cái gì thánh g i á c tư liệu ghi chép cũng khác nhau là tổng bộ đòn sát thủ lợi hạ i sao ta gọi hì mù ra mạ x i kỳ vừa vặn đi ngang qua liền các ngươi những người này các ngươi tiếp viện lúc nào đến hì mù ra mạ xạ kỳ g i hỏi h ỏ mù ra mạ xạ kỳ thiên hóa quốc nhân nam giang bi sát thử người phụ trách trong lòng thoáng qua vẻ nghĩ hoặc thiên hỏa quốc cường giả làm sao sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn xuất thủ thương trợ bất quá tình huống lúc này có thánh giác cấp cường giả giúp đỡ bọn hắn giữ vững phong tỏa có khả năng càng lớn một chút hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng nói sau này có hỏa lực nặng binh sĩ sẽ ở chúng ta sau đó bố trí t ầ n g thứ hai vòng đây cá thể cường giả trợ giúp hẳn là còn muốn năm đến m ộ ư ơ i phút chủ yếu nhất trướng lại vẫn là tại chỗ dân chúng bình thường năm đến m ộ ư ơ i phút khi mù dạ mạ sẽ kỷ cùng ý hòa đối mặt s ắ t mặt mười phân ngưng trọng tại trong cảm giác bén nhạy của hắn đối Sức lực c ò nhân ở p í a gian này giao cho ta, lực lượng vũ trang toàn lực phối hợp ta, trên Trong thời toàn thời tốt tiếp hắn. khoảng này lượng đồng ứng cho phối hợp làm lực lực vũ d chúng chuẩn bị. Khi bù ra sẽ kỳ âm thanh chuyển cước cái, Khi thanh thân hình nhiên tiêu mà ra, hướng ý hòa đến, bỗng Nhân tiêu bị. bù bộ kỳ kích đi. ra ra, mạ âm một mà mà đạp xạ sẽ tập loại võ đạo ra sao nhân loại bình thường lại có thể nắm giữ loại này mức năng lượng sức mạnh thực sự là hiếm thấy bất quá ngơi ư cứ như vậy tới không sợ hai người chúng ta sức mạnh giao p h ò n g chỉ để đem chung quanh những thứ này yếu ớt sinh mệnh xé nát ý hòa neo lại hai mắt từ trường bỗng nhiên bộc phát thực chi hỏa chạm Ý giả hai s cỗ từ trường đụng vào nhau thịt mụ dạ mạ sẽ kỳ ma nhận thế mà đem ý hỏa hắc hỏa chi nhận chém thành hai đoạn đây là các chém cùng chặt đức đặc tính từ trường kèm theo hắc hỏa chi nhận bị chém đức toàn bộ hắc hỏa chi nhận bỗng nhiên nổ tung ra từ trường dư ba tác động đến hướng về phía chung quanh người bình thường mà nhưng vào lúc này kim phía pháp h sau tướng trong t bên ệ n ặ mặt mặt t tác, rút đất trường theo đột đất. có sắc động đâm đến đâm hắn phong nhiên ra sau kim kiếm, Kim vào vô vào lại quan g k h u y ế t tán kim mù dạ mạ sẽ kỳ quanh thân mấy chục mét phạm vi bị kim quan g bao phủ khắp nơi dâng lên kim sắc hoa sen hoặc n h ấ n kiếm tâm thủ giới kia bởi vì hai người giao phong mà sinh ra từ trường dư ba nháy mắt bị này phiến kết giới tan g ã c h i ế t t i ê u từ trường vô hiệu hóa q hai chương hai trăm sáu mươi chín chiến trường từ trường vô hiệu hóa ngắn n g i giao thủ ví hỏa bỗng nhiên nhữ mày đối thủ năng lực có cực kỳ khó dây dưa đặc chất cái kia màu đen một mặt đại biểu từ trường là từ sát ý hội tụ lấy lơi đao kích phát cực hạn sắc bén chi từ trường có cực mạnh tính công kích từ trường hội tụ sau đó sẽ có được cắt chém cùng c h ặ t đức đặc chất lấy yếu kém từ trường trí lực đem khá mạnh từ trường c h ặ t đức mà cái kia kim sắt một mặt năng lực càng khủng bố hơn thế mà có trình độ nhất định từ trường vô hiệu hóa đặc chất tại tiếp xúc ở giữa có thể đem dị t r ù n g từ trường b ư t lên hóa thành bình thường nhất tự nhiên từ trường làm cho mất đi tính công kích chẳng thể trách vừa rồi hắn có thể bằng vào hai tay tiếp lấy chính mình từ trường t r ạ n kích hẳn là loại năng lực này nguyên nhân nhất công nhất thủ đây là cực kỳ khó có thể đối phó năng lực nhân a loại võ đạo gia ngược lại là có chút ý tứ mạnh mẽ như vậy tinh thần một người có khả năng sinh ra tâm tình tiêu cực với ta mà nói ngược lại là so sánh với ngàn con con kiến muốn càng có giá trị ý hòa neo lại hai mắt hắn cảm thụ một chút phát hiện từ bốn phương tám hướng chuyển đến vô số uy hiếp cảm giác hắn biết lúc này đang có vô số tay bắn tỉa chiếm cứ điểm cao đang nhắm vào lấy chính mình thật muốn cùng có thực lực tồn tại chiến đấu những súng ống này như cũ có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ nếu như ở trong giao phong cơ thể tử vong chỉ bằng vào thiên ma trần tướng e rằng chính mình liền sẽ biến thành đối phương con mồi xem ra muốn xuất ra một điểm bản linh thật sự mới được chỉ là có chút đáng tiếc cỗ thân thể này bất quá cỗ thân thể này hắn cũng không định lâu dài sử dụng thoát ly ở đây sau đó nhất định là muốn đổi một bộ nhục thân nếu như ở bộ này nhục thân bị ném bỏ phía trước có thể kéo lên một cái nhân loại thánh giác võ đạo g a thậm chí là thu được một cái thánh g i á c võ đạo ra cái kia ý chí cường đại tán phát tâm tình tiêu cực cái kia ngược lại là vô cùng đáng giá xem ra cần bố trí một cái thích hợp chiến trường ha ha súng ống v ú hòa khoe miệng nở một nụ cười hắn cái kia khổng lồ cơ thể bỗng nhiên toàn thân run dày lên cả người cơ thể đều trong nháy mắt khô quắc một vòng nhưng trong mắt của hắn hát sắc quang mang lại càng thêm h ừ n g cực ông một vòng đậm đà hát quang từ trong thân thể hắn khuyết tán ra từ trường khổng lồ để cho hỉ mụ dạ mạ sa kỳ đột nhiên biến sắc ba mươi m bốn mươi m năm mươi m bảy mươi m từ trong cơ thể của ý quyết tán mà ra hát quan cấp tốc quyết tán phạm vi bao phủ đạt đến một cái trình độ đáng sợ lùi ra phía sau mau lùi lại sau nam giang thành phố bí sát thử người phụ trách sắc mặt k ỳ biến vội vàng chỉ huy bộ đội lùi ra phía sau bởi vì chỉ là xa xa cảm thụ hắn đều có thể cảm thấy cái kia cỗ từ trường kinh khủng nếu như thiết thực chạm đến cái kia cỗ từ trường thân thể của người bình thường sợ rằng sẽ trực tiếp tử vong hắn bây giờ mới biết đối phương vừa rồi kỳ thực vẫn luôn tại cùng bọn hắn chơi đ ù a thậm chí không có đem bọn hắn xem như là chân chính bệnh â n bằng không k h ổ n lộ như thế từ trường trực tiếp phóng thích có thể trực tiếp đối bọn hắn hoàn thành ngh đời thứ nhất là người bình thường hoàn toàn không cách nào chống lại tồn tại trừ phi lấy vũ khí hạng nặng hỏa lực rửa sạch bằng không thì không có thứ gì có thể ngăn cản loại tồn tại này bước chân tiến tới 70 m é t phương viên hoàn toàn bị h ủ hòa b ộ phát sau đó từ trường bao phủ phản phất trở thành hắn một mảnh lĩnh vực báo cáo ngắm băn tầm mắt bị ngăn cản vô pháp tỏa định mục tiêu báo cáo chụp ảnh nhiệt hệ thống hỗn loạn không cách nào nhìn trộm đến h ắ c quang bên trong tình huống hệ thống định vị trí hỗn loạn không cách nào khóa chặt đối phương vị trí cụ thể bộ đàm bên trong truyền đến từng cái âm thanh quân đội cùng bí sát thử hai tên hiện trường người phụ trá có thể một cái binh đoàn đem hiện trường hoàn toàn vây quanh tiếp đó không ngừng bắn phá bằng không chỉ dựa vào tay bắn tỉa muốn làm bị thương đối phương đều rất khó khăn nhanh chóng cứu trợ hát quang phạm vi bên ngoài những dân chúng khác nhớ kỹ tuân thủ cách ly kiểm tra nguyên tắc nhanh nhanh bí sát thử người phụ trách cắn răng quay người hát lớn hát quang phạm vi bao phủ bên ngoài còn có số lớn quần chúng nhất định phải nhanh chóng sơ tán cách ly đến n ô i hát quang bên trong chỉ có thể cầu nguyện vị kia thánh g i á c có thể dây dưa đầy đủ thời gian nếu như đại bộ phận quần chúng có thể rút lui quân đội cũng có thể không cần băn khoăn sử dụng hỏa lực nặng vũ khí chỉ là nếu quả thật đến lúc đó vị kia có thể sống sót hay không chính là một cái ẩn số giữa hát quang t h i m ù ra mạ sẽ kì cầm kiếm mà đứng sắc mặt hết sức khó coi Hát quang bao phủ 70 thước phạm vi, mà hắn phạm phủ chỉ nháy phát hắn khó phạm trường tốt mặt phạm vi bao phủ cũng chỉ có 30 mét, tại mới vừa rồi trong nháy mắt đó từ trường trong, trong tất quang bao bao vừa cũng bên căn bản này bên người bộ bảo rồi mới có cả mà mà đem mọi vi, vi vi vệ. đó lúc này ở hắn quanh người ba mươi m trong phạm vi kim quang lấp lóe khắp nơi sinh l i ê n tại hát quang trong kết g i ớ i c h ố n g lên một mảnh tịnh thổ che lại mấy chục cái dân chúng bình thường nhưng mà càng nhiều người nhóm không có vận khí tốt như vậy ở vào kim quang bên ngoài tự thân từ trường trong nháy mắt bị hắc h ỏ a nhóm lửa cơ thể cấp tốc khâu c t đã mất đi sinh mệnh đã biến thành từng cô nám đen thầy khô Vĩ hòa cũng không có ngăn cản hì m ù dạ mạ xạ kỳ cứu người thậm chí cũng không có ở bên người giữ lại con tin bởi vì đã không có tất yếu ngược lại là hắn có chút hăng hái nhìn xem hì m ù dạ mạ xạ kỳ đối thủ trong mắt cái k i a ti phẫn nộ để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái đứng ở phía sau của ta hì m ù dạ mạ xạ kỳ trầm giọng đối chung quanh kinh hoàng thất thấu người thường nói lúc này chung quanh dân chúng mặc dù đã tại trong liên tiếp kinh khủng biến động phản ứng có chút n g ố c trệ nhưng vẫn là có thể biết nếu như không phải người trẻ tuổi trước mặt này bọn hắn e g i n g dĩ trở nên cùng chung quanh những cái tia kinh khủng thây khô mở dạng mọi người sắc mặt tái nhuận bằng nhanh nhất tốc độ xê dịch đến hỉ m giả mạ sạch kỳ sau lưng lâm hành ta sợ lâm hành cùng chu chỉ giao bỗng nhiên tại trong cái này hơn mười người lâm hành mười phần may mắn mình làm ra chính xác phán đoán mang theo chu chỉ giao bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn tới phe mình thánh g i á c bên cạnh bằng không vừa rồi trong nháy mắt đó hai người bọn họ liền đã cùng chung quanh thây khô một cái hạ tràng hắn cái này dê cấp võ đạo ra tại này cổ lực lượng trước mặt thật sự là quá mức nhỏ bé không có chuyện gì không có chuyện gì chúng ta thánh rác sẽ chiến thắng đối phương chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì lâm hành đem chu chỉ giao ôm chặt trong lực hai mắt nhìn về phía kia nói cầm đao mà đứng tuổi trẻ thân ảnh cùng hắn đối diện kia vẻ mặt quỷ dị t ư ơ i cười phất tay chi gian khiến cho bảy mươi mét phạm vi hóa thành địa ngục đáng sợ quái vở thật sự có thể tháng sau q hai chương hai trăm bảy mươi tri viện ngươi liền chuẩn bị lấy trạng thái như vậy cùng ta đối chiến nhìn xem kiệt lực quyết tán tốt mặt kỳ quang bảo vệ một phương thiên địa cùng tự thân rằng có h í mù ra mạ xạ kỳ húy hòa trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm phải thì như thế nào hì mù ra mạ xạ kỳ sắc mặt bình tĩnh nhưng trên thực tế hắn gai chắn đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện mồ hôi h ắ n lúc này đang thừa nhận áp lực lớ bản thân ở vào mảnh này từ trường trong kết giới thời thời khắc khắc đều tại chịu đựng lấy loại kia đặc thù hắc họa thiếu đốt loại cường độ này từ trường ngay cả hắn tốt mặt tính chất đặc thù cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải giống như sắt đá gặp cường toan đang bị từng giờ từng phút ăn mòn cùng nhóm lửa lại càng không cần phải nói hắn còn muốn tận lực huyết trương từ trường chống ra kết giới giữ vững sau lưng dân chúng cái này tiếp nhận nào chỉ là gấp đôi áp lực khi mu ra mạ s x i kỳ đây là tên của ngươi a bằng vào ta t ử cỗ thân thể này trong đầu lấy được ký ức đến xem nắm giữ cái tên này ngươi cũng không thuộc về đất nước này thậm chí ngươi chỗ quốc gia cùng đất nước này có ra truyền nợ mặt á u n g ư ơ khác cựu n ngu hận ộ đ cũng không phải là sinh ra đã có nếu như chết cũng nắm chặt cựu hận không thả như vậy cựu hận vĩnh viễn không có khả năng nhận được hóa giải nếu như có thể ta nguyện ý làm thứ nhất thả ra trong tay cùng trong lòng cựu hận đồ đao người Đây c ũ nhưng g là các, các n thế này dị loại k h ô giới này còn không phải bộ d ạ n g này nhìn như rõ ràng kỳ thực ở người khác trong mắt bất quá là tôn pép ngãi nhép thời gian lưu chuyển tất cả vĩ đại cùng thiện lương đều sẽ phai mở trên thế gian trường hà bên trong chỉ có xâm nhập bản năng ác mới có thể vĩnh viễn không dọc tắt bởi vì ác là nhân loại bản tính ngươi lại cứu được ai v ĩ hòa thản như nói n đúng vậy a ta không cứu được thế giới này nhưng cho dù biết đây là một kiện không có khả năng đạt thành sự tình ta vẫn sẽ đem hết khả năng ít nhất bây giờ ta có thể cứu ở vào người bên cạnh ta khi mù i ả mạ sẽ kỳ đồng dạng sắc mặt bình tĩnh thiện mặt toàn lực căng ra kim quan từ trường ác mặt trong tay g i t người lao trở nên càng thêm sâu thẳm mà dữ tợn không ngươi ai cũng cứu không được bao gồm chín ngươi v ý hòa chậm rãi vươn chính mình bàn tay ông kết g i ớ i bên trong h ắ t h ỏ a thiếu đốt vô số h ắ t h ỏ a tại kết g i ớ i bích trướng phía trên ngưng kết thành từng cái điểm đen v ý hòa đưa ra bàn tay đ ố n g nhiên n ắ m chặt xoát xoát xoát xoát phương v i ê n bảy mươi m kết g i ớ i bên trong lít nha lít nhít đến không hết màu đen hỏa điểm đ ố n g nhiên tiêu xạ mà ra khi mu ra mạ sẽ kỳ hít sâu một hơi huy động lên ở trong tay trường đ a o dùng tốc độ cực nhanh đem trường đao múa đến kín không kẽ hở thế nhưng là những cái tia điểm đen là tại là nhiều lắm hắn chỉ có thể làm đến hoàn toàn phòng hộ hắn tự thân phạm vi căn bản là không có cách toàn bộ chặt lại phốc phốc phốc này đó điểm đen đánh trúng hì mụ dạ mạ sẽ kỳ khởi động kim quan g kết giới tự nhiên không có bị kim quan g kết giới từ trường vô hiệu hóa tính chất đặc biệt hóa giải ngược lại giống như xương m g u bản chân chi thư như là có sinh mệnh giống nhau vật còn sống không ngừng chiều kim quan g trong vòng toàn đi đây là tại tăng lên từ trường hạn mức cao nhất sau đó hủy hỏa năng lực chân chính chố đáng sợ thực chi hắc hỏa là một loại có cực mạnh ă n mòn tính chất cùng xâm lược tính chất từ trường làm loại này từ trường kích hoạt tới trình độ nhất định thời điểm nó có thể nuốt thực dị chủng từ trường đồng thời dùng cái này tới mở rộng tự thân cùng hì mụ dạ mạ sẽ kỳ năng lực quả thực là hai thái cực dưới loại tình huống này s o đấu chính là song phương bản thân sinh mệnh từ trường bản chất cường đại không hề nghi ngờ tại loại này dưới trạng thái q uý h ỏ a sức mạnh muốn càng hơn một bậc nhìn xem cái tia giống như dị hình đang không ngừng mở rộng đánh tới hắc hỏa nhớ tới chung quanh thi thể t h ẳ n g trạng còn sống hơn m ộ ư ơ i người bên trong có người nhịn không được phát ra kinh hoàng thét lên Vúng, phận từ trường dùng trong trường nên càng giả thì hít một từ tốt mặt, tốt mặt hơi, mù mạ đem cầm đại kiếm sẽ kì sâu bộ trở tay lấy Ví vô hòa cười nói, i tận đ ể m đen đánh bản phân trường thiện phía Hì thể, về trí Gia ra Mù Mạ mặt Sạc s lúc Kỳ từ a u Hì Mù Mạ Gia Sạc Kỳ đen ã làm không được hoàn màu mỹ không phòng hộ. Thắp thắp thắp, được đ hỏa điểm đập nện tại trên thân thể hắn t h i ê u đốt lấy huyết n ụ c của hắn ăn mòn hắn từ trường ở trên người hắn đánh ra từng cái huyết động hơn nữa giống như là có sinh mệnh hướng trong thân thể hắn chui vào mạnh liệt đau đớn tập kích hỉ mù d a mạ s ạ c kỳ thần kinh nhưng hắn vẫn cũng không lui lại một bước ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào có thể tại người khác xem ra hành vi của hắn mượn phần ngu mu xuẩn nhưng đây chính là hắn truy tìm đạo đi tự thân trí đạo cần gì phải người khác tán đồng cần giờ ì p h ả n này khác này tại bộ này tốc độ siêu thanh trên phi cơ ngoại trừ phi công ghế sau còn ngồi một cái khác nam nhân cao lớn cặp mắt của hắn giống như hỏa diễm sáng tỏ có một loại nhiếp nhân tâm phép khí chất phương nam trấn thủ có nam chi chu tức xưng hô cường đại võ đạo gia liệt hồng sơn đại lượng bình dân thương vong bộ đội phòng tuyến hiểm bị đột phá khi m g i a mạ sẽ ký xuất hiện trợ giúp chống cự i ị a nhân địch quân phóng thích gần 70 m é t phạm vi kết giới khi m g i a mạ sẽ ký bị bao phủ vô pháp quan chắc đến kết giới bên trong tình huống khi m g i a mạ sẽ ký yêu cầu bảo hộ bình dân vô cùng có khả năng gặp được nguy hiểm thỉnh mau chóng chi viện thỉnh mau chóng chi viện từng điều cũng không lạc quan tình báo từ vệ tinh điện thoại bên trong truyền r a tới tới mục đích địa còn cần bao lâu l i ê n hồng sơn sắc mặt bình tĩnh nói dựa theo ngày phân phó tốc độ cao nhất đi tới đại khái còn có ba phút là có thể đủ đến chiến trường bất quá ở tốc độ siêu âm chiến đấu cơ thượng tiến hành hàng không chỉ sợ phi công đội vàng hồi phục nói ngươi chỉ cần đem ta đưa đến mục đích địa mặt khác không cần để ý tới liệt hồng sơn nhàn n h ạ t nói tinh hà phố đi bộ khu phong tỏa ở phương xa thời khắc quan sát đến chiến trường động tính thất dục bỗng nhiên nhữ m ả y hắn hình như có nhận thấy nhìn về phía phương xa không trung một trận máy bay chiến đấu dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng m â y hướng về phố đi bộ phương hướng lai tới sau đó con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại xa xa nhìn lại hắn thấy được một cái điểm đen thật nhỏ hình dáng vật thể từ bộ kia cao tốc chạy bên trên chiến đấu cơ thoát ly xuống dùng tốc độ cực nhanh rơi về phía mặt đất cái kia tựa hồ là một người đông hoa trợ rút thế mà nhanh như vậy đã đến q hai chương hai trăm bảy mươi một từ trên trời giang xuống đông hoa tri viện nhanh như vậy đã đến thất dục sắc mặt trở nên có chút khó coi đông hoa phương diện tốc độ phản ứng có chút vượt quá tưởng tượng của hắn xử lý phát sinh đến bây giờ tuyệt đối không có vượt qua hai mươi phút thế mà liền đã có tiếp viện chạy tới đến đây tăng viện là ai thông thường cộng sinh thể ở vào nam giang xung quanh thánh giác người hoặc là phương nam bi sát thự tên kia xem ra đông hoa đã diễn thử qua vô số lần loại này tiếp viện tốc độ ngược lại là để cho người ta cảm thấy có chút kinh ngạc thực sự là khó giải quyết thất dục sắc mặt rất nhanh một lần nữa trở nên bình tĩnh lại thân ạ c tạch tạch. t h thể của hắn phát ra một hồi xương cốt bạo minh thanh âm thân hình cấp tốc biến hóa chiều cao vụt nhỏ lại giống như là từ một người bình thường đã biến thành một người lùn hắn cấp tốc cởi bỏ ngoại tầng lộ ra m ộ ư ơ i phần rộng lớn đồ vét lộ ra một thân cận chiến đấu phục sau đó hắn tự đổ vét trong túi lao l ấ y ra một cái mặt nạ màu trắng đeo ở trên mặt xem ra vì để phong v ọ n nhất là muốn tự mình đi một chuyến ân hy vọng sẽ không bại lộ thân phận trên chiến trường nam giang chú quân phối hợp bí sát thự nhân viên cũng tại trong thời gian ngắn đem đ ạ i bộ phận dân chúng sơ tán đến biên giới chiến trường sử dụng phương thức đặc thù cách ly cùng b ằ n khống bởi vì cũng không thể xác định trong bọn hắn không có ẩn dấu p h ụ thể thiên ma nam giang bí sát thự người phụ trách sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia phiến 70 m é t i m phương viên h ắ c quan g kết giới chỉ sợ kết giới bên trong xuất hiện dị biến đến gì một khi tên kia thánh g i á c không cách nào trèo trống cái kia toàn bộ chiến cuộc cũng có thể sụp đổ h o h o h o nhưng vào lúc này trên chiến trường bí sát t ự nhân viên cùng binh sĩ đều nghe được trên bầu trời chuyển đến máy bay cao tốc vạch phá không khí tiếng một điểm đen hình dáng vật thể từ bộ kia trong chiến đấu cơ tách ra lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về mặt đất rơi xuống mà đến đó là vật gì dân chúng bình thường cùng binh sĩ lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không biết cái kia từ trên trời giáng xuống đến tột cùng là đồ vật gì hô hô hô theo đạo kia điểm đen càng ngày càng tiếp cận đám người lúc này mới phát hiện cái kia từ trên trời giáng xuống lại là một người hai n g h n m một nghìn năm trăm m năm trăm m cái kia người từ trên trời hạ xuống ảnh dĩ vượt qua an toàn độ cao nhưng lại vẫn là không có mở ra dù nhảy ba trăm m hai trăm m một trăm m đã có người phát ra thét lên có người bưng kín hai mắt bởi vì đạo thân ảnh kia vẫn là không có mở ra dù nhảy từ như thế độ cao nhảy xuống tầm t r ư ờ n g một trăm h thước khoảng cách còn không có mở ra dù nhảy cơ bản mang ý nghĩa tử vong bởi vì lúc này cho dù mở ra dù nhảy dù nhảy dị không cách nào triệt tiêu vật rơi tự do sinh ra khổng lồ c ó tính hơn nữa tại mở ra dù nhảy trong nháy mắt cái kia to lớn lực phản tác dụng cũng có thể đem thân thể người s i n h s i n h xe rách bảy mươi m sáu mươi m trở xuống mà liền tại lúc này đạo kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh cuối cùng mở ra sau l ư n g dù nhảy vâng dù nhảy mở ra cùng không khí đụng chạm kịch liệt phát ra nổ tung một dạng âm thanh thậm chí sinh ra mắt trần có thể thấy khí lãng đạo thân ảnh kia tại dù nhảy kịch liệt lôi kéo phía dưới t r ợ t giám tốc nhưng vẫn cũng dùng tốc độ cực nhanh vọt tới mặt đất vâng nhưng vào lúc này đạo kia hạ xuống thân ảnh trên thân bỗng nhiên bắn ra hừng hực hồng quang hồng quang quyết tán phản phất tại bên trên bầu trời tạo thành một tôn lọ luyện to lớn nhiệt độ kinh khủng khuyết tán ra dù cho cách hơn năm trăm h thước khoảng cách đám người cũng có thể cảm nhận được loại kia nhiệt độ kinh khủng đạo này cao lớn thân ảnh sau lưng dù nhảy tại trong nhiệt độ cao băng dài ra bởi vì nhiệt độ ảnh hưởng trên không khí lưu lưu chuyển thế mà sinh sinh đem cái kia rơi xuống khổng lồ lực trùng kích v ó t nhọn đại bộ phận kèm theo một đạo hồng quang đạo thân ảnh kia giống như là vọt tới địa cầu thiên thạch đông nhiên rơi về phía mặt đất v o n h ba dù cho có nhiều loại sức mạnh hóa hoãn từ cao như thế khoảng không rơi xuống lực trùng kích vẫn như cũng mười phần kinh khủng mặt đất trong nháy mắt phảng phất bị đạn pháo o n h kích đã vụn bắn tung tóe bùi đất tung bay xuất hiện một cái phương viên mấy thước kinh khủng và c h ẳ n hố tại mọi người trận mắt hốc mồm trong ánh mắt một thân ảnh chậm rãi từ cái hố bên trong đi ra cao lớn hùng vĩ thân thể cứ ư n g n g h ị hai mắt phản phất có thể làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác an toàn quan trọng nhất là thân thể người này tầng ngoài thế mà hiện ra nửa trong suốt quan hóa khuyên hướng giống như h ỏ a diễm tầm thường hồng quang tại bề mặt cơ thể hắn hội tụ thành một bộ hình giọt nước giáp trụ một dạng bộ dáng tại giáp trụ mặt ngoài còn có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh giống như lông vũ tầm thường đường vân viêm giáp thức linh trong n h á mắt đám người trong hoảng hốt cảm thấy cái này từ trên trời giáng xuống không phải là người mà là thân nam giang b í sát thử người phụ trách lập tức đối với liệt hồng sơn c ú i trào trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ hắn tại phương nam b í sát thử công tác nhiều năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy liệt hồng sơn bộ dáng này đây mới thật là trạng thái chiến đấu liệt hồng sơn không có trả lời bởi vì ánh mắt của hắn đã bị hiện trường cái kia khổng lồ hát quan kết giới hấp dẫn người khác có lẽ không cách nào cảm giác được trong kết giới tình huống nhưng hắn vẫn không giống nhau hắn cảm giác nhạy cảm đến ở mảnh này kết giới hỗn loạn cùng cồn g bạo từ trường bên trong có một cái từ trường khổng lộ đang trở nên càng ngày càng suy yếu mà cùng lúc đó tại trong đạo kia từ trường khổng lộ hắn lại còn cảm nhận được rất nhiều vô cùng nhỏ yếu từ trường những cái k i a cũng là người bình thường loại tình huống này còn tại tận lực bảo hộ người bình thường sao thì mù ra mạ s à i kỳ nhân vật như vậy cũng không nên là chết ở chỗ này l i ệ t hồng sơn trầm giọng nói thình thịch hắn trái tim bỗng nhiên đột nhiên nhảy lên lên lúc này hắn trái tim giống như là lò luyện trung tâm hướng thân thể chuyển vận khổng lồ lực lượng ông hồng quan g quyết tán l i ệ t hồng sơn đ ỗ n g nhiên bước ra một bước siêu thân hình đánh vỡ không khí lôi kéo lên khổng lồ khí lưu cùng từ trường hai tay của hắn trước người chắp tay trước ngực đang đến gần hắc quang kết giới thời điểm đ ỗ n g nhiên chống ra thiên địa dung lô từ trong thân thể hắn khuếch tán ra đồng dạng khổng lồ kết giới lĩnh vực giống như một tôn lò luyện to lớn cùng hắc quang k i a kết giới đụng vào nhau tại tôn này thiên địa dung lô bao phủ hắc quang thế mà bắt đầu tan đi bị hồng quang thay vào đó lộ ra nguyên bản cảnh tượng l i ệ t hồng sơn rõ ràng nhìn thấy tại một mảnh k i a giữa hắc quang có một mảnh màu vàng lĩnh vực k i a sáng sáng tối chập trờn tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu thất tại kim quang lĩnh vực phía trước một cái toàn thân khô quắc nám đen thân ảnh đứng tại kim quang lĩnh vực phía trước, nhưng không có ngã xuống mà tại đạo thân ảnh này sau lưng mấy chục người gắt gao đ o à n ôm ở cùng một chỗ dùng hết chính mình sở hữu phương thức giảm bất chiếm cư không gian vì cái kia khô quắt thân ảnh tiết kiệm sức mạnh q hai chương hai trăm bảy mươi hai và chạm mà tại đạo này khô quắt thân ảnh đối diện nhưng là một cái bắp thịt cả người trắng t i ệ n khoe miệng mang theo nụ cười quỳ dị quanh thân vây quanh nhiều đám hắc h ỏ a đại hán tại hai người này xung quanh hát quang từ trường bao phủ chi địa khắp nơi đều có cháy đen khô đét thi thể những thi thể này bên trong một chút còn phơi bảy dãy rủa tư thế biểu lộ đau đớn lại và mẹo cơ thể tư thái vô cùng d giống trong như là đây ị a ngục nhận hết hành hạ ác hết hạ quỷ. đ là một bức rung động hình ảnh hát quan g kết giới giống như là một mảnh tận thế uý hòa giống như là một cái diệt thế m a đầu mà hì mụ dạ mạ x à i kỳ giống như là sừng sững ở đó ngập trời thai nạn phía trước lấy thân thể tàn phế thủ hộ thiên hạ thương sinh hào kiệt chỉ cần hắn không có ngã xuống phía sau hắn vĩnh viễn lại là một mảnh tịnh thổ đây là như thánh kinh khải kỷ lục bên trong sử thi hội họa một dạng nhân vật nắm giữ loại năng lực này người được xưng là sử thi anh hùng chỉ bất quá trong truyền thuyết sử thi anh hùng thường thường là thân có huyết mạch hay là thần lực truyền thượng n g ư ờ đứng ở trước mặt lại là một người bình thường mà cái này chính là cái thời đại này anh hùng tiếp viện đến rồi sao tự thân xung quanh hắc quan g kết giới bị liệt hồng sơn bàng bạc từ trường sức mạnh xô tan k h ì mụ dạ mạ sẽ kỳ đang vừa cảm thụ đến quanh người áp lực tiêu thất toàn thân bao phủ tại trong một cô ấm áp hơi quay đầu liền thấy một cái bao phủ tại giữa hồng quan g thân ảnh to lớn biết là đông hoa quốc tiếp v i ệ n đến trong lòng nhịn không được thở dài một hơi mà khẩu khí này bông lòng xuống trên thân kinh khủng thương thế mang tới ảnh hưởng trong nháy mắt bị kích phát bao phủ hắn quanh người song diện pháp tướng lần này hoàn toàn biến mất kim quang lĩnh vực cũng theo tiêu tan thân thể của hắn hướng về sau l cũng liền tại lúc này phía sau hắn bỗng nhiên đưa ra vô số hai tay đem thân thể của hắn một mực chống đỡ không để cho hắn cứ như vậy đổ xuống hì mù già mạ sẽ kỳ khỏe miệng nở một nụ cười hắn thủ hộ lấy mọi người mọi người cũng đang dùng phương thức của bọn hắn thủ hộ lấy hắn Ác, có lẽ sẽ không bao giờ tiêu thất nhưng thiện lại cũng, cũng không cô độc lại tới một cái thế mà dễ dàng như vậy liền lấy từ trường phá vỡ kết giới của ta nhìn đến t i ê u bỗng nhiên xuất hiện liệt hồng sơn quý hòa hơi hơi meo lại hai mắt cùng hì mù ra mạ sẽ kỳ bất đồng hắn từ này nhân loại trên người cứ nhiên cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp người này từ trường lực lượng thập phần khủng bố tựa như tựa như giống như là một tòa di động lò phản ứng hí h ò a từ thân thể này trong đầu móc ra như vậy một cái hình dung tử đây là một cái kinh khủng đối thủ mà đối thủ như vậy lại là một tên nhân loại bình thường đơn giản không thể tưởng tượng nổi các vị xin mang lấy hỉ m ũ ra mạ sải kỳ bằng nhanh nhất tốc độ ly khai nơi này hậu phương sẽ có quân đội tiếp ứng các ngươi liệt hồng sơn nhìn chằm chằm đối thủ trầm giọng đối với những cái kia bị hắn bảo hộ ở trong từ trường người bình thường nói những cái kia dân chúng bình thường nhìn một chút liệt hồng sơn lại nhìn một chút hí hỏa tựa hồ còn có điều lo lắng mà trong đám người lâm hành nhìn một chút té ở nhóm người mình trong ngực hỉ mù ra mạ xà kỳ từ nám đen làn ra mặt ngoài đã nhìn không ra nguyên bản hình người còn như vậy mang xuống không thể được đều thất thần làm gì đi hắn cắn răng một tay lấy trong ngực chu chỉ dao vác tại trên lưng tiếp đó ô m ngang lên hỉ mù ra mạ xà kỳ nhanh chóng hướng phía sau chạy tới những người khác thấy thế cắn răng cũng lập tức đi theo đi có dễ dàng như vậy sự tình sao ủy hỏa khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh quanh quần quanh người thực chi hắc hỏa bỗng nhiên hội tụ tại q u y n của hắn bưng vạt mẹo tạo thành một cái giữ tận đầu thú hình dạng mơ hồ có thể nhìn ra là một cái mở ra huyết b ồ n đại khẩu đầu rồng và n h hắn đ ỗ n g nhiên bước ra một bước thân hình giống như như đạn pháo trên không trung s ẹ t qua một đạo tàn ảnh tại hắn quyền bưng hội tụ kinh khủng từ trường lôi kéo phía dưới còn lại nửa bên hát quan g kết giới xuất hiện sụp đổ tựa hồ đại bộ phận sức mạnh đều bị hắn một quyền này kéo đi qua đất nước quyền đến một cái chính quyền giống không khí đang t h é t đảo quyền bưng hội tụ hát hỏa giống như một cái tà ác long bỗng nhiên hướng chạy trốn đám người gặm ăn số dưới hát long thực xem như hồng hậu duệ cùng thuộc hạ hình tượng bên trong nắm giữ sừng hưu hình thái quý bản thân liền cùng lòng cái này một hình tượng có thiên ti vạn lũ liên hệ nhưng mà q u y ề n còn chưa đến một thân ảnh liền đã chăn trước mặt hắn đ ã bước ra tay đồng dạng là một cái tiêu chuẩn chính quyền nên kích mà lên hồng quang hừng hực trong không khí đều dấy lên h ỏ a tinh bá liền sức mạnh thêm nữa từ trường liền phản phất nổ tung thuốc nổ vê anh song phương chính quyền trên không t r u n g đánh vào nhau lực lượng kinh khủng tùy ý chút xuống bắn nổ hồng quang cùng giữ t ậ n hắc long dây d ư a nhục thể va chạm cường đại lực đạo từ quyền bưng truyền đến thân thể của hắn để cho bọn hắn bên ngoài thần cơ bắc xuất hiện như sóng văn tầm thường gợn sóng không khí bị khuấy động đỏ thấm hai quang quanh quần t r u n g quanh để cho người ta hoa mắt bầu trời bởi vì loại này va chạm mà sinh ra từ trường phát sinh biến hóa điều này đại biểu đây là uy lực cẩn t ậ n đạt đến chân chính thiên tượng cấp va chạm thoát đi đám người tại va chạm khí lưu thôi đậu phía dưới dít gào lên thoát đi tốc độ thế mà tăng nhanh mấy phần rất nhanh liền thoát từ trường phạm vi bao phủ lập tức liền có bí sát thự trên nhân viên tới cứu viện đang kịch liệt va chạm phía dưới l i ệ t hồng sơn cùng ý họa đều ngăn không được lui về phía sau hai bước đối thủ của ngươi là ta liền hồng sơn sắc mặt bình tĩnh nói đang cùng triệt tiêu đệ nhất vòng phòng hộ mang theo binh sĩ cùng dân chúng rút lui đến thứ hai vòng phòng hộ đem địa phương này để chống chiến đấu không có kết thúc không đến thánh giác cảnh giới bất luận kẻ nào không được bước vào liệt hồng sơn thản nhiên nói giang đằng hòa chính là nam giang b í sát thử người phụ trách tên thế nhưng là giang đằng hòa hà to miệng một khi triệt tiêu vòng phòng hộ đại biểu cho liệt hồng sơn đem l ẻ loi một mình ứng đối địch nhân được không đến bất luận cái gì trợ giúp đây chính là cực kỳ nguy hiểm hành vi bởi vì lúc này còn có địch nhân nút trong bóng tối các ngươi giúp không được gì ta toàn lực độc thủ các ngươi sẽ chết liệt hồng sơn âm thanh bình tĩnh nói toàn thể đều có rút lui giang đằng hòa nghe nói như thế giật này mình dùng mình một cái lập tức đối với bên cạnh binh sĩ cùng bí sát thử nhân viên hô chiến trường người trung quanh viên đang nhanh chóng rút lui mảnh này vốn nên nên phồn hoa phố đi bộ trên đường phố chỉ còn lại có liệt hồng sơn cùng ý hòa hai người lộ ra mười phần vắng vẻ bây giờ chúng ta nên tới thật tốt tính toán bút chứng này cảm nhận được binh sĩ rút lui liệt hồng sơn hai mắt đảo qua xung quanh cái tia từng cỗ kinh khủng tử thi âm thanh lanh khốc đối với ý hòa nói ẩn ẩn có thể từ trong nghe được đệ nén lựa giận côn vọng ra hỏa người biết ngươi bây giờ đối mặt là dạng gì tồn tại sao Vĩ h ò a vừa cười vừa nói đương nhiên biết đời thứ nhất sao ta đánh qua liền hồng sơn thản nhiên nói ngón tay bỗng nhiên một điểm trái tim của mình bộ vị đinh đương năm ai m à u bạc trường đinh từ cơ thể của hắn bên trong bị bài xích đi ra rơi vào trên mặt đất động Động tác này kết thúc hắn giống như là giải trừ phong ấn nào đó trên người viêm giáp tức linh bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực đó là chung quanh hơi nước bị hừng hực nhiệt độ cao thiêu đốt mà sinh ra hắn từ trường bỗng nhiên bành trướng làn da bên ngoài thân đã biến thành nửa trong s u ố t màu đỏ để cho hắn nhìn hình tượng m ư ờ i phần quái dị thế mà cùng chu nguyên giác từ hạn giải trừ hồng hóa tiền kỳ chiêu mộ có chút giống trong nháy mắt h ắ n tự hồ thật sự đã biến thành một tôn hỏa diễm c h i thần l o luyện tâm hạch giải q hai chương hai trăm bảy mươi ba cực l o luyện tâm hạch giải cổ đại trong ngũ hành tâm trúc hỏa trái tim khống chế huyết dịch huyết dịch kịch liệt di động thì độ ấm thân thể lên cao trừ cái đó ra trái tim tán phát đặc thù từ trường cũng cùng nhiệt độ hỏa diễm nóng bỏng các đặc tính từ trường lẫn nhau phối hợp tại trong lâu dài rèn luyện tại từ trường lâu dài xâm nhiễm phía dưới liệt hồng sơn cơ thể sớm đã sinh ra biến hóa cực lớn thân thể của hắn có thể tiếp nhận cực mạnh nhiệt độ cao hơn nữa cơ thể không giờ khắc nào không tại duy trì một loại nhiệt độ trạng thái cái này dẫn đến hắn tại bình thường dưới trạng thái tự thân độ ấm thân thể quá cao đôi chính thường cuộc sống và công tác tạo thành trở ngại cực lớn đến mức không thể không tìm kiếm phương pháp tại dưới trạng thái bình thường duy trì nhiệt độ của người hắn tại một cái bình thường độ cao mà trái tim xem như nhân thể khống chế nhiệt độ cơ thể trọng yếu khi quan trở thành liệt hồng sơn ức chế nhiệt độ cơ thể lựa chọn hàng đầu sử dụng năm cái màu bạc đinh dài liệt hồng sơn đem trái tim của mình phong ấn. duy trì được có thể tại thế giới bình thường bình thường sinh hoạt mà không tạo thành phá hư cùng tổn thương người khác hiện trạng khi cái này năm cái mà u bạc đinh dài bị trừ bỏ mới là liệt hồng sơn thực lực hoàn chỉnh nhất thời điểm trong nháy mắt cực độ bàng bạc từ trường mánh liệt khuyết tán ra cô này từ trường dị thường thuật ý. bá liệt nóng bỏng kích động hơn nữa mang theo cực mạnh xâm lược tính chất không giảng âm dương hợp nhất cũng không truy cầu cái gì thể nội cân bằng liệt hồng sơn t a n phát từ trường không giống như là âm dương hợp nhất n g h ị lý mà giống như là một cái kiếm tàu thiên phong cực đoan liệt hồng sơn cho đi là cùng âm dương hợp nhất hoàn toàn khác biệt con đường h nhưng tự t â n này con đem đ loại ờ xưng mà cực chi loại này con đường kèm theo nguy hiểm cực lớn đầu tiên một điểm liệt hồng sơn không cách nào khống chế tự thân nhiệt độ cơ thể dị thường lên cao chỉ có thể dùng ngân đinh phong ấn mà âm dương hợp nhất cực giả lại có thể từ đầu đến cuối duy trì tự thân trạng thái thăng bằng đây chính là thiếu sót lớn nhất mất cân bằng mang ý nghĩa tổn thương nhưng vô luận như thế nào giải trừ trái tim phong ấn liệt hồng sơn lúc này cường đại t r ư ớ c này chưa từng có qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên ra tay toàn lực kịch liệt nhiệt độ cao quét sạch hết thể t r u n g quanh đường đi bốn phía sự vật bắt đầu thiếu đốt ánh lửa hừng hực loại nhiệt độ cao này lẽ ra không nên là nhân thể có khả năng tiếp nhận nhưng ở vào nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm liệt hồng sơn lại có thể bình yên vô sự bởi vì cực chi đạo dĩ trình độ nhất định cải biến thân thể của hắn kết cấu để cho hắn có thể l ạ i thụ nhiệt độ cao cổ đại đông hoa phương đông kẻ thống trị danh x ư n g thiên t h i đế dương tri cha tồn tại hắn dòng chính đời thứ nhất có sẵn năng lực thiên phú phần lớn cùng hòa diễm nhiệt độ năng lượng có liên quan ý hòa sống sót nhiều như vậy tuý nguyện thấy qua hỏa diễm loại từ trường nhiều vô số kể nhưng thuần túy như vậy hỏa diễm loại từ trường hắn cũng không có gặp qua mười cái như vậy bắt đầu liền hồng sơn âm thanh chuyển đến thân hình hắn ở trong mắt ý hòa xẹt qua một đạo tàn ảnh không có bất kỳ cái gì khéo léo biến hóa t r ự c đảo hoàng long d ậ m chân gia quyền vô cùng đơn giản t r ự c lai t r ự c vãng đây là một cái quyền kích người mới học đều có thể lập tức học được đơn giản chính quyền nhưng từ liệt hồng sơn quyền bưng đánh ra lại là hoàn toàn không giống cảm giác một quyền này bao trùm hai trọng từ trường nhất trọng từ trường giấu ở nắm đấm bên trong ẩn mà không phát giống như là áp suất l ò x o đem nhiệt độ kinh khủng áp suất tại nhục thể bên trong đệ nhị trọng từ trường thì bao trùm quyền bưng bên ngoài ba m m pha vi đạo này từ trường lấy trình độ nhất định nhiệt độ tạo thành vòng bảo hộ đem trong phạm vi nhất định không khí mức độ lớn nhất áp suất ở này trong phạm vi sau đó kèm theo quả đấm đánh ra đệ nhất trọng thể nội từ trường bỗng nhiên lên cao nhiệt độ trong nháy mắt vượt qua tầng thứ hai từ trường nhiệt độ dùng cái này để cho hai trọng từ trường bên trong áp suất không khí mãnh liệt bành trướng đánh xuyên ngoại tầng từ trường đắp n ặ n nhiệt năng vòng tầng dùng cái này phóng xuất ra năng lượng kinh khủng cực chi đạo bạo liệt đây là duy nhất thuộc về liệt hồng sơn kỹ xảo cũng chỉ có đơn tu một loại từ trường cực độ thuần túy không tì vết người mới có thể làm đến đối với từ trường như thế tinh vi thao túng thi triển ra kỹ xảo như vậy đây cũng không phải là quyến kích mà là thật sự đánh tới đạn tháo v ý hòa đồng dạng đ ỗ n g nhiên tăng lên sức mạnh của bản thân thuộc về mẫn đào thân thể cái tiết như đầu người thật lớn nắm đấm nổ tung không khí cùng liệt hồng sơn nắm đấm đụng vào nhau vê Và anh nắm đấm va chạm thế mà vang lên đạn pháo kích phát vang vọng liệt hồng sơn nắm đấm giống như là bắn nổ đạn t h á o bị kích phát không khí kèm theo kịch liệt nhiệt độ cao tại tạo thành khổng lồ lực trùng kích đồng thời cũng tạo thành kinh khủng tiêu đốt sát thương đông đông đông v ý hòa sắc mặt k ỳ biến tại một quyền này lực trùng kích phía giới hắn thậm chí ngay cả liền lùi lại sau bốn năm ước toàn thân đều t ế dại đáng chết cỗ thân thể này không có đi qua hoàn mỹ thật sự là quá yếu một chút ý hòa trong lòng thầm mắng cô thân thể này lúc này đã trở thành hạn chế hắn thực lực phát huy nguyên nhân chủ yếu dù cho không để ý thân thể tổn thương thân thể hạn mức cao nhất cũng liền ở nơi đó khó mà chân chính quá phận bất quá dù c h o đổi thời kỳ toàn t ì n h hắn vừa lại thật thà có thể chính diện tiếp phía dưới l i ệ t hồng sơn công kích sao quyền thứ nhất l i ệ t hồng sơn thản nhiên nói kế tiếp là quyền thứ hai sau một khắc thân thể của hắn lần nữa biến mất bỗng nhiên đánh ra động tác giống nhau chiêu thức giống nhau thật đơn giản chính quyền kinh khủng nổ tung sinh ra khí lạng thổi bay hết thệ chúng quanh ý hòa lần nữa lùi lại mấy bước cơ thể dĩ cơ hồ hoàn toàn cứng n gắc quyền thứ ba nhưng mà không cho hắn phản ứng thời gian sau một khắc l i ệ t hồng sơn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn chiêu thức giống nhau không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính là chính diện đánh ra một quyền Vâng thân Lần này, hòa hai tay đón đỡ, nhưng phía trước hai quyền tạo thành sát thương còn chưa hoàn toàn tiêu thất, thân thể của hắn không nổi, tay Hòa hai phía hai chưa thất, thể chịu của tiêu trước tạo sát đỡ, hắn thăng bằng cơ thể một đạo khổng lồ âm ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn hắn ngầm đầu nhìn thấy chính là một cái lạnh nhạt thân ảnh to lớn ánh mắt ấy cùng đối đ i heo chó súc sinh không hề khác gì nhau nội tâm của hắn bị thật sâu nhòi nói h không cần quá p h í c lối hắn bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng nhưng mà nên đón hắn chính là một cái hồng quang lóe lên cự quyền quyền thứ tư cái kia lạnh nhạt bên trong đệ nén một loại nào đó khổng lồ thanh nhâm tức giận ở bên thai của hắn vang dội q h chương hai t y m h ấ t dục hiến thân cái kia lạnh nhạt bên trong đệ nén một loại nào đó khổng lồ thanh â m tức giận tại h ủ hòa bên từng có lúc mấy ngàn năm phía trước xem như hồng dòng chính dưới trướng thống ngự thiên chúng quân đoàn tướng lĩnh tại một phương địa giới bên trong là thần linh một dạng nhân vật nhân loại bình thường trong mắt hắn chính mình nuôi nhốt gia súc thông qua phương pháp đặc thù vì hắn cùng hắn quân đoàn cung cấp cảm xúc cùng lực lượng của ý chí mà bây giờ, chính mình lại bị một cái dạng này h è n bọn r a súc b ứ c đến tình trạng như vậy cực lớn t r ê n l ệ n h để cho mới vừa từ trong phong ấn thoát khốn hắn căn bản khó thích ứng thời đại này đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì người bình thường sẽ có được loại này cấp bậc sức mạnh đây chính là đông hoa trấn thủ tứ phương tối cường võ đạo gia một trong nam chi chu tức liệt hồng sơn sức mạnh Ví hòa không biết là thời đại sớm đã không phải hắn chỗ thời đại kia hết thể đều đã lặng yên xảy ra thay đổi Hô! nhưng mà không có lưu cho hắn quá nhiều thời gian suy tính kình phong vang lên một cái cực lớn nắm đấm quấn lấy song trọng từ trường tạo thành hồng quang trực kích mặt của hắn lúc này hắn lưng tựa góc đường cao ốc vết t ư ờ n g dĩ lui không thể lui không cần quá phách lối tại cực lớn cảm giác nhục nhã điều động phía dưới hắn phát ra một tiếng cực lớn gào thét toàn thân hắc hỏa bắn ra lại đấm một q u y ề n mình ra tạo thành một cái cực lớn hắc l o n g bài thậm chí liền cơ thể lản ra cũng bắt đầu thiêu đốt hư hao nhưng mà sau một khắc liền hồng sơn bạo liệt q u y ề n nổ tung ra bị song trọng từ trường áp suất tại q u y ề n quả nhiên không khí tại trận b ộ c phát dưới nhiệt độ cao nổ tung phát huy ra năng lượng to lớn từ trên thân uý hỏa tóe ra mà ra hắc hỏa vẹn vẹn cùng hồng quang rằng có không đến nửa giây liền bị hồng quang che lại tới hiện trường trong nhá thật lớn tiếng nổ mạnh chuyển đến mười mấy tầng cao lầu tầng dưới chót kiên cố vách tường bị liệt hồng sơn bạo liệt quyền t ạ c ra một cái ba mét tả h ư u thật lớn lỗ thủng hiện lộ ra màu xám bê tông kết cấu cùng đại lượng lốn lượn g đứt gãy thép nhìn qua quả thực giống như là bị xe tăng pháo kích c h ú n g giống nhau uý hòa thân thể bị này một kích chính diện đánh trúng trực tiếp xuyên thủng mặt tường cùng với đá vụn cùng tường hôi đâm vào biệt thự đại sành bên trong cả người nhiều da nghiêm trọng bỏng rắt còn có bị tạc nứt kình lực quát ra miệm vết thương khoe miệm cũng ở giật máu tươi nhưng lại không có như vậy mất đi sở hữ sức chiến đấu chẳ ngay tại liệt hồng sơn chuẩn bị bước vào trên vách tường chỗ kia lỗ thủng cho ý hòa một k í c h cuối cùng thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn lông mày đ ỗ n g nhiên ngưng lại một loại giống như bị rắn độc để mắt tới tầm thường ý hiếp cảm giác sông lên đầu hắn không có lựa chọn tiếp tục truy kích mà là cước bộ một điểm dùng tốc độ cực nhanh lùi ra phía sau mười bước đem ánh mắt nhìn về phía cao ốc lầu ba cái nào đó gian phòng sách thực sự là trực giác bén nhạy đáng tiếc một cái âm thanh có chút khàn khàn đ ỗ n g nhiên từ liệt hồng sơn nhìn về phía trong gian phòng kia truyền ra ba sau một khắc gian phòng kia cửa sổ bị một đạo hắc đây là một người mặc quần áo bó màu đen dáng người giống như người lùn một dạng người trên mặt của hắn mang theo một bộ thuần bạch sắc mặt nạ trên mặt nạ ngoại trừ chỗ ánh mắt một đôi lỗ thủng căn bản không có bất kỳ người nào loại ngũ quan đặc thủ để cho người ta nhìn cảm giác mười phần quỳ dị cái này áo đen người lùn chậm rãi hướng phía trước dậm chân mỗi đ ạ p một bước kèm theo để cho người ta ra đầu tê dại cốt bạo c h i âm thanh cùng giống như dây cung kéo căng một dạng c ơ bắp bành trướng thanh âm thân hình của hắn sẽ ra biến hóa lòng trời lở đất một m năm mươi hai m năm mươi ba m chỉ là bốn bước, bước ra người này liền từ một người cao chỉ có chừng một mét người lùn đã biến thành một cái cao chừng ba m khổng lồ quái vật khoan hậu bà vai dài mà cánh tay trắng thiện cùng với ẩn ẩn có thể thấy được quần áo bó màu đen phía dưới cổ trướng dựng lên bảy cái dị thường n ô lên bước này đục thân biến hình năng lực chỗ đáng sợ thậm chí đã có thể cùng bắt chi bạch hổ phong tốn so sánh với kèm theo g i a n g biến hóa cơ thể cơ năng cực lớn để thăng người này thể nội sinh mệnh từ trường cũng trong nháy mắt cất cao phảng phất vô cùng vô tận khói đen một dạng từ trường từ trong thân thể hắn tràn lan mà ra tạo thành một cái khổng lồ thiên ma chân tướng đây là một cái phảng phất t ừ nhấp nô khói đen tụ tập mà thành bóng người cao lớn bóng người này hai tay hai tay thật dài trên thân không có rõ ràng giới tính đặc thù vật trên đầu chân bóng một mảnh cũng không có lông tóc tượng trưng vật thậm chí ngay cả ngũ q u a n cũng một mảnh vương v ư ớ c đây là một cái bóng đen to lớn người không mặt nhưng chân chính quỷ dị kỳ thực là cái này người không mặt thân thể phía trên có bảy cái biểu lộ khác nhau màu sắc khác nhau đầu người mọc ra mỗi một cái đầu người tướng mạo vẽ ngoài đều mượn phần phù hợp kinh khủng đáy vược hiệu ứng để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy người này chạy đến thất g i hắn đến hiện trường cũng không có trước tiên đậu thủ mà là g i ấ u ở cao ốc lầu ba cái nào đó trong phòng chuẩn bị tìm cơ hội cho liệt hồng sơn một k í c h trí mạng đáng tiếc liệt hồng sơn mười phần cảnh giác cũng không mắc lửa một cái khác tung dương đại học sự kiện hấp t h ủ sau màn cũng cuối cùng xuất hiện sao liệt hồng sơn sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng nếu như nói ý hòa vừa mới thoát ly phong ấn chẳng qua là một cái cũng không hoàn chỉnh đời thứ nhất như vậy người trước mắt tại đông hoa mai phục nhiều năm là thứ thiệt đời thứ nhất cấp có thể phát huy tột cùng nhất sức mạnh cái này cùng ý hòa căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói đối phó người này mới là lần này hành động vợ cực lớn người đã đến, Có thất í c h h ợ dục liên c quan ý hỏa qua trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn đều là bởi vì không có thân thể thích hợp bằng không ta làm sao có thể thua với những thứ này hẹn mọn côn trùng ý h ò a trầm giọng nói Tốt, những thứ này sau này hay nói nhục thân tạm thời không có phù hợp ngươi nhẫn một chút đi nhanh chóng giải quyết ra hỏa này phương nam trấn thủ đông hoa đứng đầu nhất cá thể lực lượng có thể diệt trừ một cái Cũng coi như là từng h hoạch không nhỏ. Thất dục thản nhiên u người người. Nói, nói, dục vừa cười vừa nói. bằng Diệt a cười đợt tiếng bước chân chuyển đến từ góc đường cùng đường đi xung quanh bên trong nhảy ra bốn đạo mặc quần áo bó màu đen mang theo các thức mặt nạ thân ảnh ông cái này mấy thân ảnh xuất hiện trong n y mắt từ trường dẫn động tia sáng từ trong cơ thể của bọn họ xuyên suốt mà ra ẩn ẩn tại phía sau bọn họ ngưng kết thành từng tôn ma tướng q hai chương hai trăm bảy mươi lăm thể hô hấp bốn tên tướng cấp thiên ma đây là thất dục mang đến nam giang dù n g hiệp trợ hắn bài trừ phong ấn sức mạnh bình thường tới nói một cái thông thường tướng cấp thiên ma mặc dù nắm giữ thánh giác cấp thực lực nhưng mà muốn cùng chân chính thánh giác võ đạo r a đối kháng liền sẽ lộ ra hơi yếu một bậc nhưng bởi vì cái gọi là s o n g quyền nan địch tứ thủ loại này tranh l ệ n h cũng không phải là không thể vượt qua khoảng cách khi tướng cấp thiên ma số lượng đầy đủ khổng lồ liền xem như đối với thiên tượng cừng giả cũng có thể là sinh ra uy hiếp bốn tên tướng cấp thiên ma hợp lực cũng là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ ầm ầm nhiều phần từ trường hội tụ lại với nhau bên trên bầu trời thiên tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa khổng lồ áp lực trong nháy mắt bắt đầu đối với liệt hồng sơn từ trường sinh ra đẻ ép liệt hồng sơn mặc dù cường đại nhưng ở nhiều như vậy cố lực lượng áp bách giới cũng khó có thể tránh khỏi đã rơi vào hạ phong một cái hoàn chỉnh cường đại đời thứ nhất một cái không hoàn chỉnh nhưng vẫn có thừa lực đời thứ nhất tăng thêm bốn tên tướng cấp thất dục vì đem liệt hồng sơn lưu tại nơi này b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn xuất động tất cả có thể điều động sức mạnh hán tự thân cùng các bốn tên tướng cấp có thể tại trong đông hoa lâu dài ẩn giấu đi đều hao tốn số lớn tinh lực cùng đại giới thậm chí đã cùng tự thân n ụ c thể tạo thành trình độ nhất định dũng hợp không cách nào tùy ý sửa đổi và không linh hồn chân t ý vị này tại loại này nhiều mặt chú ý tình huống phía dưới tất cả xuất thủ người đều có cực lớn thân phận bại lộ phong hiểm một khi tại đông hoa cảnh nội bại lộ thân phận liền xem như đ ờ i thứ nhất cấp cũng rất khó ẩn giấu đi chỉ có nghĩ biện pháp đào thoát trước đây hết thể cố gắng phó mặc nhưng mà nếu như bước lên nguy hiểm như vậy có thể diệt trừ một vị sừng sức ở đông hoa đỉnh c h ấ n thủ cái tia lớn hơn nữa phong hiểm cũng là đáng Liệt Hồng Sơn, ngươi quá tự đại, thế mà lẻ loi ngươi đại, tự thế một Hồng mình Sơn, đến quá đây, mà trong lúc nháy t t mắt liệt n hồng thể dài ra n ư ơ n bị cỗ i này hóa cực lớn. từ trường rất có lực xuyên đ ấ u thế mà không cách nào hoàn toàn cách ly cùng chống lại trong nháy mắt liệt hồng sơn bị cỗ này từ trường ảnh hưởng không hề bận tâm tâm linh thế mà bắt đầu nổi lên vợ sóng ý chí của hắn thoát khỏi khống chế nhưng cơ thể bản năng nhưng vẫn là bị ảnh hưởng ngũ tạng lục phủ của hắn bắt đầu xuất hiện không bị khống chế cảm xúc hóa khuynh ư ớ n g nhân chi thất tình cùng ngũ tạng lục phủ cùng một nhịp thở chính cái gọi là hỉ quá thương tâm g i ậ n đại thương gan hoảng sợ thương thận mỗi loại cảm xúc kịch liệt khúc chết cùng biến hóa đều sẽ khiến cho ngũ tạng lục phủ công năng phật phồng nếu cảm xúc quá mức ngũ tạng lục phủ liền sẽ xuất hiện quá tải ngũ tạng lục phủ liền sẽ xuất hiện quá tải ngũ tạng lục p h liền sẽ xuất hiện quá tải đây chính là thất dục bản thể năng lực cường đại thất tình điều khiển năng lực này từ trường tính thẩm thấu cực mạnh giống như là g i ọ t nước từ trong vô hình dẫn ra nhân thể biến hóa khó lòng phong bị trong lúc nhất thời liệt hồng sơn trạng thái cho cắn ao rách một bên trên thân úy hòa một lần nữa g i ấ y lên hắc hỏa nhìn thấy bị từ trường áp bách chỉ có thể cố thủ một vùng b ê n liệt hồng sơn khoe miệng lộ ra một k i a tùy ý mỉm cười mấy người nhấc chân lên chuẩn bị đối với liệt hồng sơn phát động công kích một cái bóng đen dùng tốc độ cực nhanh tại đánh vỡ tầng mây sau đó hướng mặt đất rơi xuống nhìn kỹ cái kia lại là một đạo người từ trên trời hạ xuống ảnh ở cách mặt đất khoảng cách mấy chục mét đạo nhân ảnh kia lợi dụng dù nhảy trong nháy mắt h ò a h o á n sau đó đem dù nhảy xe rách dùng cùng trước đây liệt hồng sơn tương tự phương thức đánh tới mặt đất Và a n i đại đ ị a một hồi rung động dữ dội từ cái kia va chạm mà thành cái hố bên trong một thân ảnh cao to chậm rãi đi ra đây là một cái vóc người mười phần cường tráng người mặc một thân màu trắng trang phục v ó đạo có đang giữ lại một cái bản thôn đầu hơn nữa có một mặt dâu quai nón lao giả kh cương k h í môn triệu bắt đấu trên xuống thật đúng là kích động a xem ra c h ạ m đất điểm không có lượt r a không tệ không tệ trên thân triệu bắt đấu bao phủ một tầng kỳ lạ nửa trong suốt lồng khí dường như là một loại nào đó từ trường tác dụng sản phẩm trên mặt mang vẻ tươi cười nói sau đó sương ngủ tắn đi hắn thấy rõ ràng tình huống hiện trường lập tức cũng không cười được hai tên đời thứ nhất cấp bốn tên t ư ớ n g cấp mà phe mình cũng chỉ có hắn cùng liệt hồng sơn chính mình tựa hồ tới cái gì không nên tới chỗ a lão liệt a lần này ngươi cho ta đảo hố cũng không nhỏ a triệu bắt đấu thở dài tại mọi người nhìn chằm nhìn chăm chú triệu bác đầu lắc đầu trên mặt có một tia bất đắc dĩ cảm thụ được sau lưng t h u y ể n đến kinh khủng nhiệt độ cao hắn lường liệt hồng sơn một mắt nói còn bao lâu hắn đây là đang hỏi liệt hồng sơn tâm hạch hoàn toàn giải phóng trạng thái đủ khả năng kéo dài thời gian bởi vì hắn biết loại trạng thái này mặc dù cực kỳ cường đại nhưng đối với thân thể hao tổn cũng là cực kỳ khủng bố đây là kiếm tàu tiên h phong chỉ câu một mạch cường thịnh không truy cầu cân bằng m à nhất thiết phải tiếp nhận đại giới đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian c o i chuyện cơ lần này ngươi nhiều lắm ra điểm lực l i ệ t hồng sơn thản nhiên nói cùng ngươi dính l i ễ u quan hệ sự tình liền không có nhẹ nhõm dự liệu được đáng thương lão phu tóc cùng cái này một mặt tiêu sái sợi dâu a triệu bác đấu cảm thán một tiếng sau một khắc hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ lỗ chân lông bỗng nhiên kịch liệt khép mở giống như là từng cái nhỏ bé miệng đang tham lam hô hấp lấy chung quanh khí thể cái này khiến hắn toàn thân trên dưới nhìn giống như là hiện đầy từng cái điểm đen thật nhỏ tuyệt đối có thể làm cho đông đúc sợ hai chứng người bệnh s ù i lơ trên mặt đất mà đỉnh đầu của hắn nhào bột mì bộ lỗ chân lông cũng giống vậy tại kịch liệt khép mở cái này dẫn đến đỉnh đầu hắn nhào bột mì bộ cường tráng chân lông rụng tóc cùng sợi dâu từng cây rơi xuống đ ầ u của hắn tại thời khắc này giống như là đã biến thành một cái đầy đông đúc điểm đen trứng mặt thử t r u n g quanh khí thể đều bị triệu bắt đấu toàn thân trên giới khép mở lỗ chân lông hấp dẫn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó khí thể trao đổi người bình thường chỉ có thể dùng được miệng múi hô hấp nhưng cơ ư n g khí môn chi bi chuyển lại có thể dùng cơ thể lỗ chân lông tiến hành hô hấp luyện đến siêu việt cực hạng chính là triệu bắt đầu lúc này trạng thái đây là thể hô hấp q hai chương hai trăm bảy mươi sáu cấp ốc hồng hộc hồng hộc kèm theo triệu bắt đầu quanh thân chi tiết lỗ chân lông khép mở t r u n g quanh số lớn không khí bị lôi kéo cùng hấp thu mà triệu bắt đầu bản thân liền cực kỳ khôi ngô thân hình bây giờ cũng biến thành to lớn hơn quanh người hắn nguyên bản mơ hồ có thể thấy được trong s u ố t từ trường lồng ánh sáng cũng biến thành càng thêm rõ ràng nam bắt môn một trong cơ khí môn bi chuyển quy nguyên cơ khí hắn rèn luyện hạch tâm năng lực chính là thể hô hấp người bình thường chỉ có thể dùng được miệng mũi tiến hành hô hấp hô hấp hiệu suất cực kỳ có hạn nhưng thể hô hấp thì bất đồng nhân loại sinh tồn và phát huy sức mạnh trọng yếu nhất nguồn năng lượng một trong chính là dưỡng khí tại thời kỳ với i cổ địa cầu hàm lượng oxy cực cao bởi vậy sinh vật thường thường hình thể mười phần cực lớn hơn nữa năng lực thân thể cũng so với lập tức cường đại rất nhiều mà cương khí môn tu hành bí thuật thể hô hấp chính là thông qua đặc thù bí pháp rèn luyện tự thân lỗ chân lông thông qua lỗ chân lông trình độ nhất định tiến hành thể nội khách sáo thể cùng năng lượng trao đổi phương pháp ở trong quá trình này tu hành cương khí môn bí truyền đệ tử bởi vì thể hô hấp thu hút càng nhiều khí thể năng lượng duyên cớ tố chất thân thể thường thường tương nộ g có thể sợ hơn nữa trong chiến đấu bởi vì năng lượng to lớn bổ sung có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn nữa có cực mạnh thể lực cung ứng tu luyện đến triệu b ắ c đấu dạng này thánh g i á c cảnh giới quanh thân lỗ chân lông năng lực phun hút so với hệ hô hấp càng khủng bố hơn bất quá loại này bí truyền cũng tồn tại thiếu hụt trong không khí tồn tại với thân thể người hữu í c h khí thể cũng tồn tại đại lượng với thân thể người có hại khí thể thể hô hấp không có bình thường hệ hô hấp làm sạch không khí công năng bởi vậy thời gian dài sử dụng thể hô hấp ký xả tiến vào trạng thái mãn tính t r ú n g độc nhất thiết phải dựa vào cơ ư khí môn đặc thù bí dược tiến hành hòa dịu bằng không thì liền sẽ mãn tính t r ú n g độc tại một đoạn thời khắc bục phát mà đã tới triệu bác đấu loại cảnh giới này bí dược dị đã mất đi tác dụng bởi vì hắn thể hô hấp mỗi thời mỗi khắc tiến hành khí thể trao đổi đã đến một cảnh giới khủng bố liền xem như đỉnh tiêm võ đạo r a tiến hành loại trình độ này thể hô hấp không cần ba giây cũng sẽ bởi vì khí thể t r ú n g độc mà ngã xuống bất quá tấn thăng thánh rác sau đó triệu bác đấu dựa vào cường đại tinh thần lĩnh ngộ đặc thù từ trường sức mạnh cũng chính là lúc này bao phụ tại hắn quanh người tầng kia đây là một loại ngoại trừ cơ bản từ trường áp bách năng lực không có bất kỳ tính chất công kích nào đặc thù từ trường loại này từ trường chỉ có một cái công hiệu đó chính là loại bỏ bao phủ tại triệu bác đấu quanh người tầng kia trong suốt từ trường vòng bảo hộ có thể tự động loại bỏ chung quanh đại bộ phận với thân thể người có hại vật chất bao quát trong không khí chất khí có độc thậm chí là bộ phận vật lý công kích cùng đại bộ phận từ trường công kích đây là một loại có cực mạnh năng lực phòng ngự đặc thù từ trường bởi vậy ở quy nguyên cơ khí phụ trợ phía dưới triệu bác đấu có thể mức độ lớn nhất sử dụng thể hô hấp mà không cần lo lắng độc tính phản vệ cũng bởi vì quy nguyên cơ khí tính chất đặc thù dẫn đến triệu bác đấu cơ bản sẽ không sử dụng từ trường thủ đoạn công kích mà là sử dụng dứt khoát nục thân vật lộn hơn nữa bởi vì quy nguyên cương khí đặc thù lực phòng hộ dù cho đối mặt đời thứ nhất cấp bậc khổng lồ từ trường triệu bác đấu không cách nào chiến thắng vốn lấy nục thân ngăn cản một đoạn thời gian còn có thể làm được đằng sau bốn cái liền giao cho ngươi nếu mà bắt buộc cái kia không hoàn chỉnh đời thứ nhất có thể cũng cần ngươi hỗ trợ khiên một đoạn thời gian liền hồng sơn thắp giọng nói muốn mạng i ả tiếp viện còn bao lâu có thể tới triệu bác đấu bịu mua một cái nói không biết liền hồng sơn nói không biết được chưa lần này không đếm s ỉ đến triệu bác đấu sợ lên mình lúc này bởi vì kịch liệt khép mở lỗ chân lông quét sạch c h ù i lùi đầu nhịn không được thử nhẹ răng lên trước tiên thử đối phương nội tình liệt hồng sơn hít sâu một hơi trái tim nhảy lên kịch liệt ư ớ g ép đẻ xuống thất dục thất t ì n h điều khiển mang đến khí quan cảm xúc hóa đ ỗ n g nhiên hướng thất dục cùng ý hòa vào tới triệu bác đấu cũng không chút nào hàng hồ trực tiếp liền hướng bốn tên tướng cấp vào tới lấy một địch bốn vê anh bốn tôn ma tướng từ trường khổng lồ trong nháy mắt liên hợp lại phóng ra đủ mọi màu sắc t i sáng hướng về triệu bác đấu ép tới loại trình độ này từ trường không cách nào đối với ta tạo tác dụng triệu bác đấu khỏe miệng nở một nụ cười cơ thể ở quy nguyên cơ ư n g khí bao phủ trực tiếp xuyên qua bốn tên tướng cấp thiên ma bày ra khổng lồ từ trường tựa hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đối phương trình độ nhất định phạm vi bên trong từ trường bị quy nguyên cơ ư n g khí loại bỏ đã biến thành đối với cơ thể vô hại tồn tại chân nam nhân phải dùng nắm đấm quyết ra thắng bại sau một khắc triệu bác đấu thân hình liền đã xuất hiện ở một cái thiên ma bên người một quyền đ ỗ n g nhiên đánh ra thử h á n quyền quả nhiên lỗ chân lông kịch liệt khép mở mãnh liệt khí thể trải qua thiên truy bách luyện cường đại lỗ chân lông đẻ ép mà ra đơn giản liền như là từng cây từ khí thể tạo thành kim châm, tựa hồ có chút giống một đoá nở rộ đoá hoa vê anh triệu bác đấu khổng lồ n ắ m đấm hướng về tên kia tướng cấp thiên ma bỗng nhiên đập xuống không khí chung quanh đều trong nháy mắt nổ tung song phương nhục thể va chạm tên kia tướng cấp thiên ma tại lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới liên tiếp lui về phía sau hắn khiếp sợ nhìn mình đón đỡ hai tay lúc này một mảnh máu me đầm địa trên bàn tay có vô số thật nhỏ như lỗ kim một dạng vết thương thậm chí dĩ thương tới xương cốt cương khí q u y n bách hoa đâm người rất yêu a triệu bác đấu trên mặt nợ một nụ cười nhưng mà sau một khắc khác ba con tướng cấp thiên ma đồng thời hướng quanh hắn công mà đến chi đương nhiên trận chiến đấu này không có khả năng như triệu bắc đấu lúc này biểu hiện dễ dàng như vậy triệu bắc đấu cùng liệt hồng sơn hai người đều biết cái này chính là một hồi đánh bạc tính mệnh cổ chiến bên kia từ thượng kinh đến nam giang không chung bên trong hô một trận lấy tốc độ siêu âm tiến hành phi hành chiến đấu cơ mang theo g à o t h é t tiếng gió đâm thùng không khí lấy mò đến khó có thể tưởng tượng tốc độ tiếp cận nam giang tại chiến đấu cơ ghế sau phía trên chu nguyên giác hai mắt khép hở giống như ngủ giống như tỉnh còn bao lâu có thể tới nam giang chu nguyên giác đối với phía trước điều khiển máy bay phi công hỏi lấy trước mắt tốc độ hẳn là còn muốn nửa giờ phi công nhìn một chút đồng hồ đo mở miệng đối với chu nguyên giác nói nửa giờ chu nguyên giác ngầm đầu xuyên đấu qua trong suốt máy bay chiến đấu điều khiển cháo đỉnh đầu mênh mông vô bờ tinh không là rõ ràng như thế bây giờ bọn hắn ở vào độ cao so với mặt biển độ cao tại một mươi hai ngàn mét trở lên nửa giờ quá lâu chu nguyên giác mở miệng nói ra bọn hắn cũng tại trên đường tiêu hao không ít thời gian lại dùng nửa giờ đổi tới nam giang e rằng hết thệ đều đã kết thúc đến lúc đó hắn tăng viện ý nghĩa chỉ sợ cũng không phải rất lớn một khi để cho thiên ma tàn phá b ừ bãi đối với nam giang tới nói sẽ là sự đà kích mang tính chất hủy diệt đây đã là trước mắt động cơ có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất phi công có chút bất đắc d ì nói xem như chuyên nghiệp nhất đặc chiến nhân viên hắn tự nhiên cũng biết tiền tuyến e r ằ n g đợi không được thời gian lâu như vậy không còn có thể càng nhanh thân thể của ngươi kiên trì được sao chu nguyên Giác hỏi q 2 chương 277, không chung bay lượn nếu như có thể càng nhanh ta kiên trì được t i ê n tâm ta nhận qua huấn luyện nghiêm khắc nhất thế nhưng là ngài muốn làm thế nào phi công hơi có chút kinh ngạc do hỏi hắn biết chu nguyên rất thân phận é cấp võ đạo ra lực có thể một người thành quân kinh khủng tồn tại một người l i ề n có thể quyết định một hồi chiến tranh hướng đi nhưng bây giờ bọn hắn là tại mười hai n g h n mét không c h u n g tại lấy tốc độ siêu thanh trạng thái phi hành muốn để cho máy bay bay càng nhanh không phải có lực lượng khổng lồ liền có thể làm được sự tình cái này cần xem trọng khoa học ta có ta biện pháp ngươi chuẩn bị sẵn sàng vừa mới bắt đầu không thể đứng chỉ sợ sẽ co rung sóc hơn nữa máy bay giả đ ã cùng đi thuyền đồ có thể cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng ta sẽ tận lực giảm bớt loại ảnh hưởng này ngươi cẩn thận chu nguyên dân nói là ta đã biết ngài yên tâm ta được huấn luyện chuyên nghiệp nhất đầu này phi hành con đường ta sớm đã khắt trong tâm khảm ở giữa phi hành quá trình dù cho không có bản đồ ta cũng có lòng tin hoàn thành phi công hai tay bỗng nhiên căng thẳng máy bay thao túng tay cầm cho dù hắn là thần kinh bách chiến vương bài phi công lúc này cũng không nhịn được có chút khẩn trương bởi vì đây là hoàn toàn ở huấn luyện cùng kinh nghiệm của hắn bên ngoài sự kiện một nhân loại muốn tại 1 2 0 0 0 mét không c h u n g để cho một trận tốc độ siêu thanh máy bay đột phá nó nguyên bản tốc độ cực hạ n đây quả thực là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình hắn hoàn toàn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nhưng cùng lúc đó hắn đuôi tiếp xuống chuyện sắp xảy ra nhưng lại tràn đầy trờ mong nhân loại lúc nào cũng tại khát vọng kỳ tích sau một khắc chú nguyên g i c nửa khép nửa mở hai mắt bỗng nhiên mở ra. Lệ. 1 2 0 0 0 mét trở lên trong cao không đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng chói h a i loài c h i m kêu to từ trường khổng lồ từ trên người hắn khuyết tán ra hồng quang vô cùng hừng hực hắn đ ố i tự thân từ trường tiến hành tinh vi điều khiển cũng không có để cho máy bay nội bộ bởi vì từ trường khổng lồ nguyên nhân mà chịu ảnh hưởng chỉ là tại từ trường khuyết tán trong nháy mắt máy bay dụng cụ có bị nhẹ ảnh hưởng hồng quang cấp tốc lan tràn rất mau đem toàn bộ máy bay chiến đấu ngoại tầng bao trùm tiêu bao trùm phi cơ quanh thân hồng quang nhanh chóng biến hóa đôi phi cơ bộ vị hồng quang hòa hình đã biến thành mấy cái hoa lệ lại phức tạp lông đôi cánh bộ vị tại h ô n quang g bất tử điệu xuất hiện trong nháy mắt máy bay sinh ra kịch liệt chấn động đây là từ trưởng vừa mới bố trí xuống chu nguyên giắc còn không có hoàn toàn điều kiện hoàn thành hiện tượng nhưng rất nhanh máy bay chiến đấu lại lần nữa trở nên bình ổn hơn nữa phi công khiếp sợ phát hiện máy bay tốc độ phi hành thế mà bắt đầu chậm rãi đột phá cực hạn chu nguyên giác lợi dụng tự thân từ trường đối với nhiệt độ điều khiển tạo thành một tầng màng bảo hộ vì máy bay chiến đấu giảm bớt bộ phận lực cản sư ba bên trên bầu trời khổng lồ lập lòe hồng quang bất t ử đ i ể u bay lượn tại cựu thiên bên trong nhanh chóng lướt qua bầu trời đêm tối đen qua thành thị rất nhiều thị dân bị bóng tối trong bầu trời đ ê m đạo ánh sáng kia hấp dẫn ngước đầu nhìn lên mau xem đó là cái gì tựa hồ là một loại sinh vật mau lấy kính viễn vọng tới trên bầu trời không rõ vật thể khiến cho an dưa thị dân chú ý chiến trường khu vực trung tâm nhiều tên thánh giác giao phong để cho chung q u n h từ trường một mảnh hỗn loạn đủ loại màu sắc tia sáng dây dưa cùng va chạm căn bản khó mà thấy rõ hiện trường chân thực tình hình chiến đấu Khoảng tại hắn g phương trụ sở xảy ra chuyện như vậy tạm thời không nói hắn bây giờ quan tâm chỉ có nam giang máy tính tinh hà phố đi bộ tử thương số liệu đang tại thống kê dùng cái mông nghị cũng có thể biết đó là một con số kinh khủng hơn nữa những cái kia tồn tại một khi không có bị chế p h ủ c ò n có thể sẽ ủ ra càng nhiều thảm kịch không biết từ phát hiện tình báo đến xem hiện trường chỉ ít có tám tên trở lên thành giác mà trong đó chỉ có hai cái là người của chúng ta những thứ khác ví sát thự nhân viên sắc mặt khó coi nói trụ sở chính các ngươi trợ giúp còn bao lâu có thể tới thị trường trầm giọng hỏi dựa theo kế hoạch hẳn là còn cần ít nhất khoảng mười lăm phút ví sát thự nhân viên thấp giọng nói mười lăm phút tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều đang yên lặng cầu nguyện không cầu hoàn toàn thắng lợi nhưng ít ra muốn chống nổi cái này mười lăm phút ta ông đúng lúc này mọi người sắc mặt biến đổi bởi vì trên tấm hình tia sáng bắt đầu xuất hiện biến hóa một cái trong suốt từ trường cháo đ ỗ n g nhiên khuyết tán ra bao phủ một mảng lớn p h ạ m vi khiến cho chung quanh từ trường đều bị c ố này từ trường loại bỏ mà đã mất đi uy hiếp đây là triệu bắc đấu quy nguyên cơ ư n g khí nói như vậy chỉ có thể bao trùm chu thân quy nguyên cơ ư n g khí bị khuyết tán đến trình độ này đủ để chứng minh triệu bắc đấu lúc này gặp phải trạng thái m ư ờ i phần h ỏ n g b é t mà xuyên thấu qua cái này trong suốt từ trường ngồi ở vệ tinh quay phim trước đây đám người cũng cuối cùng thấy rõ bên trong sân tình huống triệu bắc đấu toàn thân quần áo rách dưới trong lỗ chân lông thấm vào một bên khác liệt hồng sơn trên thân bao trùm lấy hừng hực hồng quang mặc dù quay phim không rõ lắm nhưng từ hai người lúc này lưng tựa lưng bị vây khốn ở, ở giữa tình huống đến xem chiến trường tình huống cũng không lạc quan sắc mặt của mọi người đều âm châm xuống xuất nhưng vào lúc này đám người chợt thấy tại trong vệ tinh chụp ảnh phương xa bầu trời tăm tối tựa hồ có một đạo ánh sáng l ó e lên đó là cái gì nhanh thay đổi hình ảnh nam giang thị trưởng chỉ vào màn hình lớn tiếng nói không cần hắn nói vĩ sát t h ư n h â n viên lập tức thay đổi vệ tinh chụp ảnh phương hướng nhìn về phía phương xa đạo ánh sáng kia đầu mườn một bức làm người ta chấn động hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình đó là một cái dâng trào lấy cổ lấy không chung bay lượn chi tư thái cấp tốc đi tới cực lớn hòa điệu q hai chương hai trăm bảy mươi tám ngông xuống nam giang cao tầng rung động nhìn xem vệ tinh quay phim chuyển đến một màn phương xa bầu trời tăm tối bên trong một vòng hồng quang làm người khác chú ý đám người nhìn thấy chính là một cái dâng trào lấy cổ lấy không chung bay lượn chi tư thái cấp tốc đi tới cực lớn hòa điệu đây quả thực giống như là trong thần thoại sinh vật tạ tiên đây rốt cuộc là cái gì phượng hoàng chu tước thần thú tốc độ thật nhanh dĩ xa xa đột phá bức tường âm thanh là địch hay bạn thấy cảnh này đám người b ạ o phát ra mãnh liệt xôn xao một trái tim đều treo lên bởi vì bọn hắn không biết cái này đ ố n g nhiên xuất hiện dị thường sinh vật đến cùng là địch hay bạn chờ đã các ngươi chú ý nhìn đó cũng không phải một cái sinh vật mà là một trận máy bay chiến đấu theo cái k i a cực lớn hỏa điệu tiếp cận đám người từ vệ tinh chụp ả n h bên trong dần dần thấy rõ ràng chân tướng đó cũng không phải một cái thần thoại sinh vật mà là một trận ngoại tầng bị hừc hồng quang bao quanh máy bay chiến đấu tiếp viện là thượng kinh tổng bộ chạy tới tiếp viện Ta thiên. t đương nhiên vị này tiếp viện là võ đạo hiệp hội danh dự phó hội trưởng đông hoa võ đạo đại học hiệu trưởng chu nguyên giáp tiên sinh tinh hà phố đi bộ bên trong chiến trường triệu o à n bắc đâu toàn thân đỏ tươi mà liệt hồng sơn khẩu trong núi cũng tại không ngừng thấm lấy tiên huyết những máu tươi này vừa mới vừa xuất hiện liền bị hắn quanh người nhiệt độ kinh khủng bốc hơi tạo thành một tầng lượn lở tại hắn quanh người s ư n g máu đừng nhìn liệt hồng sơn nhìn bề ngoài đi lên so triệu bắt đấu tựa hồ tốt hơn rất nhiều nhưng trên thực tế hắn tình huống so triệu bắt đấu còn muốn càng thêm hỏng bét hắn gái kia trương gương mặt cương nghị phía trên khỏe miệng cơ bắp tại thỉnh thoảng nhẹ co rúm dường như đang cố gắng đệ nén một loại nào đó nụ cười quỷ dị vừa rồi phần lớn thời gian bên trong hắn đều đang cùng thất dục cùng ý hòa chính diện chiến đấu thất dục xem như chân chính đời thứ nhất năng lực chi quỷ dị vượt quá tưởng tượng vừa mới bắt đầu đối chiến liệt hồng sơn tựa hồ còn có thể chính diện chống lại nhưng theo chiến đấu kéo dài hắn đã không cách nào hoàn toàn chống cự thất dục cái kia cổ quỷ dị từ trường tâm hạch giải phóng mang ý nghĩa liệt hồng sơn năng lực hạch tâm tại tâm tạng cùng một nhị thở đang giao thủ bên trong thất dục tự nhiên nhìn ra bởi vậy đem thất tình ảnh hưởng đại bộ phận tập trung vào vui s ư ơ n g cái này một cảm xúc phía trên bởi vì cái gọi là tâm chủ vui vui qua thì thương tâm vui sướng cái này một cảm xúc từ trường ba động đối với tim ảnh hưởng to lớn nhất này đối liệt hồng sơn trái tim công năng tạo thành ảnh hưởng to lớn cũng dẫn đến cơ thể một loại nào đó cảm xúc cũng rất khó kiềm chế xuống một khi loại tâm tình này bạo tầu thì đại biểu cho liệt hồng sơn trái tim công năng hỗn loạn lấy trái tim làm hạch tâm lực lượng khổng lồ sẽ trong nháy mắt bạo tầu hậu quả khó mà lường được Ngay mới vừa rồi, l i ệ triệu Hồng sơn liền bị thất dục cưỡng ép đánh lui. Nếu không phải Sơn liền cưỡng nếu lui, bị t dục ép bác đấu kịp thời phát hiện lường hắn, liệt hồng sơn g khí, loại đại một mắt nhìn thấy liệt hồng sơn trên da tầng kia nửa trong suốt hồng quang trở nên càng thêm đi sâu vào vốn chỉ là tại tầng ngoài làng ra bây giờ tự a hồ đã lan tràn đến cơ bắp đây chính là cực c h i đạo tác dụng v ụ lấy dị hóa cơ thể tiếp nhận từ trường tri lực nhưng nếu như kéo dài quá lâu loại này dị hóa nhưng là không cách nào quay về nguyên bản trạng thái thân thể còn có thể bất quá ta e rằng không cách nào phân tâm đợi chút nữa ngươi muốn giúp ta ngăn chặn cái kia màu đen ra hỏa liệt hồng sơn hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống trên mặt cái kia t i chịu ảnh hưởng sau đó dị hóa cảm xúc mở miệng nói ra tiếp viện đến cùng còn bao lâu có thể tới triệu bác đấu hỏi nhanh liệt hồng sơn thản nhiên nói người lão gia hỏa này nói lời một câu cũng không thể tin triệu bác đấu xì một tiếng kinh n g h i sắc mặt khó coi phương nam khu vực thánh g i á c cựu chỉ có hai người các người a khu vực khác thánh g i á c cùng c h ấ n thủ không thể vọng động mà nếu như muốn từ trụ sở chính các ngươi điều người liền xem như tân tiến nhất máy bay cũng cần gần tới chừng một giờ thời gian mới có thể đến mà bây giờ mới qua bao lâu các ngươi đợi không được tăng viện cái tiếp theo hiệp chính là tử kỷ của các ngươi liên thông sơn tại trong vui sướng chết đi đối với ngươi mà nói cũng là một cái không tệ kết cục thất dục thanh em khàn khàn bên trong tràn đầy giữ tợ ắ c ý ông phía sau hắn cái kiêm màu đen người không mặt vị trí trái tim đại biểu cho vui sướng cảm xúc gương mặt bên trên lộ ra mãnh liệt quỷ dị ý cười hơn nữa bản thể hắn q u ầ n á o bó màu đen phía dưới vị trí trái tim cũng xuất hiện cực kỳ rõ ràng dị thường nô lên từ trường khổng lồ khuyết tắn hắn ra l ã o liệt không chống nổi chính ngươi cẩn thận tại này cổ khổng lồ từ trường dưới tác dụng triệu bác đấu quy nguyên cơ ư n g khí không cách nào lại lần duy trì khuyết tắn trạng thái trong n g á y mắt rút về cơ thể xung quanh liệt hồng sơn hít sâu một hơi chuẩn bị toàn lực chống cự cố này quỷ dị từ trường lệ nhưng vào lúc này một tiếng kịch liệt loài chim ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy bên trên bầu trời một cái khổng lồ hòa đ i ể u từ trên cao đáp xuống dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận mặt đất loại cảm giác quen thuộc này là tên kia thất dục con ngươi trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên co r ụ t lại lại trở về nhớ tới trước đây tung dương đại học một trận chiến bên trong một chút cũng không hồi ức tốt đẹp tiếp việc đến cái này từ trường chu nguyên giác như thế nào là chu nguyên giác tiểu từ kia mặc dù mạnh nhưng muốn ảnh hưởng loại này chiến cuộc thực lực còn kém một bậc ta cho là lại là bạch long đạo nhân lý triệu nam hay là trần thanh mục triệu bác đấu cao mày nói tổng thượng đem hắn phai tới tất nhiên có chỗ chắc chắn nói tóm lại tiểu tử này tới coi như kịp thời cũng không biết hắn dùng phương pháp gì đem chạy đến thời gian tăng nhanh nhiều như vậy l i ệ t hồng sơn trong lòng cũng chậm rãi thở ra thở ra một hơi ý hòa ngươi vừa mới hỏi ta có hay không thân thể thích hợp nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia nhanh chóng bổ nhào mà đến khổng lồ hòa đ i ể u thất dục đ ố n g nhiên híp mắt đúng không xa xa ý hòa nói a ý hòa nghe vậy trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc không biết thất dục đây là ý gì ta cấp dưới một bộ nhục thân nhường cho ngươi chỉ có một cái yêu cầu hai người khác có thể mặc kệ trên bầu trời cái kia đêm nay nhất thiết phải đem hắm hắn l thất dục trong thanh âm tràn đầy b à n g bạc sát ý quy hai chương hai trăm bảy mươi chín tinh hoa đốt kể từ tung dương đại học đánh một trận xong thất dục cũng đã đem chu nguyên g i á c uy hiếp đẳng cấp tăng lên tới cao nhất nhất đẳng một khi có cơ hội coi như đánh đổi một số thứ cũng muốn đem đối phương trừ chi cho t h ô n g khoái trẻ tuổi cường đại tiềm lực cực lớn đây là hắn ban sơ đối với chu nguyên g i á c đánh giá nhưng ở võ đạo hiệp hội thành lập chu nguyên g i á c muốn đảm nhiệm đông hoa võ đạo đại học hiệu trưởng trước tin tức truyền ra hơn nữa lợi dụng các phương thủ đoạn lấy được chu nguyên giáp phát biểu ngày đó luận văn sau đó trong lòng của hắn đối với chu nguyên giáp kiên kỵ thì đến bây giờ đối phương lấy tăng viện thân phận đ ỗ n g nhiên đổi tới trong lòng của hắn lại còn có một chút mừng rỡ cái này có lẽ là diệt trừ đối phương cơ hội tốt nhất vì thế đánh đổi khá nhiều cũng là đáng thủ hạ của hắn đặc biệt là tướng cấp thuộc h ạ cũng đã tại đông hoa mai phục nhiều năm thiên ma chân tướng cùng cơ thể chặt chẽ kết hợp có diên phần mình n h i ệ m hộ thân phận là cực kỳ quý b á u tài sản nhưng bây giờ hắn lại thà bị bỏ qua một người trong đó làm cho đối phương tiếp nhận thiên ma chân tướng bị thương nặng đại giới đem lâu dài t ẩ m bổ cường đại cơ thể giao cho ý hòa cũng phải bắt cho được cơ hội này thử đem chu nguyên giác cái này uy hiếp to lớn lưu tại nơi này nhìn lần này tới là một cái không phải ra hỏa như vậy ta sẽ không khắc phí ý hòa trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mịp cười thân hình bỗng nhiên l o y lên hướng trong đó một tên tướng cấp thiên ma nhào tới chú nguyên giác chậm rãi từ cái hố bên trong đi ra đưa tay bỗng nhiên vung lên ông từ trường khổng lồ thao túng nhiệt độ tạo thành một vòng nhộn nhạo khí lãng trong nháy mắt đem chúng quanh bụi mù toàn bộ đều quét sạch ra dì tình huống c h u nguyên giác trước tiên liền thấy đứng tại trung tâm chiến trường liệt hồng sơn cùng triệu bắt đấu tức bộ một điểm rơi vào bên cạnh bọn họ lộ ra thế đối chọi nhìn về phía chiến trường những phương hướng khác vốn là bốn tên tướng cấp thêm một cái hoàn chỉnh đ ờ i thứ nhất cùng một cái nửa hoàn chỉnh đ ờ i thứ nhất nhưng bây giờ triệu b ắ t đ ầ u hít sâu một hơi nhìn về phía chiến trường một bên khác chỉ thấy nơi đó một bộ tướng cấp thiên ma nhục thân run dày kịch liệt sau đó một cỗ hữu xâm h ắ t h ỏ a đ ỗ n g nhiên từ cỗ này tướng cấp thiên ma trong nhục thân t h o á t ra hóa thành một đầu cột l ư ỡ ngất n g trời bộ thân thể này cũng tạm được bất quá ngắn ngủi sử dụng ta lực lượng mạnh nhất vậy là đủ rồi cỗ thân thể kia phía trên lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn giờ này khác này úy hỏa di cưỡng ép chiếm cứ cỗ thân thể này mà cỗ thân thể này bên trong thiên ma dĩ bởi vì chân tướng cùng cơ thể bóc ra mà tiến vào trạng thái ngủ say hắc v ý hòa đ ỗ n g nhiên liên tục điểm thân thể của mình khổng lồ hắc họa v ặ n mẹo lên k h u ế t tán đi ra b ư ớ c hơi lên tại phía sau hắn ngưng kết trở thành một đạo kinh khủng mã ảnh chín cái đầu chín s o n g cặp mắt đỏ tươi chín đối như sừng hưu một dạng sừng thú đây là một cái từ hắc họa tạo thành cựu đầu long rất lâu không có vui sướng như vậy cảm giác trước đây thủ bây giờ có thể tính toán v ý hòa đem ánh mắt đặt ở liền hồng sơn trên thân một trước một sau hai tên đời thứ nhất cấp thiên ma đem ba người vây k h ô n trung ương ngoài ra còn có ba tên tướng cấp xung quanh du tẩu tùy thời mà đ ộ n trang diện không có bởi vì chu nguyên giác đến mà càng thêm nhẹ nhõm ngược lại tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm trọng hai tên đời thứ nhất ngươi tiểu tử này cựu hận giá trị thật đúng là cao a nói trở lại tổng bộ vì sao lại phái ngươi qua đây loại này cấp bậc tiếp viện không thể thự trưởng cấp tồn tại tự mình ra tay sao triệu bác đấu hít vào một ngụm khí lạnh nói có ta như vậy đủ rồi chu nguyên giác đ ả o mắt chiến trường cuối cùng híp mắt đưa mắt về phía thất dục hắn lần đầu tiên liền nhận ra được người này chính là tại tung dương đại học tập kích chính mình hấp thủ sau màn ta cùng tên kia có chút đụng t r ạ n hắn liền giao cho ta chu nguyên giác trầm g i i nói tiểu tử đây chính là tối cường đừng quá cuồng vọng bị dây ta triệu bắc đấu bất mãn hết sức chu nguyên giác loại này l ầ m bẩm cách làm đây chính là đường đường chính chính đời thứ nhất cấp có thể nói phía trước hai người bọn họ hoàn toàn chính là bị đối phương một người áp chế bây giờ cái này mới ra đời tiểu tử lại còn nói như vậy không biết còn tưởng rằng hắn là tổng thự trường đâu có thể vậy ta liền tiếp tục đối phó cái k i a đầy người h ắ t h ỏ a ra h ỏ a hắn tự a hồ không phục làm a liền hồng sơn sắc mặt bình tĩnh nói còn lại ba cái tướng cấp ngươi đối phó mau chóng giải quyết tiếp đó trợ giút chuyện dễ dàng như vậy giao cho ngươi không có vấn đề a chu nguyên giác l ư ờ n triệu bắc đấu một mắt nói cái gì gọi là chuyện dễ dàng như vậy tiểu tử ngươi đừng vừa đối mặt liền bị m i ệ u s á t ta triệu bác đấu một mặt khó chịu gầm thét lên sách lần trước may mắn chiến thắng ta mấy cái đồ chơi liền để ngươi cảm thấy có năng lực cùng ta chống lại thực sự là ngây thơ tất nhiên hôm nay chính ngươi đưa tới cửa vậy ta liền gắng gượng làm tiễn ngươi trầu trời nhé thất dục sau lưng linh hồn chân tướng phía trên bảy cái gương mặt đồng thời lộ ra cực đoan cảm xúc khuôn mặt vội vặn dùng ngươi thử xem một tháng này thành quả tu luyện chu nguyên dắt ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời bởi vì từ trường khổng lộ ảnh hưởng bên trên bầu trời thiên tượng biến hóa tầng mây chống chất. bất quá ảnh hưởng này không lớn thiên tượng cấp từ trường biến hóa chỉ có thể dẫn động một trong phạm vi nhỏ thiên tượng biến hóa lúc này nam giang địa phương khác vẫn một mảnh sáng sửa nam đầu tinh quang chiếu dọi l ạ i địa sẽ không đối với hắn phát huy sinh ra ảnh hưởng ông bên trên bầu trời từ trường hỗn loạn đ ỗ n g nhiên lục đạo tinh quang đâm x u y ê n qua trên không mây đen bị chu nghiền rác thân thể hấp dẫn mạnh liệt từ trường hội tụ ở trên người hắn con ngươi của hắn đã biến thành ngân s ắ c quanh người giấy lên một tầng ngọn lửa màu trắng bạc trong nháy mắt giống như là đã biến thành hạ phàm thiên thần âm hỏa nam đầu tinh hỏa đốt cái này nam đầu tinh quang một tháng thành quả tu luyện nói đùa cái gì một bên triệu bắt đầu cảm giác được chu nguyên g i á c thân thể biến hóa trên mặt đã lộ ra một kia khó có thể tin t h ầ n sắc nhưng mà cái này còn không phải là toàn bộ ken k ế t chu cơ thể của nguyên phát ra chấn động máy móc vận chuyển một dạng oanh minh thể nội đ ô n g nhiên toát ra hừng hực hồng quang cùng ngân bạch tinh hỏa phối hợp lại với nhau bản năng ức chế tự hạn giải trừ dương hỏa âm hỏa vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng t ậ n nhiễm chân linh tâm hỏa n ế t bản ta tâm bất tử thân ta bất diệt âm dương sinh dị ba lệ khổng lồ loài chim kêu to kèm theo từ trường khuyết tản hắn ra một cái toàn thân điểm suýt lấy điểm điểm ngân bạch tinh mang khổng lồ bất tử đ i ể u bay lên không chấn động hai cánh ánh lửa hôn tạp bể tan thành tinh quang xinh đẹp tựa như ảo n ộ n g q hai chương hai trăm tám mươi bất tử lệ kịch liệt loài chim kêu to trên không trung văn g vọng chu nguyên giác khổng lồ tâm linh pháp tướng chấn động lấy cánh chim huy sái ra hỏa điểm cùng tinh quang trong lúc nhất thời chu nguyên giác từ trường khổng lồ để cho cùng ở tại bên người hắn liệt hồng sơn cùng triệu bắc đấu đều sinh ra một loại cảm giác áp bách tiểu từ này triệu bắc đấu hít sâu một hơi tại này cổ bá liệt từ trường phía dưới cũng lại giảm không ra cái gì không phục tới liên tục không ngừng sức mạnh từ chu nguyên giác trong thân thể tuôn ra giống như là không có cực hạn tại tư hạn giải trừ dưới trạng thái thân thể của hắn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp bị phá hư toàn thân tràn đầy đau đớn cực độ nhưng tương đối như thế âm hỏa chi lực phối hợp nam đầu ánh sao từ trường cũng tại không ngừng trợ giúp hắn dùng tốc độ cực nhanh chữa trị cơ thể trong mơ hồ thế mà đã đạt thành một loại cân bằng chu nguyên giác chưa bao giờ cảm thụ qua kỳ diệu như vậy trạng thái hắn hiểu được mình lúc này bây giờ đủ khả năng buộc phát ra sức mạnh sẽ so tung dương đại học một trận chiến càng khủng bố hơn lại là loại trạng thái này sao th hắn điều ố với chú n khiển tự thân từ trường từ bỏ đối với ba người phạm vi ảnh hưởng mà đem tất cả áp lực trong nháy mắt tụ tập ở chu trên thân nguyên giác trong nháy mắt chu nguyên giác ngũ tạng lục phủ đều run dày lên lại có một tia dấu hiệu mất khống chế cũng dẫn đến khuôn mặt của hắn phía trên cũng xuất hiện một chút tâm tình cực đoan hóa bao động c nhưng g t ấ t t t ạ nếu g phủ có l như, như áp chế một cách cưỡng ép bạo động tạng phủ tất nhiên sẽ tại bạo động quá trình bên trong gây nên tạng phủ cực lớn tổn thương đối với đó sau trạng thái chiến đấu sinh ra ảnh hưởng cực lớn bất quá còn không phải là đối thân thể tổn thương sao chú nguyên giác cơ thể run lên bần bật ngũ tạng lục phủ một hồi run run dày hán thế mà trong nháy mắt áp dụng lấy bạo chế bạo, bạo lực phương thức bằng thủ đoạn cứng rắn ách chế tạng phủ cảm xúc hóa áp dụng loại phương thức này ngũ tạng lục phủ của hắn nhận lấy cực lớn tổn thương để cho mũi miệng của hắn bên trong tràn ra tiên huyết thấy một bên triệu b ắ t đ ầ u kinh hồn t ă n g đảm bất quá hắn lại không có quan tâm chút nào tại hắn lúc này trạng thái dưới loại thương thế này với hắn mà nói đơn giản chính là không đáng kể vết thương nhỏ chỉ cần không phải đầu người trực tiếp bị chém ứng dụng hoặc cơ thể bị c h ặ n ngang chặt đứt hoặc tháo thành tán khối thông thường thương thế căn bản không đủ vi lự nam đầu tinh hỏa da chỉ âm dương sinh diệt dưới trạng thái hắn dĩ có thể xem như nửa cái bất tiểu t ử này thật đúng là quái vật triệu bác đấu gặp tại loại kia dưới thương thế chu nguyên giác còn một mảnh đ ạ m nhiên trong lòng không khỏi hơi cảm thán sau m ộ t khắc cũng cùng liệt hồng sơn cùng nhau x u n g ra nên hướng đối thủ của mình thế mà dùng loại phương pháp này ngạnh sinh sinh áp chế chính mình từ trường ảnh hưởng thất dục nhìn xem hướng chính mình lao nhanh g ọ n tới chu nguyên giác hơi hơi neo lại hai mắt chu nguyên giác tốc độ cực nhanh hai tay huy động phá vỡ khí lưu liền phảng phất một cái ở chân trời cương phong bên trong qua lại thần điệu mà phía sau hắn tinh quang bất tử điệu đồng dạng chấn động hai cánh dương hỏa vứt không trong n h y mắt chú nguyên phát hiện đã tới t h ấ t dục cái kia cao lớn giống như quái vật một dạng thân hình trước mặt một q u y ề n đánh ra lệ thinh quang bất tử điệu dâng trào cổ vỗ cánh bay trên trời dương hỏa bay lượn c h i ấn từ trường khổng lồ nổ tung ra t r u n g quanh nhiệt độ không khí lên cao khí lưu bị q u y ề n phong khuấy động giống như là trên không trung xuất hiện một cái cực lớn l o à i chim trạng thái phổ thông phía dưới cần tiêu hao đại bộ phận sức mạnh mới có thể thi triển bay lượn c h i ấn ở trước mắt trạng thái dưới lại chỉ là cơ bản nhất công kích hơn nữa tại vung đầu năm đấm trong quá trình từ hạn giải trừ dưới trạng thái thân thể của hắn phát huy sức mạnh đã vượt qua mức c bộ phận cơ thịt đứt gãy then chốt kịch liệt m ả i mòn m a mạch mạch máu vỡ tan cơ thể chảy ra tiên huyết mấy tháng đi qua liền để ta nhìn ngươi đến cùng có cái gì tiến bộ thất dục cơ thể đ ố n g nhiên nên đón tiếp lấy sau lưng vô diện bóng đen trên người bảy cái gương mặt giữ tợn kinh khủng một trường ấn ra thất tình t r ị ấn giang giác giang giác đang cùng chu nguyên giác nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt hắn cảm giác được rõ ràng nước xương thanh âm âm thanh này không phải đến từ thân thể của hắn mà là đối phương chu nguyên giác sức mạnh khổng lồ kia đối với cơ thể tạo thành phản vệ nhưng cùng lúc đó đổi lấy lại là lực lượng kinh khủng khí lưu giống như là như vòi giống nhấc lên trong chấp nhóm này thất dục cảm thấy đối phương nằm đấm giống như là cực lớn đê lập bên trên một cái vết nước tại hắn cùng với đạo này vết nước sinh ra va chạm đồng thời vết nước đông nhiên vỡ vụn ra vỡ vụn vỡ đê c h ú t xuống dòng lũ hắn sinh ra một loại nhỏ nhẹ cảm giác hít thở không thông đối mặt c ố lực lượng kia hắn cảm giác mình tựa như là tại đối mặt vỡ đê dòng lũ lập tức bị dòng lũ bao phủ kèm theo nhấc lên cắt bụi thất dục cái kia cao tới ba m m m giống như quái vật tầm thưởng cường đại cơ thể khó mà ước chế đằng không mà lên bay ngược ra ngoài kịch liệt nhiệt độ cao tiêu đốt lấy hắn bên ngoài thân. một bên khác chú nguyên giác cẳng tay dưới một kích kia xảy ra kinh khủng vỡ vụn hơn nữa đối phương thất tình c h i ấn vô thanh vô tức lần nữa ăn mòn thân thể của hắn khiêu động lấy hắn t ạ m vụ. nhưng mà hắn hồn nhiên không hay lần nữa cưỡng ép chấn động nội tạng kết thúc ảnh hưởng nhấc lên hoàn hảo cánh tay trái lại xuống tới đấm thẳng đấm móc đá ngang đá nghiêng chú nguyên giác công kích để cho người ta hoa mắt cánh tay phải vỡ vụn cánh tay trái trên đình tại trong lúc này cánh tay phải thương thế lại bị nhanh chóng chữa trị có thể tiếp tục phát động công kích hắn cả người xương cốt tại trong thời gian thật ngắn cơ hồ đều vỡ vụn một lần làn huyết dịch bị bên ngoài thân nhiệt độ cao bốc hơi biến thành màu máu sương mù cùng hắn quanh người ánh sáng trắng b ạ c hôn tạp lại với nhau tạo thành một loại quỷ dị dữ tợn màu sắc giờ k h ắ c này hắn quên đi đau đớn quên đi sợ hãi cơ thể hết thể bản năng bị đè nén còn lại chỉ có chiến thắng đối thủ tín nhiệm cùng thỏa thích chút xuống khoái cảm huyết dịch mồ hôi cơ bắp sức mạnh phản phất lại trở về thánh g i á c phía trước cường đại cơ thể sức khôi phục để hắn có không kiêng nghề gì cả sử dụng cỗ thân thể này năng lực. Bất tử cơ thể, từ trường lồ, lực lượng vô tận hắn hưởng thụ loại trạng thái này hưởng thụ loại thống k ổ này hưởng thụ loại này va chạm giống như là uống quá rượu ngon giống như là tùy ý điên cuồng ca bây giờ hắn không còn là võ giả mà giống như là thi nhân cùng nghệ thuật ra dùng cơ thể viết lên huyết cùng mồ hôi bài thơ phía sau hắn cái k i a tinh quang bất tử điệu cũng tại vui thích thất lên khoa trương bay lượn đây là mới mạnh hơn vô tận bay lượn q hai t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt tuyệt sát mưa to gió lớn trên trời rơi xuống thác nước hồng thủy vỡ đê phong vân biến sắc đây là ở vào t r u nguyên n g giác vô tận bay lượn chính giữa thất dục trực quan cảm thụ cố thân thể kia cố thân thể kia thật sự là quá mỹ rượu tên kia hết thảy thật sự là để cho người ta thèm nhỏ rãi thất dục toàn thân chịu trọng kích trong miệng m ũ i chảy ra số lớn tiên huyết coi như cho tới bây giờ hắn như cũ không thể nào hiểu được chu nguyên giác vì sao lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực thân thể lần trước tung dương đại học trong chiến đấu hắn biết chu nguyên giác nắm giữ cực kỳ đặc thù tinh thần đây là một loại không cách nào từ phương diện tinh thần đệ sập tồn tại bất luận cái gì áp lực đều có thể chuyển biến làm động lực muốn tiêu diệt đối phương liền cần từ trên dưới thân thể tay t r i để đem hắn cơ thể hoàn toàn hủy diệt mà bây giờ hắn đối phương tựa hồ đã có một bộ khó mà ma diện đủ thân cường hãn tinh thần giống như là bất tử không sợ tổn thương nhục thân chu nguyên giác hết thảy thế mà để cho thất dục trong lòng đều sinh ra một loại ghen tị và khát vọng loại lực lượng này không thuộc về thiên tộc liền không phải tồn tại ở trên đời này thất dục trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng đó là trải qua ghen tị và khát vọng không cách nào thực hiện sau đó mà phơi bày mánh liệt hủy diệt dục vọng vê anh mượn chu nguyên giác kinh khủng m ộ t quyền thất dục cơ thể tại bay ngược bay trên không thời điểm đ ố n g nhiên hít một hơi thật sâu hô cái kia hiện lên ở phía sau hắn vô diện bóng đen tại thời khắc này bỗng nhiên phản phất một lần nữa hóa thành khói đen tại trong thất dục mánh liệt khí từ mũ đ ồ n g nhiên rót vào trong thân thể hắn ngắn ngủi không đến nửa giây vô diện bóng đen liền đã từ ngoại giới tiêu thất cùng lúc đó theo thiên ma chân tướng biến mất ở ngoại giới cái kia vốn sẵn có thất tình điều khiển tính chất từ trường cũng hoàn toàn mai danh nhận tích sau khi nhận thức đến tự thân từ trường khó mà đối với chu nguyên g i á c sinh ra tính thực chất ảnh hưởng ngoại trừ quanh người cần thiết phòng hộ thất dục đem đ ạ i bộ phận từ trường chi lực từ ngoại giới chuyển tới bên trong thân thể lệ chu nguyên g i á c nắm đấm rất nhanh lần nữa đánh tới lần này thất dục không tiếp tục tranh lẽ mà là chính diện hướng chu nguyên giáp vươn nắm đấm vê anh song p ư ơ n g nắm đấm va chạm mặt đất cắt đá trong nháy mắt chấn lên. một vòng khí lãng n ộ n n h ạ o lên song phương cơ thể rằng co tại chỗ thế mà lộ ra lực lượng tương đương chi thế lần này thất dục không tiếp tục bị chu nguyên giác lực lượng kinh khủng b á o phủ chu nguyên giác hai mắt hít lại hắn thấy rõ ràng thất dục cái kia màu đen quần áo bó phía dưới lớn lên ra bảy cái như nhân loại khuôn mặt tầm thường n ô lên tựa hồ còn có thể nhìn thấy một chút trên gương mặt biểu lộ đối ứng cơ thể tạm phủ vị trí giống như là đem cái kia vô diện bóng đen trên thân thể bảy cái hư hào gương mặt chuyển tới trên thân thể đây là chu nguyên giác trong lòng r u n lên ẩn ẩn sinh ra suy đoán thất tình điều khiển đây là thất dục đặc thù năng lực thân thể lấy từ trường khổng lồ đảo ngược ảnh hưởng tự thân tạng phủ để cho dị hóa tạng phủ phát huy ra lực lượng mạnh hơn vì cơ thể cung cấp mạnh hơn khu động lực với mới cùng chu nguyên giác va chạm một quần kia lông thơ dựng ngược nội phát t r ù n g quan chính là lấy giận cái này một cảm xúc làm căn cơ mà buộc phát công kích cực hạn phẫn nộ mang đến sức mạnh cực hạn đây là thất tình c h i quyền sau một khắc tại song phương nắm đấm rằng c o thời điểm chu nguyên giác đ n g nhiên cảm nhận được đối phương nắm đấm tại rất ngắn trong phạm vi b ộ c phát ra lực lượng khổng lồ giống như tại giữa tấm vông dẫn nổ cương liệt thuốc nổ cái này đối ứng chính là trong võ học thôn quyền thôn kình mà đối ứng đến trên cảm xúc nhưng là kinh c á c h c á c h c á c h chu nguyên giác vội vàng không kịp chuẩn bị thế mà bị một kích này đánh lui mấy bước thật là cường đại thân thể lực lượng chu nguyên giác hít sâu mù hơi đối phương đem từ trường nội liễm sau đó sức mạnh cơ hồ thăng lên đến cùng hắn không tiết phá hư cơ thể mà sinh ra lực b ộ phát ngang nhau cấp bậc bất quá t h ư c mau hắn liền thấy được bảy rục k i a trương màu trắng mặt nạ dưới có vết máu chảy ra xem ra sử dụng loại trình độ này thân thể lực lượng đối thân thể hắn đều không phải là không có tổn thương m á n h liệt điều động t ạ n g phủ lực lượng không thể tránh khỏi sẽ lọt vào phản vệ như vậy mới càng có ý tứ trung nguyên giác khỏe miệng lộ ra một tiêu mịt cười phanh hắn quanh người ngân bạch tinh hỏa càng thêm hừng hực một chút thân thể thương thế khôi phục nhanh chóng sau một khắc hắn lại lần nữa hướng thất rục x u n g tới hai bên động tác đều đã mau đến siêu việt vong mạc bắt giữ cực hạn hai người lực lượng thế lực ngăn g nhau chu nguyên giác công kích sẽ tổn hại thân thể nhưng có thể cực nhanh chữa trị mà thất d ụ n g công kích tuy rằng đối thân thể tổn hại không bằng chu nguyên giác nhưng lại không cách nào chữa trị từ mức độ nào đó tới nói song phương bây giờ chính thức đứng ở cùng c h ụ h ảnh đương nhiên đây là tại chu nguyên giác có thể một mực duy trì bây giờ loại này trạng thái đặc thù cơ sở phía trên ầm ầm ầm ấm, ấm. song phương cơ thể va chạm âm thanh không khỏi làm người nhớ tới đạn pháo đối với n h chung q u n h bụi mù vung lên che giấu hết thảy bên này động tinh k h n g lộ đưa tới mấy người khác chú ý đều bị thanh thế như vậy tên h kia thế mà bị chặt lại ý hòa hơi hơi meo lại hai mắt nhưng rất nhanh liệt hồng sơn công kích liền theo sau mà tới không có thất dục từ trường áp chế cũng không phải hoàn toàn đ ỉ n h phong ý hòa một chốc cũng không cách nào đem liệt hồng sơn chế phục mặc dù đối phương n g ạ n h thực lực không bằng bên mình nhưng sử dụng riêng phần mình năng lực đặc thù trong thời gian ngắn muốn đem đối phương giết chết là chuyện không thể nào nếu như là một t r ọ i một chiến đấu kéo tới những người này trạng thái đặc thù kết thúc thắng lợi sau cùng tất nhiên thuộc về bọn hắn nhưng rất đáng tiếc bây giờ cũng không phải một chọi một chiến đấu mặt khác cái kêu ba tên tương cấp thiếu đi một cái tướng cấp trợ giút tựa hồ không cách nào nâng cái k i a toàn thân không có lông ra hỏa c à n g lâu thời gian một khi tên kia giành tay tình huống đối bọn hắn tới nói liền sẽ mười phần bất lợi đợi chút nữa ba tên tướng cấp sẽ l i ề u mạng mất đi sức chiến đấu vì ngươi tranh thủ cơ hội đến lúc đó ngươi từ b ọ liệt hồng sơn liên thủ với ta cùng một chỗ trước tiên đem ta bên này đối thủ này đánh g i ế t nhưng vào lúc này úy hòa trong thai bỗng nhiên xuất hiện một thanh â m thông qua đặc thù từ trưởng tần x u ấ t chuyển vào trong đầu của hắn là thất g i ánh mắt của hắn hơi hơi nhau lại nhìn về phía một bên khác bụi mù tràn ngập chỗ xem ra đối phương là hạ quyết tâm nhất định phải đem đối thủ của hắn lưu lại d phía bên mình rất có thể không cách nào kiên trì càng lâu chỉ có thể tạm thời rút lui dầm dầm dầm đ ỗ n g nhiên triệu bác đấu chiến trường phương hướng đ ỗ n g nhiên chuyển ra một hồi v ă n r ộ i một hồi khổng lồ bụi mù trong nháy mắt che giấu chiến trường ông sau đó một đạo từ trường nhanh chóng quyết tán đem toàn bộ chiến trường nhanh chóng bao phủ trong lúc nhất thời chú nguyên giác ba người từ trường cảm giác lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng đây là đối phương tướng cấp t i ê n ma một người trong đó năng lực đặc thủ từ trường che giấu không tiếc lấy trọng thương tự thân làm đại giá che giấu toàn bộ chiến trường từ trường biến hóa sương mù hôn mắt từ trường mê ly thừa dịu tích tắc này v ý hỏa thân hình bỗng nhiên từ liệt hồng sơn đối diện tiêu thất P2 chương 282, kết thúc lúc này thất dục tự nhiên hết sức rõ ràng chiến trường tình huống chu nguyên giác thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn trong thời gian ngắn liền xem như bản thể của hắn cũng không cách nào đem đối phương cầm xuống đây là hắn không có dự liệu đến thế cuộc hôm nay đông hoa bên này trợ giúp tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn liệt hồng sơn cùng triệu bắt đầu đến giúp ngược lại là chuyện hợp tình hợp lý nhưng chu nguyên giác căn cứ vào bọn hắn nắm giữ tình báo người này vốn hẳn nên thân ở thượng kinh chu nguyên giác lại tại thời gian ngắn như vậy chạy tới chiến trường a trong k lòng hắn chu nguyên giác mới là ba người này bên trong uy hiếp lớn nhất tồn tại gần như hoàn mỹ tinh thần để cho người ta thèm thuồng đáng sợ năng lực thân thể lại thêm có thể thấy rõ võ đạo bản chất cách cục cùng khí phách trọng yếu nhất hay là hắn trẻ tuổi như vậy liền đã đến tình cảnh có thể cùng hắn chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong người này có vô hạn khả năng so sánh dưới liệt hồng sơn cùng triệu bắc đấu uy hiếp liền nhỏ hơn rất nhiều mặc dù bọn hắn đồng dạng thực lực cực mạnh nhưng bọn hắn đã g i ả hết thảy đều đã hoàn toàn định hình uy tích có thể đoán trước ý h ò a nhanh chóng tiếp cận chu nguyên giác cùng thất dục chiến trường sau lưng chín đầu hắc long phát ra đ i ế c thai g à o thét từ trường khổng lồ hướng chu nguyên giác ép tới thất dục lúc này cũng điều động toàn bộ lực lượng đang duy trì thân thể nội tạng cường hóa đồng thời thất tình từ trường một lần nữa đối với chu nguyên giác thả ra bên trong chiến trường lực lượng mạnh nhất lúc này đều thêm tại chu trên thân nguyên giác không chỗ có thể trốn một cái thất dục liền đã có thể cùng hắn lực lượng tương đương lại thêm một cái quý hỏa dù là có nam đầu tinh hỏa gia trì nhưng hắn dù sao không phải là chân chính đ ờ i thứ nhất cấp tồn tại một bên quý hỏa quyền phong đã tới chín đầu hắc long theo quyền phong đánh ra một bên khác thất dục một trường vấn ra bảy cái biểu lộ khác nhau khuôn mặt trên cánh tay dây dưa mạnh liệt từ trường áp bắt giới c h ú nguyên giác căn bản không đường có thể trốn thậm chí liền hành động đều xuất hiện một tia trì trệ tại loại này sinh tử một cái t r ớ c mắt dưới trạng thái bất luận cái gì một tia chỉ trệ đều sẽ trở thành sơ hở trí mạng khó mà tránh thoát trong n g a y mắt tại thất dục bố trí phía dưới chu nguyên phát hiện đã gặp phải sinh tử chi cảnh nhất thiết phải thoát khỏi từ trường gò bó vì cơ thể giành được làm ra phản ứng thời cơ mới có thể có có thể còn sống sinh tử một cái trước mắt chu nguyên giác tinh thần cũng vô cùng yên tĩnh cũng không gặp bất kỳ kinh hoàng nào lúc này hắn lại tìm về thánh giác lúc trước cái loại này sinh tử giao chiến kích thích cảm giác ở trên mũi đao hành t ầ u tại trước mặt tử thần vũ đạo cặp mắt của hắn l o ạ sáng sau lưng từ trường biến thành chi tâm linh chân tướng toát ra trước nay chưa có tia sáng、Phúc. sau một khắc phía sau hắn cái kia tinh quang bất tử điều thế mà bỗng nhiên nổ tung ra tâm linh chân tướng vỡ vụn sau sinh ra khổng lồ từ trường loạn lưu trong nháy mắt đem thất dục cùng ý hòa liên thủ thả ra từ trường chấn động ra hơn nữa từ trường càn quét mà qua thế mà ngược lại để cho ý hòa cùng thất dục cơ thể sinh ra nhỏ nhẹ ngưng trệ hiệu quả nắm cơ hội này chu nguyên giác thế mà không có chút nào né tránh ý tứ ngược lại hướng về thất dục đi ngược lên trên tay như kịch liệt đâm một phát mà ra tuyệt mệnh nhất định vỡ vụ n tâm linh trần tướng tất nhiên sẽ tạo thành trong một khoảng thời gian sức chiến đấu thiếu hụt nếu như không có chút nào xem như rất có thể sẽ để cho chiến cuộc lâm vào bị động cho nên hắn nhất định phải đem hết toàn lực trọng thương một người mà hắn chọn là tối cường thất dục lệ bàn tay đâm thủng không khí phát ra chói thai nổ đùng lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra đánh ra khí lang giống như một cái vỗ cánh tự liều bay lượt ba không đến nửa giây bàn tay của hắn đã đặt đến thất dục trước ngực liền muốn đâm xuyên trái tim của hắn bất quá cũng liền tại lúc này thất dục từ ngắn ngủi trì trệ bên trong thanh tình lại tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh ra bên cạnh cơ thể c h u nguyên giác bàn tay l ệ c h hướng trái tim nửa bàn tay chui vào thất dục phổi nhưng ở đánh út về phía thất dục thời điểm thân thể của hắn đối với phía sau h ủ hòa căn bản không có bố trí phòng vệ đối phương kinh khủng trọng quyền sau đó mà tới c h u nguyên giác đối với cái này sớm đã đoán trước cũng không có vọng tưởng q u a y người lại phòng ngự mà là bỗng nhiên nghiêng người s a n g thể miễn cưỡng tránh đi s ư ơ n g sống lấy lưng bộ cứng rắn tiếp nhận đối phương một quyền Bành. Giang giác. Kinh khủng xa xa, h c mặc đ dù đối phương hỏng mất tâm linh t h â n tướng bên phải cơ thể lại thụ trọng thường nhưng không nhìn thấy đối phương bị mất mạng tại chỗ hắn cũng không tin đối phương sẽ chết không đợi thất dục nhiều lời quý hòa đang chuẩn bị có hành động b ỗ t g nhiên hai thân ảnh liền đã bằng nhanh nhất tốc độ chắn chu nguyên giác trước mặt đáng chết đáng chết thất dục như thế nào cũng không nghĩ đến cuộc diện lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này muốn tự tay giết chết tên kia tại sao sẽ như thế khó khăn bỏ ra đánh đổi lớn như vậy cái này rõ ràng là một cái tình huống tuyệt vọng trong mắt của hắn lập lòe không cam lỏng nhưng rất nhanh liền đem cỗ này cảm xúc kiềm chế rút lui thất dục đối với bên người lý hòa nói cái gì dù cho ngươi bị thương rồi chúng ta bên này bây giờ vẫn chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn Vĩ hỏa t h ầ n sắc cứng lại nói tới một cái nữa tiếp viện chúng ta liền nguy hiểm chỉ cần có thể cứu ra ngươi lần này kế hoạch không coi là thất bại thất dục ánh mắt lấp lóe thản nhiên nói kỳ thực nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì hắn đã bị thương không nhẹ không chịu đ ư ợ c nổi bất kỳ ngoại ý m u ố n hắn cùng với cỗ thân thể này sớm đã chặt chẽ d u n g hợp thân thể tử vong sẽ cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng thiệt hại hắn không muốn chết cũng sẽ không đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này ai hắn đều có thể hy sinh nhưng chính hắn tuyệt đối không được nói xong lời này hắn bưng kín không ngừng chạy máu vết thương cấp tốc q u a y người c ấ p bộ đạp một cái nhanh chóng chui vào một tòa biệt thự lầu ba trong cửa sổ biến mất không thấy gì nữa Vĩ hòa thấy thế khuôn mặt hơi hơi co quắp một cái đồng dạng xoay người rời đi không còn thất dục một mình hắn có thể ngăn cản không dưới đối phương hai người theo hai người rời đi mặt khác ba tên trọng thương tướng cấp cảng là không nói hai lời xoay người chạy như thế nào truy sao triệu bác đấu hỏi không không muốn một người hành động cẩn thận có bẫy hơn nữa chu nguyên rắc tình huống liền hồng sơn trầm giọng nói vỡ vụ tâm linh trần tướng đón đỡ đối phương nhất kích vạn nhất chu nguyên giác xảy ra điều gì sai lầm đó mới là tổn thất lớn nhất ta không sao sau đó hai người liền nghe được sau lưng truyền đến một cái thanh â m bình tĩnh hai người ngạc nhiên quét người liền thấy nửa người vặn vẹo túi chu nguyên giác lấy mặt khác nửa người trèo c h ố n g mặt đất đứng lên trong mắt vô cùng bình tĩnh phản phất cố này chịu đến trọng thương cũng không phải chính hắn cơ thể chỉ là một trận tái cụ một trận máy móc vô luận xảy ra chuyện gì đều không thể ảnh hưởng tinh thần cùng tâm trí của hắn bề mặt cơ thể hắn màu bạc tinh hoa bên phải nửa người hừng hực t h i ê u đốt từng khối xương cốt bị nhanh chóng chữa trị vặn vẹo cơ thể đang tại một chút bị khôi phục bình thường nhìn qua giống như là một bộ bể tan cảnh còn r ố i vặn vẹo cơ thể đang tại một chút bị vặn ngay nhìn qua mười phần quỷ dị người không có việc gì nhìn thấy chu nguyên giác trên tân phát sinh này quỷ dị tình huống triệu b á c đầu ha to miệng cưỡng ép đẻ xuống biểu tình trên mặt dùng cái này tới để cho chính mình lộ ra sẽ không như vậy không có kiến thức không có việc gì cơ thể phương diện rất nhanh liền có thể chữa trị chính là từ trường phương diện có chút phiền thức bất quá ta lưu lại một tay Chú n g dần dần vừa rồi mặc dù nổ tung tâm linh chân tướng nhưng bởi vì hắn tự thân từ trường tính chất đặc thù hắn lưu lại một điểm cuối cùng hóa trùng để cho tâm linh chân tướng tại vỡ vụn sau đó trước tiên tiến nhập trạng thái nếp bản cũng không hề hoàn toàn chết đi chỉ bất quá muốn tâm linh chân tướng một lần nữa phu hóa phục sinh chỉ sợ cũng không phải một chốc có thể làm được ít nhất đêm nay hắn sẽ không lại có cái gì tính thực chất sức chiến đấu từ trên góc độ này tới nói vừa rồi một k í c h kia đúng là một k í c h trí mạng không thành công thì thành nhân nhìn xem ngắn ngủi nửa phút đi qua cơ thể liền đã khôi phục hơn phân nửa hơn nữa liền vỡ vụn tâm linh chân tướng cũng không có mang đến quá nhiều tổn thương triệu b ắ c đấu hoàn toàn phục loại thân thể này cùng tinh thần năng lực khôi phục tại đông hoa võ đạo giới mấy ngàn năm qua đều gần như không tồn tại bất tử điều bất tử điều tiểu tử này sinh mệnh lực chính xác cùng con rắn một dạ hướng ngạnh muốn chân chính giết hắn là một chuyện cực kỳ khó khăn chỉ bằng vào loại sức khôi phục này còn có vừa mới cho thấy thực lực gia hỏa này cũng đã là thự trưởng cấp chiến l ự c đảm nhiệm đông hoa võ đạo đại học hiệu trường trước ngược lại là dư sải chuyện còn lại làm sao bây giờ không có đem những tên kia lưu lại là một cái cực lớn thai hoàng ẩm triệu b ắ c đấu đối với liệt hồng sơn hỏi ta sẽ thông báo cho nam giang toàn thành giới nghiêm hơn nữa từng bước điều tra yên tâm lần này bọn hắn chỉ là đánh bất ngờ bây giờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng bọn hắn chiến lược chủ yếu còn có tổn thương không còn dám gây sóng gió bọn hắn bây giờ mục tiêu chắc chắn là mau chóng thoát ly nằm giang cấp tốc cần ấp bây giờ thì nhìn tại giới nghiêm trong lúc đó có thể tìm tới hay không bọn hắn đem thai họa ngầm này triệt để rút lên l i ệ t hồng sơn trầm giọng nói dạng này sao sự kiện lần này đi qua rất nhiều tin tức muốn không dối g ạ t được nếu như trừ không xong bọn hắn để cho bọn hắn lại thêm một cái đời thứ nhất kia liền càng khó đối phó triệu bác đấu lắc đầu l i ệ t hồng sơn trầm mặc không nói biểu lộ n g ư i ê m trọng sau đó triệu bác đấu nghe được sau lưng không ngừng truyền đến tiếng xương nước ngừng lại nhịn không được quay đầu lại trông thấy chu nguyên giác thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu quanh thân màu bạc tinh h o a tại dần dần dập tắt cuối cùng hoàn toàn tiêu thất cả người ngoại trừ toàn thân giơ giấy bẩn thiệu hơn nữa thoạt nhìn có chút m ỏ i mệt vừa rồi cái kia liên tiếp kinh khủng thương thế tựa hồ không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì loại năng lực này liền không có cái gì tác dụng phụ sao triệu bác đấu tấm tắc lấy làm kỳ lạ loại này năng lực tự lành thật sự là quá mức biến thái liền trong lòng của hắn cũng nhịn không được sinh ra một loại hâm mộ cảm xúc đương nhiên là có chu nguy thuận tiện nói một chút triệu bác đấu trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo ta đã nói rồi năng lực mạnh mẽ như vậy làm sao lại không có phản vệ lúc này đây ngay cả liệt hồng sơn cũng lặng lẽ dựng lên lỗ thai tác dụng phụ chính là sẽ rất đói bụng chu nguyên g i á c sắc mặt bình tĩnh mở ra bên hông chiến thuật túi sách lấy ra bi sát thự đặc biệt bệnh viện vì hắn đặc chế áp xúc dinh dưỡng đồ ăn nhét vào trong miệng hàm răng nhẹ nhàng nghiền áp đem cứng rắn giống như một khối áp xúc đồ ăn nghiền thành một phấn nuốt vào bụng sẽ rất đói triệu bác đấu sắc mặt khó coi người đem cái này gọi là tác dụng phụ ai sống sót một ngày không ăn cơm không thể đói Liệt Hồng、Sơn、nghe h đồng Sơn dạng vậy k u ông mặt tâm một tình hơi hơi run dậy, sau đó bình phục tâm tình một cái, run sau n dậy, đó ầ đầu nhìn về phía bên phía về từ r ê n b ầ trường dư trường ba mà tràn tử ngập từ trường kia sáng. Ông, từ trường khổng lồ sức mạnh từ trong cơ thể hắn xông ra trong nháy mắt đem chúng quanh hôn loạn từ trường c h ấ n áp để cho hoàn cảnh chúng quanh khôi phục được đáng nhìn tình huống hơn nữa hướng về bên trên bầu trời làm một động tác tay hắn biết lúc này không biết bao nhiêu người đang nhìn chăm chú lên phiến chiến trường này nam giang bị sát t ự một đám nhìn chằm chằm màn hình lớn nam giang cao tầng cuối cùng nhìn thấy phía trên chiến trường kia tràn ngập đủ loại tia sáng đ ỗ n g nhiên bị nhộn nạo ra lộ ra liệt hồng sơn đẳng người thân ảnh một đám người nhịn không được phát ra gieo họ trong lòng treo đại sơn tựa hồ cũng thao xuống bất quá sau đó đám người cũng phát hiện chung quanh không có thiên ma thi thể hơn nữa liệt hồng sơn đang đối với thiên không đánh thủ thế lập tức ý thức được sự kiện không có như vậy mà đơn giản kết thúc thất d i ụ c bọn người chạy trốn nam giang thành phố tại liệt hồng sơn ra hiệu phía dưới tướng tinh sông phố đi bộ xung quanh mấy cây số phạm vi toàn bộ phong tỏa đồng thời bắt đầu g i thổi không lọt từng bước loại bỏ còn mặt kia nam giang tinh hà phố đi bộ sự kiện bởi vì người chứng kiến quá nhiều người thương vong số lượng cũng cực kỳ khủng bố hơn nữa hậu kỳ bị quân đội yêu cầu rút lui dân chúng cũng không phải số ít khổng lồ như thế trở thế liền xem như quốc gia phương diện muôn dầu diếm cũng căn bản dầu diếm không được đủ loại tinh hà phố đi bộ phong ấn giải trừ hiện trường video trắng trận truyền bá hỉ mù giả mạ sẽ kỳ chiến đấu và liệt hồng sơn từ trên trời giáng xuống hình ảnh cũng bị vụng trộm thu lại trong lúc nhất thời bộ ngành liên quan chỉ là xóa bỏ liên quan video liền bận rộn cái sức đầu mẹ chán dù vậy cũng không cách nào ách chê tin tức truyền bá quý quái thần ma vẫn là người ngoài hành t nam giang tinh hà phố đi bộ phát sinh thảm án chân chính sức mạnh siêu tự nhiên không thể cãi lại sự thật nam giang tinh hà phố đi bộ sự kiện công khai tin tức chúng ta không muốn hoàn toàn không biết gì cả chết đi đủ loại đủ kiểu thảo luận và văn chương tầng tầng lớp lớp trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoa quốc cảnh bên trong một loại lòng người bàng hoàng không khí đang k h u ế c tán thử tiêu sân đỉnh chuyện này e rằng không để ép được ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không là yêu cầu mượn cớ trần thanh mục trước tiên tìm được tổng t h trưởng mượn cớ tất nhiên không để ép được vậy thì thẳng thắn a một ngày này trung p i là sẽ tới Có trần h ể l ừ thanh mục sau đó cải chính dù sao thiên ma tồn tại cơ hồ đồng đẳng với lật đổ người bình thường tam quan hơn nữa thiên ma tính đặc thù người bình thường căn bản khó mà nắm giữ cùng với năng lực đối kháng một khi không giảng cứu sách lược công bố rất có thể sẽ tạo thành khủng hoảng lớn cùng hỗn loạn ở trên viên tinh cầu này nhân loại chiếm giữ chuỗi sinh vật đỉnh đã quá lâu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một loại đủ để đối với nhân loại địa vị thống trị sinh ra uy hiếp tồn tại không có ai sẽ không cảm thấy sợ hãi dù sao nam giang thai nạn đang ở trước mắt người nói cũng có đạo lý công khai là khẳng định muốn công khai nhưng mà tin tức công bố phương pháp cần thương thảo tiếp ngươi có ý kiến gì không tổng thự trường trầm ngâm một chút đối với trần thanh m ộ c hỏi chúng ta quan phương không thể trước tiên đứng ra cần dùng những biện pháp khác đối với xã hội các giới tiến hành dẫn đạo đầu tiên nới lỏng trên internet thảo luận hạn chế một chút video văn trường chỉ cần không phải quá phận đều không cho phân cấm gây nên trên internet đông đạo thảo luận tại loại này trong thảo luận dẫn đạo tính chất thả ra một chút vô cùng s á t thực c h â n tướng đạt được một chút không chính thức nhận chứng lờ tới để cho phần lớn người đ ấ y lòng đều có thể có một tầng phòng bị không đến mức đột nhiên như vậy tiếp đó làm loại này đông đảo thảo luận đạt đến đ ỉ n h phong chúng ta quan phương lại chính thức đứng ra mang tính lựa chọn lộ ra thiên ma tin tức tương quan hơn nữa cấp tốc đưa ra chúng ta ứng đối kế hoạch mức độ lớn nhất cho dân chúng dẹp t an toàn bộ cảm giác cuối cùng cũng là trọng yếu nhất chính là nhất định phải làm dễ phòng khống tránh chuyện tương tự kiện lần nữa phát sinh bất quá mặc kệ chúng ta như thế nào đi làm chuyện lần này đối với quốc gia tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không quá tốt dù sao chúng ta sẽ là trên thế giới thứ nhất công khai thiên ma tồn tại quốc gia chuyện này vừa làm e rằng di dân t ử cùng ngoại sự tự phải có bận rộn t r â n thanh m ộ c thở dài nói không sao không coi trọng quốc gia này không coi trọng mảnh này cố thổ người vô luận phát sinh cái gì bọn hắn đều sẽ vì mình an toàn cùng lợi ích đem hết khả năng rời cái này quốc gia mà đi còn chân chính yêu quý mảnh đất này người coi như đến cuối cùng một khắc cũng sẽ thể sống chết đứng ở nơi này mảnh thổ địa phía trên bao nhiêu gặp chắc chờ đều đi tới chiến tranh a i hại tập bệnh nên tới cuối cùng sẽ đến c kiếp kiếp ba ngày sau đó nam giang tinh hà phố đi bộ phụ cận phong tỏa cuối cùng giải trừ hoàn toàn tương đối tiếp nuốt chính là lần này phong tỏa cũng không có quá lớn thành tích mặc dù đối với khu phong tỏa vượt tiến hành toàn phương vị điều tra nhưng thất dục mấy người không biết vận dụng phương pháp gì Cuối cùng thế mà tránh thoát điều tra, ngay cả cỡ điều Giang tránh ngay Nam thế thoát tra, xét thử mà xem Bí liên ớ n đ ề liền u tra phát tại thời gian pháp phương khí không hiện hướng cũng có cũng ngày này đối đi. Mà b trong, Tinh tại ra Nam Giang kiện, không ngừng lên men, đã không chỉ là ra vòng đơn giản như、vậy. Liên giới đi hội Hà Phố chỉ là đã bộ sự xã các vậy. quan tới nam giang tinh hà phố đi bộ sự kiện t r ậ n tướng đã trở thành tất cả mọi người trà dư t i u hậu thảo luận tiêu điểm đặc biệt là tại nam giang phố đi bộ thương vong thống kê con số sau khi đi ra càng là gây nên một mảnh xôn xao chết 765 người thương hơn hai b người Cái nhưng à y k i n khủng h t ơ vong vong cho ngoại hoa trấn kinh, lớn tiên cùng tập bệnh, đồng hoa phát sinh qua thương vong tối nghe dợn cả người sự kiện. n giới để đây đặc các thực cả hội thai phát xã biệt tối rất trừ tập là là quả qua sự a mà Giang Tinh h Phố đi ba ộ hội sự kiện, giới cũng chính xưng n thức các bị xã hội các giới xưng là m g i a ngày thảm Nhưng m án. n g à đi qua thảm như vậy án quan vương cao t ầ n g lại không có đưa ra chính diện đáp lại cho ra thống nhất trả lời chắc chắn cũng là sự kiện sơ bộ nhận định là tập kích khủng bố chân tướng sự thật đang t ạ i thêm một bước trong điều tra sẽ mau chóng cho toàn bộ xã hội một đáp án điều này khiến cho dân chúng mãnh liệt bất mãn một phương diện đối với ban ngành liên quan tiến hành kiến trách một phương diện khác thì bắt đầu đối với sự kiện chân tướng tiến hành rộng rãi ngờ tới có người nói đây chính là cùng một chỗ nhằm vào đông hoa kinh khủng hành động cũng có người nói là quốc gia bí mật vật thí nghiệm mất khống chế mà đưa tới sự cố cũng có người nói là người ngoài hành tinh p h ụ xuống địa cầu cũng có người nói đây là một loại đặc thù tập bệnh bất quá tại trần thanh m ộ t mấy người cao tầm bảy mưu tinh kế số lớn truyền thông cùng t h ủ y quân bắt đầu đối với dư luận hướng do tiến hành dẫn đạo số lớn sự kiện chi tiết bị lộ ra hơn nữa bởi vậy dẫn phát ra một cái có không ít chứng cứ bằng chứng ngờ tới trên địa cầu tồn tại một loại chưa từng xuất hiện không bị nghiên cứu triệt để cổ lão sinh mệnh hình thức đang chậm d ã i khôi phục nam giang thảm án chính là loại sinh vật này tạo ra thảm án loại hình thức sinh mạng này có khá mạnh cá thể lực lượng không cách nào dùng thông thường sức mạnh tiến hành bắt giữ cùng diệt s á t chỉ có đồng dạng cường đại cá thể lực lượng có thể đối nó sinh ra uy hiếp trí mạng thì như võ đạo gia sau đó loại này ngờ tới thiếp cấp r a tương đối chứng cứ thì như chuyện xảy ra lúc đó thánh rắc võ đạo gia tới tiếp viện hình hiện trường tương quan video hơn nữa có người đem phong ấn hiện trường xuất hiện thất tình khôi lỗi hình tượng và tung dương đại học sự kiện chạy ra trong v i d e o bảy tôn ma tướng làm sự so sánh phát hiện thế mà tương tự kinh người mà lúc đó cùng cái này bảy tôn ma tướng đối kháng chính là nhân loại võ đạo ra càng nhiều người đem gần nhất quốc nội võ đạo cùng giáo dục các giới biến động lớn cùng sự kiện lần này liên hệ càng ngày càng nhiều người tin tưởng thuyết pháp này sau đó một thiên tử quan phương biên soạn giao cho từ truyền thông ban bố văn chương đưa tới h oanh động văn chương tên là Dấu vì cái gì thần quỷ mà nói kéo dài không suy vì cái gì các triều các đại đều không thể thiếu chi quái mà nói tại chúng ta không hiểu rõ không thấy được chỗ phải chăng có chúng ta chưa bao giờ từng biết được sức mạnh tại văn chương bên trong dẫn ra tất cả hướng chi quái ghi chép lại kết hợp lần này nam giang sự kiện chờ nhiều cái sự kiện viết cực kỳ tường tận quan trọng nhất là tại thiên văn chương này cuối cùng lần đầu đem loại này tồn tại đặc thù mệnh danh là thiên ma c ố này thảo luận thủy triều càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng nhiều người đối với chân tướng có nhất định phong bị hơn nữa dân gian đối với quan phương cho rõ ràng giải thích tố cầu càng ngày càng hăng say quan phương cuối cùng rõ ràng ra tay rồi Bài cái n ngày. cuối nước tin tỷ tức độ này một khi chuyển á i ra lập tức hấp dẫn toàn bộ xã hội chú ý bởi vì toàn bộ xã hội đều đang đợi một đáp án căn cứ vào trước mắt bảng điều tra minh lần này nam giang tinh hà phố đi bộ sự kiện hấp thụ sau màn là một loại hiếm ai biết lấy đặc thù hình thức sống sót sinh mệnh có trí tuệ thể trước mắt đối với loại sinh mạng này thể cho ra xương h à o là thiên ma sau đó người chủ trì vô cùng độ bình tĩnh n g ư ỡ khí tiết lộ thiên ma một chút tin tức tương quan cùng đặc điểm hơn nữa rõ ràng chỉ ra quốc gia đã tìm được đối phó thiên ma phương pháp đó chính là cường hãng tinh thần cùng ý chí cùng với đối ứng chính là cường đại võ đạo gia rất nhiều người nhìn đến đây bị cái này trọng lượng cấp tin tức chấn động đến mức t cả ra đầu đến nỗi người chủ trì sau đó nói một chút phòng hộ dự án cùng suốt gà cho tâm hồn đều một điểm không nghe rõ liền xem như dân chúng bình thường cũng từ tin tức này bên trong nghe được manh mối người bình thường lấy ánh mắt khó mà bắt giữ không có thực chất hóa hình thể lấy tinh thần hình thái tồn tại nắm giữ khá mạnh cá thể lực lượng có khá mạnh tính công kích vũ khí hiện đại đối n ó lực phá hoại có hạn cương đại tinh thần cùng ý chí là đối phó bọn hắn thủ đoạn hữu hiệu, hiệu nhất đại biểu trong đó là võ đạo gia trọng yếu nhất là loại tồn tại này có trí tuệ tất cả mọi người đều biết điều này đại biểu cái gì nhân loại làm sao có thể đủ đi đến hôm nay dựa vào chính là hơn người trí tuệ thậm chí rất nhiều rất nhiều người cho rằng đây là chúng ta cùng g ã thú điểm khác biệt lớn nhất mà bây giờ có người nói cho ngươi nhân loại cũng không phải thế gian này duy nhất sinh mệnh có trí tuệ ngươi sẽ có dạng gì cảm thụ khủng hoảng uy hiếp e ngại trong lúc nhất thời đủ loại đủ kiểu cảm xúc tại xã hội các cấp độ tầng ở giữa bão phát ra loại này miêu tả thiên ma không phải liền là sức mạnh siêu tự nhiên sao ta thiên hôm qua ta mới thi xong chủ nghĩa duy vật hôm nay ngươi liền nói với ta cái này đây không phải là trong truyền thuyết quỷ sao cho nên quỷ thật tồn tại phía trước bọn chúng đều đang ngủ say mà bây giờ bắt đầu hồi phục làm sao bây giờ làm sao bây giờ cái này so với virus còn muốn đáng sợ người bình thường căn bản không có cách nào đối phó a ta hiện tại đi trên đường luôn cảm giác có người sau lưng lạnh xiu xiu ngủ cảm giác trong chăn ẩ n giấu một đôi mắt có đôi khi còn biết xem đến ngoài cửa sổ thoáng qua bóng trắng có phải hay không ta đã bị thiên ma để mắt tới mau tới người cứu ta thật đáng sợ a bây giờ căn bản cũng không dám đi đường ban đêm cũng không dám một người ngủ có người đi theo ta ngủ trùng sao anh, anh anh anh liên quan tới thiên ma thảo luận trong nháy mắt liền bị khơi mạo phần lớn người đều đối này cảm thấy sợ hãi lại thêm vì có thể đủ tất cả lực loại bỏ thiên ma dấu vết Bí sát cái thử tại mỗi đương nhiên g t u ta bắt cảm thấy quốc nội so nước ngoài tốt hơn nhiều ít nhất quan phương nguyện ý công khai trần tướng không có tìm cái lý do liền hồ lộng qua ngươi xem một chút nước ngoài danh xưng tự do bình đẳng có bao nhiêu người vẫn chưa hay biết gì c、so、ũ nhưng cũng có càng nhiều người nguyện ý ở lại trong nước đồng thời đối với quan phương không giữ lại chút nào công khai sự thật biểu thị tán thưởng mà mặc kệ thế nào thiên ma tình báo một bị phía chính phủ chứng thực có một cái quần thể lại lại lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió đó chính là võ đạo gia trước mắt đến xem Võ đạo gia chính là đối phó loại này, kỳ lạ gia sinh chính phó mệnh này là kỳ trong ố t nhất cá thể lực lượng, hơn nữa căn cứ và quan phương cá lực cứ lộ và a ba tư tên liệu, chính là bởi chính cấp vì võ S đ ạ gia thời tới kịp chạy bởi vậy mới vậy thuận loạn, gia, lúc ợ i c h nhất thời quốc nội đối với võ đạo gia rất yếu k ỷ leo lên tân cao phong Thử tiêu sân thượng. Tin tức chuyển ra, quốc nội hình thức chuyển hình nội quốc sân ra, ta ổ n trưởng g tự đã liên lạc quan phương truyền thông chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ thu một đoạn tương quan phỏng vấn dùng để tiêu chửi mọi người sợ hãi ta cho rằng tại trong đoạn phỏng vấn này nếu như có thể có ép cấp võ đạo gia đứng ra tự mình tiến hành giảng giải cùng làm mẫu có thể tốt nhất tiêu chửi sợ hãi hiện ra sức mạnh trần thanh mục nói ép cấp võ đạo ra xem ra người gì có nhân tuyển nói tóm lại không phải là chúng ta những lao gia hỏa này à tổng thự trưởng nói đương nhiên trong lòng ta dĩ có nhân tuyển trần thanh mục nói để cho ta đoán vừa đoán người này là chu nguyên giác tổng thự trưởng cười nói không tệ hắn là đông hoa sử thượng trẻ tuổi nhất thành giác bây giờ có thực lực không kém gì thự trưởng cùng c h ấ n thủ hơn nữa hắn là võ đạo hiệp hội phó hộ i trưởng lại sắp xuất hiện mặc cho võ đạo đại học h i ệ u trưởng vô luận sức mạnh địa vị hay là tuổi tắc và hình tượng đều mười phần phù hợp cái này nhân tuyển chứ hắn ra không còn có thể là ai khác trần thanh mục gật đầu một cái nói ngươi đây là muốn tạo thần a tổng thự trưởng t h ấ p giọng nói phi thường thời điểm liền yêu cầu phi thường nhân điển hình trần thanh một gật đầu một cái lần này gặp mặt sau đó tổng thự trưởng thông qua ninh mộ thanh có liên lạc chính bản thân chỗ nam giang chu nguyên giác có chuyện gì sao chu nguyên giác trong điện thoại đối với ninh mộ thanh hỏi tổng thự trưởng vừa mới liên lạc ta hy vọng ngươi có thể mau chóng chạy về thượng kinh phủ một chuyến hắn có chuyện quan trọng tìm ngươi ninh mộ thanh trong điện thoại nói tìm ta có chuyện gì không chu nguyên giác nhữ mạnh ỏ i cụ thể chuyện gì ta không rõ ràng cần ngươi cùng tổng t h trưởng gặp mặt nói chuyện ninh mộ thanh biểu thị chính mình cũng không biết tổng thư trưởng muốn làm gì ngựa khí mười phần vô tội t ố t ta ngươi hồi phục tổng thư trưởng ta sẽ mau chóng chạy về thượng kinh chu nguyên giác gật đầu một cái c ú p điện thoại q hai chương hai trăm tám mươi sáu hoa tri tộc nam giang khu phong tỏa đã giải trừ phong cấm có liền hồng sơn cùng triệu bắt đấu t ỏ a trấn đã đầy đủ trên thực tế chu nguyên giác lưu lại nam giang ý nghĩa gì không lớn bởi vậy khi nhận được ninh mộ thanh thông chi cùng liền hồng sơn cùng triệu bắt đấu đơn giản đạo đừng sau đó hắn liền cưới lúc tới máy lay chiến đấu một lần nữa quay trở về thượng tinh phủ ninh mộ thanh ở phi trường nên đón không có dừng lại. trực tiếp lái xe đem chu nguyên giác đưa đến t ử tiêu sơn nơi chân núi giữ bí mật khu vực theo thường lệ ninh mộ thanh tại đến giữ bí mật khu vực cửa vào thời điểm q u a y đầu nhìn lại phát hiện ghế sau xe dĩ không có mở h a i bất quá nàng lúc này cũng đã là xe nhẹ đường quen căn bản vốn không để ý dừng xe xong cùng cộng chỗ trung niên người phụ trách hàn huyên hai câu xe chạy quen đường đi tới phòng trà du thai du thai bắt đầu uống trà nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ kẻ ra đời mà chu nguyên giác lúc này cũng đã leo lên từ tiêu sơn đỉnh núi thì ta có chuyện gì chu nguyên giác không có đi tiến sân nhỏ mà là trực tiếp mở miệc hỏi thiên ma một chút cơ bản tin tức công bố sau đó xã hội các giới phản ứng ngươi hẳn là cũng có hiểu biết không thể không nói thiên ma tư liệu công khai để cho rất nhiều người lòng người bàng hoàng trong khoảng thời gian gần đây xuất ngoại tỷ lệ cùng di dân tỷ lệ trên phạm vi lớn lên cao nước ngoài sức mạnh phản ứng cũng rất ý vị sâu xa một phương diện phong tỏa tin tức tương quan một phương diện lại bắt đầu thông qua đủ loại con đường khai thông nhân tài thông đạo có mục đích gì mọi người đều biết nếu để cho dân chúng lâu dài ở vào loại khủng hoảng này trả thái vô luận đối với xã hội vẫn là võ đạo giới cũng là một kiện mượi phần nghiêm nghị sự tỉnh tổng t h trưởng âm thanh ở trong hư không vang vọng cho nên, các chuẩn như nên, ngươi bị làm trong h Chu hỏi. ế nào? Nguyên Giác dò t khoảng thời gian này hắn cũng rất chú ý đông hoa tình huống hôm nay nam giang sự kiện thực sự quá lớn căn bản không ép xuống nổi mặc dù có nhiều ngày lên men cùng giảm sốc thời gian nhưng vẫn là lộ ra quá mức đột nhiên rất nhiều người khó mà tiếp thu tạo thành hỗn loạn ngược lại không đến nỗi nhưng loại khủng hoảng này không thể nghi ngờ cũng đối xã hội tạo thành không nhỏ ảnh hưởng cái này đồng dạng là hắn không muốn nhìn thấy dù sao loại ảnh hưởng này đồng dạng xuất hiện tại võ đạo giới sau khi biết được võ đạo hiệp hội thành lập cùng loại này quỷ dị sinh mệnh có liên lạc chặt chẽ số đông võ đạo gia đều đối gia nhập vào võ đạo hiệp hội sau đó có thể tiếp nhận nguy hiểm có quá đáng dự đoán dẫn đến võ đạo giới nhân tâm bất ổn lúc này chính xác chắc có hành động ổn định cục diện ta cùng trần thanh m ộ t thương lượng một chút quyết định từ quan phương truyền thông đứng ra quay trụt một đoạn cùng trời ma có liên quan phỏng vấn phim ngắn dùng cái này để cho quốc nhân đối thiên ma có càng nhiều hiểu rõ bài trừ sợ hãi đồng thời cũng càng tốt hiện ra lực lượng của nhân loại để cho quốc nhân nhặt lại lòng tin ổn định bây giờ cục diện chúng ta thương thảo sau đó nhất trí cho rằng ngươi là thích hợp nhất xuất kính ứng cử viên hy vọng ngươi có thể hỗ trợ hiệp trợ lần này quay trụt ý kiến của ngươi như thế nào tổng thự trưởng đối với chu nguyên giác hỏi quay chút sao chu nguyên giác nghe vậy khen nhữ m ả y một cái đầu ngươi vô luận từ niên linh thực lực hoặc là bây giờ tại trong võ đạo giới địa vị và danh vọng cũng là người thích hợp nhất càng là thời kỳ mấu chốt chúng ta càng cần ngươi cái tấm gương tới ngưng tụ sức mạnh chúng ta đều hy vọng ngươi có thể bước lên cái này trọng trách yên tâm sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian tổng thự trưởng cười nói sáu nếu là như thế này vậy không có gì vấn đề thu khi nào có thể bắt đầu chu nguyên giác trầm ngâm một chút cuối cùng không có cự tuyệt tổng t h trưởng tình cầu đương nhiên là mau chóng một lát liền sẽ có tương quan lưu trình bài viết giao cho ngươi trong tay buổi chiều hẳn là là có thể bắt đầu thu đúng rồi lần này thu cảnh tượng quyết định liền tuyển tại đây tòa tử tiêu sơn bí mật viện nghiên cứu bên trong đến lúc đó khả năng còn sẽ lựa chọn tính lộ ra một ít đang ở nghiên cứu phát minh bên trong chế thức trang bị lấy này tới tăng cường dân chúng tin tưởng tổng t ự trưởng nói chế tạo trang bị nghe được cái từ này hợp thành chu nguyên giác lông mày hơi nhữu cái này ngươi không biết cũng là bình thường bởi vì kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện cho nên vẫn không có công khai t h như các ngươi phía trước sử dụng câu ma bình chính là chúng ta nghiên cứu chế tạo trang bị một trong trên thực tế chúng ta vẫn luôn tại nếm thử chế tạo người bình thường cũng có thể sử dụng chế tạo pháp h í gần nhất dĩ có nhất định thành quả chỉ là trước mắt còn không cách nào sản xuất hàng loạt cho nên ngoại trừ thượng kinh cùng các nơi c h ấ n thủ tự trước mắt còn không có đại quy mô phân phối hơn nữa những thứ này chế tạo trang bị ứng đối tướng cấp trở lên thiên ma tác dụng cũng không tính lớn tại chủ yếu chiến trường không cách nào phát huy tác dụng mang tính chất quyết định bất quá bây giờ cả nước các nơi không chỉ là tướng cấp thiên ma liền xem như phổ thông thiên ma cũng không biết tận giấu đi bao nhiêu Phối tổng r thư trưởng giải thích nói chế thức trang bị hạn chế này đó trang bị sản xuất chủ yếu điều kiện đến tột cùng là cái gì chu nguyên giác do hỏi tài liệu một loại nhất trung tâm tài liệu là chúng ta trước mắt như c ũ vô pháp phá được cửa ải khó khăn tổng thư trưởng nói tài liệu gì chu nguyên giác hiếu kỳ nói ngươi hẳn phải biết pháp khí ban sơ người sáng tạo là túc trực bên linh cứu người trên thực tế pháp khí trọng yếu nhất tài liệu chính là túc trực bên linh cứu người tự thân chi tinh huyết đó là có thể làm cho phổ thông tài liệu biến hóa thành đặc biệt từ đạo tài liệu mấu chốt mà cái này cũng chính là chúng ta trước mắt không cách nào khắc phục nan quan t r è o chống pháp khi đại lượng hóa chế tạo cần có tinh huyết là một con số khổng lồ công năng càng mạnh pháp khí cần tinh huyết cũng càng nhiều thú chi trả giá tinh huyết đối với túc trực bên linh cứu người bản thân tới nói chính là một loại cực lớn tổn thương người biết bây giờ trong sở nghiên cứu bí mật sử dụng tinh huyết phần lớn đến từ nơi nào sao tổng thư trưởng trầm giọng nói nơi nào chẳng lẽ là người nào đó chu nguyên giác hỏi thượng kinh phủ lý ra hơn nữa đại bộ phận đều đến từ lý triệu nam tổng t ư trưởng nói lý triệu nam chu nguyên giác nhơ tới lần gặp gỡ trước hắn liền phát hiện lý triệu nam sắc mặt cùng màu da mười phần tái nhận nhìn qua lộ ra rất suy yếu chẳng lẽ cũng là bởi vì quanh năm trôi đi tinh huyết nguyên nhân thế nhưng là chỉ dựa vào lý g i a thậm chí có thể nói chỉ dựa vào lý triệu nam một người làm sao có thể cung ứng đạt được khổng lồ như thế phân mạch tinh huyết hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại kháng thư trước đây cùng lý triệu nam bắt tay ngắn ngủi thăm dò quá trình bên trong cảm nhận được là một cỗ cùng huyết dịch có liên quan từ trường chẳng lẽ cùng cái này có liên quan Bạch Long Đ cổ đại trong truyền thuyết hai vị này cổ đại anh hùng bản thân liền có quan hệ máu mủ cho nên một mực đồng khí liên tri bởi vậy trước đây bạch long đạo nhân không để ý túc trực bên linh cứu người các gia tộc phản đối cùng quan phương hợp tác chỉ có l y ra theo sát bạch long đạo nhân một mạch mà hoa huyết mạch chỗ cường đại cùng năng lực của ngươi có chút tương tự ở chỗ sức sống cực kỳ m á h liệt nhục thể hoạt tính lực năng lực tái sinh cùng huyết dịch mọc thêm điều khiển lực cho nên hắn có thể lấy năng lực chính mình sáng tạo ra đủ số lượng tinh huyết cung cấp nghiên cứu tổng tự t r ư n ó i bất quá dù vậy hắn cung ứng tinh huyết như cũ còn thiếu rất nhiều bây giờ các ngươi lại là chuẩn bị đem những thứ này chế tạo pháp khí tại cả nước tiến hành phổ cập chẳng lẽ chu nguyên giác nheo lại hai mắt không tệ nam giang sự kiện sau khi phát sinh lý triệu nam tìm tới ta tự nguyện lâm vào lâu dài ngủ say dùng cái này triệt để kích hoạt toa huyết mạch sức mạnh mức độ lớn nhất cung cấp đầy đủ tinh huyết tổng thự trưởng thản nhiên nói q hai chương hai trăm tám mươi bảy phỏng vấn nghe được tổng thự trưởng nói chu nguyên giác thần sắc hơi hơi chấn động hắn thực minh b ạ c h tổng t h trưởng theo như lời tự nguyện lâm vào lâu dài ngủ say lấy này tới kích hoạt toa chi huyết mạch một lời nói đại biểu cho cái gì phong bế ngũ giác phong tỏa ý、chí. để cho bản thân lâm vào bóng tối vô biên chịu đựng để cho người ta nổi điên hãng cô tịch cùng k i n h khủng giống như một bộ cái xác không hồn đi vào xem một chút đi tổng tự thở dài một tiếng nói chu nguyên giác hơi hơi t r ở m ặ c đi vào trong sân a một cùng tiểu diên đi ra đem chu nguyên giác dẫn tới trong sân một cái thiên phòng cửa ra vào một tiếng v a n g nhỏ đông hoa cách cổ nhà cửa gỗ bị mở ra lộ ra trong đó tình cảnh cùng phòng úc phong cách hoàn toàn bất đồng chính là phòng úc bên trong bày rất rất nhiều dụng cụ cùng thiết bị một cái làn da tái nhật gây ốm thân ảnh nửa thanh thân thể hoàn toàn đi vào một đoạn huyết văn ngọc đài bên trong hắn làn r a trên có khắc họa đại lượng huyết sắc sang mình còn cắm không ít huyết bạc dòng đinh nhìn qua thập phần q u ỷ dị chỉ có thể mơ hồ từ kia gầy ốm khuôn mặt phía trên nhìn ra là lý triệu nam khuôn mặt lý triệu nam hoàn toàn bại lộ tại ngoại giới gầy trơ cả xương trên nửa người trên tiếp lấy từng cây ống dẫn không ngừng có máu đỏ tươi từ cỗ thân thể kêu bên trong chạy vào ống dẫn cuối cùng được thu thập tiến nhập một bên cái nào đó dụng cụ dụng cụ bên trong vòng đi vòng lại nhìn xem trước mặt cái kia cơ hồ không có sinh mệnh ba động truyền ra giống như là một cỗ thi thể lý triệu nam chu nguyên dắt trở mặc hắn tin tưởng nắm giữ hoa chi t ộ huyết mạch tr thực lực chỉ sợ sẽ không ở dưới hắn nhưng bây giờ lại là đã biến thành bộ dáng này a một cùng tiểu diên đứng ở cửa xa xa nhìn xem cái k i a tiểu tụy phảng phất chết đi lý triệu nam ánh mắt lộ ra trước nay chưa có tôn kính một người có thể làm đến loại trình độ này lại có ai sẽ không tôn kính đâu lý triệu nam cung cấp tinh huyết có thể nói là quan trọng nhất an toàn của hắn cũng cực độ trọng yếu không thể có bất kỳ sơ thất nào cho nên đem hắn a n bài ở ta chỗ này chỉ cần đông hoa không hủy diệt ở đây hắn cũng sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương tổng t h trưởng âm thanh tại chu nguyên giác bên cạnh văn vọng ngươi không cần cảm thấy sầu não đây là lựa chọn của chính hắn lúc đó hắn cùng ta nói đây chính là bọn họ hoa c h i t ộ c số mệnh tổng tự trưởng tiếp tục nói số mệnh c h u n g u y ê n giác cảm thán nói đúng vậy a số mệnh bạch long đạo nhân cùng ta nói vài ngàn năm trước lý gia vị kia tiên tổ được xưng là hoa cổ đại anh hùng cũng đã làm chuyện như vậy lấy thân đúc nhiều trôi thanh khí cuối cùng trở thành phong ấn thiên ma chiến lược mạnh nhất mấu chốt bạch long đạo nhân nói lý triệu nam bây giờ làm già không đủ hắn tiên tổ v ạ nhất n hơn nữa hắn cũng không có mất đi tính mệnh một khi nghiên cứu của chúng ta lấy được đột phá kết thúc tinh huyết rút ra hắn còn có thể khôi phục lại tới tổng tự trưởng nói cổ đại anh hùng giờ khác này chú nguyên giác đối với cái này anh hùng hai chữ có càng thêm khắc sâu lý giải phi thường thời kỳ hành p h i thường sự chúng ta công khai thiên ma tồn tại mặc dù nước ngoài liệu mạng phong tỏa tin tức nhưng bây giờ tin tức này hóa thời đại tin tức tất nhiên không cách nào phong bế quá lâu hơn nữa ta hoài nghi nước ngoài một ít cao tầng cùng thiên ma có liên hệ mật thiết đông hoa phát sinh hết thảy chưa hẳn liền không tại bọn h ắ n kế hoạch bên trong điều này có lẽ chính là một ít người muốn thấy được một hồi bao phủ thế giới phong bạo sẽ tới mà chúng ta rất thể có người, người a y đạo, đạo, đạo, đạo là siêu việt thánh giác phía trước siêu việt bản thân siêu việt cơ thể siêu việt bình thường thánh giác sau đó không ngại thử một lần mang theo quốc gia này dân tộc này thậm chí là toàn bộ thế giới nhân loại tộc quần siêu việt hiện hữu hình thái sinh mạng siêu việt thời đại bây giờ có lẽ tại cái này chúng sinh như dòng thời đại mới ngươi sẽ có không giống nhau thu hoạch tổng thự trưởng trầm giai nói siêu việt thời đại này sao chú nguyên giác nhẹ giọng tự nói hai mắt buông xuống nhìn không ra trong mắt bất kỳ gợn sóng nào nam thượng k i n h phủ điện thị cao úc đệ nhất kênh khu làm việc la là mạng lệ đ ạ i trưởng cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến thảo luận một chút phía trước nói cái kia phỏng vấn kế hoạch đang lúc mọi người đều đang bận rộn lúc công tác một giọng nói vang lên là đệ nhất kênh đài trường thư ký thanh em này lập tức đưa tới toàn bộ khu làm việc chú ý ánh mắt mọi người đều nhìn về phía khu làm việc một bên ở nơi đó ngồi một người mặc trang phục nghề nghiệp dáng người cao gầy da thịt t r ắ n loãng khuôn mặt tinh xào tóc ngắn tài trí nữ tử nhìn qua cũng không đến ba mươi tuổi nghe được đài trưởng thư ký lời nói cái này tựa hồ đang con bản thảo tóc ngắn tài trí nữ tử thần sắc chấn động bỗng nhiên ngẩng đầu lên tựa hồ bởi vì bỗng nhiên ở giữa dùng sức quá mạnh đến mức nàng co lại tóc đều có một chút tán loạn tốt lập tức tới ngay một cái thanh thúy như hoàng a n h một dạng âm thanh từ nữ tử trong miệm văng lên nàng lập tức sửa sang lại một cái thai diện bạn thảo đứng lên tới bước nhanh hướng về nữ tử này tên là la mạng lệ l à đ ệ nhất kênh đang hồng người chủ trì một t r ò n g mặc dù công tác còn chưa đầy năm năm nhưng lại bằng vào xuất sắc chuyên nghiệp bản lĩnh mỹ lệ dáng người tài trí điện nhã nụ cười cùng tự nhiên hào phóng chủ trì phương thức khán thư thu được số lớn người xem yêu thích tại không lâu phía trước thậm chí làm chủ trì nhân c h i vừa xuất hiện tại cả nước niên g h hội phía trên bị rất nhiều dân mạng cho rằng là chủ trì giới nhan trị cao nhất người chủ trì đại gia có tin tức gì không lần này mạng lệ tỷ lại muốn tiếp tiết một gì thế mà ngay cả đài trưởng cũng muốn tự mình hỏi đến chiến trận này cũng quá lớn một chúng a người đây đều không nghe được phong thanh gần nhất t r u y ề n ra liên quan tới thiên ma tin tức có thể nói là xôn xao a trong đài tiếp vào mệnh lệnh của cấp trên chuẩn bị ra đồng thời cùng thiên ma có liên quan chương trình phỏng vấn trước mắt tựa hồ còn tại trong thương thảo hiện tại xem ra sợ rằng phải quyết định thiên ma a vật kia nghe nói thật sự là rất đáng sợ cũng không biết rốt cuộc muốn như thế nào phỏng vấn không biết tình huống cụ thể là bảo mật bất quá nghe nói sẽ có võ đạo hiệp hội S cấp võ đạo ra xem như khách quý hơn nữa bất kể như thế nào thiên ma đô là bây giờ cả nước chú ý tiêu điểm cái tiết mục này một khi đi ra người chủ trì tuyệt đối sẽ trên lửa một cái mạn lệ tỷ tài nguyên thật sự là quá tốt còn không phải trong bởi vì nhà nàng cũng không dám nói lung tung khu làm việc trong lúc nhất thời chuyển đến từng đợt tiếng thảo luận uy hai chương hai trăm tám mươi tám tiến triển đi ở đi tới đài trưởng văn phòng trên hành lang ngay sau lưng dần dần thu nhỏ tiếng nghị luận la m ạ n lệ hơi hơi đ ể một hơi tinh xảo tài trí trên mặt tràn đầy một loại nào đó ngưng trọng cùng chờ mong thân là một vị chuyên nghiệp t v người hành nghề nàng hết sức rõ ràng lần này phỏng vấn tầm quan trọng thiên ma cái này vừa mới chính thức xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt sinh mệnh đặc thù bây giờ chính là toàn quốc tiêu điểm không cần nói người bình thường liền xem như nàng tinh anh như vậy đối với loại này sinh mệnh đặc thù cũng tràn đầy e ngại cảm xúc nhưng mà cũng tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ nhưng cùng lúc đông hoa gần đây một loạt biến đổi cũng làm cho nàng rõ ràng ý thức được cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện sinh mệnh đặc t h ủ sẽ là đối với toàn bộ đông hoa thậm chí toàn bộ thế giới cách cục sinh ra ảnh hưởng to lớn ít nhất từ trước mắt đến xem tại thiên ma tin tức công bố về sau cả nước các nơi đều xuất hiện không ít loại tượng cho nên phía trên mới có thể chuẩn bị lần này quay trụp cùng phỏng vấn nó ý nghĩa chính là ở từ trên dư luận giải trừ dân chúng khủng hoảng nàng tự thân cũng là bởi vì cực cao nhân khí xuất chúng tướng mạo cùng loại kia trời sinh tài trí ôn nhu khí chất có thể rất tốt hòa dịu nhân loại tâm tình khẩn trương lại thêm nhất định gia đình thành phần nguyên nhân mới khiến cho nàng thu được cơ hội này có thể nói là trách nhiệm trọng đại nếu như lần này phỏng vấn lấy được thành công về sau cùng thiên ma có liên quan liên quan nghiệp vụ nàng trở thành chọn lựa đầu tiên người chủ trì càng nhiều tiếp xúc cái kia thế giới thần kỳ chỉ là phỏng vấn có thể hay không tiến hành còn cần thượng cấp thêm một bước phê chuẩn phía trước nàng cũng thập phần lo lắng lần này phỏng vấn có phải hay không sẽ bị bãi bỏ bất quá bây giờ xem ra thượng cấp rất có thể di thông qua được phỏng vấn xin đông, đông đông đi đến đài trưởng cửa phòng làm việc phía trước la mạn lệ gõ đ ạ i trưởng văn phòng đại môn mời đến trong văn phòng truyền ra một người trung niên nam tử âm thanh la mạn lệ hít sâu một hơi đẩy cửa đi vào đệ nhất kênh đ ạ i trưởng là một người mặc áo sơ mi trắng trung nhân nhân ban sơ cũng là làm mc người xuất thân nói đến còn có thể xem như la mạn lệ học trưởng mặc dù người đã trung niên cơ thể bắt đầu mập ra nhưng từ khuôn mặt cùng kiểu tóc còn có thể lờ mờ nhìn ra năm đó phong thái mạn lệ tới ngồi đi đ ạ i trưởng dừng tay lại bên cạnh công tác nhìn xem la mạn lệ vừa cười vừa nói đài trưởng phía trước nói cái kia kỳ phỏng vấn la mạn lệ trước bàn làm việc ngồi xuống có chút không kịp chờ đợi lập tức dò hỏi ha ha thượng cấp dĩ trả lời xuống phỏng vấn có thể tiến hành hơn nữa cái này kỳ phỏng vấn sẽ phóng tới tin cuối ngày sau đó tập trung chuyên mục truyền ra đài t r ư ờ n g một mặt cười ha h a nói tập trung chuyên mục la mạn lệ hít sâu một hơi nàng rất rõ ràng cái này chương trình trọng lượng ngay tại bản tin thời sự sau đó thường thường nhằm vào cũng là quốc gia đại sự hoặc xã hội điểm nóng vấn đề điều này nói do thượng cấp mười phần xem trọng lần này phỏng vấn như vậy phỏng vấn lúc nào có thể bắt đầu la mạn lệ dò hỏi bốn ý tứ phía trên là mau chóng cũng chính là xế chiều hôm nay tiến hành tương quan bản thảo chủ tính một hồi liền sẽ ra ngoài gọi ngươi tới chính là để cho ngươi lập tức chuẩn bị một chút có thể chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đến lúc đó bản thảo ngươi có thể trên xe nhiều làm quen một chút nói đến đây đ ạ i trưởng sắc mặt cũng trịnh trọng gấp như vậy la m ạ n lệ lấy làm kinh hãi trọng yếu như vậy phỏng vấn chuẩn bị vội vàng như thế trong lòng của nàng có chút không chắc ngươi cũng biết thế cục bây giờ không thể không đổi u lần này phỏng vấn có thể nói là trách nhiệm trọng đại nhất định muốn vượt qua khó khăn hoàn thành đến xinh đẹp cái này cũng quan hệ đến ngươi sau này nghề nghiệp tiếp sống là k i ngộ nhưng cũng là khiêu chiến đại trưởng gật đầu một cái nói ta đã biết đại trưởng ta sẽ làm tốt la m ạ n lệ gật đầu một cái đúng đại trưởng lần này phỏng vấn nghe nói sẽ có ép cấp võ đạo ra tham dự không biết là vì nào la m ạ n lệ hiếu kỳ hướng đại trưởng hỏi nhân viên cũng là phía trên vừa mới quyết định nói cho ngươi cũng không sao là võ đạo hiệp hội phó hội trưởng chu nguyên giáp tiên sinh đại trưởng vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là hắn la m ạ n lệ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng vừa chiêu hu hu đệ nhất kinh xe phỏng vấn lao vụ trước khi đến từ tiêu sơn g i bí mật cơ quan trên xa lộ lúc này la m ạ n lệ đã làm xong tương ứng công tác chuẩn bị để cho nàng thở dài một hơi chính là lần này phỏng vấn trên thực tế cũng không phức tạp tại an tâm đồng thời nàng đối với lần này phỏng vấn còn có đối tượng phỏng vấn dâng lên hứng thú nâng h ậ u chu nguyên giác hai mươi lăm tuổi S cấp võ đạo gia gần đây thành lập võ đạo hiệp hội phó hội trưởng đệ nhất chỗ võ đạo đại học hiệu trưởng hơn nữa từ nàng nhìn thấy tư liệu so với những thứ này công khai tư liệu còn muốn càng nhiều đông hoa từ trước tới nay trẻ tuổi nhất S cấp võ đạo gia tung dương đại học sự kiện nhân vật chính trước đây không lâu làm chủ yếu chiến lược một trong tiếp viện nam giang giải trừ nam giang tình thế nguy hiểm từ mức độ nào đó tới nói có t、so、bây giờ chú nguyên giác ở trên internet bị đám dân mạng gọi là chu hiệu trưởng danh vọng nhất thời có một không hai nhưng phần lớn cùng hắn cũng có quan hệ trong video liên quan tới kỳ nhân cũng chỉ có mơ hồ bằng lưng đây rốt cuộc là như thế nào một người la mạng lệ vô cùng rất hiếu kỳ lúc này lệ nhất canh cỗ xe dĩ lái vào giữ bí mật khu vực dọc theo đường đi hiện đầy đủ loại nghiêm mật cửa ải hai bên đường khắp nơi có thể thấy được người mặc màu đen bí sát thự chế p h ủ c súng ống đầy đủ lực lượng vũ trang vẹn vẹn đi một nửa lộ bọn hắn chỗ cỗ xe liền đã trải qua ít nhất bảy lần cửa ải loại bỏ một c â ngưng trọng bầu không khí không khỏi ở giữa mọi người truyền bá ra la mạn lệ mặc dù xuất thân bất phàm nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tình hình như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hơi khẩn trương trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi bí sát thự chuyên môn xử lý quốc nội đặc thù sự kiện giữ bí mật bộ môn là quốc nội thiết lập đối kháng thiên ma lực lượng trung kiên dọc theo đường đi la mạn lệ bọn người trải qua mười lăm Rốt chu u ộ c đã tới sở n g i ê n c ứ bí í mật cửa c h nguyên h hắn, Tiếp đai bọn n là sở nghiên cứu bí mật phụ n giác tiên p đai trung n h nhân sinh tại cái này sao la mạng lệ tò mò hỏi chu tiên sinh tại phỏng vấn địa điểm chờ các người đến các ngươi liền có thể gặp được nếu như chuẩn bị hoàn tất liền lên xe a trung n h ê n nhân nói hướng một bên vẫy vây tay mấy chiếc xe ngắm cảnh lại tới đám người ngồi lên xe ngắm cảnh bị một đường đưa đến một gian giống phòng thí nghiệm kiến trúc phía trước tại trung n h ê n nhân dưới sự dẫn lĩnh mọi người đẩy mở cửa chính phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm rõ ràng bị chỉnh lý qua không có quá nhiều thí nghiệm thiết bị có vẻ hơi t r ố n g trải tại phòng thí nghiệm đích chính trung tâm có một cái bản kim loại đang có tại phía sau bản một cái khuôn mặt thanh niên tuấn lãng hai mắt khép hở tựa hồ đang tại suy nghĩ mọi người ở đây đẩy cửa ra nhà trong n h y mắt người trẻ tuổi này mở ra khép hở hai mắt giờ k h ắ c này la mạn lệ nhịn không được rời đi ánh mắt của mình nàng rốt cuộc biết một ít trong tiểu thuyết khoa t r ư ơ n g mắt sáng như sao đến tột cùng là một loại gì cảm giác thì ra có người ánh mắt thật sự biết phát sáng q hai chương hai trăm tám mươi chín bày ra không chỉ là la mạn lệ nhân viên khác cũng có đồng dạng cảm thụ ánh mắt đều có trong nháy mắt dao động thẳng đến t r u nguyên giác hoàn toàn thu liễm tự thân từ trường loại kia khó mà nhìn thẳng cảm giác mới tiêu thất mọi người mới có cơ hội có thể quan sát tỉ mỉ trước mặt người trẻ tuổi kia trẻ tuổi anh tuấn dung mạo cực kỳ khoan hậu bà vai đặc biệt là loại kia vượt trội xuất trần khí chất để cho đám người cảm thấy trước mặt đang ngồi không phải một người mà là một cái rơi vào p h ạ m trần tiên thần đại môn mở rộng nhưng không có bất kỳ người nào dám trong thứ nhất bước vào môn cuối cùng vẫn là người trung niên kia trước hết nhất đặt câu hỏi chu tiên sinh đây đều là đệ nhất kênh nhân viên công tác xin hỏi bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn sao có thể tất cả vào đi chu nguyên giác gật đầu một cái đám người lúc này mới tại trung niên nhân dẫn đầu dưới nhanh chóng tiến nhập trong phòng thí nghiệm la m ạ n lệ hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình mình giờ k h ắ c này nàng thậm chí cho là mình đang tại phỏng vấn là một cái siêu cường quốc nguyên thủ quốc gia không thậm chí ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng không cách nào cho người ta mạnh như vậy áp bách loại người này mặc kệ đặt ở địa phương nào lập tức liền có thể trở thành tuyệt đối hạch tâm cùng tiêu điểm nói ra bất kỳ lời nói đều để người khó mà phản bác đây quả thật là một cái so với mình còn nhỏ hai tuổi người trẻ tuổi sao một người thành quân ép cấp võ đạo gia cũng không biết loại người này toàn lực thi triển sẽ có cỡ nào kinh khủng thời đại này thật muốn có biến hóa long trời lợi ta bất quá la mạ lệ dù sao cho người bình thường tinh anh có cực mạnh chuyên nghiệp tố dưỡng rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tính trên mặt mang lên nhà nghề mỉm cười tự nhiên hảo phóng hướng chu nguyên giác đi tới chu tiên sinh ngại khỏe ta là lần này phỏng vấn người chủ trì la mạn lệ la mạn lệ hướng về phía chu nguyên giác đưa ra bàn tay t r ắ n g đoán ngươi tốt mời ngồi chu nguyên giác đứng lên nhẹ nhàng cùng la mạn lệ nắm tay tiếp đó chỉ chỉ bản kim loại cái ghế một bên ra hiệu la mạn lệ ngồi xuống phỏng vấn quá trình ngài có việc trước tiên quen thuộc sao có cần hay không chúng ta hơi đối với một chút la mạn lệ cười đối với chu nguyên giác nói không cần ta rất quen thuộc một hồi có thể trực tiếp bắt đầu chu nguyên giác lắc đầu la mạn lệ lại cùng chu nguyên giác làm đơn giản một chút câu thông chung quanh công tác tổ c h ụ ảnh thiết bị cũng đã xây dựng xong phỏng vấn chính thức bắt đầu các vị người xem các người tốt liên quan tới gần nhất xuất hiện sinh mệnh đặc t h ù thể thiên ma chắc hẳn tất cả mọi người hết sức tò mò mọi người đều biết thiên ma là hôm nay chúng ta may mắn mời được ép cấp võ đạo gia võ đạo hiệp hội phó hội trưởng chu nguyên giác tiên sinh trợ giúp chúng ta càng thâm nhập hiểu rõ thiên ma loại này đặc thù sinh vật la mạn lệ vẻ mặt tươi cười đối mặt ống kính nói lời dạo đầu lần nữa giới thiệu thiên ma một chút tình huống sau đó đưa tới chu nguyên giác chu nguyên giác sắc sắc mặt bình tĩnh nhìn camera, đối đáp trôi chảy càng thêm giới thiệu cặn kẽ một chút liên quan tới thiên ma xâm nhập tình báo hai người một hỏi một đáp tiền kỳ phỏng vấn rất nhanh trải qua tiến nhập nặng cân giai đoạn chu tiên sinh thiên ma loại sinh vật này tính chất đặc thù để cho đại gia thập phần lo lắng an toàn của mình xin hỏi ngài cảm thấy thiên ma sẽ hay không đối với toàn bộ xã hội sinh ra uy hiếp la m ạ n l ệ hỏi sợ hãi bắt nguồn từ không biết giống như là đối mặt không biết t ậ t bệnh chỉ cần biết do hắn nguyên lý hết thể trên thực tế cũng sẽ không rất đáng sợ thiên ma cũng là như thế trước mắt chúng ta phổ biến cho rằng thiên ma tạo thành thuộc về một loại đặc thù từ trường hoặc có lẽ là bất kỳ sinh mệnh nào tạo thành đều cùng từ trường có liên quan người bình thường sở dĩ không cách nào nhìn thấy thiên ma chẳng qua là thiên ma cũng không tại mắt thường có khả năng bắt giữ từ trường tần suất bên trong chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói từ dưới bàn lấy ra một cái huyết văn bình ngọc đem bình ngọc đặt ở trên mặt bàn chu tiên sinh đây là la m ạ n lệ tiến tới quan sát tỉ mỉ cái này tạo hình kỳ lạ bình ngọc hiếu kỳ d o hỏi thứ này gọi là câu ma bình ngươi cũng có thể cho rằng cái bình này là một cái từ trường che lợi khí có thể che lợi thiên ma bản thân đặc thù từ trường bởi vậy có thể đem thiên ma vây nốt ở trong đó Mà sáu la, la, bình bình. la mạn lệ rõ ràng cảm thấy có đồ vật gì được thả ra đi ra nhưng nàng bằng vào mắt thường nhưng căn bản không cách nào thấy rõ thiên ma là một loại đặc thù từ trường cấu thành thể nhân loại bản thân đồng dạng có từ trường thuộc tính chúng ta đem s ư n g là sinh mệnh từ trường sinh mệnh cá thể càng cường đại loại này từ trường cũng liền càng h ư n g thực mà lớn mạnh một chút võ đạo r a có thể điều động loại này từ trường mà đây chính là thiên ma khắc tinh chu nguyên giác chậm rãi đưa bàn tay ra ông la mạn lệ không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy một vòng ánh sáng màu đỏ từ chu trong tay nguyên giác huyết tán ra bao phủ trong hư không nhất định phạm vi ccc giống như là tivi bông tuyết màn hình tầm thường âm thanh truyền đến tất cả mọi người tại chỗ đều biết nhìn thấy tại hồng quang b a phủ một đoạn khói đen ở mảnh này giữa hồng quang không ngừng dãy r u ộ mà tại trong khói đen tâm là một cái nâu đỏ làn da cùng trong truyền thuyết thần thoại tu la ác quỷ hình tượng tương tự gương mặt cái khuôn mặt này nhìn qua vô cùng dữ tợn tại giữa hồng quang mạnh mẽ đâm tới nhưng lại làm sao đều không cách nào đào thoát hồng quang báo phủ la mạn lệ nuốt nước miếng một cái cơ thể nhịn không được hơi hơi hướng về sau không cần sợ hãi ta thông qua tự thân từ trường tạm thời cải biến thiên ma từ trường trạng thái chuyển đổi đến mắt thường có thể bắt giữ tần suất cho nên các ngươi có thể nhìn thấy nó kỳ thực liền cùng đại bộ phận sinh mệnh một dạng thiên ma cũng có thể bị quan sát bị bắt bị c â buộc thậm chí bị tiêu diệt chu nguyên giác thản như nói sau đó chậm rãi có vào dần dần đem đoàn kia sương m ụ tầm thường thiên ma áp xúc đến cực hạng sau đó la m ạ n lệ bọn người tự hầu nghe được một tiếng v a n g nhỏ đoàn kia thiên ma triệt để bị hồng quang n g h i ề n nát chu nguyên g i á c bông ra t h ư trường hồng quang thu liễm thiên ma hóa thành mấy đạo khói đen hoàn toàn biến mất ở bên trong hư không toàn bộ quá trình hắn đều một mặt bình tĩnh liền phảng phất dễ dàng bóp chết một con mũi đồng dạng đơn giản la m ạ n lệ h á to miệng không nghĩ tới cái kia hung thần áp sát kỳ lạ sinh vật tại trong tay chu trong tay thế mà không chịu được như thế nhất kích cái loại cảm giác này đơn giản giống như là một cái cao vạn trượng cự thần đối mặt một cái không đáng kể tiểu quỷ. đại gia hẳn là cũng đều thấy được thiên ma cũng không phải cái gì không thể chiến thắng đồ vật cũng không phải là cái gì huyễn hoặc khó hiểu yêu ma quỷ quái cùng trên viên tinh cầu này những sinh vật khác trên bản chất không có gì khác nhau hơn nữa thiên ma số lượng rất ít trong đó đại bộ phận cũng không có quá cao linh trí chỉ cần tìm đúng phương pháp tiêu diệt bọn hắn cũng không phải một việc khó khăn nhân loại chúng ta từ man hoang thời kỳ cùng nhau đi tới từng bước một đi tới đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên chiến thắng cái này đến cái khác giống loài bây giờ cái này giống loài chẳng qua là nhân loại chúng ta phát triển cùng tiến hóa sư thượng lại một cái cuối cùng rồi sẽ bị đánh bại tồn tại thôi q hai bất bất chương hai trăm chín mươi đ ế n thử nghe được chu nguyên giác mà nói la m ạ n lệ thần sắc hơi chấn động một chút đúng vậy à từ xưa đến nay nhân loại cùng nhau đi tới chiến thắng bao nhiêu muôn hình muôn vẻ giống loài vô luận là trên bầu trời bay mánh cầm vẫn là trên mặt đất chạy mánh thú hoặc là bên trong biển sâu bá chủ cuối cùng đều là nhân loại chỗ chiến thắng có thậm chí bị giam vào vườn mánh thú trở thành nhìn đối tượng thiên ma mặc dù q u dị khó lường nhưng chỉ cần có ngăn được phương pháp nhân loại liền không khả năng sẽ đi vào t u y ệ t cảnh chu nguyên giác một phen bày ra để cho nàng đối với thiên ma sợ hãi giảm bớt rất nhiều ít nhất sẽ lại không giống phía trước như vậy thất thố ngài năng lực cường đại để chúng ta rung động nhưng cùng lúc ta cũng có một cái nghi vấn ngài loại tồn tại này dù sao chỉ là phượng mao lân giác phổ la đại chúng cũng không có ngài cường đại như vậy năng lực đông hoa quốc thổ rộng lớn như vậy như thế nào mới có thể cam đoan xã hội yên ổn cùng quốc dân an toàn la m ạ n lệ sau đó mở miệng hỏi ngươi nói đây đúng là một vấn đề bất quá liền cùng vi rút một dạng thiên ma cũng không phải là không thể đề phòng nam giang sự kiện phát sinh đưa tới chúng ta độ cao cảnh giác dĩ khởi động khẩn cấp khẩn cấp dự án ban ngành liên quan sẽ liên hợp võ đạo hiệp hội các nơi phân hội tổ chức tương ứng bộ đội cơ động tại trong phạm vi cả nước tiến hành tuần tra hơn nữa tổ chức các nơi tiến hành khẩn cấp sơ tán diễn tử h cam đoan đột phát sự kiện phát sinh thời điểm kịp thời hưởng ứng kịp thời sơ tán đem có thể tạo thành tổn hại xuống đến thấp nhất chúng ta loại này cấp bậc võ đạo ra bây giờ đông hoa chính xác tương đối thưa thớt bất quá có thể cùng chúng ta chống đỡ được thiên ma cũng ít lại càng ít hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị chút nào chu nguyên rất nói từ dưới mặt bàn lại lấy ra mấy thứ đồ một cây bằng bạc kim loại truy thủ một bức kính mát màu đen một đôi màu đen bằng da găng tay chiến thuật một kiện cùng bí sát thự chế phục k i ể u dáng tương tự màu đen chiến thuật chế phục một đoàn màu đen dây móc còn có một cái lớn chừng bàn tay cùng dạ đ ạ tương tự cỡ nhỏ dụng cụ chu tiên sinh đây là la m ạ n lệ dò hỏi thiên ma xuất hiện từ xưa đến nay ban sơ xuất hiện c h i địa trên thực tế là ở nước ngoài trước mắt tại đoàn trường thượng thiên ma tạo thành thế lực bị định nghĩa là đẳng cấp cao bí mật tổ chức khủng bố quốc nội mặc dù không có quá nhiều án lệ nhưng bộ ngành liên quan rất sớm đã bắt đầu đối với loại sinh vật này nghiên cứu đồng thời nếm thử tìm được khắc chế hắn biện pháp năm gần đây dĩ lấy được một chút hiệu quả phía trước nói qua mỗi người thể nội trên thực tế đều có cường độ nhất định sinh mệnh từ trường người bình thường không cách nào quan trắc đến thiên ma tồn tại một mặt là bởi vì không hiểu được điều động sinh mệnh từ trường phương pháp một phương diện khác nhưng là bởi vì tự thân từ trường không đủ cường đại mà những vật này chính là tương ứng phụ trợ tính trang bị Trung Thản Nguyên Nh Giác Hắn thể thường không như thân thể bắt mắt bắt dụng trường, liền tác tới từ một cái có được giữ là xem sau u u y này nhược người bình thường, đeo lên cái này kính dâm, cũng có thể cái có trực đeo dâm, q n nhìn thấy thiên ma tồn thấy tại. ma a s đó h ắ n từng cái giới thiệu làm bằng bạc truy thủ găng tay chiến thuật chiến thuật chế phục cùng cái k i a một đoàn màu đen dây móc t â y truy thủ này có thể dẫn dắt người bình thường từ trường hội tụ bên trên làm cho đối thiên ma sinh ra nhất định tính n g uy hiếp găng tay chiến thuật cùng truy thủ nguyên lý tương tự lực công kích độ tranh lệch nhưng có thể khiến người có thể đối thiên ma tiến hành bắt chiến thuật chế phục h ã n công năng đặc điểm ở chỗ đối thiên ma công kích có nhất định phòng hộ tính chất cuối cùng cái này dây móc trên thực tế là một tâm l ư ớ i có thể trình độ nhất định đối thiên ma sinh ra gò bó tác dụng cuối cùng chu nguyên giác cầm lên cái kia dạ đa kiểu dáng dụng cụ đây là một cái tham chắc khí có thể dò xét ra trong phạm vi nhất định đại bộ phận thiên ma dấu vết chu nguyên giác từng kiện giới thiệu đây đều là bí sát thử nhiều năm nghiên cứu thành quả chỉ bất quá bởi vì bị giới hạn số lượng máu tươi một mực không cách nào đại quy mô sinh sản hơn nữa bởi vì là chế tạo trang bị trong đó sử dụng túc trực bên linh cứu người tinh huyết số lượng có hạn bởi vậy có thể tiếp nhận từ trường cũng có hạ độ đỉnh tiêm võ đạo ra từ trường đối nó tới nói có thể đều sẽ hơi có vẻ phụ tải bất quá nếu như có thể đem những khí cụ này đ ạ i quy mô vận dụng tại cả nước các nơi để mà vũ trang e đến c cấp thậm chí là b cấp võ đạo ra cùng các bộ môn nhân viên đưa đến hiệu quả cũng là vô cùng cực lớn la mạn lệ nhìn xem những trang bị này một mặt mới lạ sau đó nàng lại gặp được chu nguyên giác một lần nữa lấy ra một cái câu ma bình đồng thời đem trang bị đẩy tới trước mặt của nàng động tay thử xem sao chu nguyên giác mở ra câu ma bình thả ra trong đó thiên ma cùng sử dụng hồng quang g i a n cẩm la mạn lệ thần sắc hơi có chút ngạc nhiên cái này tựa hồ không tại an b à i bên trong không tệ thử xem a có ta ở đây không có vấn đề chu nguyên giác gật đầu một cái tất nhiên muốn bày ra sức mạnh dẹp an dân tâm đây chẳng qua là đơn giản giới thiệu cũng không đủ hào tốt ta la mạn lệ hơi hơi nuốt n g ụ m nước miếng nhìn chu nguyên giác một mắt đột nhiên cảm giác được đạo thân ảnh kia có thể cho nàng vô tận cảm giác an toàn trong lòng cũng sẽ không do dự nữa nàng đầu tiên là cầm lên trôi này màu bạc trùy thủ tựa hồ cảm giác trùy thủ phía trên một chút nhỏ bé đường vân nhẹ lấp lóe một chút tiếp đó nàng do dự một chậm rãi cầm trùy thủ lên hướng về chu nguyên giác dưới sự khống chế cái kia dây r ù a thiên ma đâm tới truy thủ đâm vào thiên ma trong hát vụ thiên ma gương mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm dữ tợn mặc dù lấy la mạn lệ từ trường sức mạnh đối nó tạo thành tổn thương chỉ có thể coi là bị kim đâm một chút nhưng lại vẫn là để nó khé run một chút đáng tiếc như thế nào cũng không mở ra được chu nguyên giác gò bó thử sau một lần la mạn lệ đối thiên ma cũng sẽ không lại sợ hãi ngược lại tò mò cầm mò bạc truy thủ hướng về phía thiên ma thọc vài chục cái để cho cái kia cấp thấp nhất thiên ma run trở thành tài sản cũng không biết là bị đau vẫn là tức giận sau đó la mạn lệ tại thử khác mấy món trang bị sau、đó. chú nguyên giác đem cái này đáng thương thương thiên ma nạp lại trở về câu ma bình bên trong thực sự là quá thần kỳ xin hỏi loại này chế tạo trang bị dân chúng bình thường có quyền lợi mua sắm sao la mạn lệ dò hỏi bị giới hạn sức sản xuất trước mắt còn không thể khai phóng mua sắm bất quá theo kỹ thuật cách tân ta nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày như vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem những thứ này chế tạo trang bị phát xuống hơn nữa tại mỗi tòa thành thị nhất định khoảng cách bên trong thiết lập vọng từ mang theo chế tạo trang bị đặc thù nhân viên tạo thành giám sát internet để đối với đột phát sự kiện mau chóng làm ra phản ứng đồng thời chúng ta đối với thành phố Phủ cùng theo r o n g p ạ m vi vực giúp giúp giúp giúp giờ, giúp giờ. cả nước cấp cả nước thành khẩn án, trong thành trong nửa đều khu trợ trợ phút, trợ phút, trợ trợ t phố phủ h lập dự lý thuyết nếu như phát sinh sự kiện khẩn cấp chúng ta ép cấp võ đạo ra sẽ ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện tại đất nước này mỗi một cái xó a xỉnh tiếp đó bằng vào ta chờ sức mạnh kết thúc tất cả uy hiếp mời mọi người tin tưởng chúng ta chúng ta có năng lực như vậy cũng có quyết tâm như vậy cùng tín nhiệm đất nước này sẽ không trước tiên tại chúng ta mà ngã xuống nghe nói đoạn thời gian trước nam giang sự kiện ngài chính là người tham dự một trong chính là bởi vì ngài kịp thời trợ rút cuối cùng giải trừ nam giang nguy cơ là có phải có chuyện này la mạn lệ đối với chu nguyên giác hỏi ta đúng là người tham dự một trong chu nguyên giác thừa nhận nói cái này đã cơ h ộ i là công khai tình báo không cần giấu giếm nói thật tại lúc ban đầu nghe đến cùng thiên ma có liên quan tin tức thời điểm nội tâm của ta cũng tràn đầy sợ hãi cùng bất an nhưng đi qua ngài phen này r ằ n g giải ta viên này nỗi lòng lo lắng xem như bưng ra phía sau của chúng ta cũng không phải là không có vật gì vô số chiến sĩ đang tại chúng ta nhìn thấy không thấy được trên cương vị phân đấu bọn hắn nhất định sẽ giữ gìn chúng ta cùng xã hội an toàn cũng hy vọng đại gia có thể hăng hái phối hợp hành động tương quan tiến hành nếu có hư hư thực thực tiên ma hiện tượng cùng tin tức thỉnh trước tiên báo cáo phối hợp điều tra mau chóng bài trừ nguy cơ giống như chu tiên sinh nói tới đây bất quá là nhân loại chúng ta con đường phát triển bên trên lại một cái tất sẽ chiến thắng được nhân Chu tiên sinh, tại mục cuối cùng, ngươi còn Sinh, khán phen thúc muốn sau Tiên tại tiết một kết từ, ngươi cái giả nói cùng Mạn sao? gì có La Lệ là trang à i muốn, hàm muốn hưởng thu hưởng ganh đua、so、sánh. chúng không chất, hết thể thấy vật ta đua ta Đây để so bị chẳng qua là phụ trợ trọng yếu nhất vẫn là bắt nguồn từ tự thân cường đại cơ thể kiên định ý chí cao thượng phẩm cách cao thượng hy vọng chi hành hợp nhất hành động khi trong lòng người quang minh một lần nữa chiếu sáng cả xã hội thiên ma tự nhiên không chỗ có thể ẩ n ngốc ũ n g sẽ không lại có sinh tồn thổ nữa hy vọng tất cả mọi người có thể tìm cơ hội từ hỗn tạp trong dục vọng ngắn ngủi bức ra đi suy xét đi rèn luyện đi mở n ộ đi thăng hoa nhân chi một thế quý báo nhất tài phú không ở bên ngoài giới mà tại nội tâm mặt khác tập võ vĩnh viễn sẽ không sẽ không trễ chu nguyên giác trầm giai nói kỳ này phỏng vấn rất nhanh thu hoàn tất đệ nhất kênh dùng tốc độ nhanh nhất làm biên tập cùng hậu kỳ bảo đảm ngày thứ hai tin cuối ngày sau đó tập trung tiết mục có thể đem cái này kỳ phỏng vấn thuận lợi chuyển ra cùng lúc đó liên quan tới cái này kỳ phỏng vấn tuyên truyền dĩ trước tiên ở trên internet tuyên truyền ra nghe nói không đêm mai đệ nhất kênh tập trung c h u y mục sẽ chuyển ra đồng thời cùng thiên ma có liên quan phỏng vấn ở trong đó rất có thể sẽ giới thiệu thiên ma một chút càng thâm nhập tin tức cùng cao tầng ứng đối cử động có thể không nghe nói sao trên mạng hiện tại cũng truyền ra thiên ma loại này đặc thù sinh vật tin tức thực sự quá rung động không cần nói người bên cạnh chỉ ta chính mình cũng lo lắng đến không được cái này kỳ tiết mục chắc chắn là quan phương cố ý thu càng sâu đại gia đối thiên ma hiểu rõ lấy tiêu trừ cảm giác sợ h ã i tiết mục nhất định phải nhìn đã sớm đang chờ quan phương giải thích cặp kẽ bây giờ cuối cùng đi ra nghe nói cái này kỳ tiết mục mời tới một vị ép cấp võ đạo gia xem như khách quý các ngươi biết là thì sao ta xem quan phương tuyên truyền áp phích đồ chó hoang trên cốt sở tơ khách quý hình tượng là bóng đen thực sẽ cố lộng h u ề n hư bất quá tin tức di truyền ra vị này khách quý hẳn là chu nguyên g i á c tiên sinh chu hiệu trưởng vậy cái này thế nhưng là vị đại nhân và ta ta còn tưởng rằng sẽ thỉnh chuyên gia gì cùng lao đầu tới một trận lừa g ạ t đâu bất quá vị này chu hiệu trưởng có phải hay không còn quá trẻ một chú ta t nghe nói nam giang sự kiện vị này chu hiệu trưởng chính là chạy tới tiếp viện ba vị s cấp một trong không có bọn hắn nam giang không muốn biết chết nhiều bao nhiêu người loại này tư lịch cùng chiến tích ai còn cầm niên kỷ nói chuyện ta thiên khách quý lại là lao công ta ta còn không có gặp qua lão công hình dáng cũng không biết có đẹp trai hay không lần này nhất định sẽ nhìn tiết mục không biết x ấ hổ không thấy khuôn mặt liền kêu người lao công ta hôm qua liền ngủ hắn trên giường ta đều không dám gọi như vậy trên internet thảo luận đối liền không dứt ngoại trừ đối với phỏng vấn đề tài đám người đối với phỏng vấn bên trong cái vị kia khách quý cũng tràn đầy cực độ hiếu kỳ đương nhiên tại những n à y thảo luận bên trong khó tránh khỏi sẽ lẫn vào một chút vật kỳ quái ngay tại trong tin tức kịch liệt lên men một ngày thời gian trôi qua rất nhanh trung dương đại học trong phòng ăn một đám người vây quanh ở trường học quảng trường phía trước màn hình lớn phía trước ngày xưa dùng để phóng quảng cáo màn hình lớn lúc này bị nhân viên nhà trường dùng để phóng tin cuối ngày trang diện này đơn giản so nhìn luật cốt còn náo nhiệt g i a tại tin cuối hắn t ngày cuối t cùng người không chủ trì còn tiện thể đề một câu sau đó hình ảnh nhạy chuyển trực tiếp tiến nhập tập trung chuyên mục tại người chủ trì ngắn gọn giới thiệu sau đó trực tiếp nhạy chuyển đến phỏng vấn hình ảnh la mạng lệ cùng chu nguyên giác thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên màn hình đây chính là vị kia bị ở trên mạng lưu truyền rộng rãi chu hiệu trường sao thật tốt trẻ tuổi ta thiên khí chất này nhan trị này còn có thực lực này cùng địa vị trên thế giới này lại còn có hoàn mỹ như vậy sinh vật nam tính chu nguyên giác đây là lần thứ nhất tại công chúng trước mặt lộ diện h ã n địa vị không hề bình thường thực lực tăng thêm trẻ tuổi bề ngoài c ũ n g không có gì sánh kịp khí chất lập tức để cho phần lớn nhân sinh ra hào cảm không thể không nói đây là một cái xem mặt thời đại có thể tưởng tượng được từ đó về sau chu nguyên giác ở trên internet lại đem thêm ra một đầu nhãn hiệu rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt t ă n cơm lại nhất định phải dựa vào thực lực m rủi rủi ộ theo người chủ trì ngắn gọn giới thiệu phỏng vấn chính thức bắt đầu trước đây nói chuyện có chút nhàm chán nhưng khi chu nguyên giác lấy ra câu ma bình thả ra thiên ma hơn nữa lấy tự thân từ trường cải biến thiên ma từ trường tần suất khiến cho thiên ma hình tượng thiết thiết thực thực xuất hiện ở trên màn hình tất cả quan sát tiết mục người đều hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là thiên ma thì ra thật sự mắt thường không cách nào trông thấy Ta thiên, bất qua sau đó chu nguyên giác thanh âm bình tĩnh liền xuất hiện ở trong thai của mọi người kỳ thực liền cùng đại bộ phận sinh mệnh một dạng thiên ma cũng có thể bị quan sát bị bắt bị cô b ộ c thậm chí bị tiêu diệt sau đó Tất cả mọi người liền q hai chương n g hai trăm chín mươi hai tin phục chu nguyên giác cái kia không cần tốn nhiều sức đem một cái thiên ma dễ dàng bóp chết cử động để cho đối thiên ma loại này gần như sinh vật trong truyền thuyết cảm thấy tự nhiên sợ hai đám người sinh ra một loại khác cảm giác an toàn hết thể sợ hãi bắt nguồn từ không biết loại này không biết sẽ ở nhân loại trong lòng đắp nặn một cái không thể chiến thắng đối tượng khiến mọi người mất đi dũng khí phản kháng đánh vỡ loại này không biết phương pháp m ư ờ i phần đơn giản đó chính là một cái người dẫn đầu một cái tiền lệ một cái làm mẫu tại thứ nhất làm l i ề u đầu tiên người xuất hiện phía trước con cô bị cho rằng hung hành xấu xí có độc mọi người tránh xa nhưng khi thứ nhất làm liệu đầu tiên người xuất hiện sau đó con cô liền thành vô số người yêu thích mỹ thực mà chú nguyên giác hành vi đã mang lại tác dụng như vậy hắn khiến mọi người biết thiên ma cũng không phải là không thể chiến thắng cũng không phải là huyền diệu khó giải thích thương phản bọn chúng có thể bị tiêu diệt hơn nữa là bị cùng là nhân loại tồn tại dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt này đ ố i đánh vỡ mọi người trong lòng đối thiên ma sợ hãi làm ra tác dụng cực lớn thật mạnh tia sáng kia là cái gì chính là chu hiệu trưởng phía trước nói sinh mệnh từ trường sao chúng ta người bình thường thể nội cũng tồn tại loại lực lượng này đơn giản giống như là siêu năng lực đây chính là ép cấp võ đạo gia nắm giữ sức mạnh sao bây giờ ta tin tưởng trong tiểu thuyết võ hiệp nội công là sự thật ngươi nói chúng ta có khả năng hay không tu luyện thành loại này nội công quá huyết cốc loại lực lượng này như thế nào là nội công loại vật này có thể so sánh chúng ta người người thể nội đều có loại lực lượng này sao ta muốn luyện võ cái gọi là thiên ma nhìn giống như cũng bất quá như vậy à mặc dù dung mạo rất đáng sợ nhưng nhìn cũng không phải rất mạnh bộ dáng ngươi nhìn vừa mới chu hiệu t r ư ở n g bóp chết cái kia thiên ma cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm ta bỗng nhiên có loại cảm giác ta bên trên ta cũng được thôi đi ngươi lực lượng của ngươi cùng chu hiệu t r ư ở n g loại này ép cấp võ đạo gia có thể so sánh sao nhân sinh tam đại ảo giác nàng thấy ta ta có thể phản xác ta bên trên ta cũng được trong nét mắt các nơi không khí hiện trường đều trở nên dễ dàng hơn nhân loại chúng ta từ man hoang thời kỳ cùng nhau đi tới từng bước một đi tới đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên chiến thắng cái này đến cái khác giống loài bây giờ cái này giống loài chẳng qua là nhân loại chúng ta phát triển cùng tiến h ó a sử thượng lại một cái cuối cùng rồi sẽ bị đánh bại tồn tại thôi sau đó chu nguyên giác âm thanh liền từ màn hình lớn bên trong truyền đến phối hợp cái kia bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt đã dẫn phát rất nhiều người đồng tình đưa cho người xem tự tin mãnh liệt cùng cảm giác an toàn nhân loại và t u ế đông hoa và t u ế nhân loại tất thắng chu hiệu t r ư ở nguy vũ nhưng ở những thứ này vui mừng không siết trong thanh âm cũng xen lẫn rất nhiều thứ không giống nhau cũng không phải tất cả công chúng đều sẽ dễ dàng như vậy bị cổ động đặc biệt là dĩ đi ra xã hội người trưởng thành càng là có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn cũng là chút quan diện thượng lời nói khách sáo không có tính thực chất đồ vật tất nhiên thiên ma không chịu nổi một kích như vậy làm sao còn sẽ phát sinh nam giang loại này suýt chút nữa uy hiếp một thành nhân sinh mệnh thảm án ép cấp võ đạo gia có thể dễ dàng diệt s á t thiên ma thì thế nào cả nước có thể có mấy cái loại này cấp bậc võ đạo gia cũng liền bảo hộ bảo hộ quan to hiền quý chúng ta những thứ này tiểu lão bách tính một khi có nguy hiểm những thứ này ép cấp võ đạo gia có thể cứu được tới sao đông hoa quá lớn một khi xảy ra bất chắc gặp họa không phải là chúng ta đúng chúng ta muốn nghe không phải loại này tẩy não lời nói khách sáo chúng ta muốn tính thực chất đồ vật chúng ta an toàn hơn bảo đảm loại thanh em này ban đầu vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ nhưng theo phụ họa người tăng nhiều bắt đầu có càng ngày càng nhiều người tán đồng cái quan điểm này mà cái quan điểm này cũng chính xác đại biểu cho trong xã hội lý trí giả âm thanh ép cấp võ đạo gia cường đại tất nhiên để cho người ta cảm thấy vui mừng nhưng loại tồn tại này quá ít khó mà phóng xạ cả nước chỉ dựa vào sự cường đại của bọn hắn không bảo vệ được tất cả mọi người an toàn nam giang sự kiện chính là bằng chứng tốt nhất mà sau đó la m ạ n lệ liền hướng chu nguyên giác hỏi cái nghi vấn này chu nguyên giác đem quốc gia thiết lập khẩn cấp dự án hơn nữa ban ngành liên quan cùng võ đạo hiệp hội sẽ tổ chức tương ứng bộ đội cơ động tại trong phạm vi cả nước tiến hành tuần tra hơn nữa tổ chức các nơi tiến hành khẩn cấp sơ tán diễn thử các loại một loạt sắp xếp kín kẽ đem ra công khai sau đó chu nguyên giác càng đem mỗi cái người bình thường đều có thể sử dụng chế tạo trang bị đều lấy ra bắt đầu từng cái tiến hành giới thiệu quan phương lại còn có trang bị như vậy. phía trước thế mà vẫn không có công khai thực sự là huyết khốc một thân đen chẳng lẽ về sau ban ngành liên quan đội tuần tra cũng sẽ là thanh nhất sắp người áo đen người bình thường cũng có thể sử dụng chế tạo trang bị thật hay giả không phải là cố ý chỉnh cái mô hình lừa gạt người a những thứ này chế tạo trang bị công bố lập tức đã dẫn phát cả nước dân chúng nhiệt liệt nghị luận thế là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chu nguyên giác mời người chủ trì la mạn lệ tiến hành khảo thí la mạn lệ lúc đó có chút vẻ giật mình hoàn chỉnh lộ ra ở trên màn hình lớn sau đó đám người liền bắt đầu nhìn thấy la mạn lệ thận trọng cầm lấy ngân bạch truy thủ đâm về phía chu nguyên giác trong tay thiên ma Tiếp người m ộ、ah, ha, ha, ha, ha. trẻ lần n tuổi h không giảng võ đức khi dễ ta một cái thân hãm linh ta nhỏ yếu thiên ma tới lựa gạt tới đánh lén nhìn thấy bức tranh này ta ba một cái liền đứng lên tới làm một bộ tập thể dục theo đài cái này trang bị tốt không biết có thể hay không công khai bán nhân thủ một kiện la mạn lệ chuỗi này không biết vô tình hay là cố ý hơi có chút hài hước cử động không thể nghi ngờ lại tiến thêm một bước xua tan trong lòng mọi người khói ngủ thì ra người bình thường cũng không phải cầm thiên ma không có biện pháp chỉ cần một chút thời gian có lẽ người bình thường cũng có khả năng đối kháng chính diện cùng bắt giữ thiên ma bất quá khi chu nguyên giác tuyên bố những trang bị này tạm thời còn không cách nào tự do mua thời điểm tất cả mọi người vẫn là có chút thất vọng nhưng chu nguyên giác kế tiếp công bố dự án lại làm cho đám người sinh ra mãnh liệt cảm giác an toàn chế tạo trang bị đem phân phát đến toàn quốc độ ngành liên quan q hai động vọng kế h o ạ chương tất cả hai trăm o n g chín thiết lập mươi có ba ấ dự, có có dự trữ công chúng thanh âm nghi ngờ tại chuỗi này phương sách phía dưới dần dần lắng lại mời mọi người tin tưởng chúng ta chúng ta có năng lực như vậy cũng có quyết tâm như vậy cùng tín nhiệm đất nước này sẽ không trước tiên tại chúng ta mà ngã xuống chu nguyên giác cái kia bình tĩnh lại tràn đầy vô hạn ánh mắt kiên định xuất hiện ở trên màn hình mà cùng lúc đó toàn bộ phỏng vấn cũng sắp đến hồi kết thúc nhân chi một thế quý báo nhất tài phú không ở bên ngoài giới mà tại nội tâm tập võ vĩnh viễn sẽ không trễ chu nguyên giác lời sau cùng nữ g tại mọi người lần quần bên hai đem mọi người trong lòng một loại nào đó cảm xúc điều động đến mức la mạn lệ sau cùng tổng kết nữ tất cả mọi người không t r ư ớ nghe chương trình phỏng vấn đến đây toàn bộ kết thúc lần này phỏng vấn không thể nghi ngờ lấy được m ộ ư ơ i phần kết quả không tệ tại tiết mục kết thúc về sau tất cả nhà các nhà trên internet đều trong nháy mắt n h ắ c lên bảng bạc chủ đề nóng thiên ma tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy ta tin tưởng chúng ta quốc gia nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta không tệ hết thảy đều sẽ thành tốt thiên ma cũng không cái gì đáng sợ những thứ này phương sách nghe rất không tệ nhưng còn phải xem cụ thể áp dụng bằng không thì cũng làm miệng hứa hẹn không thấy được cụ thể áp dụng hết thảy đều chỉ là tuyên truyền phương án đây là liên quan tới thiên ma sự kiện thảo luận chế tạo trang bị nhìn quá khốc à người áo đen đội tuần tra lúc nào có thể chính thức vào cương vị ta muốn đi vây xem một dạng v õ n g lúc nào thiết lập ta cũng muốn đi vây xem vì cái gì chế tạo trang bị không dùng tay thương súng ống hiệu quả sẽ tốt hơn a đây là liên quan tới chế tạo trang bị thảo luận sinh mệnh từ trường đến cùng là cái gì ép cấp võ đạo ra sức mạnh cường đại c ỡ nào có thể tay đẩy xe tăng sao trong cơ thể của chúng ta cũng có sinh mệnh từ trường muốn như thế nào rèn luyện cùng điều động có đại lão giải thích một chút sao Giá trường công, sinh nội thiên pháp cao có mua thu từ tấm thân thể mệnh phú luyện bầm, rèn bản dị đây ó gió n nước tiểu trượng, chịu khổ nhọc, thông minh hơn người. tiểu chịu bá khổ đ là liên quan tới chu nguyên giác tại trong tiết mục nói lên sinh mệnh từ trường lý niệm thảo luận ba mươi tuổi luyện võ còn kịp sao ngọc hải nơi đó có nhà võ quán nào tương đối đáng tin cậy câu đề cử võ đạo đại học như thế nào kiểm tra có đáng tin cậy võ đạo lớp phụ đạo sao đây là liên quan tới võ đạo rèn luyện thảo luận chứ những thứ này ra bên ngoài trên internet kiểu gì cũng sẽ lẫn vào một chút thứ kỳ kỳ quái quái lao công ta quá đẹp rồi liếm bình phong liếm đến màn hình mất linh như thế nào tu c ầ u hiệu trưởng hd đoạn bình phong ta phải dùng tới làm giấy gián tưởng dưới tình huống chu nguyên giác chính mình cũng không biết hắn hậu c u n g thế mà đều bị thành lập nói tóm lại lần này phỏng vấn muốn xây dựng linh hoạt tuần tra đội phát hỏa chế tạo trang bị phát hỏa v õ đạo giới vừa giận chu nguyên giác lực ảnh hưởng cũng càng lên một bậc thang từ mức độ nào đó hắn lúc này đã trở thành toàn bộ đông hoa v õ đạo giới một cái người phát ngôn hoặc có lẽ là một cái tượng trưng ít nhất tại rộng lớn dân chúng trong lòng là như thế đây cũng chính là trần thanh một kế hoạch càng là nguy nan lúc càng cần điển hình cùng điển hình mà chu nguyên giác phù hợp hết thẻ yêu cầu lần này phỏng vấn Dẫn nổi nhiều liên quan cái chủ đề mà trong ớ i thiên hãi, loại t chủ bên cũng nóng ma sợ hãi, cũng ở đây loại chủ đề nóng bên trong, dần dần dã. tăng hăng hôm sau, liên quan tới Hôm hôm sau, qua phạm ỏ n vấn bên trong lộ ra tin tức như g tức t ra lộ cũ i tiếp tục lên e n người, đã bắt đầu chú ý tới bên người biên Trong mà phạm có chú hóa. tới đã đầu bắt ý vi cả nước đại bộ phận thành thị cũng bắt đầu xây dựng công trình một bộ phận nguyên bản quy về giao thông thử vọng bị tạm thời t r ư n g dụng nhanh chóng tiến hành cải tạo mặc dù còn không có nhân viên tương quan vào ở nhưng cũng đưa tới rất nhiều người v ớ i xem một phương diện khác cả nước tất cả thành thị đều phát ra tổ chức khai triển khẩn cấp rút lui giáo dục cùng diễn tập thông tri đồng tại h bắt đây hệ liệt biến hóa bên trong bí sát thử cái này giấu ở âm thầm đặc thù bộ môn cũng dần dần trồi lên mặt nước dần dần vì quảng đại dân chúng biết tất cả mọi người đều không nghĩ tới quan phương hành động thế mà tấn mánh như thế thay đổi ngày xưa tại mọi người trong suy nghĩ thoáng có chút vông lòng hình tượng một khi liên quan đến an toàn cùng yên ổn cơ quan quốc gia tốc độ vận chuyển sẽ không tầm thường đặc biệt là đông hoa quang phương nắm giữ mạnh nhất trên thế giới lớn lực huy động cùng tổ chức lực một khi quyết định đi làm chuyện nào đó khi thế loại này cùng quyết đoán cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng đây là cùng võ đạo cá thể lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng tương tự to như vậy vĩ lực chúng sinh chi lực cải thiên hoán đ ị a m à quang phương chối này cực lớn cử động không thể nghi ngờ cũng giành được dân tâm thu được dân chúng ủng hộ trên giới một lòng mới có thể mọi việc đều thuận lợi mà liền tại lúc này chu nguyên giác cũng lấy được một kiện đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu khí cụ đây chính là dựa theo yêu cầu của ngươi vì ngươi làm xong đồ vật từ tiêu sân h ư ợ n g bạch long đạo nhân đem một đoạn cây gỗ khô hình dáng sự vật ném cho chu nguyên giác chu nguyên giác thuận tay tiếp nhận phát hiện đây là một cái dùng một loại đen như mực cứng rắn cây gỗ khô chế tạo thành giống bình nước lớn chừng bàn tay dụng cụ mở chốt có thể nhìn thấy trong thùng trên vách đá điêu khắc phức tạp p h ù văn tràn đầy khắc thường mỹ cảm đây là sử dụng bàn đạo một chế tác đồ vật thể tích tựa hồ có điểm t i ể u chu nguyên giác đánh giá trong tay h một bình lông mày nhữ lại nói pháp khí chế tắc là sẽ ngươi cho rằng dùng bao nhiêu nguyên liệu liền có thể làm bao nhiêu p h á t khí bạch long đạo nhân nghe vậy nhịn không được trận trắng mắt nói liền như vậy bàn tay đại vật nhỏ có thể có bao nhiêu dung lượng chu nguyên giác do hỏi dựa theo ngươi tiêu hao tốc độ hoàn toàn chứa đầy nói hẳn là ít nhất có thể kiên trì mười đến mười lăm phút tả hữu lượng đi thời gian này đối với ngươi mà nói hẳn là đã vậy là đủ rồi bạch long đạo nhân nói mười đến mười lăm phút hẳn là coi như phong phú đồ vật trong này có thể chứa đựng thời gian bao lâu chu nguyên giác hỏi cái này cũng không quá dài trong vòng ba ngày hẳn là liền sẽ dần dần tràn lan cho nên ngươi tốt nhất thường xuyên tiến hành bổ sung nếu không đến lúc đó đừng nói ta hại ngươi bạch long đạo nhân vừa cười vừa nói dạng này sao nói tóm lại đa t ạ chu nguyên giác gật đầu một cái nói bạch long đạo nhân cho hắn cái này bàn đảo làm bằng gỗ làm pháp khí không có bất kỳ cái gì tính công kích tác dụng chân chính của nó chỉ có một cái đó chính là có thể tại thời gian nhất định bên trong chứa được lượng nhất định từ trường chi lực mà chu nguyên giác chính là chuẩn bị lợi dụng kiện pháp khí này chứa được nam đầu tinh quang chi lực tạm thời bù đắp h n không cách nào tại ban ngày thi triển nam đầu tinh hoạch nhược điểm đối với chu nguyên giác cảnh giới bây giờ tới nói vũ khí đối với hắn tác dụng có hạn mà lúc trước côn luân sự kiện sau đó bạch long đạo nhân hứa hẹn giúp hắn lấy bản đảo làm bằng gỗ làm một kiện pháp khí thế là hắn liền b y thác bạch long đạo nhân làm ra cái này dụng cụ cũng may đơn thuần dùng dự trữ từ trường pháp khí chế tác cũng không phức tạp bạch long đạo nhân rất nhanh liền thỏa mãn nhu cầu của hắn bất quá ngươi cũng muốn chú ý để g i à n h từ trường dù sao không giống như tự nhiên sinh thành từ trường tại sử dụng về hiệu quả sẽ có nhất định yếu bớt bạch long đạo nhân nói ta đã biết chu nguyên giác gật đầu một cái trước mắt hắn trạng thái mạnh nhất chính là nam đầu tinh hỏa phối hợp đâm dương sinh diệt tạo thành bất tử trạng thái đáng tiếc cái trạng thái này có không nhỏ hạn chế kiện pháp khí này xem như giải quyết hắn khẩn cấp có kiện pháp khí này cho dù là ban ngày hắn cũng có thể tại thời gian nhất định bên trong phát huy ra chiến lược mạnh nhất ta đang tìm lấy cơ thể khí quan chứa được nam đầu lục tinh từ trường phương pháp có lẽ không lâu sau đó ta nhưng không dùng được thứ này chu nguyên giác đem bàn đào một bình bỏ vào mang theo người trong ba lô thản nhiên nói bạch long đạo nhân trận trắng mắt không có nhận chu nguyên giác mà nói ngược lại đối với tổng t h trưởng hỏi quốc nội thế cục bây giờ xem như cơ bản ổn định rồi ân trước mắt xem như ổn định rồi nhưng sau đó sẽ như thế nào còn khó nói tổng thự trưởng âm thanh văn vọng người nói là nước ngoài bạch long đạo nhân lông mày n í u lại nói không tệ chúng ta bên này gây động tĩnh lớn như vậy quan phương đứng ra toàn dân công khai không giữ lại chút nào chuyện lớn như vậy nước ngoài tất cả thế lực căn bản khó mà làm đến hoàn toàn phong tỏa tin tức đặc biệt là hôm qua mặt hướng toàn quốc chuyên mục chuyển ra sau đó liên quan tới thiên ma tồn tại tin tức nhất định cũng sẽ dần dần ở nước ngoài công khai ta nghĩ những tên kia e rằng đã sớm chuẩn bị đặc biệt là tinh không quốc ta nghĩ lần này thiên ma sẽ triệt để một lần nữa leo lên võ đài lịch sử cũng không biết những tên kia sẽ khai thác như thế nào thủ đoạn nói tóm lại bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi lần này đối với chúng ta làm khó dễ cơ hội chỉ hiệu bảo ngựa châm ngòi thổi gió thay đổi vị trí mâu thuẫn đúng là bọn họ am hiểu nhất sự t ì n h tổng thự trưởng trầm giọng nói vậy cũng chỉ có thể binh tới tướng nữa, nước đến đất ngăn bất quá khi vụ chi cấp bách chúng ta vẫn là phải trọng giải quyết quốc nội vấn đề trên thực tế dù cho có lý ra toàn lực cung ứng tinh huyết chế tạo chế tạo trang bị chúng ta vẫn là rất khó phòng chuẩn bị những cái kia nút trong bóng tối chuột lần tiếp theo tập kích một khi lần nữa buộc phát ra đại quy mô thương vong sự kiện thời điểm đó quốc dân khủng hoảng chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy hóa giải chúng ta cần càng nhiều sức mạnh hơn bạch long đạo nhân nói phía trước chu nguyên giác tại trong chương trình phỏng vấn nâng lên cả nước mạng lưới phòng ngự trên thực tế còn m ộ ư ơ i phần bạc được thiếu khuyết mấu chốt trèo trống người có thể dùng được có ít một khi đối phương lần nữa hành động bọn hắn cũng không có thập toàn chắc chắn có thể đem thiệt hại xuống đến thấp nhất cho nên ngươi là muốn lần nữa cùng quốc nội túc trực bên linh cứu người tiến hành đàm phán tranh thủ hợp tác tổng thự trưởng trong nháy mắt liền hiệu bạch long đạo nhân ý tứ bây giờ thời cơ dĩ có sở thành quen rất nhiều cực lớn biến động lại thêm gần đây thiên ma đối với các nơi túc trực bên linh cứu nhân gia tộc điều tra cùng xâm phạm có lẽ những cái tiên oán cố ra hỏa d ĩ phát giác cái thời đại này biến hóa mà quan phương làm ra chuỗi này nhằm vào thiên ma nhanh chóng kiên quyết lại chu toàn phản ứng hẳn là cũng có thể bỏ đi bộ phận bọn hãn hoài nghi đông hoa cao tầng ám thông thiên ma lo lắng nhưng muốn liền như vậy đạt tới hợp tác nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy chúng ta cần cho càng nhiều thành ý hoặc có lẽ là ân huệ đương nhiên càng quan trọng hơn là hướng bọn hắn bày ra người bình thường bây giờ có khả năng nắm giữ sức mạnh dạng này bọn hắn mới có thể triệt để ý thức được thời đại thay đổi bạch long đạo nhân nói ý của ngươi là tổng t ự trường hỏi tại trong đông hoa túc trực bên linh cứu vòng tròn quan hệ người nguyện tri tộc có địa vị vô cùng quan trọng bọn hắn tiên tổ ly là cổ đại anh hùng bên trong tồn tại cao cấp nhất dãy núi côn lôn u chỗ sâu cái tia phiến khổng lồ tiên cung phong ấn trên thực tế chính là vị này cổ đại anh hùng thú bút tại không một lúc sau nguyện tri tộc hội có một hồi cực kỳ trọng yếu nghi lễ r ử a tội mà cái kia cũng sẽ là đông hoa túc trực bên linh cứu người một lần bí mật hội nghị ngay tại tổng thự trưởng cùng bạch long đạo nhân thảo luận kế tiếp đối đãi túc trực bên linh cứu nhân thế lực sách lược thời điểm tinh k h ô n g quốc tinh vân liên minh một hồi hội nghị cấp cao đang tại tổ chức hình tròn trên b à n hội nghị mười mấy nhân ảnh ngồi vây quanh một đoàn đã từng xuất l ĩ n h tinh không quốc đội ngũ tham gia hai nước giao lưu hội nọt tần tương quân lúc này lại chỉ có thể ngồi ở đây hội trưởng bàn bạc ghế chót ngồi ở bàn hội nghị thú vị là một cái vóc người nam nhân cao lớn để cho người ta cảm thấy kỳ quặc chính là thân thể nam nhân này dường như là m hết thể của hắn đều tựa như bao p h ủ tại trong sương mù liền hắn t r i ể n hiện ra giới tính cũng chỉ bất quá là hắn tận lực lừa dối đám người mà tán phát tin tức người này giống như là một đoàn lĩnh h à n g mê vụ khó mà suy xét tại chỗ mười mấy cái cao tầng cơ hồ đều có thánh giác cấp sức mạnh nhưng không có một người có thể khám phá tầng kêu mê vụ thậm chí không cách nào rõ ràng biết ngồi ở chỗ đó đến cùng phải hay không một cái thực thể người này chính là tinh vân liên minh chân chính thủ lĩnh thân phận của hắn là đỉnh cấp biệt mật thậm chí ngay cả tại chỗ cao tầng cũng không biết thân phận chân chính của hắn chỉ biết là từ gần trăm năm phía trước tinh vân liên minh sáng lập mới bắt đầu hắn an vị ở trên vị trí này liên minh nhiều hạng trọng yếu nghiên cứu tiến lên đều cùng hắn có quan hệ chặt chẽ thậm chí liền tinh vân liên minh cái tên này cũng là hắn tự mình mệnh danh mà tại trong liên minh tất cả mọi người đều xưng hô hắn là thủ lĩnh như vậy hội nghị chính thức bắt đầu uy c ủ cũ ngồi ở chủ vị thủ lĩnh bỗng nhiên nâng lên phảng phất bao phủ tại t r o n g x ư ơ n g m g cánh tay ông một cỗ tử trường khổng lồ khuyết tán mà ra phảng phất như mậu ảo màu xám mê vụ trong nháy mắt khuyết tán ra đem toàn bộ phòng hợp toàn bộ báo phủ bàn hội nghị biến mất trong nháy mắt tất cả mọi người đều phảng phất ngồi tại mịt mù xương mù s á m phía trên bọn hắn thậm chí khó mà phân rõ đây là ảo giác vẫn là chân thực hết thể dụng cụ truyền tin mất đi hiệu lực hết thể nhìn trộm bị ngăn cản nhưng từ ngoại giới nhìn qua trong phòng hợp lại hết thể như thường kèm theo hô hấp sương mù s á m tiến nhập thân thể của bọn hắn tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác bị giám thị bọn hắn biết bọn hắn giờ khắp này tất cả cơ thể biến hóa rất nhỏ thậm chí liền trạng thái tinh thần biến hóa rất nhỏ toàn bộ đều sẽ bị cái kia ngồi ở chủ vị tồn tại nhiên tại tâm ở trước mặt của hắn không cách nào sinh ra bất luận cái gì dị tâm bởi vì có bất luận cái gì dị tâm đều sẽ bị trước tiên phát giác đông hoa phương diện trước một bước ngà bài bây giờ nên đổi chúng ta ra tay rồi thủ linh thản nhiên nói q hai chương hai trăm chín mươi năm mỏ vàng hội nghị lần này chính là cùng chư vị truyền đạt một chút ta cùng mấy vị kia thảo luận sau đó quyết định cuối cùng thủ linh c h ầ m dãi nói đám người một mảnh lặng ngắt như tờ tiến t ĩ n h lắng nghe chúng ta quyết định mượn cơ hội lần này hướng công chúng hướng toàn thế giới công bố thiên ma tồn tại thủ linh nói quyết định này lập tức để cho tại chỗ đám người thoáng có chút kinh ngạc nhưng lại dường như đang trong dự liệu chúng ta lấy một loại gì thái độ đi đối mặt thiên ma có người lên tiếng dò hỏi cao tầm dĩ quyết định càng sâu cùng thiên ma chi ở giữa hợp tác thôi động quốc gia cùng tộc quần thay đổi trợ giúp nhân loại nhảy lên tiến vào giai đoạn mới đúng từ hôm nay trở đi liên quan tới thiên ma s ư n g hô cần làm ra một chút điều chỉnh từ nay về sau tất cả văn kiện còn có đối ngoại tuyên truyền đều đem đổi tên thiên chúng thủ lĩnh khẽ cười nói thiên ma cải s ư n g thiên chúng nghe được thủ lĩnh lời nói đám người trong nháy mắt liền phản ứng lại một cái đơn giản xưng hô biến hóa cũng đủ để phản ứng thủ lĩnh cùng cao tầng là một loại dạng thái độ gì tại ban sơ mặc dù mọi người đối với cao tầng cùng thiên ma hợp tác sự thật lòng dạ biết rõ nhưng ở trên mặt n u ổ i vô luận là tinh không quốc vẫn là tinh vân liên minh đều một mực bày ra đối địch thiên ma thái độ nhưng bây giờ công khai đem thiên ma cải xương tiên h chúng thì đại biểu cho tinh không quốc sẽ hoàn toàn khuynh ê ư ớ n g thiên ma một phương hơn nữa còn là công khai khuynh ê hướng cái này không thể nghi ngờ sẽ ở toàn thế giới gây nên sóng to gió lớn chư vị đang ngồi không cần kinh ngạc các ngươi từ mức độ nào đó tới nói các ngươi cũng đã là thiên chúng một bộ phận là khác biệt với nhân loại cũ tân nhân loại vô số thí nghiệm cùng kinh nghiệm nói cho chúng ta biết thiên chúng là so với nhân loại càng thêm ưu việt giống loài vô luận là sức mạnh thích ứng tính chất sống s ó t lực hay là tuổi thọ cũng là như thế tân nhân loại mới là nhân loại sau này thiên ít người có cho nên nguyện ý cùng chúng ta hợp tác bất quá là bởi vì chúng ta là trên thế giới này cường đại nhất quốc gia mà thôi nhưng chúng ta cũng không phải bọn hắn chọn lựa duy nhất cho nên chúng ta cần nắm cơ hội này lực lượng cường đại lâu dài sinh mệnh chúng ta những thứ này tân nhân loại sẽ mang lĩnh tinh không quốc kết thúc cũ xã hội loài người x ư nay chưa từng có đem chọn hành tinh ngưng tụ làm một thể mà chúng ta cũng đem xem như thời đại mới người sáng tạo cùng kẻ thống trị được ghi vào sử sách thủ lĩnh vừa cười vừa nói mọi người tại đây nghe vậy trầm mặc nhưng không có bất luận kẻ nào mở miệng phản đối bởi vì đang ngồi người cũng là người được lợi ích ta lo lắng duy nhất là những ngày này chúng sau lưng nhưng vẫn bị phong ấn thủy tổ đó tựa hồ là chúng ta không cách nào chiến thắng tồn tại trong trầm mặc có người mở miệng nói ra cũng không phải chúng ta hoàn toàn gia nhập vào thiên chúng mà là hợp tác những cái được gọi là thủy tổ tất nhiên tại nhiều năm phía trước có thể được phong ấn liền chứng minh bọn hắn cũng không phải tồn tại vô địch có khuyết điểm cùng thiếu sót chúng ta muốn làm chính là tại bọn hắn triệt để thoát ly phong ấn phía trước đem chúng ta sức mạnh phát triển đến đủ để đối bọn hắn tạo thành áp chế trình độ chư vị nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh khoa học kỹ thuật phát triển bình cảnh cùng mọi mệnh đã để chúng ta không thể không làm ra một chút thay đổi hơn nữa ta tin tưởng tại trong bọn họ cũng không phải là tất cả tồn tại đều vui lòng nhìn thấy những cái tiêu cao cao tại thượng thủy tổ dễ dàng như vậy thức tỉnh là nguy cơ nhưng cũng là khiêu chiến húng chi thủy tổ cấp bậc mô phỏng số liệu các ngươi hẳn là đều có được chứng kiến đây không phải là giai đoạn hiện tại nhân loại có thể chống lại cùng tiêu diện tồn tại thậm chí liền chúng ta đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật tạo vật đều không thể làm đến Coi như chúng ta không thiên về hướng thiên chúng khi những thứ này thủy tổ thoát khốn chúng ta lại sẽ có kết cục gì ít nhất bây giờ chúng ta tiến có thể công lui có thể thủ thủ lĩnh nói ngài nói rất có lý nhưng lại hướng thiên chúng nhất định phải có tương ứng lý do bằng không e rằng khó mà phục chúng đối với loại này sự vật không biết bình dân lúc nào cũng đầy cói lòng sợ hãi nhưng vào lúc này nọ tờn tướng quân nói đối ngoại chúng ta liền lấy quan phương cùng thiên chúng hợp tác thành công sáng lập ra tân nhân loại mở ra nhân loại kỷ nguyên mới vì chủ đề thiên chúng không phải địch nhân của chúng ta từ mức độ nào đó tới nói vẫn là chúng ta bằng hữu nhân loại sẽ bởi vậy bước vào thời đại mới cá thể sức mạnh sẽ lại không bị xem nhẹ những cái kia chỉ sống sót tại mạn gà cùng trong phim ảnh siêu cấp chiến sĩ đem thật sự đi tới cuộc sống của mọi người mà bọn hắn trở thành vĩ đại tinh không quốc thủ hộ giả dẫn dắt chúng ta quốc gia dẫn dắt chúng ta người dân hướng đi cường đại v i n h viễn thủ hộ mảnh đất này bình đẳng cùng bình thản tự do thủ l i n h nói nhưng mà mới nhân loại danh nghĩa tương đương sáng lập một cái mới giai tầng cái này á t sẽ gây nên cực lớn phản kháng thậm chí gây nên an toàn quốc gia vấn đề có người vì thế cảm thấy lo nghĩ giai tầng vấn đề từ tinh không quốc thành lập tới nay chúng ta không phải một mực xử lý rất tốt chư vị e rằng quên đi chúng ta là một cái tính chất gì quốc gia bây giờ chỉ bất quá đem loại này tính chất chuyển đổi một loại khái niệm nắm giữ lấy quyền lợi tài phú cùng tài nguyên chúng ta đây kỳ thực đã sớm là tân nhân loại chỉ bất quá cái danh hiệu này bây giờ mới được chứng thực mà thôi có một cái cố sự rất có ý tứ lúc trước một miếng đất bên trên ở một trăm người trong đó một cái người phát hiện một mảnh cực lớn mỏ vàng thế là hắn trở thành nhức vạn phụ ông khắc chín mươi chín người đều trở thành người này công nhân bọn hắn vẫn không đáng kể tiền lương lại mỗi ngày vất vả cần cù công tác khai thác mỏ vàng vì cái kia đã là ước vạn phú ông người kéo dài sáng tạo lợi nhuận to lớn nhưng cái này chín mươi chín người cũng không phải đồ đần bọn hắn nhất định sẽ ý thức được mình đã bị bóc lột đang đang chịu đựng cực độ bất công đ ã y ngộ loại tâm tình này lên men ước vạn phú ông liền có thể sẽ vứt bỏ sinh mệnh nhưng ước vạn phú ông cũng không phải đồ đần ngu m ộ i công chúng loại này yếu ớt cảm xúc là tốt nhất nắm trong tay hạ tại trong một trăm n g ư ờ i hàng năm tuyển ra trung thành nhất chăm chỉ nhất năm cái cho bọn hắn một trăm vạn tiền thưởng nhưng mà trên thực tế những người này cũng không so khác chín mươi bốn người làm được nhiều hơn bao nhiêu nhưng bọn hắn sinh hoạt bọn hắn thù lao lại là những người khác m ộ ư ơ i vạn、lần. thế là đối với ước vạn phú ông ghen ghét liền sẽ chuyển biến đến mấy cái k i a thu được tiền thưởng trên thân người tất cả mọi người đều tránh phá sợ não muốn trở thành năm người này bên trong một cái thậm chí không tiếc đối với ước vạn giàu ca công tục đức chó vẩy đuôi mừng chủ thế là ước vạn phú ông địa vị vững chắc tất cả mâu thuẫn đều bị thay đổi vị trí mà những thứ này tranh làm một đoàn ngu m ộ i công chúng không biết là bọn hắn lấy được cũng chỉ bất quá là ước vạn phú ông lợi tức chín châu mất sợi lông một điểm nhỏ lợi một tia hy vọng một lỗ hổng cũng đủ để thay đổi thế giới này loại chuyện này chúng ta đất nước này thậm chí chúng ta thế giới này làm hàng trăm hàng ngàn năm bây giờ cũng bất quá chính là một lần nữa làm tiếp một lần mà thôi thủ lĩnh vừa cười vừa nói chuẩn bị tổ chức một cái công khai buổi họp báo chúng ta đã sớm chuẩn bị vị k ê u bình dân siêu cấp chiến sĩ sự tích là thời điểm để nó gây nên mọi người hâm mộ và ghen ghét Quy quốc buổi đều chương Chính trước, cường tức công cùng cử cách cục hợp như thự như thế hoa thiên khai thế sinh ra ảnh trưởng Tổng đoán trong. Đông tin trọng động dụng. toàn giới giới báo. bộ đối đại Đối với áp loạt một một xem ma ra sẽ bị điều ạ l này g nước n i t r u ề n không khỏi là một mực coi trọng tự do nước ngoài dân chúng rất là sợ hãi đặc biệt là danh sưng tự do đất nước tinh quốc quốc dân gian phản ứng kịch liệt hơn số lớn bình dân công hội tổ chức đứng dậy yêu cầu quan phương cho rằng giải trong lúc nhất thời không chỉ là tinh không quốc quốc nội toàn thế giới ánh mắt đều tập trung đi qua xem như trước mắt trên thế giới cường đại nhất quốc gia hung bá đệ nhất thế giới trên bảo tọa trăm năm có thể nói tinh không quốc bất kỳ cử động nào đều có thể ảnh hưởng thế giới các cục hiện trường buổi họp báo lựa chọn ở một tòa trong lễ đường trên trăm chỗ ngồi không còn chỗ ngồi tất cả đều là tinh không quốc nội còn có mỗi cái quốc gia truyền thông cùng phóng viên cả nước thậm chí người của toàn thế giới nhóm đều đang đợi tinh không quốc tuyết pháp lúc này ngôi ở đài chủ tịch chủ vị là nọ tờn t tướng quân tại trong tinh vân liên minh cao tầng nọ tờn t tướng quân một mực phụ trách trên mặt nội một vài sự vụ cho nên lần này buổi họp báo từ hắn chủ trì tại thượng trăm con mắt nhìn chăm chú nọ tờn t tướng quân nhìn quanh t o à n trường chậm rãi mở miệng chính thức kéo ra buổi họp báo mở màn đầu tiên chúng ta thừa nhận chính như gần nhất đông hoa quan phương nói tới trên thế giới xác thực tồn tại một loại đặc thù đã từng không vì chúng ta biết sinh mệnh hình thức vừa mở màn nó tờn t ư ớ n g quân liền xác nhận chuyên môn này ngược lại là có chút ra mọi người tại đây đón trước bất quá sau đó nó tờn t ư ớ n g quân lập tức lời nói xoay chuyển liên quan tới đông hoa nói lên đối với loại này đặc thù sinh vật xưng hô cũng chính là thiên ma một từ chúng ta cho rằng còn có bất công trên thực tế chúng ta càng muốn đem loại này đặc thù sinh vật mệnh danh là thiên chúng lời này vừa nói ra mọi người tại đây trong nháy mắt một mảnh xôn xao mặc dù chỉ là một cái đơn giản xưng hô biến hóa nhưng mọi người nhưng từ bên trong đọc lên hai cái đại quốc đối với loại này đặc thù sinh vật cầm cơ hồ hoàn toàn thái độ ngược lại thiên ma mang theo rõ ràng ác ý khuyên hướng mà thiên chúng thì mang theo càng nhiều chính diện ý vị thái độ khác biệt thì sẽ đưa đến lập trường đối lập mà lập trường đối lập thì rất có thể dẫn phát xung đột cùng tranh đấu căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta thiên chúng trên địa cầu sinh tồn thời gian có lẽ so với chúng ta nhân loại còn dài hơn lâu từ một cái góc độ khác đi lên nói cùng khủng long chờ sinh vật tiền sử một dạng thiên chúng cũng là địa cầu hệ thống sinh thái một bộ phận chỉ bất quá sinh vật tiền sử nắm giữ có thể chạm hình thể có thể lưu lại cung cấp chúng ta khảo chứng chứng cứ mà thiên chúng bởi vì không có hữu hình hình thể cho nên ban sơ cũng không có vì chúng ta biết lại thêm tại rất dài một đoạn thời kỳ lịch sử bên trong thiên chúng lâm vào giống sinh vật ngủ mùa đông lâu dài ngủ xe kỳ mãi đến cận đại mới bắt đầu bộ phận thức tỉnh bởi vậy công chúng đối bọn hắn hiểu rõ ít càng thêm ít trên thực tế thiên chúng cùng chúng ta nhân loại lịch sử một mực cùng một nhịp thở đang lừa dấu thời đại bọn hắn liền có trí tuệ cao bọn hắn đã từng thời gian dài cùng nhân loại phương hướng phát triển có thể nói là tại lịch sử loài người thời kỳ đầu đóng vai lấy giá hóa giả hình tượng bởi vậy nhận lấy nhân loại viễn cổ sùng bái và kính ngưỡng mà loại này sùng bái và kính ngưỡng cuối cùng cũng khiến cho thiên chúng hình tượng dần dần sông nhập đến nhân loại đối với thần linh tông giáo tín ngưỡng bên trong bây giờ bọn hắn bởi vì ngủ say chu kỳ nguyên nhân mà bộ phận t h ứ c t ỉ n h tính mạng của bọn hắn hình thái cùng có s á n g tri thức cùng sức mạnh đối với xã hội nhân loại c h ỉ n h thể phát triển có ý nghĩa trọng yếu nếu như có thể đem hạng kỹ thuật này nghiên cứu triệt đề cả nhân loại xã hội cùng nhân loại cá thể sinh mệnh trình độ tiến hóa đều sẽ nên đón một lần mới bay v ọ t thức đề thăng mỗi người đều đem từ trong lực chúng ta đã cùng thiên ít người có bên trong lực lượng trung kiên tiến hành câu thông đã đạt thành trình độ nhất định quan hệ hợp tác những năm gần đây từ thiên chúng trên thân lấy được kỹ thuật dần dần thành t h ụ nên đón từng mục một kỹ thuật đột phá bây giờ chúng ta có thể trịnh trọng công khai tuyên bố nhân loại cá thể sinh mệnh tiến hóa thời đại mới đã đến tới nó tờn tướng quân sắc mặt bình tĩnh nói nhưng hắn lời đã nói ra lại tại trong ký giả truyền thông đưa tới sóng to gió lớn đông đảo phóng viên nhao nhao giơ lên tay của mình vị kia mời nói nó tờn tướng quân đốt lên một vị làn da có chút ngâm đen tóc có chút tự nhiên quăn xoắn rõ ràng có ấn châu duệ huyết thống trung niên nam phóng viên thương quân ngài khỏe từ lời của ngài bên trong ta có hay không có thể cho rằng tinh không quốc quan phương cho rằng thiên ma hoặc có lẽ là thiên chúng cũng không phải tiềm tàng uy hiếp mà là có thể hợp tác hơn nữa có thể xúc tiến xã hội tiến bộ hữu í c h sức mạnh tấn châu duệ phóng viên hỏi đúng vậy ngươi có thể cho rằng như vậy nó tần tương quân gật đầu một cái như vậy nghi vấn của ta là vì cái gì tinh không quốc cùng đông hoa quốc thái độ đối đãi loại này sinh mệnh đặc thủ thể sẽ như thế khác lạ đông hoa nam giang thảm án ngài có cái gì g i ả giải trọng đại như thế thương vong Tựa thù thể đối với nhân loại quần thể trọng đại hiếp. Ngài cho rằng đây là có thể trung hòa sao. hồ chứng sinh mệnh nhân huy hiếp, cho nhân bình sinh mạng thể biểu hiện đã đặc đối đại đây ơn này quần ngài rằng cùng sống mạng có loại loại là loại với biểu ấn châu duệ phóng viên tiếp tục hỏi k h á n thư vấn đề trực chỉ hệ tâm khắc ký giả truyền thông cũng lập tức biểu hiện ra nghiêm túc lắng nghe bộ dáng bởi vì cái này cũng là bọn hắn muốn hỏi thăm vấn đề nam giang thảm án không cách nào chứng minh bất cứ chuyện gì nó tần tướng quân trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh nói ngài vì cái gì nói như vậy phóng viên nghi ngờ hỏi cùng chúng ta một trận lo liệu hữu hào đàm phán hiệp đồng hợp tác phong cách khác biệt một ít quốc gia mặc dù mặt ngoài thổi phồng hòa bình nhưng trên thực tế sau lưng làm chính là cái gì cũng không người biết tỷ như đối đại thiên chúng loại này sinh mệnh đặc thủ thể một ít quốc gia chọn lựa là không để ý chủ nghĩa nhân đạo cưỡng ép bắt giữ kế hoạch đồng thời âm thầm tiến hành cực kỳ tàn ác tàn khốc thí nghiệm căn cứ ta nói biết nam giang sự kiện trên bản chất là cùng một chỗ thí nghiệm mất khống chế sự kiện nhân loại tại cực đoàn tàn khốc thí nghiệm phía dưới sẽ tinh thần thất thường trở nên tràn ngập hủy diệt q u y n hướng đồng dạng có cực cao trí k h ô n thiên chúng cũng là như thế đây mới là nam giang thảm án phát sinh nguyên nhân căn bản ở đây ta cũng hy vọng một ít đất nước quan phương thế lực có thể đem quốc dân lợi ích đặt ở thủ vị nhìn thẳng vào nhân quyền. Không chúng ầ n bản vì t â dân n nhận tử vong nguy、hiếp. Hơn nữa, bọn hắn loại hành vi này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiên tư tiếp tử rất thể dụ, để cho quốc có c hiếp. h loại vô vi số sẽ cùng nhân loại ở giữa hưu nghị, đem bản năng hòa bình giữa giải hưu hòa loại ở u đem q y ế ta mâu thuẫn t hướng chiến đẩy r n biên、giới. Chúng h giới. ta sẽ giữ lại truy cứu trách nhiệm quyền lợi lúc cần thiết vì hòa bình của thế giới cùng ổn định không bài trừ khai thác đặc thủ phương sách khả năng T.S. lột tả được bản chất của MEO đây, vì lợi ích có thể bất t Đoạn được đây, mèo này bản lợi của ích có chấp vì đông hoa quan phương vì nắm giữ sinh mệnh đặc thù thể có sẵn t r i thức cùng kỹ thuật đối với sinh mệnh đặc thù thể lựa chọn cực độ bạo lực bắt giữ phương thức đồng thời lấy bọn hắn vì thí nghiệm tài liệu tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm nam giang sự kiện bộc phát căn bản nguyên nhân ở chỗ đông hoa tàn khốc thí nghiệm đưa đến ngoài ý mớn đông hoa hành động rất có thể phá hư nhân loại cùng thiên chúng chi gian hòa bình cục diện dẫn tới không thể biết hậu quả tinh không quốc không bài trừ đối với đông hoa sử dụng đặc thù phương sách dùng cái này giữ gìn hòa bình thế giới cái này mỗi một đầu đều sẽ là sẽ ảnh hưởng bố c ụ thế giới manh liệu không thể không nói tinh không quốc đùa bỡn h â n tâm dư luận thủ đoạn chính xác c a o minh những lời này có thể xương chỉ hiệu bảo ngựa đổi trắng tay h đen nhưng quan trọng nhất là chính là điên đảo như vậy hắc bạch một phen cuối cùng cũng rất khả năng có được số đông quốc gia tán đồng bởi vì bọn hắn cũng không biết chân tướng người bình thường dễ dàng nhất bị hoang ngôn lừa gạt tại chỗ đông hoa ký giả truyền thông nghe được lời nói này lập tức cho mày hữu tâm phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào bởi vì trước mắt bọn hắn không bỏ ra nổi phản bác có lợi chứng cứ không hề nghi ngờ một thời đại mới đang tại lạng yên đến Từ b a n sơ h ơ i nước thời đại, đến điện lực thời đại, lại đến tin hiện nhân lực tức thời thời tại thời đại, đại, lại đại, xong luôn n a tiến đài bây chủ tịch sau đó hình chiếu bình lượng t h ư n g trương phim đèn chiếu chấp động mạc qua nọ tần tướng quân bắt đầu giới thiệu mười mấy năm trước chúng ta đã từng bí mật tại cả nước đối với thiếu niên nhi đồng từng tiến hành một lần tuyển b ạ n mục đích là vì một hạng được xưng là siêu cấp chiến sĩ đặc thù kế hoạch tuyển b ạ n nhân tài cuối cùng chúng ta tuyển b ạ n ra một trăm tên ưu tú thiếu niên tham gia đặc thù kế hoạch đang tuyển chọn trong quá trình bỏ đi xuất thân chỉ luận t i ê n phú và mới có thể cuối cùng cái này một trăm tên ưu tú thiếu niên có mười người thông qua được tất cả huấn luyện cùng thí nghiệm đạt đến chúng ta hiệu quả dự trụ mà mười người này trở thành chúng ta siêu cấp chiến sĩ không sai từ mức độ nào đó tới nói bọn hắn chính là chân chính siêu nhân mà cái này chính là chúng ta hy vọng sáng lập tân nhân loại mà tại s a u đó theo kỹ thuật thành t h ủ hạ kỹ thuật này rất có thể sẽ vận dụng đến xã hội các giới nhân loại chỉnh thể tố c h ứ c sẽ rất nhanh nên đón một lần bay vọt trên đoạn phim liên tiếp người khủng bố thể số liệu được công bố đi ra thấy mọi người tại đây trận mắt hốc mồm siêu cấp chiến sĩ kế hoạch siêu nhân thân nhân loại cái này liên tiếp danh từ ẩn chứa trong đó khổng lồ tin tức trong lúc nhất thời để cho đám người khó mà lấy lại tinh thần đây chính là tinh không q u ố c sở nắm giữ tri thức cùng kỹ thuật đại gia nhất định rất n g h i hoặc như thế nào mới có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ thân phận tiền tài quyền lợi huyết thống không mỗi người cũng có thể chúng ta nhìn chúng chỉ có mới có thể kế tiếp ta sẽ vì đại gia long trọng giới thiệu một người nó tờn tướng quân đưa tay chỉ hướng ngồi ở bên cạnh hắn mặc tinh vân liên minh chế phục sắp mặt bình tĩnh người trẻ tuổi vị này chính là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch người tham dự cũng là cuối cùng thông qua mười tên siêu cấp chiến sĩ một trong là k ẻ bồ thượng tá nó tờn tướng quân giới thiệu nói trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều bắn ra ở người trẻ tuổi kia trên thân ông đông nhiên một cỗ từ trường ba động từ người trẻ tuổi kia trên thân khuyết tán đi ra cơ hồ đem toàn bộ đại lễ đường đều bao phụ trong đó tất cả mọi người đều đắm chìm trong một loại trong ảo giác tinh không vật lý ngân bạch bãi cắt vô cùng suốt xanh thảm sóng biển nhẹ nhàng chập trùng trong nháy mắt bọn hắn giống như là từ đại lễ đường đi tới nghỉ phép bờ biển nhưng mà sau một khắc hết thể h u y ệ n tượng tiêu thất đám người lần nữa quay về thực tế mà lúc này bọn hắn có thể lấy mắt thường nhìn thấy là người trẻ tuổi kia sau lưng hiện ra một đạo rực rỡ mịt mù hình người quan g ả n h phảng phất trong n g ộ n g chi thần đem hắn tôn lên vô cùng vĩ n ạ n cái này năng lực kỳ lạ cùng sức mạnh trong nháy mắt để cho chưa từng va chạm xã hội các quốc gia phóng viên kinh hô thượng đế là kẻ thượng tá n o ạ i trừ siêu việt nhân lo c ò nhưng t u đ ợ c c ù tinh t về sau siêu cấp chiến sĩ kế hoạch cả nước sàng lọc trúng tuyển đại chúng hắn mười mấy năm sau hắn đã trở thành một cái siêu cấp chiến sĩ thượng tá cấp quân quan siêu việt nhân loại bình thường tân nhân loại cũng trở thành thủ hộ tinh không quốc tự do cùng hòa bình vệ sĩ hưởng thụ anh hùng một dạng đãi ngộ đây chính là thời đại biến hóa ở đây ta cũng đem đại biểu quan phương tuyên bố một cái quyết định kèm theo kỹ thuật dần dần thành thục lui về phía sau hàng năm chúng ta cũng sẽ ở trong phạm vi cả nước tiến hành siêu cấp chiến sĩ được tuyển chọn tuyển bạt không nhìn ra thân không nhìn huyết thống chỉ nhìn mới có thể còn có đối với tự do cùng hòa bình sự nghiệp trung thành đương nhiên cái này tuyển bạt giới hạn tại tinh không quốc công dân tham dự có lẽ ngươi chính là cái tiếp theo siêu nhân nó tần tương quân mỉm cười nói tuyển bạt chính xác sẽ tiến hành nhưng tuyển bạt hoàn tất kết thúc về sau lại chọn ai chọn chúng người tại siêu cấp chiến sĩ kế hoạch sau đó có còn hay không là chính hắn vậy thì khó mà nói đáng h n quốc tiếc h cái t tiêu cao cao tại thượng mùi câu chú định không phải thông thường con cá có thể ăn được coi như ăn được cũng chưa chắc lại là một kiện may mắn sự tình trừ cái đó ra tinh không quốc đ ố i thiên ma khác loại rằng giải chỉ trích đông hoa quốc không chịu trách nhiệm phi nhân đạo thí nghiệm hành vi chỉ trích đông hoa không để ý quốc dân nhân quyền đem quốc dân sinh mệnh coi là như trò đùa của trẻ con chỉ trích đông hoa quốc nguy hiểm cho hòa bình thế giới đồng thời hy vọng đông hoa quốc lập khắc ngừng liên quan nghiên cứu đứng ra xin lỗi trong lúc nhất thời khó phân thật giả q hai chương hai trăm chín mươi tám tẩy lễ trí hội thao túng dư luận đội trắng thay đen quả nhiên là tinh không quốc thường dùng thủ đoạn tin tức thật thật giả q như nhưng, nhưng loại cục diện này nhất định sẽ không kéo dài quá lâu kế tiếp mượn cùng thiên ma hợp tác tinh không quốc tất nhiên sẽ ở thế giới trong phạm vi khoái động v v bức bách các quốc gia làm ra lựa chọn nếu như chúng ta không làm ra phản ứng quốc tế tình thế rất có thể sẽ thêm một bước chuyển biến xấu tiếp xuống phiền phức không chỉ đến từ quốc nội càng đến từ nước ngoài Thử tiêu trần thanh i đối hiện ngoài điểm điểm nội ề u xuất nguy muốn yếu, muốn quốc sức có nước cơ. chính tốc trực mạnh Mà làm một đem hơn, ứng này, trọng thể rất yếu, là b ê n linh cứu người sức mạnh tranh thủ lại thủ cứu sức đ â y Từ thế gỗ ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trên bầu trời đang chậm rãi rơi xuống trời chiều thiên l ụ c phủ thần trùng thành phố duyên hòa sơn trang vu quan hải tư nhân trang viên vu quan hải l ặ n g lặng ngồi ở trang viên trong sân uống rượu đỏ ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời cái tiêu luận t r ă n g tròn ánh trăng trong sáng rơi xuống một đạo quang trụ chiếu xuống trang viên trong sân để cho hết t h ể trùng quanh đều nhiễm lên một tầng ngân bạch tựa như ảo n ộ n g đ n g nhiên vu quan hải thần sắc khé đậu trong trang viên ánh trăng tựa h ầ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi hắn xoay người thấy được một thiếu nữ tại ánh trăng vây quanh phía dưới chậm rã thiếu nữ một nhìn xem vu quan hải âm thanh thiếu đi dị vãng mấy phần sinh động nhiều hơn một phần khó có thể dùng lời diễn tả được thánh lánh nhất cử nhất động ánh trăng đi theo chỉ cần cử hành sau cùng nghi lễ dựa tội ngươi liền có thể triệt để kích hoạt thể nội ẩn tàng huyết mạch lấy thiên phú của ngươi lúc ấy chính là hoàn toàn xứng đáng nguyệt chi thành nữ vua quan hải nhìn xem lúc này v u nhã khiết trên mặt đã lộ ra một nụ cười vui mừng ta không muốn làm cái gì t h á n h nữ ta chỉ muốn làm trở về một người bình thường v u nhã khiết thần sắc bình tĩnh nói ta biết để cho ngươi trong thời gian ngắn tiếp nhận cái thân phận này có thể có chút khó khăn có lẽ tại nội tâm của ngươi chỗ sâu còn tại đoán trách ta người cha này cảm thấy ta từ nhỏ đã đang lừa gạt ngươi cái gì chân tướng cũng không có nói cho ngươi nhưng ta cái này cũng là hành động bất đắc dĩ nguyện tri tộc huyết mạch là cùng người khác bất đồng liền cùng trong bầu trời kia tinh khiết ánh trăng mực dạng t dần dần â nói thật nếu có thể ta cũng hy vọng ngươi có thể vô ưu vô lự thật vui vẻ trải qua một đời thế nhưng là ngươi người mang huyết mạch cùng thiên phú đã chú định cuộc đời của ngươi không có khả năng bình thường vu quan hải đứng lên tới hiền hòa vớt ve nữ nhi của mình tóc đen nhánh thoáng có chút cảm thán nói huyết mạch đối với chúng ta mà nói là sức mạnh là gò bó cũng là trách nhiệm thiên ma hiện thế một cái hôn loạn thời đại lại đem đến thân là túc trực bên linh cứu người không ai có thể đứng ngoài cuộc chúng ta có nhất thiết phải hoàn thành sứ mệnh hơn nữa có được lực lượng cũng không phải một chuyện xấu bởi vì chỉ có có sức mạnh ngươi mới có năng lực tại sắp đến loạt thế bảo hộ ngươi người muốn bảo vệ thân nhân bằng hữu thậm chí là người xa lạ mới có thể đi thực hiện lý tưởng của ngươi bây giờ còn có thời gian ta sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi chờ ngươi tiếp nhận chờ ngươi trưởng thành thẳng đến có một ngày ngươi cũng như cái này trên không ánh trăng chiếu phá bóng đêm vu quan hải vừa cười vừa nói bảo vệ mình người muốn bảo vệ sao v u nhã khiết trong suốt hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời trăng sáng không biết suy nghĩ cái gì khoảng cách đi tới tẩy lễ c h i địa còn có một đoạn thời gian mấy tháng nay b ề b ộ n nhiều việc huyết mạch t h ứ c t ỉ n h còn không có thời gian và bằng hữu liên hệ à chắc hẳn bọn hắn đều rất lo lắng ngươi đặc biệt là ngươi đại học cùng phòng điện thoại đều đánh tới ta chỗ này coi như đã thức tỉnh huyết mạch ngươi vẫn như c ũ là ngươi v u quan hải nói ta đã biết cảm ơn ngươi phụ thân v u nhã khiết gật đầu một cái nhẹ nhàng p h t phất tay q u a n quẩn tại bên người nàng ánh trăng n h o nhao tiêu tan nàng xoay người hướng về trang viên lầu hai gian phòng của mình đi đến n đúng lúc này điện thoại của hắn bỗng nhiên văng lên hắn cầm điện thoại di động lên xem xét đó là một cái mã số xa lạ hắn đau mày đem điện thoại kết nối nguyệt chi tộc tẩy lễ c r i hội không mời ta lão gia hỏa này không thể nào nói nổi a trong điện thoại chuyển đến một cái cười ha hả âm thanh nghe nói như thế vua quan hải sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi quan p h ư ơ n g muốn đ ú n g tay sao vu quan hải trầm giọng quát hỏi không cần nói phải khó nghe như vậy tiểu vu thế cục bây giờ như thế nào chắc hẳn không cần ta nhiều lời nói một câu khó nghe mà nói chỉ dựa vào túc trực bên linh cứu người sức mạnh không tiếp nổi như thế lớn đ g ĩ a chẳng lẽ các ngươi đã quên đi rồi thủ hộ thiên hạ thương sinh tổ hơn sao thế giới sắp phân loạn coi như mạnh như tiên tổ trước kia cũng cần đoàn kết thiên hạ hết t h ể sức mạnh các ngươi có thể so với tiên tổ càng mạnh hơn bạch long đạo nhân thản như nói lần này vu quan hải không có lên tiếng mà là hơi có chút trầm mặc hơn nữa chuyện này Ta, ta q hai chương hai trăm chín mươi chín gặp lại vu nhã khiết về tới trong phòng ngủ của mình nói đến đây vẫn là mấy tháng này đến nay nàng lần thứ nhất đi vào phòng ngủ của mình kể từ v u quan hải từ côn luân tiên cung thu hồi giao trì chi thủy sau nàng vẫn tại trang viên trong tầng hầm ngầm tiến hành liên quan t u luyện vì đó sau nghi lễ r ử a tội làm chuẩn bị không để ý đến chuyện bên ngoài ăn ngủ hết thể đều ở phòng hầm bên trong tiến hành cái này cũng là nàng có thể tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong sinh ra thoát thai h o á n cốt cách biến hóa nguyên nhân mà bây giờ mấy tháng đi qua một lần nữa trở lại cái này quen thuộc gian phòng rõ ràng hết thể b ả y biện đều như vậy quen thuộc nhưng nàng lại nhịn không được sinh ra một loại cảm giác xa lạ xa lạ không phải gian phòng mà là nàng lúc này đối mặt nhân sinh mới nàng c ầ m lên đặt lên bàn phía trên điện thoại phát hiện điện thoại sớm đã tắt máy thời gian mấy tháng không có bất kỳ cái gì điện thoại di động chờ thời thời gian có thể tiếp tục kiên trì nàng đưa điện thoại di động cắm lên dây sạc chờ đợi điện thoại khởi động máy chính mình lại có chút ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ rất nhanh kèm theo một hồi âm nhạc điện thoại lại một lần nữa mở ra đinh đinh đinh liên tiếp dày đ ặ t tin tức thanh â m nhắc nhở cùng cuộc gọi nhỡ nhắc nhở từ trên màn hình bắn ra ngoài dọa nàng nhảy một cái nàng tập trung nhìn vào rất nhiều tin tức đều đến từ các bằng hữu của nàng ân cần thăm hỏi bởi vì trước khi bế quan hướng trường học vội vàng đưa ra tạm nghỉ học sinh chưa kịp cùng các bạn học cá o biệt cái này khiến rất nhiều bạn học đều là nàng cảm thấy lo lắng nhìn thấy cái này liên tiếp tin tức nhắc nhở vu nhã khiết trong mắt một lần nữa lộ ra ý cười trong lòng dâng lên một c ô ấm áp đồng thời cũng dâng lên một c ô kiên định nếu như phụ thân nói tới loạn lạc thật sự vậy nàng nhất định muốn bảo hộ những thứ này quan tâm nàng người nhóm nàng mở ra màn hình mở ra phần mềm t r a t phát hiện tin tức nhắc nhở nhiều nhất là nàng đại học cùng phòng trần ăn cẩn g a hòa này vu nhã khiết cười mở ra nói chuyện p h i ế cửa sổ muốn nhìn một chút đối phương đều phát thứ gì người đã đi đâu Sẽ ra chuyện lớn ngươi biết không thật là chu lão sư thật là chu lão sư ta tiên thật sự là quá khó mà tin ta đã nước ra từ nay về sau ta chính là chu thị hậu viện biết phan trung thành đáng tiếc ta ta lại cười lại sợ đau chỉ sợ là không có cơ hội đi võ đạo đại học nghe chu lão sư đi học vốn là cho là lại là liên tiếp hỏi thăm cùng ân cần thăm hỏi nhưng không nghĩ tới đối phương phát là những vật này cái này đều cái nào cùng cái nào đâu ra đại sự chu lão sư chu thị hậu viện sẽ còn có cái gì võ đạo đại học chính mình bế quan trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì nàng há to miệng cũng không lo được xem xét tin tức vội vàng từ trong dương hành lý lấy ra chính mình máy tính đem sau khi mở ra ở trên mạng t r a hỏi tiếp tin tức tương quan thời gian từng giây từng phút trôi qua theo nàng đối với mấy tháng nay quốc nội biến hóa hiểu rõ xâm nhập sự rung động trong lòng nàng lại càng tới càng kịch liệt đến mức miệng của nàng chậm r i i t ử đã biến thành o võ đạo giới nổi lên mặt nước quan phương một loạt biến đổi võ đạo hiệp hội thành lập nam giang sự kiện phát sinh thiên ma tin tức công bố cái này liên tiếp biến hóa cơ hồ khiến nàng cho là mình xuyên qua mà để cho nàng khiếp sợ là cái này mỗi một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ xã hội sự kiện lớn bên trong cơ hồ đều có đang bao hàm một cái nàng vô cùng tên quen thuộc thằng đến nàng trọng nhìn tập trung chuyên mục phỏng vấn ở trên màn ảnh thấy được gương mặt quen thuộc kia nàng mới xác định cái tên đó cùng nàng nhận biết chính là cùng là một người một cái là vu h ả i đại học hệ lịch sử giảng sư mà một cái là nổi tiếng cả nước năng lực có thể so với siêu nhân S cấp võ đạo gia thứ này lại có thể là cùng là một người lúc này v u nhã khiết sớm đã không có cái kia cố như trăng chi tựa tiên tử thanh lanh khí chất hai mắt chừng chừng nhìn xem màn ảnh máy vi tính nàng lại lần nữa thu hồi sân trường nữ đ ầ u bị phong thái nàng cầm điện thoại di động lên rất nhanh tìm được chu nguyên giác ảnh chân dung h u n g mặc dù nàng biết chu nguyên giác bây giờ khả năng cao đã không còn dùng cái này phần mềm trát nhưng nàng vẫn là đùng đùng gõ một đoạn văn tự phát tới lao sư trước đây ngươi để ta tin tưởng khoa học hai ngày sau đó giữa trưa thượng tinh phủ bị sát thự tổng bộ chu nguyên giác đang tại chính mình chuyên trúc trong phòng huấn luyện tu luyện hồng quang quyết tán hóa mà thành một cái cực lớn bất tử điệu nằm dạp trên mặt đất trên mặt tản ra mãnh liệt từ trường ba đậu tại bất tử điệu hệ tâm chu nguyên giác thân thể co g i bày ra một cái như chim thần m i ế t bản một dạng quyền giá xung quanh người hắn tựa hồ tràn ngập lấm ta lấm tấm màu bạc tinh h ỏ a những thứ này màu bạc tinh h ỏ a lan tràn tới bất tử điệu quanh người để cho bất tử điệu nhìn nhiều hơn một chút màu bạc điểm l ấ m tấm đáng tiếc quá mức m ỏ n g manh khó mà phát huy quá nhiều công hiệu đại khái sau nửa giờ chu nguyên giác thu liêm từ trường hết thể khôi phục như lúc ban đầu giữa trưa nam đầu chi quang hoàn toàn bị ánh sáng mặt trời bao phủ muốn cảm ứng hắn từ trường vẫn là quá khó khăn một chút muốn tại ban ngày thi triển nam đậu tinh hoa xem ra là không thể nào cơ thể khí quăn chứa đựng từ trường thí nghiệm ngược lại là rất có khả năng. Đáng tiếc ở trong đó dính đến trong dính thân tiếc thể t ở sau đổi, thậm chí là một chí í là khi tu luyện xong chú nguyên giác như thường lệ làm một cái tổng kết thực lực đến hắn tình trạng này bất luận cái gì một điểm tiến bộ đều trở nên hết sức khó khăn bất quá có bạch long đạo nhân chế tác b à n đảo một bình trợ rút hắn ngược lại là có thể cân nhắc lợi dụng nam đầu tinh hoa sáng tạo càng nhiều chiêu thức có nam đầu tinh hoa trợ rút bay lượn c h i ấn cường độ công kích tựa hồ còn không phải là cực hạn của hắn tu luyện đông nhiên một cái tiếng cười cắt đứt chu nguyên giác chầm tư hắn hướng phòng huấn luyện cửa ra vào nhìn lại một cái dâu tóc bạc h ơ người mặc đạo bảo màu trắng thân ảnh xuất hiện ở chu nguyên giác trước mặt người đã đến là chuẩn bị muốn lên đường sao chỉ có hai người chúng ta chu nguyên giác đứng lên tới đối với bạch long đạo nhân hỏi đương nhiên sẽ không chỉ vẹn vẹn có hai người chúng ta lần này mang đến cho ngươi mấy người bạn cũ bạch long đạo nhân vừa cười vừa nói theo bạch long đạo nhân lời nói r ứ t tiếng ba bóng người xuất hiện ở khung cửa bên cạnh khổng lồ cường tráng hình thể đ e m cửa ra vào ánh nắng che lấp lưu lại mảng lớn âm ảnh một người trong đó mặt mũi hiền lành giống như bồ tát tại thế một người khác thân hình mông lung thấy không rõ tướng mạo phảng phất đã cùng cảnh vật trùng quanh hòa làm một thể người cuối cùng trên mặt mang liều lĩnh nụ cười ánh mắt như điện hai lỗ hai chỗ có bán nguyệt nha lỗ hồng q hai chương ba trăm tái chiến trư hào kiệt ba bóng người xuất hiện ở phòng h ấ n luyện cửa ra vào chu nguyên giác trong nháy mắt liền nhận ra mấy người thân phận như bồ tắt mắt túi xuống chính là khương cựu thiện cùng hoàn cảnh dung hợp làm một chính là trương trí trân mà người cuối cùng nhưng là thất phách m ô n kỷ vân châu ba người này khương cựu thiện cùng chu nguyên giác cơ hồ cùng nhau đột phá thánh giác cảnh giới chỉ bất quá thương thế quá nặng một mực ở vào bản thân niết b ả n trạng thái thẳng đến đoạn thời gian trước tại sáu tên thánh giác phối hợp bạch long đạo nhân bố trí xuống nam đầu độ ách trận dưới sự giúp đỡ mới tỉnh lại mà kỷ vân châu cũng tại bạch long đạo nhân cường đại kỹ thuật phía dưới tái tạo b ạ c phách từ trạng thái sắp chết khôi phục lại trong ba người chương trí chân đột phá thánh g i á c thời điểm thương thế nhẹ nhất sớm đã tự động c ô i phục trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan trạng thái phỏng đoán cùng quen thuộc thánh g i á c cảnh giới huyền bí trong thế hệ thanh niên chú nguyên g i á c nhóm đầu tiên đột phá thánh g i á c như vậy ba người này chính là nhóm thứ hai có thể nói lúc này tụ tập ở chỗ này bốn người cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ đông hoa võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi tài nghệ cao nhất thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó trên người bọn họ ngưng tụ cái này bàn bạc thời đại cải bóng nhất cử nhất động của bọn họ cũng nhất định đem đối với thời đại này sinh ra ảnh hưởng không thể lường được bọn hắn sẽ là cái thời đại này hào、kiệt. nguyên lai là các ngươi nhìn thấy ba người này chu nguyên g ắ c trên gương mặt bình tĩnh cũng không khỏi nở một nụ cười cùng phổ thông võ đạo gia khác biệt mấy người kia cùng hắn mà nói cũng là đáng ngưỡng mộ người đồng hành không tệ là chúng ta s ớ g tại phương nam cách đấu cuộc tranh tài thời điểm ngươi cùng hôn nguyên môn hà nhuận lâm trận chiến kia bắt đầu ta đã biết ngươi không phải vật trong ao đáng tiếc vẫn không có cơ hội đánh với ngươi một trận hôm nay nhìn thấy nhất định phải l ĩ n h giáo một phen kỷ vân châu khỏe miệng lộ ra tùy ý nụ cười bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước c h í c h í kèm theo từng đạo tiếng kêu trói t a i một cỗ nồng nặc màu đen từ trường vặn vẹo từ kỳ trong cơ thể của vân châu khuyết tán đi ra bảy đạo như cái bóng tầm thường quỷ ảnh từ trong thân thể tan ra bốn phía đem một mảng lớn không gian bao phủ trong đó phảng phất một đoán nở rộ hát liên nhân c h i bảy phách theo k ỳ vân châu bảy phách hiển hóa tương ứng từ trường đồng dạng khuyết tán bao phủ đối với xung quanh sinh vật sinh ra ảnh hưởng thi cầu phú mất tước âm phi đầu trừ huế xu phế bảy phách tri lực đang ở đối chu nguyên giác thân thể từ trường sinh ra thiết thực ảnh hưởng loại này lực ảnh hưởng cùng bảy dục thất tình tri lực có chút cùng loại chẳng qua bảy dục từ trường nhằm vào chính là thân thể nội tạng mà kỷ vân châu từ trường nhằm vào còn lại là thân thể cụ thể công năng đây là một loại rất có tiềm lực từ trường đặc chất chu nguyên giác hoài nghi đến cảnh giới nhất định kỷ vân châu có lẽ có thể làm đến v â n ly tự thân b ả y phách cùng thất dục một dạng nắm giữ đồng thời thao túng bảy bộ khôi lỗi năng lực đến lúc đó có lẽ phải gọi b ả y phách khôi lỗi bất quá đây đều là chuyện sau này bây giờ kỷ vân châu cường độ từ trường cùng thất dục loại kia đời thứ nhất cấp kinh khủng ảnh hưởng tới nói như cũ kém rất nhiều chỉ bằng vào từ trường áp bách cùng thẩm thấu đối với chu nguyên giác sinh ra ảnh hưởng cơ hồ là chuyện không thể nào thất phách môn kỷ vân châu ta cũng nghe tiếng đã lâu Chú nguyên giác toàn thân hơi hơi nở rộ hương quang ở xung quanh người tạo thành một vòng vòng bảo hộ kỷ vân châu tất cả từ trường ảnh hưởng trong nháy mắt bị bắn ra tiêu tán thành vô hình quả nhiên lợi hại kế tiếp ta sẽ dốc toàn lực ứng phó cẩn thận kỷ vân châu hít sâu một hơi toàn thân đ ố n g nhiên phát kình và n h hắn bắp thịt cả người kịch liệt cổ trướng từ trường kèm theo thể phách sức mạnh tăng cường mà đạt đến đ ỉ n h phong đồng thời ngón tay ở xung quanh người liên tục điểm cái kia khuyết tắn mà ra bảy đạo bóng đen trong nháy mắt rút về về tới kỷ vân châu bên người cùng lúc đó kỷ vân châu trên mặt trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. Đồng. trong nháy mắt sụp đổ nổ tung ra bảy phách vỡ vụn đây vốn là thất phách môn để mà l i ề u mạng đáng sợ chiêu thức lúc này lại bị kỷ vân châu sắc mặt như thường phát huy ra trong nháy mắt hắn tự thân từ trường mượn tự thân bảy phách đồng thời vỡ vụn b ộ c phát khuyết trương đến trình độ khủng bố một đạo h ắ c quang lấy hắn làm h ạ c h tâm hóa thành có sáng phóng lên trời kỷ vân châu từng sợi tóc dựng ngược hai mắt sáng ngời có thần khoe miệng buộc vòng quanh một tia cười yếu đ t hiện thị do kiền nạo giờ khác này hát quang bao phủ hắn giống như hàng thế ma thần một loại nào đó giống từ hạn giải trừ trạng thái sao không đúng chú nguyên giác hơi hơi bởi vì hắn cảm thấy kỷ vân châu b ả y phách từ trường cũng không có vì vậy tán loạn tương phản cái kia vỡ vụn b ả y phách hắc quang ngưng kết ở trên cánh tay của hắn hợp thành một thanh quỷ đầu đại đao bộ dáng lấy b ả y phách ngưng tuyệt đao đây mới thật là b ả y phách đao cũng là kỷ vân châu hiểm tử hoàn sinh sau đó lĩnh ngộ chiêu t h ứ c m ạ n h nhất và n h bước ra một bước thân hình như tiễn lấy t r ư ờ n g vì đao b ả y phách từ trường hội tụ quỷ đầu hắc đao đ ố n g nhiên hướng chu nguyên r i á c khổ chém xuống khí thế vô song không khí dường như đều bị một trường này chém ra tạo thành hai đạo rõ ràng tách ra khí lãng đối mặt đạo này công kích không có sử dụng âm dương sinh diệt trạng thái chu nguyên giác trên mặt cũng lộ ra một tiêng ngưng trọng c h i sắc quả nhiên n g ú t trời kỳ tài mới vừa vận t hành t i ể u thánh giác mấy tháng thế mà liền có thể phát ra như thế công kích trong mắt của hắn hồng quang l õ e lên hai đầu gối hơi hơi chầm xuống quyền giá trong nháy mắt hình thành đ ỗ n g nhiên một q u y ề n hướng trên không đánh tới lệ kịch liệt kêu to vô cùng khe thé nắm đấm của hắn liền phảng phất cự điều chi mỏi nhọn anh. hai bên thân thể va chạm khổng lồ lực lượng nộn nhạo không khí kỷ vân châu thân thể rõ ràng đã chịu chấn động có trong nháy mắt đình trệ mà chu nguyên giác dĩ bước vào âm dương hợp nhất cảnh giới thể nội âm hỏa t h i ê u đốt dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị cơ thể trong nháy mắt tan dã ngưng trệ một bên khác tay một trường oanh ra và n h hồng quang nổ tung khí lưu bắn ra b ộ n phía đơn giản giống như lựu i đạn bạo phá kỷ vân châu quanh người từ trường lập tức xuất hiện vỡ tan thân thể của hắn cũng tại bị đánh lui mờ mới m miễn cưỡng dừng lại bây giờ chu nguyên giác nắm giữ sức mạnh dĩ cũng không phải là đơn giản chiêu thức có khả năng ngày k h á n g lợi hại kỷ vân châu hít sâu một hơi tựa hồ cũng không nghĩ đến chính mình thi triển chiêu thức mạnh nhất thế mà cũng là trong nháy mắt bị thua trên lệch này cũng có chút lớn trên cánh tay của hắn quỷ đầu hắc đao tan đi chu á i i k hình rất ư ờ n lâu không thấy chúng ta ngược lại là cũng nghĩ linh giáo một phen nhìn thấy kỷ vân châu bị thua trương trí chân cùng khương cựu thiện không chỉ không có bất kỳ e ngại ngược lại trong mắt càng thêm lóe lên khát vọng tia ngược sáng võ đạo gia không có đối với cường đại e ngại chỉ có đối với cường đại khát vọng không cùng đối thủ cường đại giao thủ lại có thể nào cảm nhận được mạnh hơn chân lý gặp mạnh mới có thể càng mạnh hơn nhìn thấy hai người bộ dáng này chú nguyên giác trên mặt không tự chủ lộ ra càng thêm rực rỡ cùng thuần túy nụ cười ba người các ngươi cùng một chỗ như thế nào ta có một chiêu trước mắt tối cường chiêu thức chư vị có muốn hay không lĩnh hội một phen chú nguyên giác vừa cười vừa nói đi đến một bên cầm lên hầu bao của mình từ trong lấy ra một cái màu đen một bình chờ chờ một chút tối nay còn có đại sự muốn hay không chơi lớn như vậy bạch long đạo nhân thấy cảnh này được một đám không nghe người ta khuyên ra hỏa bạch long đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu theo bọn gia hỏa này đi thôi trên võ đạo bọn gia hỏa này chính là t h u ộ mèo lòng hiếu kỳ so với ai khác đều nặng hứng thú vừa tới tám con ngựa cũng khó kéo quay đầu tất nhiên chính bọn hắn muốn tìm chịu tội đó cũng là chuyện không có cách nào khác l ã o nhân ra ta tay chân l ầ m cẩm liền không ở nơi này tham gia náo nhiệt đi ra ngoài trước tránh đầu sóng ngọn gió bạch long đạo nhân hai tay chắp sau lưng nhàn nhã đi ra phòng thí nghiệm đại môn tựa vào góc t ư ờ n g yên tĩnh chờ đợi trong phòng huấn luyện sự tỉnh kết thúc ông một cố ba động chuyển đến bạch long đạo nhân ngẩng đầu đi nhìn thấy từ phòng huấn luyện cao tầng trong cửa sổ chuyển đến màu đỏ bên trong kẹp lấy từng sợi ngân sắc qua mang lệ một tiếng kịch liệt chim hót chuyển đến trong phòng huấn luyện tựa hồ có cái gì khổng lồ đại vật tại chấn động cánh chim sau một khắc tiếng vang ầm ầm đinh thai như góc mặt đất giống như động đất kịch liệt lắc lư mãnh liệt khí lưu kèm theo hào quang rừng rực sen lẫn số lớn bụi trần từ cửa sổ và đại môn x u n g ra trong nháy mắt tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí trụ phảng phất xảy ra kinh người bạo phá phòng huấn luyện đại môn trực tiếp bị khí lưu hướng bay ra mấy mét có hơn trọng trọng đập xuống đất mà cửa sổ đặc chế pha lê cũng nhao nhao bị cỗ này kinh khủng khí lưu chấn vỡ Thảo, hắn hoài nghi phòng huấn luyện này nếu như không phải đi qua đặc thù củng cố vừa mới cái tiên một chút liền đã bị chu nguyên giác phá hủy thật là một cái tiểu quái vật bạch long đạo nhân lắc lắc t ó c hoa dâm cùng sợi dâu bàn tay vung lên bụi mù tán đi lộ ra phòng huấn luyện đại môn hắn chậm rãi đi vào trong đó đâm đầu vào liền gặp được chu nguyên giác đứng tại phòng huấn luyện ở giữa đặc chế g i a cố s ả n nhà bị hắn buộc phát dung ra một cái hố to lúc này hắn toàn thân bao phủ màu bạc tinh hỏa cơ thể nhiều chỗ nhìn mềm hoạn tựa hồ đã mất đi xương cốt bạch long đạo nhân biết đây là gia hỏ này đặc thù chiêu thức vừa rồi một k í c h kia vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng nhiều chỗ xương cốt tổn thương bất quá tại bản đảo một bình chứa đựng nam đầu tinh quang đốt màu bạc tinh h ỏ a dưới sự giúp đỡ thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục bạch long đạo nhân không lo lắng chu nguyên giác can uy lập tức tìm kiếm những người khác thân ảnh cuối cùng bay người đang huấn luyện phòng trên vách tường phát hiện bọn hắn o hô hảo một bức tranh c h ị u tượng bạch long đạo nhân nhìn xem khảm vào đặc chế trong vách tường tạo hình giống như nghệ thuật vẽ tầm thường kỷ vân châu ba người n h ị không được cười hếp mắt sờ lên d chú nguyên giác công kích bộ u c phát mặc dù k i n h khủng nhưng muốn một lần công kích đồng thời giết chết ba tên thánh giác vẫn không thể sự t ì n h nhìn thấy mấy người toàn bộ đều bình yên vô sự bạch long đạo nhân hơi yên tâm nhưng sau đó lại có chút nổi nóng bọn gia hỏa này tụ tập cùng một chỗ liên bắt đầu đủ loại thảo luận võ đạo vấn đề một k h ắ c đều ngừng không tới đủ loại mạch suy nghĩ thiên mã h à n h không phản phất có thể duy nhất một lần trò chuyện cái bảy ngày bảy đêm cuối cùng bạch long đạo nhân không thể không lên tiếng đánh gãy được rồi được rồi có lời gì trên đường trò chuyện tiếp về sau cũng còn rất nhiều cơ hội bây giờ tới trước tâm sự nguyện tri tộc tẩy lễ tri hội sự tỉnh bạch long đạo nhân bất đắc gì nói đám người lúc này mới dừng lại thảo luận cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bạch long đạo nhân dẫn một đám vấn đề nhi đồng thật không phải là chuyện dễ dàng bạch long đạo nhân cảm thán một chút trên mặt đã lộ ra như g mặt nguyệt tri tộc lễ r ử a tội nghe dường như là nguyệt tri tộc nhất tộc sự tình nhưng kỳ thực không phải vậy nguyệt tri tộc tại đông hoa túc trực bên linh cứu nhân gia trong tộc có địa vị rất cao đây hết thể nguyên nhân có thể truy tố đến thời kỳ viết cổ vào lúc đó đông hoa cùng với bộ phận bắc cắt cùng tư lam khu vực bị hai tên thiên ma bên trong người mạnh nhất thống trị bọn hắn bị thiên ma xưng là thủy tổ một cái thống trị tây bắc một người thống lĩnh đông nam mà cái này hai tên thủy tổ trước kia bị hai tên cực kỳ cường đại cổ đại anh hùng lấy phương pháp đặc thù phong ấn cái này hai tên cổ đại anh hùng một người tên là ly một người tên là lâm mà n g u y ệ t tri tộc liền kế thừa ly lung nguyễn huyết mạch côn luân c h â kia khổng lồ phong ấn chính là vị này cổ đại anh hùng bố trí xuống cho nên n g u y ệ t tri tộc tại toàn bộ đông hoa túc trực bên linh cứu nhân gia trong tộc địa vị hết sức quan trọng n g u y ệ t tri tộc lễ r ử a tội cũng bởi vì n g u y ệ t tri tộc địa vị dần dần đã biến thành đông hoa túc trực bên linh cứu nhân gia tộc một lần thinh hội đến lúc đó rất nhiều đông hoa túc trực bên linh cứu nhân gia tộc đều sẽ được mời Phái đại biểu đi tới, một cái là vì chứng khác i ế n nguyện tri tộc e o ngoại đạo người nối nghiệp sinh ra, đồng thời trợ giúp thủ hộ lễ rửa tội tiến hành thuận lợi, không nhận giúp thời tội lợi, thủ hộ ra, trợ rửa ma tà lễ c i nhưng là bởi vì đông hoa túc trực bên linh cứu nhân gia tộc thường thường đều tuân theo tổ hấn cố thủ một phương bởi vậy cần một cơ hội bù đắp nhau mà cái này lễ rửa tội cũng liền bị dần dần giao cho công năng như vậy tại tẩy lễ tri hội bên trên nhiều mặt thương lượng phía dưới rất có thể sẽ đ ả n sinh ra kế tiếp trong một khoảng thời gian sẽ tuân thủ chung nhận thức cho nên ta gắng đạt tới mang theo các ngươi tham dự lần này lễ rửa tội chính là vì nguyên nhân này bạch long đạo nhân chậm dai hương đám người giới thiệu nói thì ra là thế chu nguyên giác mấy người liếc nhau một cái hơi có chút hiểu rõ chẳng thể trách bạch long đạo nhân cùng cao tầng coi trọng như vậy lần này nguyệt tri tộc lễ rửa tội nguyên lai là có nguyên nhân như vậy muốn để cho túc trực bên linh cứu nhân gia tộc làm ra thay đổi đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt để i m vào lần này lễ rửa tội sẽ tại hậu thiên t ạ i lung nguyệt cốc cử hành cho nên muộn một chút chúng ta liền cần xuất phát bạch long đạo nhân nói lung nguyệt cốc đám người liếc nhau một cái cũng không có nghe nói qua nơi này đó là không tồn tại ở trên bản đồ sân cốc hoặc có lẽ là k h ô bạch long đạo nhân nói quốc nội còn có chỗ như vậy kỳ vân châu cảm thấy có chút mới lạ rất bình thường bất quá loại địa phương này cũng không nhiều không phải tất cả túc trực bên linh cứu nhân gia tộc đều có thực lực nguyện tri tộc bạch long đạo nhân giải thích nói vậy lần này để chúng ta tùy ngươi cùng nhau đi tới có dạng gì nhiệm vụ thương c ề u thiên hỏi t q hai chương ba trăm linh g hai viêm thánh lâm viêm thánh lâm là tại lô bắc tần tây thiên phủ ba phủ ở giữa một mảnh nguyên thủy rừng rậm truyền thuyết cổ đại từng có viêm thánh nơi này trong rừng nệm hết bách thảo phúc phận t ư ơ n g sinh vì vậy mà đặt tên viêm thánh lâm mảnh này nguyên thủy rừng rậm chiếm diện tích hơn ba nghìn km giữ vững thời kỳ viễn cổ sinh thái phong mạo rừng rậm ngàn dặm trong đó chỗ địa thế hiểm trở rất nhiều hưng hiểm người bình thường khó mà trải qua từ xưa đến nay đã chuyển xuống vô số ly kỳ truyền thuyết dã nhân mê tung thần bí thú loại bạch hóa sinh vật kỳ lạ hiện tượng thiên văn màu đen r ư ơ n g trúc ai cũng không biết ở mảnh này nguyên thủy trong rừng rậm cất giấu như thế nào kỳ quyệt quỷ bí mà bây giờ mảnh này nguyên thủy rừng rậm chính là chu nguyên giác đám người chỗ cần đến n g u y ệ t c h i tộc tổ địa lung n g u y ệ t cốc liền tại đây phiến chỗ rừng sâu giờ này khác này chu nguyên giác mấy người liền đứng ở nơi này phiến bên ngoài rừng sâu lung nguyệt cốc quanh năm bị lung nguyệt từ trường bao phủ có lúc cỗ này từ trường thậm chí có thể sẽ sinh ra ngắn ngủi khuyết tán hiện tượng mà nếu như vào lúc đó vừa vặn chịu đến cỗ này từ trường ảnh hưởng sinh mạng thể cũng rất dễ dàng lâm vào lung nguyệt trong một cảnh nhìn thấy một chút thứ kỳ kỳ quái quái cái này cũng là viêm thánh lâm rất nhiều truyền thuyết đầu mởn mà ở tại lung nguyệt cốc xung quanh sinh vật cũng sẽ bởi vì cỗ này từ trường ảnh hưởng trình độ nhất định có hấp thu ánh trăng năng lực cơ thể lông tóc một cách tự nhiên xuất hiện mạnh hóa hiện tượng thể năng so với đồng dạng dã thu càng mạnh hơn trong đó người nổi bật thậm chí sẽ có nhất định thông linh trí năng mà những thứ này thông linh thú thì sẽ bị n g u y ệ t tri tộc huấn luyện thành vì đó tổ địa thủ hộ giả bạch long đạo nhân nói lại còn có địa phương thần kỳ như thế trương trí chân nhịn không được cảm thán nói ngăn cách dị tượng bộc phát điều này không khỏi làm hắn nhớ tới cổ đại tiên gia động p h ủ truyền thuyết có lẽ những truyền thuyết kia cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói mà là lại có người ngộ nhập kỳ địa gặp được kỳ cảnh lần trước côn luân sự kiện nhìn thấy cái kia hai cái n g u y ệ t tri tộc tộc nhân là thân phận gì chu nguyên g i c mở miệng do hỏi một người trong đó là nguyện tri tộc tộc trưởng đương nhiệm bất quá nguyện tri tộc tình huống rất phức tạp người kia mặc dù mang theo tộc trưởng chi danh nhưng trên thực tế quản lý cũng là tổ địa bên ngoài sự vụ cũng chính là nguyệt c h i tộc thế tục sức mạnh còn chân chính cùng nguyệt c h i tộc tổ địa cùng tộc vận liên quan sự tình tộc trưởng nhất thiết phải cùng đóng giữ tổ địa tộc lao thương lượng mới có thể cuối cùng thông qua những thứ này tộc lão nếu không phải là nguyệt c h i trong tộc đỉnh tiêm người mạnh nếu không phải là đ ợ i t r ư ớ c tộc trưởng thoái vị sau đó trở về tổ địa trấn thủ tại trong tộc có rất mạnh quyền nói chuyện bây giờ nguyệt c h i tộc tổ địa nắm giữ ba tên tộc lão bạch long đạo nhân nói một cái nguyệt tri tộc cao thủ còn không ít chú nguyên giác hơi hơi h í p mắt lại lần trước xuất hiện hai người cũng đã là thánh giác cấp tồn tại mà tại bộ tộc này trong tổ đ ị a còn có ba tên tộc lao tồn tại không cần nghĩ chắc chắn cũng là thánh giác cấp trở lên tồn tại đương nhiên bao quát ngày đó ngươi nhìn thấy hai người nguyệt tri tộc linh cấp trở lên tồn tại hết thể năm người cơ hồ chiếm toàn bộ đông hoa túc trực bên linh cứu nhân gia tộc một bốn nếu không phải là có thực lực này lại có thể nào làm đông hoa túc trực bên linh cứu nhân tri khối thủ lại có thể nào phòng thủ đến phía dưới một mảnh kia tổ đ i ệ đã sớm tại động đoạn thời điểm bị t i ê n ma đánh hạ tới a đúng linh cấp là túc trực bên linh cứu nhân giới mang thánh giác cấp xưng hô Cùng võ đạo khác biệt bọn hắn đem năng lực cảnh giới chia làm phảm linh thiên mấy cái đẳng cấp bạch long đạo nhân nói thiên phía trên đâu kỳ vân châu hỏi l à thánh cái cấp bậc đó dĩ mò tới cổ đại anh hùng cánh cửa lại hướng lên là tổ đây không phải một cái cấp bậc mà là mang ý nghĩa bọn hắn cá thể nắm giữ sức mạnh đã cùng bọn hắn thủy tổ tương đương tại cổ đại nhỏ yếu một chút cổ đại anh hùng đại khái là thánh cấp tả h ư u thực lực bạch long đạo nhân nói thánh cùng tổ mấy người tinh tế suy nghĩ đẳng cấp này từ thánh cấp bắt đầu hẳn là nhân loại bình thường cũng chưa từng đạt tới cảnh giới trước mắt đông hoa cảnh nội có đạt đến thánh cấp túc trực bên linh cứu người thương cựu thiện có chút hiếu kỳ hỏi khó mà nói mỗi cái gia tộc đều có ẩn tàng bí mật ai cũng không biết ngọn nguồn của bọn họ sâu bao nhiêu bạch long đạo nhân lắc đầu tuất không nói nhiều nói lên đường đi bạch long đạo nhân nói mấy người gật đầu một cái leo lên rừng ở cách đó không xa máy bay trực thăng hu hu máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động hướng về viêm thánh lâm chỗ sâu bay đi cùng bạch long đạo nhân bọn người so sánh cũng không phải tất cả túc trực bên linh cứu người cũng dám tạo như thế cao điệu cưới máy bay trực thăng gấp rút lên đường bọn hắn càng nhiều vẫn là sử dụng phương pháp nguyên thủy. Lúc này, tại viêm túc h h á n lâm trực bên linh cứu nhân thế giới loại trình độ này thực lực được xưng là phản cấp đình phong loại tồn tại này nếu như cưỡng ép thi triển một chút bí thuật cấm kỵ thiếu đốt tự thân huyết mạch hoặc phối hợp một chút pháp khí cường hãn có thể phát huy ra linh cấp công kích đối với phổ thông túc trực bên linh cứu nhân gia tộc tới nói loại này cấp bậc tồn tại cũng đã là trong gia tộc chiến lược mạnh nhất cũng có thể nói là túc trực bên linh cứu nhân trung lực lượng trung kiên người trung niên này tên là tạ pháp là một cái được xưng là khinh c h i tộc túc trực bên linh cứu nhân gia tộc tộc trưởng huyết mạch của bọn hắn c h i lực có thể trình độ nhất định điều chỉnh cơ thể cùng cơ thể tiếp xúc trong phạm vi nhất định sự vật trọng lượng trong tộc người nhiều lấy linh mẫn chứ a danh mà trung niên nhân sau lưng chỗ c ó n trong hộp gỗ để làm một thanh cực lớn trọng kiếm kiếm trọng năm trăm sáu mươi kg là một thanh đặc thù pháp khí có thể làm đến hoàn toàn tiếp nhận tộc này huyết mạch trí lực tại trung niên nhân lấy huyết mạch chi lực thôi đẫm lúc chuôi kiếm này trong tay hắn trọng lượng sẽ trở nên cùng bình thường đao kiếm không khác mà tại hắn triệt tiêu huyết mạch chi lực một cái c h ư ớ c mắt chuôi kiếm này trọng lượng lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu lợi dụng năng lực làm cho trọng kiếm nhẹ nhàng tiếp đó lấy lực lượng kinh khủng đem trọng kiếm nhanh chóng vung ra ở lực trong nháy mắt triệt tiêu năng lực làm cho trọng kiếm lực lượng bản thân cùng quán tính cùng tốc độ tạo thành n g h i ra sinh ra cực kỳ đáng sợ phá hư đây chính là tạ phát chiến pháp bằng vào tinh xảo kỹ nghệ cùng năng lực tại trong p ạ m cấp đình phòng tạ phát cũng có thể gọi là số một số hai tồn tại lần này mang các ngươi tới là thấy chút việc đời một hồi đến lung n g u y ệ t ốc nhìn nhiều nghe nhiều ít nhất đặc biệt là a tiên nếu là dám giống trong nhà như thế nói lung tung nhìn ta trở về không quất trên ngươi tà phát một bên đầu lính chạy lấy năng lực bản thân c h ấ n nhiếp trong rừng sinh vật vừa hướng sau lưng nói phía sau hắn đi theo hai cái thân ảnh là trẻ tuổi một nam một nữ ta như thế nào nói lung tung ta nói nhưng cho tới bây giờ cũng là lời nói thật nghe được tà phát cửa mắng đi theo phía sau hắn thiếu nữ kia trái tiên chừng mắt to như nước trong veo tức giận nói tiểu cô nương biết cái gì còn dám mạnh miệng trên thế giới này k h một, một cái khác mặt tròn nhìn qua có chút người vật vô hại thiếu niên cao lớn tả hy hỏi thực lực của ta chỉ có thể thiên cư một góc lần này lễ dựa tội quan hệ trọng đại những năm này thiên ma khôi phục gần nhất càng là nhiều lần cùng bọn ta túc trực bên linh cứu người nổi lên va chạm loạn thế sắp đến lần này lễ r ử a tội cơ hồ toàn bộ đông hoa túc trực bên linh c ứ u nhân thế giới xếp hàng đầu túc trực bên linh c ứ u nhân gia tộc đều có người tới không chỉ là vì xem lễ cũng không chỉ là vì giao lưu lập bản mà là muốn thương thảo tương lai ứng đối thiên ma đại kế nguyện tri tộc huyền tri tộc k h í tri tộc nhiều ít linh cấp cường giả ở phía trước nào có ta t r ở chen vào nói đường sống hơn nữa ta nghe nói lần này tới còn không chỉ là những thứ này quẻ tri tộc cái vị kia nghe nói cũng muốn đến đây còn muốn mang đến một chút khách không mời mà đến cho nên đến lúc đó thế cục rất khó nói rõ ta phát trầm giọng nói quẻ tri tộc cái vị kia ngài nói là đông hoa quan vương người quan phương cũng muốn n ú n g tay với lần thịnh hội này thả h i nhữ m à y nói có khả năng rất lớn dù sao tình thế bây giờ là thủ quan phương những tên kia chắc hẳn cũng sẽ không ngồi chờ chết tạ phát nói kỳ thực ta cảm thấy cùng quan phương hợp tác cũng vẫn có thể xem là một cái tốt phương pháp thời đại này chỉ dựa vào chúng ta túc trực bên linh cứu người sức mạnh vẫn còn có chút ít ỏi thả h i lắc đầu nói đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định chúng ta các tộc tổ h ấ n bên trong có vô cùng trọng yếu một đầu chính là không thể tham dự tiến thế tục quyền hạn bên trong một cái là bởi vì bằng vào ta trờ chi lực lượng tham dự thế tục rất có thể sinh ra khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng chịu đến cái kia thế tục ô nhiễm rất nhiều người đều sẽ thay đổi dự tính ban đầu khiến cho chúng ta nắm giữ sức mạnh mất khống chế một phương diện khác trong thế tục người bình thường chiếm đa số dục vọng như biển lại có mấy người có thể chống cự thiên ma dụ hoặc không cẩn thận cũng rất có thể gặp phản bội tạo thành ngắc quả đặc biệt là cầm q u y ề người n cái nào không e ngại chúng ta chi lực lượng bọn hắn chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta thậm chí diệt trừ chúng ta bởi vì chúng ta là nhân tố không ổn định tạ pháp thở dài nói ta ngược lại thật ra cảm thấy gần nhất thế tục giới kinh doanh sinh động ép cấp võ đạo g a năng lực tựa hồ không giống như linh cấp kẻ ma hơn nữa gần nhất xuất hiện một chút cường giả ta xem không giống như chúng ta huyết mạch giả kém còn có bọn hắn thái độ đối đ a i thiên ma không giống như là cùng thiên ma cùng một bọn ngược lại là các ngươi mỗi ngày nói cứu vất thương sinh cũng không gặp làm cái gì hiện thực ta xem A, coi như trước kia các lao tổ tông lợi hại hơn nữa cũng không tính được thế này sự hội biến thiên như thế chúng ta tổ hấn có lẽ đã quá hạn tả tiên cười lạnh nói không thể nói bậy đơn giản đại nghịch bất đạo người bình thường dù sao cũng là người bình thường liền xem như é ấ p vo đạo ra lại như thế nào coi như bọn hắn sức mạnh lại cường đại lại như thế nào bọn hắn là có cực hạn hơn nữa thân là người bình thường dục vọng quấn thân tùy thời đều có thể sẽ ở thiên ma dẫn dụ phía dưới x a đoạn chỉ có chúng ta túc trực bên linh cứu người vĩnh viễn sẽ không bị thiên ma đồng hóa mới là có thể dựa nhất hung chi võ đạo gia thực lực quá mức đơn nhất thô giáp lại như thế nào có thể cùng chúng ta túc trực bên linh cứu người so sánh một cái ví dụ đơn giản nhất ngươi cảm thấy một cái không đột phá linh cấp võ đạo gia có người có thể cùng ta chống lại sao ta pháp dày một tiếng nhưng mà túc trực bên linh cứu nhân số lượng y tá toàn cầu mấy chục ước người bình thường coi như chỉ có một phần bạn có thể thành võ đạo gia thả ra nước bọn cũng chết đối ngươi tả tiên biểu môi nói có ngươi như thế cùng phụ thân nói chuyện sao tả phát trừng mắt nói không lại miệng mồm lanh lợi tả tiên chỉ có thể cầm bối phận nói chuyện ta nói cũng là lời nói thật lời nói thật cũng không cho nói hai cha con đối tuyến trong chốc lát không ai phục a i cuối cùng dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện đừng cho là ta không biết ngươi sở dĩ đứng võ đạo gia phía bên kia là bởi vì ngươi gia nhập chu thị hậu viên hội ngươi truy tinh tả hy ám đâm đâm đối với tả tiên nói truy tinh thế nào nhân gia g á n g g ấ p đẹp trai có thực lực không truy hắn ta truy ngươi bánh bao này khuôn mặt ta tả tiên cười lạnh một tiếng nói ta tả hi ha to miệng sắc mặt bị đỏ lên tả phát đem hai người nói chuyện nghe lọt vào trong thai nhịn không được v ố t v ố t mi tâm trong lòng không ngừng mặc niệm thân sinh thân sinh đi mặc kệ ngươi có ý kiến gì không đến lúc đó đều khiêm tốn một chút đừng cho gia tộc gây phiền thoái tả phát thở dài nói nhưng mà lời còn chưa nói hết hắn liền nghe được con gái nhà mình tại lầm bầm không biết lần này chu hiệu trưởng có thể hay không tới thật mong muốn cái ký tên hợp cái ảnh a tả phát trong nháy mắt cái chán gân xanh bạo liệt ngươi đừng nghĩ k i u cái gì chu nguyên giác trên internet quan phương trên truyền thông thổi đến vô cùng kỳ diệu cái gì sử thượng trẻ tuổi nhất thanh giác còn có thổi phồng nhiều lần ngăn cơn sóng giữ sự tích ta xem đều có rất lớn lượng nước đông hoa truyền thông nhất biết một bộ này đặc biệt là loại này đặc thù thời kỳ tạo thân đi cần đẩy ra một cái tấm gương ổn định dân tâm hắn đoán chừng chính là bị đẩy ra người kia cho nên truyền thông mới lớn thổi đ ặ c tuổi đủ loại tạo thế đi nếu quả thật dựa theo chiến tích bên trên thuyết pháp người này e rằng thực lực đã đạt đến thiên cấp không đến ba mươi tuổi thiên cấp hơn nữa còn là một người bình thường làm sao có thể người trong nghề một mắt liền biết có rất lớn kỳ quặc một lần này lễ rửa tội trọng yếu như vậy đông hoa phái tới chắc chắn cũng là thế hệ trước thực lực phái loại người tuổi trẻ này không có cơ hội tà phát thản như nói đ ồ n g nhiên thân sắc của hắn ngưng lại c h ờ một chút hắn lập tức dừng lại thân hình hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phía trước tà tiên cùng tả hy đồng thời hướng ánh mắt hắn phương hướng nhìn lại nơi đó có một con chiều cao gần bốn m m to lớn cự thú một thân như n g u y ệ t quang giống như ngân bạch lông tóc vô cùng cường tráng thân hình cùng cường tráng tứ chi đây là một cái cực lớn v i loại cái này chỉ cự viên lẳng sừng sững ở trong núi rừng đầu lâu khổng lồ khẽ nâng lên tựa hồ đang tạo trong mắt l ó e lên ánh sáng trí tuệ đây là cái gì tả hi ha to miệng lung nguyệt cốc một đầu vợ g i ả quanh năm tại lung nguyệt chi lực bao phủ x u ố n g mà ra đời dị t r ù n g có thể thông nhân tính thậm chí có thể nhận biết đơn giản văn tự mặc dù không cách nào sử dụng huyết mạch cùng khí nhưng thể phách có thể sừng kinh khủng là lung nguyệt cốc bảo hộ sơn thần thú nghe nói đã sống trên trăm năm tại lung nguyệt t r o n g cốc địa vị chỉ ở ba vị tộc lao phía dưới hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây tả pháp nghi ngờ nói không phải là tới đón tiếp chúng ta a tả tiên hiếu kỳ đạo nói vậy chúng ta nhưng không có mặt mũi này trên trời t ả p h á t lắc đầu theo bạch viên ánh mắt xuyên thấu qua loang lổ lá cây nhìn về phía thiên cung hu hu ô một hồi tiếng cánh quạt từ xa đến gần hắn thấy rõ ràng bên trên bầu trời một cái máy bay trực thăng bộ dáng càng ngày càng rõ ràng máy bay trực thăng tại sao có thể có máy bay trực thăng có thể bay đến nơi này hẳn là cũng sớm đã bởi vì quá mức tới gần lung nguyệt cốc mà từ trường hỗn loạn trở về địa điểm xuất phát mới đúng kinh phong thổi máy bay trực thăng cuối cùng đứng tại không trung mấy chục thức chỗ sau đó nam thân ảnh từ trên trực thăng nhẹ xuống cái này chỉ lung nguyệt cốc v ư ợ già chờ không phải bọn hắn mà là trên trời bộ này trong phi cơ trực thăng năm người q hai chương ba trăm linh bốn đến x o á t năm thân ảnh từ trên trực thăng nhảy xuống nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống ông đang đến gần mặt đất thời điểm năm đạo từ trường đồng thời bày ra từ trường sức mạnh điên cuồng khuấy động không khí t r u n g quanh khí lưu thổi lất phất rừng c â y hướng ra phía ngoài khuếch tán năm cái linh cấp nhìn thấy năm người bày ra sức mạnh tà phát lập tức đã đoán được năm người đại khái thực lực giai tầng năm cái linh cấp dù chỉ là phổ thông linh cấp tại trong túc trực bên linh cứu vòng tròn quan hệ người cũng là một cố không nhỏ sức mạnh năm người này đến cùng là ai có nhiều như vậy linh cấp cũng chỉ có mấy cái k i a đại gia tộc chẳng lẽ là gần với nguyệt tri tộc huyền tri tộc bất quá huyền tri tộc lúc nào lộ liễu như vậy lại còn dùng tới máy bay trực thăng ngay tại trong đầu hắn tốc độ ánh sáng thoáng qua từng cái ý nghĩ thời điểm cái k i a năm đạo bóng người rơi vào trên mặt đất vây anh mạnh liệt va chạm phía dưới tại xốp rừng dậm mặt đất đập ra một cái hố to lúc này tả phát ba người mới nhìn rõ năm người này khuôn mặt một người mặc đạo bào màu trắng lao đạo nhân bốn cái tướng mạo hết sức trẻ tuổi người trẻ tuổi chu chu chu, chu hiệu trưởng tả phát đang phân biệt những người này thân phận thời điểm phía sau hắn trái tiên dị phát ra nhỏ giọng kinh hắn quay đầu nhìn lại phát hiện nhà mình khuê nữ nhìn chằm chằm trong năm người một thân ảnh con mắt so bóng đèn còn sáng chu hiệu trưởng chu nguyên giác bạch long đạo nhân cùng đông hoa quan phương người tả phát trong nháy mắt h i ể u rõ ra cũng chỉ có đông hoa quan phương người mới căn bản m u ố n không cần cân nhắc dấu g i ế m hành tích có thể tùy ý sử dụng máy bay trực thăng loại này giao thông cung cấp lần này tới thật là người trẻ tuổi này còn có bên người hắn mấy người nhìn qua cùng hắn số tuổi tựa hồ tương tự chẳng lẽ cũng là cùng tuổi linh cấp võ đạo gia đông hoa quan p ư ơ n g lúc nào nhiều nhiều như vậy trẻ tuổi như vậy linh cấp sự thật cùng phán đoán của hắn cơ hồ hoàn toàn tương phản cái này khiến tạ phát ít nhiều có chút kinh ngạc kỳ vân châu trương trí trân một cái khác là ai không nhận ra tạ h i ngược lại là nhận ra kỳ vân châu cùng trương trí trân ngươi nhận ra mấy người khác tạ phát hỏi đoạn thời gian trước hai nước cách đấu giao lưu hội ở trên mạng truyền đi xôn xao ta đã từng nhìn qua hai người này một chút tư liệu không nghĩ tới bọn hắn cũng đột phá đến linh cấp trong bọn họ lớn nhất hẳn là đều không tới ba mươi tuổi tạ hy nói thế mà còn trẻ như vậy t ả phát hơi có chút thất thần liền xem như tại túc trực bên linh cứu người bên trong cái tuổi này có thể đột phá linh cấp cũng coi như là người xuất sắc tồn tại hãn tự hồ đối với bạch long đạo nhân vì sao lại mang những thứ này trẻ tuổi như vậy cường già đến đây tham gia lần này lễ rửa tội mục đích xem ra một lần này lễ rửa tội sẽ không bình tĩnh như vậy mà đổi thành một bên chú nguyên dắt bọn người rơi xuống đất cũng chú ý tới t ả phát ba người tồn tại nhưng bọn hắn trên người mấy người từ trường ba đ ộ n g yếu kém rất nhanh liền bị lướt qua đ ắ n người đem đ ư c chú ý đặt ở một bên khác đông đông đông mặt đất tại chấn động nhẹ, nhẹ. đám người hướng chấn động đầu nguồn nhìn lại một cái quái vật khổng lồ tại trong rừng cây xuyên thẳng qua thật nhanh hướng về bọn hắn tiếp cận đó là một cái chiều cao gần bốn m m cự đại bạch viên thân hình tuy lớn nhưng cái này chỉ bạch viên động tác lại một điểm không chậm ngược lại vô cùng mạnh mẽ chu nguyên giác trên mặt mấy người lộ ra một k i a đề phòng bọn hắn có thể cảm nhận được cái này chỉ vượn trắng thể nội cái k i a cố như lửa lô đồng dạng t i ê u đốt hừng hực sinh m ệ n h lực cái kia là từ cực độ thân thể khổng lồ sức mạnh thôi hóa mà ra sức mạnh cái này chỉ bạch viên tố chất thân thể vượn quá tưởng tượng chu nguyên giác thậm chí hoài nghi xe tăng chủ pháo e thả lỏng là lung nguyệt cốc vượn giả lãng nguyệt không nghĩ tới nguyệt tri tộc hội để hắn tới đón tiếp chúng ta cũng không biết đây là xem trọng đâu vẫn là giám thị bạch long đạo nhân lắc đầu nói vượn giả đám người cảm giác có chút nghi hoặc có thể nói là lung nguyệt trong cốc thuần dưỡng tối cường dị thú hơn nữa có rất cao linh trí bạch long đạo nhân nói mà liền tại lúc này cái tia cực lớn vượn trắng liền đã đi tới trước mặt mọi người khoảng bốn mét chiều cao tiếp cận ba m mở rộng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ to lớn cảm giác áp bách vượn giả cái tia trương khe danh ngang dọc trên mặt đã lộ ra một cái nhân tính hóa nụ cười r ồ i ra cực lớn cánh tay đối với đám người làm ra một cái thỉnh tư thế sau đó bắt đầu hướng chỗ rừng sâu nhanh chóng chạy đi đi thôi đi theo hắn vào cốc bạch long đạo nhân c ấ t bộ một điểm nhanh chóng đ u ổ i kịp đám người cũng đồng dạng đi theo đại bá chúng ta làm sao bây giờ tả hy nhìn thấy một lần nữa trở nên trống rông s ơ n lâm đối với tạ phát nói chúng ta cũng vào cốc nói xong tạ phát cũng hướng về mấy người biến mất phương hướng đi đến dưới sự dẫn đầu của bạch viên mấy cây số đường núi trôi qua rất nhanh giờ này khắp này mọi người mới dần dần cảm nhận được một cỗ kỳ lạ từ trường như xương mỏng b a phủ tựa như ảo mộng hết thể chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ không hoặc giả thuyết là ý thức của bọn hắn đang bị ảnh hưởng nếu như là người bình thường tiến vào trong loại này từ trường liền sẽ dần dần ý thức mơ hồ lâm vào mộng cảnh mà cơ thể nhưng là tại mộng du căn bản khó mà thâm nhập tiếp đám người lấy tự thân từ trường xua tan ảnh hưởng phát hiện tại từ trường bao phủ rất nhiều thực vật cùng động vật đều cùng ngoại giới có chỗ khác biệt rõ ràng nhất chính là những động vật này cùng thực vật màu sắc đều rất nhạt giống như là p h a màu theo càng lúc càng đi sâu cuối cùng chung quanh hết thể động thực vật đều xuất hiện mạch hóa khuy hướng có tựa hồ còn t ạ n ra hơi vinh qu đây là một mảnh ngoại giới khó có thể tưởng tượng thế giới thế mà đối với hoàn cảnh t r u n g quanh sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng chu nguyên giác đối với cái này cảm thấy ngạc nhiên lung nguyệt chi lực cùng mặt trăng mộng cảnh trờ có liên quan lung nguyệt c ố c cố này từ trường trên thực tế nguồn gốc từ trong c ố c một chỗ kỳ quan tên là ngợt trì hình dạng thành nguyên lý côn luân trong tiên cung giao chỉ giống là lúc trước cổ đại anh hùng ly sợ thiết phía dưới có thể một cách tự nhiên hội tụ cùng ánh trăng có liên quan từ trường cái này ngợt t r là nguyện tri tộc tộc nhân t ẩ lễ thức tình huyết mạch mấu chốt tri địa đồng thời cũng có thể tạy trình độ nhất định giới thao túng chuyển hóa làm cái này bao trùm cực lớn khổng lồ từ trường cỗ này từ trường từ nguyện tri tộc các tộc lao năm giữ nếu như không có bọn hắn cho phép chúng ta muốn tiến cái này lùng n g u y ệ t cốc e rằng còn muốn phế c h ú t khí lực bạch long đạo nhân giới thiệu nói đám người nghe nói như thế đối nguyện tri tộc thực lực ngược lại là không có bất kỳ cái gì kính sợ cùng kinh ngạc ngược lại đối nguyện tri tộc cái vị kia tiên tổ dân g lên hứng thú nông hậu c ổ đại anh hùng rốt cuộc mạnh cỡ nào lại vì cái gì có thể mạnh như vậy dưới sự dẫn đầu của vợ giả đi sâu vào đại khái mười km pha vi đám người cuối cùng gặp được một cái trăng lưỡi liềm hình dáng núi hình vòng cung đáy vực trong s ơ n cốc có một tòa kỳ lạ sân phong lúc này hoàng hôn đã qua mặt trăng dần dần leo lên không trùng một đạo ánh trăng trong sáng t ừ trên trời giang xuống đem ngọn núi kia bao phủ lúc n g u y ệ t cốc đến q hai chương ba trăm linh năm chư linh hội tụ đám người đi theo v ợ n giả từ như nguyệt nha sơn cốc chỗ lỗ hổng tiến nhập sơn cốc dọc theo đường đi đám người cảm nhận được nhiều phần ánh mắt nhìn chăm chú cái kêu e rằng cũng là n g u y ệ t tri tộc thiết trí tại sơn cốc các nơi chạm các ngầm xuyên qua sơn cốc lọt vào trong tầm mắt là một mảnh khói bếp l ợ n lờ sơn thôn nhìn thấy sơn thôn này đám người trợt nhớ tới đông hoa nổi tiếng một thiên cổ văn đ thụ điệu rộng rãi phòng nghiêm nhiên bờ ruộng dọc ngang giao thông gà chó cùng nhau gửi ở đây p h ả n phất một mảnh ngăn cách với đời tỉnh thổ đám người còn phát hiện ở chỗ này thôn dân tướng mạo đều mười phần bất phàm hơn nữa cơ bản đều ra thịt trắng l o á n như ngọc đây đều là n g u y ệ t c h i tộc tộc nhân n g u y ệ t c h i tộc có tộc nhân chọn đi ngoại giới cũng có chọn lưu lại trong thôn có tộc nhân chán g h é t ngoại giới phân tranh cũng sẽ trở về đàn cư bạch long đạo nhân bọn người quăng tới ánh mắt tò mò dường như đang kỳ quay có thể để cho v ư n gia tự mình dẫn dắt đến tột cùng là người nào v ư n gia không có dừng lại mang theo đám người xuyên qua từng tòa phong ố c cuối cùng đi tới mọi người tại sơn cốc bên ngoài thấy ngọn núi kia phía dưới nơi này có một mảnh rộng rãi chi địa lúc này nơi đ â y bày đầy cái bản một bên khói bếp dâng lên mùi thơm của thức ăn phiêu nhiên mà ra một màn này không khỏi làm đám người nhớ tới trong thôn thực r ư ợ u đất vàng trên mặt đất ngồi vây quanh một đ o ạ n mặc dù có vẻ hơi chất p h á t bình thường nhưng cũng nhiều mấy phần thân thiết không giống phía trước thấy cảnh s á t như vậy phảng phất không ở nhân g dân gian cái phía có một thân vải thô y phục làn da ngâm đen phảng phất trong ruộng lao nông có thì đeo vàng đeo bạc nhìn xem một cô nhà giàu mới nổi khí tức phần này trang diện ít nhiều có chút không hài hòa vượn già mang theo đám người vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt thật sự là bởi vì vượn già thân hình quá cực lớn muốn không chú ý đều không được là bạch long đạo nhân bên người hắn mấy người chính là đông hoa phía chính phủ võ đạo ra sao nhìn qua làm sao đều còn trẻ như vậy trong đó có một cái là cái kia chu nguyên giác bị xào thượng thiên đi người kia các người nói nguyện tri tộc là thái độ gì Thế mà để cho phía h mà để c í nhưng phủ t r ớ c mặt ư mà thế cục t ớ hôm nay thiên ma sắp xuất hiện thiên hạ sắp loạn ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng phía chính phủ có hạ n độ hợp tác là kế có thể thành c h ú nguyên giác bọn người trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm đã dẫn phát đám người liên tiếp không ngừng nghị luận cái này tất cả đều là bởi vì bọn hắn đại biểu là đông hoa phía chính phủ thái độ nhất cử nhất động đều rất có thể sẽ đối với túc trực bên linh cứu nhân thế giới sinh ra ảnh hưởng rất lớn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người c h ú nguyên giác mấy người đều là thần sắc như thường tâm trí của bọn hắn đã sớm tới trước núi thái sơn sụp đổ mà không kinh sợ đến mức cảnh giới tại bạch viên giới sự dẫn lĩnh bọn hắn tại một chỗ không có một bóng người trên bàn ngồi xuống bốn người một cái bàn nhìn qua có vẻ hơi trống trải cùng chung quanh không hợp nhau liền phảng phất bị cô lập đồng dạng. lúc này một cái bàn bên trên mười mấy cái mặc khác nhau người ngồi vây quanh một đoàn hồng miểu cái k i a chu nguyên giác hiện tại cũng sắp bị đông hoa phía chính phủ thổi thành từ xưa đến nay thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi là ai mạnh trong đó một cái d á người n g khôi ngô tướng mạo tục tặng trung niên nhân đối với một cái mặt như có ngọc n thể trạng cường tráng khí độ bất phàm người trẻ tuổi vừa cười vừa nói nói bậy gì đấy cái này còn cần so sao đương nhiên là a miểu mạnh hơn a miểu thế nhưng là ta huyền tri t ổ huyết mạch dày đặc nhất giả m t ư ơ i tám tuổi trường thành thức tỉnh thời điểm một cách tự nhiên đã đột phá đến linh cấp Tương lai tại trong thế, nhưng là muốn tiếp nhận tiên tổ nhưng loạn muốn nhận lai là lầm、so、cái h i lực, t kia huyền mặt như quan ngọc người trẻ tuổi trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ giống như là học bá về nhà lúc nào cũng bị phụ huynh lấy ra khoác lát xui xẻo hài tử vậy lần h này các ngươi huyền tri tộc là thái độ gì đông hoa túc trực bên linh cứu nhân gia trong tộc là thuộc nguyện tri tộc cùng huyền tri tộc thế lực lớn nhất thực lực tối cường thái độ của các ngươi cực kỳ trọng yếu có người nói huyền tri tộc thái độ như thế nào liền muốn nhìn đông hoa phía chính phủ có thể lấy ra thứ gì Hơi hơi h để chúng ta xem thời đại mới sao ta ngược lại thật ra rất chờ mong thời đại mới đến cùng là cái gì giống nhau hoặc có lẽ là xem bạch long đạo nhân trôi thổi phồng thời đại mới hào kiệt nhóm đến cùng có bản lãnh gì nhìn xem chu nguyên giác đám người ghế hồng miểu ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi lúc này tại đỉnh núi một gian trong động vật phía trên hang động một mảnh trống giống nồng nặc ánh trăng hội tụ thành trụ rơi vào trong động cột một chỗ lon bên trong lon bên trong là một mảnh p h ẳ n g phất ánh trăng hội tụ mà thành hải dương màu bạc sóng nước lấp loáng tựa như ảo mộng đây chính là n g u y ệ trì t lúc này tại trong n g u y ệ trì t một người mặc trắng loăn váy liền áo tóc đen thẳng thân ảnh xếp bằng ở trong n g u y ệ trì t hai mắt nhắm n g h i ề n dường như đang chuẩn bị cái gì mà tại n g u y ệ t trì bên ngoài ba tên láo giả vu quan hải cùng phía trước xuất hiện tại côn luân sơn một cái khắc thấp tráng linh cấp cường giả đứng chung một chỗ lẳng nhìn chăm chú lên nguyện trì bên trong đạo thân ảnh kia mà liền tại lúc này có nguyệt c h i tộc đệ tử nhanh chóng đi vào trong đ ộ n q u ậ t lên tiếng nói tộc trưởng các vị tộc lão bạch long đạo nhân cùng đông hoa võ đạo gia nhóm đến q hai t r ư ơ n g ba trăm linh sáu chạm vào làn ổ ngay nghe được tên này tộc nhân vu quan h ả i bọn người lông mày nhịn không được hơi n h í u đã tới sao vu quan h ả i sắc mặt bình tĩnh nói lần này đông hoa võ đạo gia tới là người nào một bên thấp tráng trung niên nhân vụ trạch mở miệng hỏi nguyệt c h i tộc tộc nhân phổ biến tướng mạo tịnh lệ da thịt chắn đ o n hết lần này tới lần khác người này là cái khắc loại bốn tên thế hệ trẻ tuổi võ đạo gia khương cựu thiện trương trí trân kỷ vân châu còn có chu nguyên giác trong đó niên linh lớn nhất cũng không có một cái ba mươi vu quan hải nói chu nguyên giác vu trạch thần sắc hơi hơi ngưng lại tựa hồ liền nghĩ tới ban đầu ở dãy núi côn lôn thời điểm cái tiết tại dưới cơn thịnh nộ bạo phát ra lực lượng kinh khủng trẻ tuổi thân ảnh tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi đây chính là bạch long đạo nhân muốn cho chúng ta kiến thức thời đại mới sao tại ba người sau lưng một cái vóc người cao lớn dâu tóc bạc l ờ một thân bạch b à o trên mặt mang theo bằng bạc mặt nạ lão giả mở miệng nói ra người này là nguyệt tri tộc ba tên tộc lão bên trong trẻ tuổi nhất một vị tam tộc lão thân là người bình thường lại có thể tại bằng chứng ấy tuổi đạt đến linh cấp xem ra thời đại s á t thật nổi lên một ít biến hoa một tên lão giả khác dùng thanh â m khàn khàn mở miệng nói chuyện người này dáng người còn xuống người mặc trường bảo màu trắng bộ mặt bị mũ t r ù m che lại thấy không rõ khuôn mặt trong tay hắn nắm một thanh màu bạc trưởng trượng tại trường t r ư ợ đ ỉ n h có một cái đồ trang sức giống như nguyệt nha đang có người này là nguyệt chi tộc nhị tộc lão hai nghe là giả mắt thấy mới là thật quan hải tất cả sự nghi cũng đã cùng các gia tộc sớm trao đổi tin tức đi người cuối cùng thân hình to lớn rộng lớn bạch bảo bao phủ toàn thân toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì một chỗ bại lộ tại ngoài giới Khuôn mặt chỗ cũng mặt từ đại ầ thần u cuối màu đến đen đ tràn ngập màu đen ảnh, thấy không rõ bề ngoài, lộ ra vô cùng thấy rõ ra ấm vô bề bí. lộ tộc lão dựa theo ý của ngài cũng đã cùng mỗi cái gia tộc câu thông qua rồi bọn hắn không có rõ ràng ý kiến phản đối nhưng cũng không có rõ ràng đồng ý bất quá bọn hắn đều không hẹn mà cùng phái tới trong tộc tinh anh chắc hẳn bọn hắn cũng tại chờ đợi lần này lễ rửa tội sau kết quả vua quan hải nói phải không đại tộc l a o âm thanh hư vô mờ mịt khó mà suy xét để cho người ta cảm thấy như ở trong g i c n g ộ đại tộc lão lần này chúng ta thật sự quyết định muốn thúc đẩy túc trực bên linh cứu người cùng phía chính phủ hợp tác sao thế nhưng là Tổ lần này mặc dù bạch long đạo nhân lấy quẻ tri tộc danh nghĩa vị cớ nhưng nếu như không có vị này đại tộc lao gật đầu đông hoa người phía chính phủ cũng không khả năng đi vào cái này lùng nguyệt gốc lúc trước người bình thường lực lượng là cớ nào không đầy đủ dù cho nâng vương triều chi lực mà tại không lâu phía trước tình huống hơi có một chút cải biến người bình thường khoa học kỹ thuật phát đạt hơn nữa đông hoa quốc nội mấy vị linh cấp tể tụ một đường trong đó một chút thậm chí đụng chạm tới cảnh giới cao hơn nhưng cái này còn không đủ để cho chúng ta túc trực bên linh cứu người làm giá thay đổi nhưng thế sự biến thiên nhân lực há có thể dự báo xem gần một năm đã qua thời đại b i ế n hóa trong người bình thường trẻ tuổi linh cấp tầng tầng lớp lớp đông hoa trong người bình thường linh cấp trở lên tăng vọt đến mười mấy vị hơn nữa có thể thấy trước cái số này sẽ còn tiếp tục mở rộng thứ không dám dâu dếm trước đây bạch long đạo nhân cùng phía chính phủ hợp tác đã từng trưng cầu ý kiến của ta nhưng ta cũng không tin tưởng hắn nói tới thời đại mới nhưng bây giờ hắn tự a hồ trình độ nhất định đã chứng minh suy đoán của hắn các ngươi hẳn là nhớ kỹ chúng ta cũng không phải đứng tại người bình thường mặt đối lập chúng ta không phải t i ê n cũng không phải thần tương phản chúng ta cũng là bọn họ một bộ phận tại cổ đại các vị tổ tiên liền đã từng là cổ đại nhân loại thủ lĩnh chịu đến vạn dân chỗ ủng hộ sở dĩ thiết hạ không thể tham dự thế tục chính quyền tổ hấn cũng là vì phòng ngừa chúng ta nắm giữ huyết mạch cùng sức mạnh biến thành kế thiên ma sau đó một loại khác uy hiếp thiên hạ lôi ư dao bây giờ thế giới biến loạn thiên ma tái hiện chúng ta xuất thế không vì quyền lợi phú quý chỉ vì dọn dẹp yêu phân dẹp t h i ê n h ò a loạn thế tục sức mạnh nếu như bọn hắn kiên định đứng tại thiên ma mặt đối lập dù là làm trái tổ hấn chúng ta cũng không có thể tự đoạn cánh tay đại tộc lao dùng tựa như ảo mộng âm thanh nói cho nên ngài đặt quyết tâm muốn cùng phía chính phủ toàn di vu trạch hỏi cũng không phải là như thế có thể hay không hợp tác có thể hợp tác tới trình độ nào liền muốn xem bạch long đạo nhân có thể hay không cho ta có thể hay không cho đông hoa tất cả túc trực bên linh cứu nhân gia tộc một cái thả xuống thành kiến cùng cảnh giác căn nguyện trên lưng vi phạm tổ huấn chi danh lý do đại tộc lao trầm g ã i nói cái này lý do chính là bọn hắn có thể hay không thắng sao vu quan hải hỏi không chỉ có như thế đại trưởng lao k h ẽ n â n g lên đầu nhìn về phía mái vòm chỗ trống trăng tròn chậm rãi lên cao dần dần leo trèo đến trống g i n g đỉnh lúc kia Ánh trong ă n bắn thẳng đến, Nguyệt、Trí、bên g Trì sức thức chính mạnh thịnh vững nhất, tẩy bắt là lễ đó ầ u t h ờ đại i tộc lập t lao i n muốn b đi đ tại phía trước nhất tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy mấy người kia đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại đại tộc lão bộ mặt từ đầu đến cuối bị âm ảnh bao phủ nhưng mọi người nhưng như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác gác bách cực mạnh ánh mắt tại đảo qua toàn trường cuối cùng đại tộc lao ánh mắt tại chu nguyên giác bọn người bản kia hơi hơi dừng lại sau đó lần nữa rời cảm tạ chư vị đường xa mà đến l u nguyệt n g treo cao canh giờ đã tới nguyệt chi tộc đời tiếp theo tộc trưởng lễ r ử a tội bây giờ bắt đầu đại tộc lão ngẩng đầu nhìn phía bầu trời tay áo nhẹ nhàng vung lên mà lúc này bây giờ bên trên bầu trời trăng sáng vừa vặn đi tới điểm trí cao chính đôi đỉnh núi một đạo cường tráng ánh trăng từ trên trời gián g xuống hoàn cảnh t r u n g quanh trong nháy mắt đều mở đi mấy phần phảng phất tất cả ánh trăng lúc này đều bị đạo kia sơn phong lôi kéo tất cả mọi người đều có thể cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đang tại ngọn núi kia đỉnh đ ậ t nưỡng nguyệt trí bên trong tẩy lễ chính thức bắt đầu mà tẩy lễ từ bắt đầu đến kết thúc cần một đoạn thời gian không ngắn trong khoảng thời gian này mới thật sự là lễ rửa tội chư vị tẩy lễ đã bắt đầu lễ rửa tội cũng chính thức mở ra giống như những năm qua chúng ta thẳng vào chủ đề gần đoạn thời gian thiên ma khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng Các tộc đều gặp q tộc, tộc hai t tập định chương ớ ba trăm linh bảy khi tri tộc ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập đến trung nguyên dắt bọn người một bản này phía trên bạch long đạo nhân sắc mặt như thường chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên chư vị Đã t ừ nhưng g người n b ì t h ờ là linh yếu chứng, thân thể yếu mấy đối đối, đáng đối ngủi tội tại thiên hai giá tới, với thiên hạ cách sinh tượng trứng, thân thể thọ, trước mặt thể trăm tính thực chất ảnh hưởng. ngắn cùng nạn không nhắc năm không nào ảnh ra, cách hạ cách chất Nhưng ma vừa ra cấp cá cục bây giờ hết thể đều đã có khác biệt lớn khoa học kỹ thuật phát triển làm cho nhân loại có thể phi thiên đ ộ địa nắm giữ lấy lượng lớn tri thức cùng tin tức hơn nữa liền cá thể lực lượng tới nói cũng đã có chất tăng lên nhân loại võ đạo r a đi ra một đầu không giống với túc trực bên linh cứu người con đường cho dù dựa vào người bình thường yếu ớt thân thể cũng có thể có siêu việt túc trực bên linh cứu người lực lượng khổng lồ tại quá khứ trong vòng nửa năm đông hoa hết thể sinh ra bốn tên trẻ tuổi linh cấp võ đạo gia hơn nữa còn có càng nhiều võ đạo gia tại đột phá bên trong võ đạo quần thể hóa võ đạo đại học thành lập sẽ để cho cái số này trở nên càng ngày càng khổng lồ cái này sẽ là nhân loại tộc đàn trình thể nhảy vọn người bình thường tại trước mặt thiên ma dĩ cũng không phải là không có đánh trả chi lực ta tin tưởng các vị tổ tiên chưa từng hoàn thành triệt để thanh trừ thiên ma uy hiếp sự nghiệp to lớn sẽ ở thế hệ này thực hiện mà lập tức thiên ma khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng quốc nội thế cục còn có thể nhưng nước ngoài thế cục đã mười phần nguy cấp Tinh không q u ố các triệt thiên một bắt tốc trực thanh trừ ra đối nội linh biện để đảo đã đầu hoạch, hướng phương, nhân như không h lượng nó bên nếu ma làm p quốc cứu lực kế p tư ứng, sẽ ó càng ngày càng nhiều quốc Các ngày này. nhiều nhập một trận doanh gia đầu một vị đây cũng không phải là lấy túc trực bên linh cứu nhân lực lượng có thể quyết định thiên hạ cách cục thời đại đông hoa phía chính phủ cùng võ đạo g i a nhóm kiên định đứng tại thiên ma mặt đối lập chúng ta là hữu mà không phải là địch hôm nay chúng ta chính là tới tìm kiếm hợp tác thời đại mới đã đến tới chúng ta sao có thể như cũ trông coi thời đại trước cổ h ấ n bạch long đạo nhân chấn động từ trường âm thanh tại toàn bộ trong quảng trường quanh quẩn những lời này lập tức khắp nơi ngồi túc trực bên linh cứu người bên t r o n g khơi dậy càng thêm huyên náo nghị luận nửa năm bốn cái linh cấp cái này nghe tựa hồ có chút kinh khủng ta cũng có nghe nói nước ngoài sự tỉnh nước ngoài túc trực bên linh cứu nhân gia tộc tựa hồ cũng không dễ vượt qua ta ngược lại thật ra tán thành lần này hợp tác bằng không chúng ta một cây chẳng c h ố n g vững nhà tỉnh cảnh quá mức khó khăn tổ hấn chính là tổ hấn hơn nữa như thế nào cam đoan đông hoa phía chính phủ lâm thầm không cùng thiên ma hợp tác nói không chừng bạch long đạo nhân đều bị che tại trong trống trở thành những cái tia quyền mưu chi sĩ lợi kiếm trong tay một khi hợp tác n h i ệ m thế tục quyền h ạ đông hoa túc trực bên linh cứu người rất có thể bởi vậy biến chất tán thành hoặc thanh âm phản đối bên thai không dứt đại tộc lao đứng ở trên này l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở mấy cái đại tộc người vị trí chư vị cũng là ta đông hoa túc trực bên linh cứu người bên trong đại tộc không biết đối với chuyện này có ý kiến gì không đại tộc lão mở miệng nói ra sau đó tại chỗ tiếng nghị luận đều ngừng xuống nhìn về phía mấy cái đại tộc người chỗ phương hướng n g u y ệ n tri tộc huyền tri tộc khí tri tộc mấy cái đại tộc có đông hoa túc trực bên linh cứu người gần hai ba đỉnh tiêm cao thủ ý kiến của bọn hắn hết sức quan trọng. nhưng vào lúc này mấy cái đại tộc người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái một cái vóc người khôi ngô khuôn mặt dương cưng người trẻ tuổi đứng lên bạch long tiền bối luôn miệng nói lấy thời đại mới đã tới người bình thường cũng có thể sẽ vượt qua túc trực bên linh cứu người sức mạnh như vậy ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức cố lực lượng này đến tột cùng như thế nào như thế nào dám xưng vì thời đại mới bởi vì cái gọi là thai nghe là giả mắt thấy mới là thật chư vị đang ngồi nếu như không tận mắt xác định chỉ sợ cũng không dễ đánh giá lần này hợp tác giá trị cùng trọng lượng lễ dựa tội nguyên bản liền có các tộc giao lưu luận bản chi hoàng tiết nếu như ngài nói tới thời đại mới cường giả bên trong có người có thể thắng ta vậy liền chứng minh ngươi lời nói không loa chúng ta khí chi nhất tộc có thể đồng ý hợp tác sự t ì n h đồng thời liền như vậy chuyện tiến hành nói chuyện người trẻ tuổi sắc mặt bình tĩnh nói ta đại biểu h u y ề n c h i tộc đồng ý khí c h i tộc ý kiến bạch long tiền bối đã ngươi mang đến bốn người chúng ta cũng tuyển ra bốn tên tinh anh phân biệt đối chiến nếu các ngươi có thể cầm ba thắng chúng ta liền đồng ý đối với hợp tác sự nghi tiến hành thương thảo bên tiêu hồng miễu cũng đứng lên nói ta ảnh tri tộc đồng ý nham tri tộc đồng ý mấy cái đại tộc sớm đã trao đổi qua ý kiến lúc này cũng nhao nhao đứng dậy t r u n g b ê n h khác tiểu tộc cũng theo phụ họa tất nhiên thổi phồng cái gọi là thời đại mới vậy liền để đang ngồi người tận mắt nhìn thấy một chút thời đại mới sức mạnh không có ngang hàng sức mạnh lại có thể nào ngang hàng hợp tác ta đại biểu nguyện tri tộc đồng ý đề nghị này đúng lúc này đại tộc lao đồng dạng nhàn nhạt mở miệng chú nguyên giác bọn người thấy thế t h ầ n sắc khẽ rung lên biết vợ kịch lớn rốt cuộc đã tới trên mặt của bọn hắn cũng hơi nở một nụ cười tất nhiên chư vị đồng ý đề nghị này lại từ ta trước hết nhất đưa ra cái kia liền để ta xuất thủ trước t cái k i a trước hết nhất nói chuyện khôi ngâu người trẻ tuổi nhẹ nói đại tộc lão bọn người lui xuống đ à i cao người trẻ tuổi đi lên đ à i cao ánh mắt nhìn thẳng chu nguyên giác bọn người vị trí mấy vị các ngươi ai tới trước người trẻ tuổi bình tĩnh nói k h í tri tộc các h ù n g lâm xem ra lần này các tộc cũng không chuẩn bị để chúng ta lừa dối qua ai a các ngươi chuẩn bị ai lên trước bạch long đạo nhân cười lắc đầu đem ánh mắt nhìn về phía chu nguyên giác bọn người liên đệ ta trước tiên đánh trận đầu a thánh giác sau đó còn chưa chân chính động thủ đây chính là cái cơ hội tuyệt hảo trương trí chân đứng lên tới chậm dãi hướng đại cao đi đến người này có lai、like、lịch gì khương cựu thiện đối với bạch long đạo nhân hỏi khí tri tộc gần với nguyện tri tộc cùng huyền tri tộc đại tộc cái này các hồng lâm có thể lấy xem như khí tri tộc đời này bên trong người mạnh nhất hơn nữa khí tri tộc huyết mạch thực lực mạnh tại thời kỳ cổ đại bọn hắn tiên tổ hồng đã từng bị cho rằng là có hy vọng trở thành đông hoa đệ nhất anh hùng tồn tại cường hãn đáng tiếc về sau lọt vào thiên ma thủy tổ k i ê n kỵ đông tây hai tên thủy tổ liên thủ đánh chết này mới khiến khí tri tộc bây giờ hơi yếu một bậm mà cái này các hồng lâm đang giận tri tộc từ trước tới nay người trẻ tuổi bên trong thiên phú huyết mạch tri lực đều có thể xem như đứng đầu tồn tại bạch long đạo nhân nói. khí chi tộc huyết mạch có gì điểm đặc biệt chu nguyên giác do hỏi khí chi tộc trên thực tế cũng có thể được xưng là khí chi tộc tại cổ đại trong truyền thuyết khí trên thực tế chính là nhân thể từ trường một loại xưng hô nhân thể có vô số kinh mạch nhưng người bình thường đối với mấy cái này kinh mạch tỷ lệ lợi dụng thấp coi như võ đạo cao thủ cũng khó có thể chân chính vận dụng nhưng khí chi tộc khác biệt huyết mạch của bọn hắn khiến cho kinh mạch của bọn hắn hóa thành khí mạch có thể dùng lấy chứa đựng từ trường trở thành từ trường lưu thông thông đạo mà những thứ này khí mạch giang khắp nơi khác biệt lưu thông phương thức cùng tổ hợp sẽ hình thành khác biệt khí mạch mạch kín sinh ra rất nhiều hoàn toàn khác biệt hiệu quả cũng bởi vậy diễn sinh ra được vô số năng lực kỳ lạ từ mức độ nào đó tới nói bọn hắn chính là trong truyền thuyết cổ đại luyện khí sĩ nguyên hình liên quan tới thần thông thuật pháp các loại rất nhiều truyền thuyết đầu mơn trên thực tế đều cùng bộ tộc này có quan hệ rất lớn q hai chương ba trăm linh tám lục nhâm thần giáp thuật tri tộc đám người đối với xưng hô thế này cảm thấy có chút mới lạ không tệ thần thông đạo thuật truyền thuyết truy bản tố nguyên phần lớn đều ứng tại mạch này trên thân chương trí chân xuất thân tiên tâm môn chính là lấy cổ đại đạo ra lôi pháp diễn biến mà đến mà khi tri tộc thì vừa vặn là lôi pháp truyền thuyết đầu mơn mạch long đạo nhân bình tĩnh nói khí tri tộc là lôi pháp đầu mượn trương trí chân một môn tu lôi pháp trên thực tế là khí tri tộc thuật pháp diễn hóa chu nguyên giác mấy người hơi hơi hít mắt lại một trận chiến này tựa hồ càng đáng xem hơn lúc này dưới cái nhìn chăm chú của mọi người trương trí chân dĩ sắc mặt bình tĩnh đi lên đ à i cao cùng các hồng lâm đối lập thiên tâm môn trương trí chân xin chỉ giáo trương trí chân đối với các hồng lâm nói thiên tâm môn trương trí chân chính là v õ đạo giới bên trong cái kia mượn lôi pháp ý cảnh môn phái sao không có ai nói qua cho ngươi các ngươi lưu phái sử dụng bí truyền đầu mượn kỳ thực bắt nguồn từ chúng ta khí tri tộc sao các hồng lâm trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười nghe được các hồng lâm lời nói chương trí chân hơi n h í u nhấc nhấc lông mi bất quá rất nhanh liền thư gián ra thanh xuất phát từ lam mà thắng màu lam chương trí chân thần sắc bình tĩnh nói hào một cái trò giỏi hơn thầy ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bản len gì động thủ đi các hồng lâm nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm hoa l ạ c hoa l ạ c một cỗ giống như thủy t r i ề u âm thanh vang lên các hồng lâm quanh người có một loại đặc thù từ trường sức mạnh đang quyết tán một mảnh trong suốt không có đặc định thuộc tính cũng không có đặc thù màu sắc nhưng lại có cực lớn áp bách giờ khác này trương trí chân cảm giác đối mặt mình giống như là một mảnh vô biên không trùng lại giống như một chỗ không đáy biên động mặc dù không có vật gì nhưng lại vô cùng vĩ ngạ thật khổng lồ từ trường loại cảm giác này đơn giản giống như là trong cơ thể đối phương cất giấu từ trường b i ệ n cả tôn trào không ngừng vô cùng vô tận đây là khí tri tộc có sẵn khí mạch đặc thù hiệu dụng một trong khí hải khí mạch lấy quanh thân kinh mạch làm cơ sở kết nối quanh thân huyệt hiếu mà những thứ này huyệt hiếu giống như là từng cái phòng chứa đồ có thể chứa được lượng nhất định từ trường trí lực hơn nữa quanh thân khí mạch cũng có từ trường chứa đựng hiệu quả điều này sẽ đưa đến khí tri tộc có sẵn từ trường trí lực thường thường là cùng cấp bậc cường giả gấp hai trở lên chín mươi năm đầu trong đó chín đầu khổng lồ nhất chu nguyên giác thấp giọng nói tại bén nhạy tinh thần cảm giác phía dưới hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy các hồng lâm trong thân thể tổng cộng là chín mươi năm đầu kích thước khác biệt mạch lạc tràn ngập từ trường khổng lồ trải rộng xung quanh người hắn cái này chín mươi năm đầu mạch lạc bên trong từ có chín đầu nhất là t r ắ n g kiện phản phất là cây cối thân thể khác mạch lạc đều chỉ bất quá là phân nhánh cùng cánh cây thập nhị chính kinh là nhân thể trọng yếu nhất m ư ơ i hai đầu kinh mạch khí tri tộc khí mạch cũng là coi đây là cơ sở nắm gi bạch long đạo nhân gật đầu nói tại này cổ như núi hải một dạng áp bách giới trương trí chân sắc mặt trầm tĩnh hai mắt bung xuống thiên nhân hợp nhất lấy bất biến ứng và biến thời khắc điều tiết tự thân từ trường cùng xung quanh kết hợp tại trong áp bách thành thạo điêu luyện có chút ý tứ các hồng lâm thần sắc hơi đổi chú nguyên giác có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn từ trường vận chuyển xuất hiện kỳ lạ biến hóa từ trường tràn ngập trong đó sáu đầu khí mạch lấy một loại cực kỳ q u ý tích huyền ảo đang nhanh chóng lưu thông cái loại cảm giác này giống như là các hồng lâm thể nội tạo thành một đạo huyền ảo p h ụ lục đây chính là bạch long đạo nhân nói tới khí mạch m ạ c h kín các hồng lâm vốn là vô hình vô chất từ trường xuất hiện tính chất biến hóa hắn bên ngoài thân mọc lên một tầng hơi kipang từ trong đó có thể cảm nhận được một cỗ kiên cố hàm ý cuối cùng tầng kim quang này ở ngoài thân thể hắn tạo thành một bức góc cạnh rõ ràng bảo giáp tại bảo giáp mặt ngoài sáu cái p h ư ơ n g vị còn có khác biệt kỳ lạ đường vân lộ ra hơn nữa thân thể của hắn cũng ở đây một mạch mạch mạch kín dưới ảnh hưởng xuất hiện biến hóa lông tóc dựng ngược cơ thể cơ bắp kịch liệt cổ trướng thể trạng trên phạm vi lớn biến hóa cơ thể cơ năng lấy được tăng lên to lớn giống như từ một người bình thường đã biến thành một tôn cự linh thần lục nhâm thần giáp thuật một cái khí mạch mạch kín đạt tới sau đó các hồng lâm cũng không có chủ động tiến công cước bộ khí mạch lần nữa lấp lóe dường như đang thi triển cùng chân có liên quan thoạt thức trương trí chân k h e n h nhữ mày một cái h ắ n tự nhiên có thể phát giác được đối phương muốn làm gì không có khả năng cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn đối phương điệp ra t r ả thái vốn g trong n g a y mắt hắn chuyển thủ làm công thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất t r ả thái bắp thịt cả người cổ trướng cùng các hồng lâm hình thể cơ h ộ i nhất trí giống như là hai tôn cự linh thần trên đài đối lập màu xanh thẳm như ánh chấp từ trường như từng cái thần lòng quấn quanh lấy thân thể của hắn một tôn lôi điện pháp tướng bao t r ù m hắn quanh thân cơ thể từ trường kích động toàn thân tế bào cùng khí quan hoàn toàn kích hoạt lên thân thể cơ năng của hắn lôi pháp lôi điện tri thân、Siêu. trương trí chân thân thể nháy mắt từ tại chỗ biến mất giống như tia chớp giống nhau chỉ ở không trung sẹt qua một đạo ngân bạch quan mang tốc độ thật nhanh đây là nhân loại bình thường có thể có được tốc độ tại chỗ túc trực bên linh cứu người thực lực tại linh cấp trở xuống thậm chí khó mà dùng con mắt bắt được trương trí chân quỹ đạo hành động vì đề t h ă n g tự thân động thái bắt giữ năng lực rất nhiều túc trực bên linh cứu người thậm chí dùng tới một chút bí pháp mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp hình ảnh trương trí chân thân hình trong nháy mắt vọt đến các hồng lầm trước người một trường đánh ra lốt bút lần này không phải dựa vào hơi nén mà sinh ra trầm đ ụ mà là thật sự lôi điện thanh、âm. Khổng ngân lồ b ạ một trường rơi xuống từ trường quá chặt nhưng mà sau một khắc hắn tỏa định mục tiêu lại có thể đã tiêu thất các hồng lâm liền phán g phất biết trước giống nhau đối mặt trương trí trân như thế khủng bố tốc độ tư nhân trước một bước làm ra hành động thân thể bỗng nhiên đại biên độ bình di rất xa tránh đi trương trí trân công kích ba một trường rơi xuống anh chấp hôn hợp có không khí gợn sóng khuyết tán ra nhưng mà lại đánh vào không trung không có đánh chúng vậy thì nhanh hơn chút nữa trương trí chân trong mắt ánh chấp l ó e lên thân hình trong nháy mắt tiêu thất lần này ngoại trừ linh cấp trở lên tồn tại những người khác cũng không còn cách nào rõ ràng bắt giữ thân thể của h ắ n lại nhanh một bậc trường tâm lôi lốt b ú t kinh lực cùng lôi điện cùng nhau nổ tung ngân quang chiếu sáng một miếng đất nhưng lần này trương trí chân lại như cũ rơi vào khoảng không ba ba ba liên tục mấy lần trương trí chân công kích thậm chí ngay cả đối phương g ó c áo cũng không có sợ đến mà đang tránh né trong quá trình các hồng lâm chân khí mạch mạch kín như cũ không có ngừng phía dưới còn đang tiếp tục vận chuyển lập tức liền phải hoàn thành rõ ràng như vậy công kích muốn đánh trú g a i c á t hồng lâm vừa cười vừa nói là ác ý ở một bên quan chiến chu nguyên giác nhẹ nói hắn đã hiểu đối phương vừa mới thi triển thuật pháp công năng không chỉ là tầng k i a kim quan g từ trường lực p h o n g ngự cũng không chỉ là thể năng để thắng càng quan trọng hơn là cảm giác ác ý năng lực lục nhâm thần giáp su cắt t ị hung bạch long đạo nhân trầm d à i nói q hai chương ba trăm linh chín chín mạch lục nhâm thần giáp su cắt t ị hung lục nhâm trên thực tế cùng chu dịch một dạng là một loại cổ lão xem bói số thuật cổ nhân xem bói vì chính là dự báo thái họa tránh đi hưng hiểm Mà c cơ cơ á đây là khí chi trong tộc đình cấp thuật pháp muốn nuôi kháng thuật này biện pháp tốt nhất chính là lấy lực lượng khổng lồ cưỡng ép nhật g i ép dù sao coi như nguy cơ dự cảm lại mạnh cũng cần cơ thể làm ra phản ứng vượt ra khỏi giới hạn này dù cho dự cảm được chu nguyên giác bọn người nhìn ra trương trí chân lúc này tình cảnh cũng không lạc quan túc trực bên linh cứu nhân đại tộc truyền thừa giả năng lực quỷ dị khó lường sơ ý một chút liền dễ dàng bị đối phương nắm nuôi dẫn đi so sánh dưới võ đạo gia thủ đoạn liền lộ ra tương đối lớn nhất cũng khó trách bọn gia hỏa này nhất quán xem thường võ đạo gia nếu như là câu đại Trong thường người bình lúc i tại linh tại n tồn năm vừa ra, hơn nữa theo bọn hắn nghĩ, những thứ này linh cấp tồn không cùng h theo thứ thậm chí đều không thể cấp cấp mấy trăm t ra, vừa đều trực b ê này linh lực Lúc người đại coi chiến, nhiên bên trong cường đại hơn nữa có đặc thù thực lực cấp đỉnh phong một trận chiến, tự nhiên rất khó thu được bọn hắn coi trọng. n thù thực phám khó thu cứu đặc cấp được coi một tự rất cùng các hồng lâm đối chiến trương trí chân mấy lần công kích thất bại thân là thân kinh bách chiến võ đạo gia đối phương biết trước phản ứng đồng dạng làm hắn đã nhận ra một ít cái gì ác ý hoặc có lẽ là địch ý năng lực nhận biết sao võ đạo gia ra tay thường thường cũng là quyền chưa đến ý đi trước cho nên đối phương có thể sớm cảm giác không thể lại mang xuống như vậy đối thủ có thể phóng thích quỷ dị kỳ lạ thuật thức năng lực trước mắt đang tại tạo dựng năng lực tại chân rất có thể cùng tốc độ có liên quan nếu như bị đối phương hoàn thành cái này một thuật thức như vậy hắn muốn lại bắt được thân thể của đối phương thì càng khó khăn đến lúc đó đối thủ điệp ra thuật thức đến trình độ nhất định sợ rằng sẽ đối với hắn tạo thành trên thực lực nhiệt ép đã như vậy chương trí chân thần sắc hơi đổi giờ khác này cặp mắt của hắn bên trong đã không có nhân loại tình cảm màu sắc còn lại chỉ có lạnh nhạt công chính liền phản phất cái tia chỗ cao bên trên bầu trời vận chuyển hết thẻ thế đạo ầm ầm tiếp vân tại đỉnh đầu của hắn hội tụ q u ê nhưng người ánh h ê mà h n hắn lại là làm sao có thể tạ ngắn như vậy thời gian bên trong thu liệm tự thân ác ý hơn nữa thu liệm đến thế mà triệt để như vậy để cho hắn lục nhâm thần giáp chi thuật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dự cảnh đơn giản khó có thể tin hắn không biết là giờ khác này trương trí chân ý thức đã không phải là người mà là thiên thiên uy huy hoàng thiên hành hữu thường t h ư ở n g thiện phát ác yêu phân diệt hết người có t h i ệ n ác nhưng thiên không có dù cho trên trời rơi xuống hình phạt đây cũng chỉ là một loại tuyên cổ quy luật vận hành giống như trên trời xét đánh hải triều chập trùng đất nước núi lở trương trí chân là đem chính mình sắp nhập vào trong thiên đạo chi ý hóa tự thân vì thiên đạo tự nhiên không có người ác ý đây là thế thiên h à n h phạt giờ k h ắ c này các hồng lâm chính là không tuân theo quy luật tự nhiên thượng thiên muốn hạ xuống hình phạt tội nhân ẩm ẩm trường tâm lôi nổ tung các hồng lâm vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới không thể kịp thời né tránh chỉ có thể quăng lên hai tay n mạnh kháng một k í c h này khổng lồ lực đạo truyền r a ánh chấp t h ầ m thấu đang nhanh chóng phá hư trên người hắn kim giáp hơn nữa ăn mòn thân thể của hắn để cho trong cơ thể của hắn từ trường vận chuyển xuất hiện trong nháy mắt tê liệt trong chấp nhoáng này tê liệt đối với dĩ hoàn thành t h u ậ t thức không cách nào tạo thành căn bản ảnh hưởng nhưng đối với còn tại tạo dựng t h u ậ t thức lại đủ để đưa đến cắt đứt tác dụng yêu ma quỷ quái quỷ quái yêu ma thiên uy mênh mông quần quận thiện thường áp phạt trương trí chân thanh em giống như thiên đạo linh hoạt kỳ hảo nhất cử nhất động quanh thân lôi điện đều tạc vỡ ra tới đang không ngừng công kích bên trong, ngân quang c á như như hơi hơi trong nháy mắt sáng tỏ đối thủ chiêu thức đặc điểm chuyển đổi ý chí tận tàng xác ý cố này tinh thần loại này thân kinh bách chiến kinh nghiệm loại này gặp nguy không loạn chấn định chính xác ngoài đám người đó trước người này còn trẻ tuổi như vậy nhưng đối với trong chiến đấu cũng đã có phong độ của một đại tướng nhưng mà không có ai sẽ cho rằng khí c h i tộc truyền nhân sẽ liền như vậy bị thua bởi vì bàn về lôi pháp khí c h i tộc mới là hết thẻ đ ầ n mườn các hồng lâm nhất lộ chống cự cùng lưu lại cái kia cổ lôi điện từ trường đang không ngừng kích thích thân thể của hắn để cho hắn cảm giác mười phần khó chịu bất luận cái gì thuật thức đều có cực lớn khả năng bị đánh gãy loại này chật vật để cho trong lòng của hắn hơi hơi dâng lên một cỗ tức giận vốn là chuẩn bị lấy lục nhân thần giáp làm cơ sở điệp ra mười mấy khí mạch máy kín giống như đi bộ nhàn nhã đem đối thủ đánh bại nhưng hiện tại xem ra là không thể nào quả thật có chút thực lực bất quá lôi pháp khí tri tộc mới là tổ、tông. các hồng lâm nhất bên cạnh chống cự công kích thể nội khí mạch bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn chín đầu khí mạch chu nguyên giác hơi hơi hít mắt lại hắn cảm thấy đối thủ thể nội chín đầu chủ mạch toàn bộ đều chất động cũng dẫn đến hắn toàn thân tất cả khí mạch đều đi theo cùng nhau vận chuyển chín mạch tê động một loại đặc thù mà kinh khủng mạch kín đang nhanh chóng tạo thành trương trí chân đánh vào trong cơ thể đối phương lôi điện từ trường không chỉ không có đối với loại này mạch kín đưa đến đánh gây hiệu quả ngược lại ra tốc loại này mạch kín vận chuyển phải đánh thật mạch long đạo nhân n h ả nói tại chỗ túc trực bên linh cứu mọi người sắc mặt cũng đều ngưng trọc lên các hồng lâm thể nội tất cả khí mạch đống nhiên khẽ rung lên lấy đặc thù phương thức vận chuyển tạo thành một cái c h í n h thể khí mạch mạch kín tạo thành giờ k h ắ c này trương trí chân đánh ra lôi điện cũng không còn cách nào đối với các hồng lâm cơ thể sinh ra ảnh hưởng một mực lui về phía sau các hồng lâm d ừ n g bước chân lại đống nhiên mở to hai mắt đón trương trí chân bàn tay đồng dạng một t r ư ờ n g đánh ra lốp b ú t m ạ n h liệt tử quang kèm theo lôi điện bắn nổ âm thanh từ các hồng lâm thể nội bộc phát ra tại phía sau hắn tạo thành một tôn giống người mà không phải người như chim mà không phải chim phát tướng chín mạch thử tiêu thần lôi thuật vanh ba song phương bàn tay đụng vào nhau hình ảnh giống như dừng lại một bên là trương trí chân màu bạc trắng lôi điện triệu dân g một bên khác nhưng là các hồng lâm màu tím lôi thần mới cùng cũ q hai chương ba trăm m t ư ơ i thuật cùng đạo song trường giao tiếp khí lãng quay cuồng một bên các hồng lâm thả ra tử tiêu thần lôi màu tím điện xà đầy trời bay múa sau người tôn này giống người mà không phải người như chim mà không phải chim pháp tướng phóng xuất ra l a n g lệ uy thế một bên khác trương trí chân phản g phất hóa thân thiên đạo tiếp vân di thiên màu bạc hồ quang điện bắn ra bùn phía hai cỗ lôi điện chi lực lẫn nhau khuấy động rực rỡ mà trói mắt một phương là thân có cường đại huyết mạch chi lực khí c h i tộc lôi pháp chân chính đầu n g u ồ n còn bên kia là đi qua không ngừng diễn hóa ở giữa sống hay chết rèn luyện ra được cường hãng kỹ nghệ bọn hắn là mới cùng cũ đại biểu lốt b ú t để cho người ta ra đầu tê dại sấm xét thanh â m chuyển đến thân hình của hai người vừa chạm liền tách ra song song lui lại mà đám người rõ ràng phát hiện trương trí chân lui ra phía sau bộ pháp muốn so c ắ t hồng lâm nhiều hơn gần như gấp đôi rất rõ ràng tại vừa rồi trong đụng trạm trương trí chân trình độ nhất định ở vào hạ phong khí tri tộc nắm giữ khí mạch giá trị bản thân từ trường tri lực liền muốn càng bao la hơn Đang đối hoanh, mặt anh, lấy các h chân thực lực rất khó lấy được yêu thế.、Kết、thúc, ư được n trí rất Kết lực lấy luận lôi yêu p p ngươi không thể nào là đối thể thủ là ủ a ta. Các hồng lâm trong mắt t ử sắc điện quang lấp lóe khuôn mặt lạnh nhạt lại lăng lệ trên mặt tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ xem như lôi pháp đầu mòn hơn nữa thân có cùng người bình thường khác nhau rất lớn cường đại huyết mạch tại phương diện từ trường năng lực cũng có thể tạo thành nghiền ép chi thế hắn nghĩ không ra chính mình có lý do gì thất bại liên đệ ngươi kiến thức một chút chân chính lôi pháp các hồng lâm hít sâu một hơi trong cơ thể khí mạch lớn nhất trình độ vận chuyển từ phía sau hắn tôn này cực lớn pháp tướng phía trên từng chuỗi từ từ trưởng tạo thành p h ụ lục tràn lan mà ra trên không trung tạo thành từng cái màu tím lôi cầu cực kỳ to lớn sức mạnh bị áp xúc ở trong đó một cái hai cái mười cái mười cái từ huyền ảo p h ụ lục tạo thành lôi cầu phảng phất một đạo thần vòng vợn quanh tại tôn này như chim mà không phải chim giống người mà không phải người lôi thần pháp tướng sau đó đột phá con số chín cao nhất giờ khác này các hồng lâm phảng phất chân chính lôi điện chỗ t ể tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được cái kia cổ quần bạo sức mạnh thân ở đài cao một bên vu quan hải sắc mặt biến hóa thế mà dùng hết loại này cấp bậc chiêu thức sẽ không xảy ra vấn đề a dù cho không cách nào cùng phía chính phủ đạt tới hợp tác nhưng hắn cũng không hy vọng người phía chính phủ hao tổn ở đây một là sẽ sinh ra mười phần ảnh hưởng không tốt một phương diện khác nhưng là sẽ hao tổn đối mặt thiên ma sức mạnh bất quá hắn nhìn thấy một bên đại tộc lão hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng không khỏi hơi yên tâm có vị này tại chỗ vậy thì sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì lần này xong đời e rằng lập tức sẽ phân ra thắng bại dưới đài t ả hy mặt lộ vẻ kinh sợ đối với tà tiến nói khắc túc trực bên linh cứu người cũng là đồng dạng cảm thụ chân chính lôi pháp sao đối mặt kia từng cái kinh khủng lôi đoàn trương trí chân sắc mặt lại như cũ bình tĩnh dị thường xem ra ngươi cũng không biết cái gì là chân chính lôi pháp trương trí chân hai mắt đ ố n g nhiên t r ợ t to không chỉ không có nghĩ biện pháp t r á n h né, ngược lại toàn thân lôi điện đại thịnh đón các hồng lâm vật lên điên rồi đúng là điên tại chỗ túc trực bên linh cứu người há to miệng thần sắc thoáng có chút ngốc trệ các hồng lâm nhìn thấy đối thủ phản ứng trong lòng cũng thoáng có chút kinh ngạc ẩn ẩn sinh ra nhất chung dự cảm không tốt bất quá loại này dự cảm không tốt rất nhanh liền bị hắn đẻ xuống từ mọi phương diện đến xem hắn đều không có lý do thua thân hình của hắn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động hướng về trương trí chân thắng đi lên một t r ư ờ n g đánh ra ầm ầm phía sau hắn mười k h ỏ a lôi cầu kèm theo hắn ấn xuất thủ trưởng mà đánh ra sức mạnh không giữ lại chút nào điên cuồng chút xuống lôi pháp thập phương t ắ n d i ệ t hai thân ảnh đụng vào nhau mười k h ỏ a lôi cầu nổ tung ra màu tím lôi quang giống như một vùng biển mênh ô n g trong nháy mắt đem chúng quanh toàn bộ che giấu từ trường hôn loạn tưng mừng anh chấp thậm chí bắt đầu hướng về dưới đài lăn tràn ông nhưng vào lúc này đại tộc lao ra tay rồi chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo một đạo lung nguyệt chi quang liền đem đại cao ba ph một tơ một hào lôi điện đều không thể từ trong lung n g u y ệ t chi quang này tràn ra nhưng tương đối như thế đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh c u ồ n g bạo t ử điện v à chạm tình huống thật căn bản khó mà cảm giác nhưng từ trang diện đến xem đám người cũng có thể biết t ử tiêu thần lôi chiếm cứ thượng phong tuyệt đối thuộc về trương trí chân màu bạc lôi điện không chút nào không thấy xem ra thắng bại đã phân nhưng mà sau một khắc đám người liền thấy một bức tranh kỳ quái từ cái kia c u ồ n g bạo t ử điện trong hải dương một vòng trói mắt như thế màu bạc đống nhiên xuất hiện hơn nữa cái này xóa ngân quang tại dùng tốc độ cực nhanh k u y ế t trương cái loại cảm giác này giống như là sấm xét màu tím bị màu bạc lôi điện t h ố p h ệ đây là mọi người thần sắc hơi hơi ngưng lại vâng anh... sau một khắc màu bạc lôi điện lan tràn tới c ự c h ạ n tử s ắ c lôi điện không mảy may còn lại đồng thời màu bạc lôi điện bắt đầu nhanh chóng rút về hiện trường hình ảnh cuối cùng sáng tỏ một đo đen như mực kiếp vân trôi nổi tại bầu trời màu bạc điện xả không ngừng thái kiếp vân chi bên trong xuyên thẳng qua t h á i kiếp vân chi phía dưới không thấy trương trí chân thân hình thay vào đó là một cái cao lớn ngân bạch cự linh thần tôn này cự linh thần toàn thân từ màu bạc trắng lôi điện tạo thành thân mang uy nghiêm trong tay nắm lấy một thanh thật d à i ngân bạch lôi điện trường thương lộ ra không có gì sánh kịp h ư thế mà lúc này tôn này cự linh thần trường thương trong tay chỉ hướng một bên các hồng lâm lúc này các hồng lâm ánh mắt hơi có chút nước trệ trong mắt có mở mịt c ũ n g không hiểu toàn thân trên giới không còn quấn quanh lấy t ử sắc lôi điện thậm chí ngay cả lục nhâm thần giáp kim quang cũng đã tiêu tan cự linh thần trường thương trong tay cách hắn mi tâm chỉ có không đến một tấc khoảng cách lực lượng khổng l ồ phảng phất tùy thời có thể phá hủy thân thể của hắn vì cái gì các hồng lâm k ẽ ngẩm đầu lên mở miệng hỏi hắn không rõ tại trong vừa rồi một kia vừa mới bắt đầu thời điểm hắn r nhưng ngay tại hắn cho là mình lôi pháp có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy phòng ngự của đối thủ thời điểm hắn lại kinh ngạc phát hiện tại tự thân lôi pháp chi lực cùng đối phương từ trường sinh ra tiếp xúc thời điểm hắn lôi pháp sức mạnh thế mà trong nháy mắt bị đối phương đồng hóa cái loại cảm giác này giống như là đối phương mới là sấm xét chúa tệ chính mình thao túng tử tiêu thần lôi tại đụng chạm lấy đối phương một khắc giống như là gặp được minh quân lập tức phản bội chính mình đây là hắn cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm rõ ràng lực lượng của đối phương cũng không như hắn vì cái gì lại có thể làm đến điểm này t ừ ngân bạch lôi điện tạo thành c ự linh t h ầ n bắt đầu chậm rãi tán đi cuối cùng hoàn toàn t i ê u thất lộ ra trường trí chân thân ảnh hắn lúc này cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm sắc mặt thoáng có chút tái nhợt trong lỗ lô chân lông d i ệ n ra một chút xíu vết máu nhưng thần sắc của hắn lại như cũ hết sức bình tĩnh hắn nhìn thẳng đối thủ hai mắt mở miệng nói ra nếu như đơn thuần chỉ luận sức mạnh ngươi chính sắc mạnh hơn ta nhưng sai lầm của ngươi là không nên so với ta so sánh lôi pháp ngươi có biết lôi vì cái gì là lôi lôi lại bao hàm như thế nào ý chí cô ý chí này lại phải làm thế nào lại sử dụng ngươi lôi pháp chỉ là thuật Loại này q có có hai chương ba trăm mười một phân tâm chương trí chân một phen giống như cảnh tình tại các hồng lâm trong thai vang dội thuật cung đạo đối với các hồng lâm hoặc có lẽ là khí c h i tộc tới nói lôi pháp chẳng qua là thuật một loại thông qua đặc định khí mạch mạch kín liền có thể dễ dàng thi triển tương tự thuật đang giận chi trong tộc có vô số loại đối với bọn hắn tới nói thuật càng giống là một loại công cụ một loại thủ đoạn bọn hắn mặc dù có thể thông qua tự thân huyết mạch thiên phú sử dụng loại thủ đoạn này phát huy ra cực mạnh uy lực nhưng thuật có ngàn vạn bọn hắn cũng không thể rõ ràng minh bạch cùng lĩnh hội những thứ này thuật chân chính nguyên lý cái gì là lôi lôi điện có dạng gì đặc chất lôi điện từ trường bản chất như thế nào như thế nào từ không sinh có sinh ra lôi điện thao túng từ trường những thứ này tu luyện vô số thuật pháp các hồng lâm cũng không thể chân chính lý giải mà đối với từ đầu đến cuối chuyên nhất với lôi pháp trương trí chân tới nói hắn đã trải qua từ không đến có toàn quá trình lôi pháp sở đại biểu ý chí chính là hắn sợ đi đạo Cùng nhau đi tới, kinh lịch chắc cuối cùng giác, nhau kinh sinh thành rác, thông tự nhiên, hắn gặp phá câu đi đột tới, tử trở, tự so bởi ấ t luận lôi đều biểu nào ràng hơn lôi đại biểu áo nghĩa. kẻ áo đại phải rõ b vậy tại trong một kích cuối cùng các hồng lâm cho là cường thế nhất kích ngược lại trở thành trường trí chân trợ lực vì hắn cung cấp một cái lôi thuộc tính từ trường nhất là hừng hực hoàn cảnh tăng trưởng lực lượng của hắn cho nên trương trí chân mới nói các hồng lâm cùng hắn dùng lôi pháp chống chọi là quyết định sai lầm nhất nếu như sử dụng thuật pháp khác các hồng lâm cũng không phải là không có sức liều mạng thuật cung đạo các hồng lâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tựa hồ có một loại nào đó hiểu ra nhiều cũng không đại biểu hảo là ta đi vào chỗ nhầm lẫn chưa từng thực sự hiểu rõ lôi pháp huyền bí t h ủ giáo các hồng lâm hướng về phía trương trí c h â n trịnh trọng âm quyền sau đó chuyển hướng dưới đài nói với mọi người c h â n này là ta thua khi tri tộc sẽ tuân thủ hứa hẹn sau đó các hồng lâm liền xoay người đi xuống lôi đài dưới đài hơi hơi trầm mặc sau đó buộc phát ra một hồi xôn xao chế cứ ưu thế tuyệt đối các hồng lâm cuối cùng thế m à thua hơn nữa nhìn bộ dáng hắn thua là tâm phục khẩu phục nhưng mà chân chính để cho tại chỗ túc trực bên linh cứu người khiếp sợ còn không vẹn vẹn cuộc tỉ thí này kết quả còn có trương trí trân tại cuối cùng nói lời đã từng bọn hắn cho rằng võ đạo gia năng lực đơn nhất không đủ c ư ờ n g đại nhưng bây giờ loại ý nghĩ này có đổi mới đơn nhất cũng không đại biểu nhỏ yếu phức tạp cũng không có nghĩa là c ư ờ n g đại các hồng lâm hạ đài sau đó trương trí chân cũng theo đó xuống này tại một loại ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi đi trở lại chu nguyên r ắ c đám người một bàn lần nữa ngồi xuống một hồi tỉ thí kết thúc nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu trận tiếp theo tỉ thí lập tức liền muốn tiến hành trận tiếp theo tỉ thí ai sẽ ra sân mấy cái đại tộc người liếp nhau một cái cuối cùng một cái thân hình gầy gò sắc mặt phi mượn làn da thoẳng có chút tái n h ậ n người trẻ tuổi đứng lên tới hắn một thân tây trang dày d a trên mặt còn mang theo một bộ mắt kính nhìn qua giống như là một cái tuổi trẻ tài cao thành công nhân sĩ cùng chung quanh mọi người ăn mặc thoạt nhìn có chút không h ợ p nhau trận tiếp theo ta đến đây đi âu phục người trẻ tuổi thản nhiên nói âm thanh có vẻ hơi lạnh nhạt sau đó hắn chậm rãi đi lên đài cao nhìn về phía chu nguyên giác bọn người vị trí hơi hơi chắp tay nói ảnh tri tộc mục hư nguyên mấy vị ai tới chỉ giáo trận này kỷ vân châu lên đi lần này bạch long đạo nhân chủ động mở miệng a đám người hơi có chút kinh ngạc đi cái kia trận này chỉ ta bên trên Kỷ v ảnh c â Nhân u nhìn Long Bạch Đạo m ộ tri mắt, chậm thể, tới, không hỏi nguyên nhân nguyên đứng lên cụ Người này là. Chu tộc nhìn về phía Bạch Long、Đạo、Nhân. Ảnh phía Bạch chi về Đạo t thế hệ trẻ tuổi cao thủ bộ tộc này năng lực hết sức đặc thù năng lực của bọn hắn cùng trong truyền thuyết xuất thể cùng tam hồn có liên quan cổ đại liên quan tới thân ngoại hóa thân trở truyền thuyết tất cả cùng bộ tộc này có liên quan bộ tộc này không sở trường chính diện mạch bính nhưng dựa dẫm hắn năng lực kỳ lạ có rất ít người có thể tới gần đến bọn hắn phụ cận ảnh tri tộc tại đông hoa cũng coi như là đại tộc ta sở dĩ để kỷ vân châu ra sân cũng cùng ảnh tri tộc năng lực có liên quan ba hồn đối đầu b ả y phách các ngươi không cảm thấy rất có đáng xem sao bạch long đạo nhân vớt vớt trong râu gương mặt nụ cười cái này khiến chu nguyên giác bọn người cơ hồ cho là lão nhân này không phải tới làm chính sự mà là đến xem trò vui c ũ mới lôi pháp quyết đấu ba hồn cùng b ả y phách đối chiến xem ra l ã o đầu này đến có chuẩn bị cũng không biết an bài cho hắn đối thủ đến tột cùng là ai chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thú vị lúc này trên đài cao kỷ vân châu cùng mục hưng nguyên đứng đối mặt nhau thất phách môn kỷ vân châu xin chỉ giáo kỷ vân châu chắc tay đối với mục hưng nguyên nói trận trước quyết đấu cũng mới lôi pháp xảy ra và chạm mà lần này nếu như ta nhớ kỹ không tệ kỷ vân châu võ đạo là thất phách đ ạ u a ba hồn đối với bậy phách thực sự là rất có ý tứ cũng không biết thần tượng ngươi lúc nào ra sân tả hy nhỏ giọng đối với tả tiên nói mặc kệ lúc nào ra sân hắn đều là tối cường tả tiên đôi mắt loại sáng vốn dĩ hắn còn n h é p với đối thủ ý danh đối chu nguyên giác có chút tin tưởng không đủ nhưng hiện tại đã trải qua trường trí chân một trận chiến nàng đã bỏ xuống trong lòng lo lắng võ đạo ra xác thật là không thua với túc trực bên lính cứu người tồn tại đáng ghét ta sớm biết liền không luyện cái gì ra truyền bí thuật đi học võ đạo thật tốt ngược lại nhà ta cái này đổ bỏ hết mạch luyện đến đầu cũng liền như vậy tả tiên ở trong lòng thở dài nếu là giao lưu thì thí vậy liền không phải sinh tử đối mặt không nói gạt ngươi năng lực của ta cũng không am hiểu chính diện tác chiến cơ thể va chạm cũng không ta chi nhất t ộ c sở t r ư ở n g dạng này chúng ta tới làm một cái ước định như thế nào g i á n g người gầy gò mục hương nguyên vừa cười vừa nói a ước định cái gì ngươi suy nghĩ như thế nào kỳ vân châu thần sắc khẽ động nói rất nhìn thấy chỉ cần ngươi có thể đụng chạm đến thân thể của ta một lần vậy coi như ngươi thắng như thế nào mục h ư n g nguyên nói ngươi đây là xem thường ta kỳ vân châu h í p mắt hỏi không không không kỷ huynh không nên hiểu lầm ta chi nhất tộc không sở trường tận chiến ngươi có thể sở đến ta tự nhiên cũng có thể tổn thương ta đến lúc đó so t i ế p khó tránh khỏi sẽ sinh ra tổn thương tổn thương hỏa khí dù cho không có ước định này ngươi một khi có thể công kích đến ta ta cũng sẽ chịu thua mục h ư n g nguyên vội vàng khoát tay nói kỳ vân châu nghe vậy có chút im lặng cái này cũng có chút thật không có cốt khí a đây chính là ảnh chi tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đã ngươi nói như vậy vậy ta liền đáp ứng ngươi kỳ vân châu thản nhiên nói tốt lắm liền như vậy ước định xong mục hưng nguyên khỏe miệng nở một nụ cười có vẻ hơi quỷ dị khó lường q hai chương ba trăm mười hai chân thân ba đạo thân ảnh giống nhau như lúc từ trong bóng dâm đi ra cùng lúc trước mục hưng nguyên hoàn toàn giống nhau căn bản khó mà phân chia đây là dưới đài chu nguyên giác hơi nhữu nhắc nhắc lông mi. bởi vì hắn phát hiện chính mình thế mà hoàn toàn không cách nào phân biệt trên đài cái kêu ba bóng người thật giả bất luận nhìn thế nào cái này ba bóng người đều giống như thiết thực tồn tại sự vật mà không phải giả tạo huyết ảnh phân thân thuật chương trí chân hơi n h ữ nhắc nhắc lông y hắn cũng không có cách nào phân biệt ba bóng người bên trong cái nào là thực sự cái nào là giả loại tình huống này bọn hắn chưa bao giờ từng thấy bởi vì nếu như là từ trường tạo vật dù là cụ hiện đến lại tinh vi cũng cực kỳ dễ dàng phân biệt hư hảo cùng chân thực trong lúc này dù sao cách một đạo khó mà vượt quá khảm mà bây giờ m ộ t hư ơ nguyên n g thủ đoạn tựa hồ đem hư cùng thực ở giữa đạo khảm này phá vỡ không phải phân thân thuật s á c thực tới nói là phân thần thuật bạch long đạo nhân nói phân thần thuật đám người có chút hiếu kỳ hỏi phía trước ta nói qua Ảnh chi trong cùng ba hồn x u ấ truyền thể có liên n bọn hắn bộ tộc à thuyết thần nhân có âm thần dương thần tri pháp trong đó dương thần chính là cảnh giới trí cao dương thần xuất thể cùng chân thân không khác nhau chút nào du lịch khắp thái hư thậm chí có thể trích hoa nhật lá thế nhân gặp chi như gặp tiên thần pháp thể chỉ chính là bộ tộc này năng lực bạch long đạo nhân nói những thứ này phân tâm có nhục thân tri năng chu nguyên rất hỏi không có bất quá bằng vào mắt thường cùng cảm giác là khó mà phân chia hơn nữa phân tâm năng lực vô cùng quỷ dị rất khó đối phó thúng chi bạch long đạo nhân khẽ lắc đầu thúng chi cái gì khương cửu t h i ệ n hỏi bạch long đạo nhân không có nhiều lời chỉ là nhìn về phía lôi đài như vậy tỉ thí bây giờ bắt đầu rồi tới nếm thử sở đến ta đi ba cái mục hưng nguyên trên mặt mang một tia hơi nụ cười q u dị đứng tại chính giữa mục hưng nguyên hơi hơi vây tay bên người hắn hai cái giống nhau như lúc cơ thể bỗng nhiên tiêu xạ mà ra loại tốc độ này bởi vì là từ trường tạo thành phân thân không cần tiếp nhận lực cản cùng trọng lực cho nên tốc độ nhanh đến không hề tầm thường sao k ỳ vân châu hơi hơi hít mắt lại như vậy chân thân chính là đứng một cái kia b ă n g vào hai cái phân thân liền có thể ngăn được chính mình và ảnh k ỳ cơ thể của vân châu bỗng nhiên bành trướng bảy phách chi âm ảnh từ trong thân thể hắn khuyết tán đi ra giống như một đoán ở rộ hát liên tạo thành một mảnh từ trường lĩnh vực trong nháy mắt đem cái kia hai đạo lao nhanh chạy tới âm ảnh khỏa vào trong đó nhưng mà kỷ vân châu con người bỗng nhiên co g i t lại tại hắn bảy phách từ trường ba phủ cùng là từ trường chi lực tạo thành hai đạo phân thân thế mà không có chút nào chịu ảnh hưởng thông thường từ trường đối với phân tâm chi thuật là vô dụng b ạ c h long đạo nhân mở miệng nói ra ảnh c h i tộc lấy ba hồn cấu tạo từ trường phân thân sở dĩ có thể đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ cũng là bởi vì đặc thù từ trường kết cấu loại kết cấu này đã đến hóa hư làm thật biên giới tầm thường từ trường áp bách căn bản là không có cách đối với như thế chặt chẽ từ trường kết cấu sinh ra ảnh hưởng thậm chí ngay cả trở ngại đối phương động tác đều không thể làm đến hai đạo âm ảnh tiến quân thần tốc dĩ dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận kỷ vân châu bên người xoát xoát xoát hai đạo phân tâm hai tay l ậ p t r ư ờ n g t r ư ờ n g bưng phảng phất có âm ảnh hội tụ đó là cực độ ngưng thực đáng sợ từ trường kỳ vân châu kịp thời đem khuyết tán từ trường lui về quê người n áp xúc thành tỉ mỉ áo giáp hình dáng tần p h ò n g hộ hơn nữa đem đại bộ phận từ trường hội tụ ở trên hai tay dùng cái này để chống đỡ công kích của đối phương nhưng mà hắn ngưng tụ từ trường p h ò n g hộ không thể hoàn toàn ngăn cản được công kích của đối phương đối phương tỏa ra âm ảnh chi quang hai tay chém dụng lại trực tiếp đẩy ra hắn từ trường phong hộ từ lục thể của hắn phía trên nhất t r ả n m ạ qua thân thể của hắn bị đối phương từ trường chém qua chỗ đ ố n g n h â n sưng bộ phận thân thể thế mà sinh ra bị rõ ràng chạm kích cảm giác đối phương từ trường phá hủy thân thể của hắn c h i giác gây nên chỗ miệng vết thương tế b à o đại lượng hoại tử mạch máu vỡ tan nếu như không phải trước đây phòng hộ đẩy ra bộ phận lúc này hai cánh tay của hắn liền muốn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hoàn toàn phế bỏ chỉ có thể chờ đợi chậm dại khôi phục thật là đáng sợ từ trường lực ảnh hưởng kỷ vân châu hai mắt hơi hơi nhau lại trong lòng loẽ lên một loại biệt khuất cảm giác cái này hai đạo phân tâm nhìn xem vô cùng chân thực nhưng trên thực tế chẳng qua là hư thể thân thể lực lượng căn bản khó mà tổ mà tại phương diện từ trường cái này hai đạo phân tâm lại khó đối phó vô cùng tốc độ cực nhanh cường hãn lực phá hoại không có thân thể gò bó liền mang ý nghĩa có thể thi triển càng nhiều k h ắ c thường quy động tác hơn nữa còn có thể chống cự từ trường ảnh hưởng hai đạo phân tâm nhất trả mà qua công kích kế tiếp sau đó mà tới căn bản vốn không cho kỷ vân châu thời gian t h ở dốc mặc dù rất mạnh nhưng bằng hai đạo phân tâm còn ngăn không được ta sụp đổ kỷ vân châu thần sắc lăng lệ quanh thân bảy phách trợt nổ tung giống như tinh điểm một dạng bóng đen hội tụ ở cánh tay của hắn phía trên tạo thành một thanh quỷ đầu đại đạo bộ dáng bảy phách sụp đồ vẫn tuyệt đao hiện thế thất phách đao bảy phách vỡ vụn sau đó kỷ vân châu từ trường lấy được trình độ lớn nhất t ă n g phúc cả người bị một đạo hát quan g bao phủ tràn đầy một loại tà dị cùng bướng bình khí chất đặc biệt là trôi này quỷ đầu trên đại đao ngưng tụ sức mạnh đồng dạng để cho tại chỗ đám người đọc dung giờ k h ắ c này trong tay hắn thất phách đao từ trường cực độ ngưng thực không kém gì hai đạo phân tâm vẹn vẹn chiêu này kỹ xảo liền có thể cùng một chút trong đại tộc đỉnh tiêm thuật pháp tương đương mà loại kỹ xảo này là kỷ vân châu tự sáng tạo xoát xoát xoát kỷ vân châu bỗng nhiên huy động cánh tay thất phách đao trên không trung xẹt qua từng đạo quy t g kỷ vân châu nếp miệng lên vẽ tưới cười hướng đứng ở một bên động cũng không động cái cuối cùng mục hưng nguyên nhìn lại kết thúc và ảnh kỷ vân châu chân bỗng nhiên đặt đất một bên cơ thất phách đao ngăn hai đạo phân tâm công kích vừa dùng giống như, như đạn pháo tốc độ hướng đứng thẳng bất động mục hưng nguyên b à o tới thế mà đỡ được hai đạo phân tâm công kích thật đúng là có chút bản lãnh bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạm đến ta sao mục hưng nguyên nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị soát đã đi tới phụ cận k ỳ vân châu trong tay quỷ đầu đại đao một đao chém ngang cái kia đứng tại chỗ mục hưng nguyên cực kỳ nhanh nhẹn hướng bầu trời bên trong nhảy một cái nhảy lên thật cao né tránh cái này một cái chém ngang nhảy đến trên không đã là cá trong chậu k ỳ vân châu thần sắc l o ạ lên lưới dao nhất chuyển đang chuẩn bị một cái bên trên t r ả n đem rơi xuống từ trên không mục hưng nguyên triệt để đánh bại nhưng mà kế tiếp hắn nhìn thấy một màn lại làm cho con ngươi của hắn bỗ Bởi vì hắn nhìn thấy, cái vì nhìn hắn thấy, nhảy lên thật lên cao kia một ụ Mục c cũng không có chương chảm. cao, có lực ngược cưới hưng không không không như hương phong thần. hưng nhảy thật thế không nhân hạ không như thần. nguyên trung bên trong rơi xuống, lửng trong trung, giống ngự tiên nguyên lên trọng nguyên xuống, lửng trong trung, giống tiên giữa giữa gió Quy từ rơi bởi lơ lại mà lâm mà mà m là lơ ở chung, 2, 313, cao, vì xuống, lơ ở vì màn này không chỉ có đ ể kỷ vân châu nội tâm rất là chấn động liền d ư ớ i đài chu nguyên giác mấy người đều đ ỗ n g nhiên xúc lên con mắt không có khả năng ngự không phi hành đều chỉ bất quá là truyền thuyết ít nhất lấy nhân loại cảnh giới trước mắt tới nói cơ hội không cách nào thực hiện trừ phi đến cao hơn không biết đẳng cấp mới có khả năng nhất định thực hiện nhưng mục hưng nguyên là như thế nào lơ lửng trên không không thấy rơi xuống trọng lực không chế không khí bậc thang từ trường lơ lửng hoặc có lẽ là đám người lướt nhau trong mắt đều lộ ra một tia hiểu ra hoặc có lẽ là cái này lơ lửng trên không căn bản cũng không phải là mục hưng nguyên chân thân quả nhiên là dạng này đã hoàn toàn luyện thành ba hồn dương thần lần trước thấy hắn còn chỉ có thể phân ra hai hồn bạch long nhiều người hơi cảm thán một chút nói tại chỗ túc trực bên linh cứu người trong mắt cũng lộ ra một nụ cười chẳng thể trách mục hưng nguyên dám lập xuống cái ước định kia thì ra đảo hồ ở đây ảnh tri tộc có thể điều khiển ba hồn ly thể tạo thành dương thần phân tâm nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm đến ba hồn tế xuất tại không một lúc phía trước mục hưng nguyên cũng chỉ bất quá có thể ra hai hồn hiện tại xem ra hắn lại có cực lớn tiến bộ trận này xem ra là thật sự không biết lại có nghi vấn trên sân cái này cũng là phân tâm kỳ vân châu tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc trong nháy mắt liền hiểu tới tại cảnh giới này người không có khả năng nhẹ nhàng ngự không liền xem như túc trực bên lình cứu người huyết mạch cũng không khả năng làm đến kia dư lại cũng chỉ có một cái khả năng cái này nhẹ nhàng ngự không mục hưng nguyên đồng dạng là một đạo lấy giả đánh cháo phân thần xoát xoát nhưng vào lúc này hai đạo khác phân thần không có tiếp tục tiến công mà là đồng dạng đ ằ n g không mà lên ba đạo phân thần ở vào cùng một cái độ cao quan sát kỷ vân châu kỷ vân châu đã hiểu đây hết thảy mục hưng nguyên chân thần căn bản cũng không tại đài cao này phía trên vừa mới cái kia leo lên đài cao khởi xướng kiêu chiến căn bản chính là mục hưng nguyên trước đó thả ra xen vào hư thực chi gian có thể dĩ giả loạn chân phân thần giờ này khác này, mục hưng nguyên chân thân không biết đang nuốt ở nơi nào n h ò m nó trong bóng tối cùng điều khiển hết thảy ước định cái gì hiện tại xem ra là như thế hài hước người đ a n g đ ù a ta kỳ vân châu sắc mặt mười phần ông t r ầ m nhìn chằm chằm mục hưng nguyên chầm dài nói kỳ huynh không nên hiểu lầm không nói gặp người ta ảnh chi tộc năng lực hết sức đặc thù mặc dù phân thần cường đại nhưng bản thể lại cũng không c ư ờ n g kiện bởi vậy tại chiến đấu thời điểm chúng ta đều sẽ trước đó đem bản thể giấu kỹ lấy phân thần ngăn địch nếu như lấy bản thể cùng ngươi đánh lôi lại vậy đối với ta thật sự mà nói là quá không công bằng chưa từng trước đó cáo chi mong rằng kỳ huynh thứ lỗi lơ lửng ở giữa không trung Khuôn mặt có vẻ hơi nho nhã yếu đuối mục hưng nguyên trên mặt mang vẻ tươi cười nói nhưng lúc này hắn cái này đủ cười xem ở kỳ vân châu trong mắt lại p h ả n phất như là trào phúng kỳ h u y n h chúng ta ước định vừa rồi vẫn hữu hiệu b ả n t h ể của ta liền tại đây trong hội trường ta ảnh c h i tộc b ả n t h ể không đầy đủ nếu như bị quân địch tìm được b ả n t h ể vị trí cái kia cơ bản chẳng khác nào thua cho nên chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta phân thần công kích đồng thời tại cái này trong mọi n g ư ờ i tìm được b ả n t h ể của ta chỗ dù chỉ là ném ra ngoài cục đá đánh trung thân thẻ của ta cũng tính là ta thua như thế nào mục hưng nguyên tiếp tục vừa cười vừa nói tìm được bạn thẻ của ngươi ta xem vẫn là không có cần thiết này k ỷ vân châu đông nhiên n ở nụ cười hai mắt dần dần bình tĩnh nhưng mơ hồ còn có thể khiến người ta cảm thấy một loại cực hạn l ử a giận đang nổi lên g i ấ u đầu lộ đôi không dám lộ diện vốn là hôm nay tới đây chỉ là giao lưu lập u bàn không muốn thương tổn hỏa khí nhưng đã ngươi như thế trêu đô ta cái kia cũng chẳng thể trách ta thì ngươi chân thân nhìn ta trực tiếp đem ngươi cái này ba đạo phân thần chém dụng k ỷ vân châu nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn lựa giận trong lòng bắt đầu hừng hực t i ế u đốt ha ha muốn chém dụng ta cái này ba đạo phân thần bằng kỷ huynh thực lực e rằng còn khó có thể làm đến m ụ c hưng nguyên trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên tại chỗ k h á c túc trực bên linh cứu người cũng lộ ra tương tự biểu lộ thực lực giống nhau tình huống phía dưới muốn đánh bại ảnh c h i tộc truyền nhân phương pháp hữu hiệu nhất chính là tìm được nhược điểm của đối phương cũng chính là ba thể bằng không muốn cùng hoàn toàn do từ trường tạo thành phân thần đối kháng cũng không phải một chuyện dễ dàng ba t ba ba ngón tay của hắn tại thân thể các nơi đột nhiên liên tục điểm xoe xẹt xoe xẹt thân thể của hắn cơ bắp đẫu nhiên bành trướng đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng thậm chí có thể mơ h ầ nghe được sợi cơ nhục tại băng liệt â m thanh trong n á y mắt hắn thể chạm cơ hồ bành tr ông một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khổng lồ từ trường từ trong thân thể hắn khuyết tán đi ra hóa thành một đạo hừng hực hắc quang điên cuồng hướng về thiên khung bên trong s x n g b à o trong cơ thể hắn mau mạch mạch máu đang nhanh chóng băng liệt cơ thể gặp cực lớn tổn thương bên ngoài thân mắt trần có thể thấy tiên huyết tại thẩm thấu cùng lúc đó biểu tình trên mặt hắn cũng biến thành càng thêm kinh khủng cả người khí thế giống như hàng thế ma thần trong tay c h u i này tất h phách đao điên cuồng kéo dài tới tạo hình trở nên dữ tợn kinh khủng đơn giản liền như là một thanh hàng thế ma đao phải biết không chỉ là chu nguyên giác sẽ từ hạn giải trừ một chiêu thức này trước đây kỷ vân Châu tại vỡ cũng từng đạt đến qua tương tự nghĩ tới hơn nữa một lần triệt để đem cờ g i ế t đánh bại bây giờ tấn thăng thánh g i á c loại kỹ xảo này hắn cũng không hề hoàn toàn l ã n g quên chẳng qua là bởi vì hắn không có chu nguyên g i á c năng lực khôi phục thì triển chiêu này tổn thương quá lớn mới vẫn không có sử dụng nhưng bây giờ tại dưới cơn thịnh nộ hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy tiền nạo người hắn có thể chịu t r e o tức chi n h ụ tất nhiên đối phương không dám lấy chân thân gặp người hắn liền đem cái này ba bộ phân thần xinh xinh chém ra giờ khác này không chỉ tại chỗ túc trực bên linh cứu người vì đó ghém ắ t ngay cả lòng tin tràn đầy mục hưng nguyên cũng trong nháy mắt biến sắc đây là thiên ma giải thể giải loại kỹ xảo. Giá hỏa này ma hỏa xảo. kỹ đây i rồi. ê n đ chẳng qua là luận bàn mà thôi. vượt ũ quan Châu hai mang trừng lớn hai mắt, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Chảm. Kỷ Vân、Châu、trên tận hải Chảm. cảm mắt, một tốt. mặt dự cố c Kỷ vẻ giữ ờ trời trời, i dưới ở đó đao đao Đây có ngất hoành không.、Xoát. Khổng lồ mang sông lên trời, ngang dọc mấy chục mét, mục hưng nguyên căn bản không chỗ có thể trốn. mấy thế, một Xoát. mét, thể dọc ư khí chục chỗ mục lồ là v qua thực lực tầng cấp sức mạnh đao mang qua một đạo phân thần thế mà liền sinh sinh ở trong hư không bị hủy diện hoàn toàn tiêu thất、Phúc. tại thính phòng bên trong một chỗ một cái ăn mặc thông thường người trẻ tuổi đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ trên mặt bàn đồ ăn trong mắt của hắn nhịn không được lõe lên vẻ hoảng sợ ba hồn phân thần cùng hắn tự thân cùng một nhịp thở bị hủy diệt một cái hắn tự thân khó tránh khỏi sẽ phải chịu cực lớn tổn thương nhưng mà hắn nhìn về phía lôi đài thời điểm phát hiện cái người điên kia tầm thường đối thủ thế mà căn bản là không có chú ý dưới đài tình huống mà là nhìn chòng chọc vào hắn hai cái khác phân thần trong tay trôi này kinh khủng trường đao đang muốn vung ra điên rồ điên rồ nhận thua nhận thua mục hưng nguyên chân thân gân giọng hô lên q hai chương ba trăm mười bốn nhận thua nhận thua hóa thân thành một cái bình thường thanh niên trốn ở trong mọi người mục hưng nguyên bản thể lập tức đứng ra giống to trang diện không giống với hắn tưởng tượng căn bản vốn là hắn cho là mình lấy phân thần chi pháp phân ra hóa thân bản thể trốn ở trong mọi người cơ hồ không có sơ hở nào đối thủ gần như không có khả năng tại trong nhiều người như vậy tìm được bản thể của hắn mà cái k i ê u ba bộ hóa thân năng lực cũng đủ để đánh bại đối thủ nhưng không nghĩ tới đối thủ căn bản là không có theo lẽ thường ra bài không có bất kỳ cái gì tìm hắn chân thân ý tứ ngược lại trực tiếp vận dụng tự mình hại mình một dạng chiêu thức thế mà chỉ trong một chiêu đem hắn một bộ hóa thân chém chết Cái nhưng à y ó a t h mà hắn chịu thua lời nói trung quy là t h ầ m một bậc tại hắn kêu trong né mắt kỷ vân châu lại là chém ra một đao đao mang trung tiên hắn lại một bộ hóa thân lại tại trong sức mạnh kinh khủng kia bị phá hủy hắn lại là bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy kỷ vân châu bỗng nhiên phun ra một miệng lớn sền s ạ c tiên huyết bị thương thế không giống như hắn nhẹ đáng chết ba chịu thua chịu thua hắn tiếp tục mở miệng c u n g h ố n g hơn nữa thao túng cuối cùng một bộ phân thần hóa thân nhanh chóng thoát đi lại cao lúc này kỷ vân châu tựa hồ mới nghe được tiếng hô của hắn quay đầu nhìn về phía hắn vị trí thì ra chân thân ở đó a kỷ vân châu n é t môi cười cười tất nhiên đối thủ dễ chịu thua chạy trốn hắn cũng không có lại tiếp tục truy kích mà là dần dần triệt bỏ quanh người sức mạnh khôi phục trạng thái bình thường mặc dù từng có một lần bộ phát kinh nghiệm hơn nữa hắn cũng không có tiến vào trạng thái loại kia từ hạn giải trừ thời gian quá lâu nhưng vẫn ở trên người hắn lưu lại thương thế nghiêm trọng t ạ n phủ thương thê không tính vẹ Quá l i một đám người mắt thấy kỷ vân châu từ trên đài chậm rãi đi xuống đi trở lại ngồi trên đế chậm rãi ngồi xuống không có sao chứ c h u nguyên giác mấy người liếc qua toàn thân còn tại ứa máu kỷ vân châu lên tiếng hỏi không có việc gì một điểm hết y mặt thôi một hồi liền dừng lại bất quá trở về xem chương ít nhất phải điều lý nửa tháng đều do tiểu tử kia đùa người ta nhất thời nhịn không được kỳ vân châu cảm thán nói ngươi cũng không giống là nhịn được dáng vẻ chương trí thật có chút im lặng lắc đầu lấy kỷ vân châu tính cách trên lôi đài nhận người chơi bửa không có đem đối phương chém chết đã là rất khắt chế ngươi không có chu hình năng lực khôi phục loại chiêu thức này vẫn là dùng cẩn thận thương cửu thiện nói ta biết thật hâm mộ chu hình năng lực a kỳ vân châu thở dài nói đông hoa võ đạo gia bên này chuyện trò vui vẻ nhưng túc trực bên linh cứu người p h ư diện lại hoàn toàn tính mình chẳng ai ngờ rằng lại là kết quả như vậy hai trận tỉ thí túc trực bên linh cứu người một phương ra sân hai tên đại tộc tinh nhuệ mà đối phương chỉ là ra sân hai tên không nổi danh tân tân t h á n h giác thế mà một hồi đều không thể giành thắng lợi đông hoa võ đạo gia kinh khủng vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rung động tâm linh của bọn hắn trình độ nhất định lật đổ bọn hắn nhận thức bốn cục ba thắng nếu như trận tiếp theo lại thua như vậy cuộc tỉ thí này liền triệt để kết thúc mặc dù đại bộ phận túc trực bên linh cứu người tại thế cục hôm nay phía giới dĩ sinh ra cùng phía chính phủ hợp tác ý niệm nhưng một hồi không thắng liền bị đối phương linh phong khó tránh khỏi còn có mặt mũi không chỉ có như thế Cái trận tiếp theo ta h đến đây đi hồng miểu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt chậm dại hướng đài cao đi đến là hồng miểu có hắn ra sân trận này mới có thể căn đoan trận trước chúng ta giống như cũng là muốn như vậy trận này cùng trận trước khác biệt hồng miểu thực lực đại giới còn không rõ ràng lắm dù cho nguyệt tri tộc thánh nữ đi qua tể lễ hồng m i ô n g nhất đăng h tràng mạnh, hắn n c khác trong h hệ ế t tuổi h nháy mắt đưa tới túc trực bên linh cứu người trận danh một hồi tiếng nghị luận tựa hầu người này cùng phía trước lên đài giả cũng lớn có khác biệt huyền tri tộc cùng người huyện tri tộc nổi danh đỉnh cấp đại tộc hãn tiên tổ đã từng phân biệt phong lấn qua hai đại thủy tổ tồn tại mà hàn thiên g ư i phú mạnh tại túc trực bên linh c ứ u nhân thế giới tiếng lành đồn xa đám người thậm chí cho rằng coi như nguyện tri tộc cái kia danh sưng vô cùng có khả năng kế thừa tiến tổ trí lực huyết mạch cực kỳ tinh khiết thánh nữ tẩy lễ sau khi ra tỉnh cũng không nhất định lại so với người này thiên tư lớn lao hồng miểu đi lên đài cao giống như quan ngọc trắng non trên mặt anh tuấn mang theo nụ cười hiền hòa đưa mắt về phía đông hoa võ đạo ra chỗ ghế thần s ắ c tại vài tên võ đạo gia trên thân đạo qua cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh trên thân hắn c h ắ p tay nói tại hạ huyền tri tộc hồng miểu đã sớm nghe nói đông hoa thế hệ trẻ tuổi võ đạo gia bên trong lấy chu nguyên giác chu huynh là nhất hôm nay không biết có thể may mắn thỉnh chu huynh lên đài chỉ giáo mặc dù hồng miểu âm thanh ôn nhuận như ngọc cách diễn tả nho nhã lễ độ nhưng không hề nghi ngờ đó cũng không phải một loại lễ phép mời mà là một loại khiêu chiến hồng miểu chủ động hướng chu nguyên cảm giác khiêu chiến đám người sau đó liền hiểu hồng miểu dụ ý chu nguyên giác một mực bị đông hoa phía chính phủ nâng vì thế hệ trẻ tuổi võ đạo g a đứng、đầu. mặc dù túc trực bên linh cứu người đã thua hai trận nhưng chỉ cần hồng miểu có thể đánh bại chu nguyên giác như vậy như cũ có thể hơi đẻ đông hoa võ đạo giới một đầu đến lúc đó tại trong hợp tác hiệp đàm sẽ chiếm căn cứ càng nhiều chủ động tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở chu trên thân nguyên giác chu nguyên giác cùng hồng miểu mắt đ ố i mắt khỏe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười hắn chậm dai đứng lên tới hướng đ à i cao phương hướng đi đến chu huynh ra sân xem ra lần này ta muốn một chuyến tay không thiệu thiện nhìn chăm chú lên chu nguyên giác bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu nói cái này huyền tri tộc ra hỏa chính mình tự tìm kiến thức hy vọng tâm lý hắn tố chất mạnh một điểm à. kỳ vân châu cùng trương trí chân mắt lộ ra thương hại nhìn trên đài hồng m i ệ u một mắt q hai chương ba trăm m ư ơ i năm huyền thủy trên đài cao trước mắt ba o người chu nguyên giác cùng hồng m i ệ u đứng đối mặt nhau chu h i n h xin chỉ giáo hồng m i ệ u trên mặt hơi lộ ra v ẻ tươi cười ra tay đi chu nguyên giác hai mắt b u ô n g xuống quanh người chậm rãi khuyết tán ra một vòng hường quang thử sau một khắc chu nguyên phát hiện nhìn thấy hồng m i ệ u quanh người lỗ chân lông đ ố n g nhiên mở ra số lớn hơi nước từ lỗ chân lông của hắn bên trong khuyết tán ra b a phủ chung q a n h một mảnh khoảng cách trở ngại chu nguyên giác ánh mắt soắt chu nguyên giác nhẹ nhàng huy động cánh tay hắn quanh người hồng quang trợ quyết tán t r u n g quanh nhiệt độ tăng vọt tạo thành một cỗ khí lãng mạnh liệt khuyết t á n ra muốn đem đối phương quanh người bao phủ hơi nước x a tan nhưng mà tại này c ổ kịch liệt khí lãng phía dưới cỗ này hơi nước thế mà chỉ là hơi hơi biến hình căn bản không có bị x a tan như c ũ lượn lờ tại hồng m i ệ u quanh người không cách nào xua tan hơi nước chu nguyên giác lông mày hơi n h í u mà liền tại lúc này hồng m i ệ u bắt đầu có hành động x o á t thân thể của hắn b ỗ n nhiên hướng chu nguyên giác tiêu xạ mà đến nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là đang nhanh chóng vận động nhấc lên khí lưu bên trong hắn quanh người hơi nước không chỉ không có bị thổi tan ngược lại vững vàng đi theo hồng m i ệ u bên người giống như là không tuân theo định luật vật lý có ý tứ năng lực sau đó c h u n g u y ê n phát hiện nhìn thấy hồng m i ệ u một trường hướng hắn b ộ tới tốc độ cực nhanh chém ra không khí hơi nước lượn lờ ở xung quanh thân hắn trở ngại ánh mắt để cho công kích của hắn quỹ tích trở nên khó mà bắt giữ bất quá đó căn bản không làm khó được chu nguyên giác tại đối thủ xuất thủ trong nháy mắt hắn liền dự phán ra đối phương công kích phương hướng khoảng cách thậm chí là có thể sử dụng biến chiêu các loại tin tức ngay tại lúc hắn chuẩn bị đón đỡ đối phương t r ả kích hơi khảo thí đối thủ thực lực thời điểm h ắ trên người hắn trang phục võ đạo trong nháy mắt xuất hiện vết rách bàn tay của đối phương cách hắn chí ít có xa ba mét nhưng lại như cũ chạm đau hắn hắn có thể rõ ràng cảm thấy đối thủ tại chém xuống bàn tay trong nháy mắt chung quanh hơi nước tại hắn trưởng bưng tạo thành một đạo mỏng như cánh ve thủy nhận cái này thủy nhận so với phổ thông binh khí thậm chí càng thêm sắc bén thao túng quanh người hơi nước lại có thể đạt đến loại trình độ này Lấy lưỡi hơi nước vì đao. không thủy phải biết nhân thể từ trường mặc dù có thể ảnh hưởng tự nhiên từ trường nhưng nếu như muốn ảnh hưởng thực tế nhất định phải mượn nhờ nhiệt độ khí lưu các loại thủ đoạn giống hồng m i ệ u loại này trực tiếp lấy nhân thể từ trường thao túng hơi nước năng lực đơn giản đã đợi nếu là trong truyền thuyết ngự vật chi thuật không thủy c h i năng chính là huyền c h i tộc năng lực thiên phú ngoại trừ điều khiển tự nhiên thủy bên ngoài huyền c h i tộc nhân năng lực lớn nhất là điều khiển tự thân lượng nước thường nhân trong thân thể lượng nước hàm lượng đại khái chiếm giữ sáu bảy thành nhưng huyền tri tộc túc trực bên linh cứu bên trong cơ thể lượng nước hàm lượng lại có thể đạt đến tình cảnh hơn chín thành đáng sợ bọn hắn t ạ g khí dạ dày có rất tốt chữ thủy năng lực tại chiến đấu thời điểm có thể thông qua lỗ chân lông hô hấp chờ tiến hành phóng thích hơn nữa chứa đựng tại trong cơ thể của bọn họ lượng nước trường khi chịu đến bọn hắn thiên phú từ trường ảnh hưởng thủy phân tử ở giữa liên quan lại bởi vì từ trường trở nên càng thêm chặt chẽ tại phóng thích ly thể một đoạn thời gian trong phạm vi nhất định bọn hắn có thể thông qua thiên phú từ trường đối với mấy cái này lượng nước tiến hành đủ loại không thể tưởng tượng nổi điều khiển loại này cất giữ ở trong người lượng nước bị bọn hắn xưng là huyền thủy, huyền thủy chính là bọn hắn tối cường năng lực xoát xoát, xoát. hồng miễu thao túng quanh người huyền thủy đối với chu nguyên giác phát khởi gió thổi không lọt liên kích t r ư ờ n g quần chỉ k h ủ y tay đao kiếm đâm câu hông miệng quanh thân hơi nước tại hắn dưới sự thao túng không ngừng biến đổi đủ loại hình thái từ cực kỳ q u ỷ dị vị trí lấy cực kỳ tấn manh tốc độ đối với chu nguyên giác tiến hành công kích hơn nữa hắn tận lực cẩn giấu đi huyền thủy thao túng công kích cực hạn phạm vi để cho công kích trở nên càng thêm đánh bất ngờ chu nguyên giác nếm thử lấy từ trường xua tan hơi nước nhưng lại phát hiện hơi nước từ trường kết cấu cực kỳ đặc thù kỳ phong duệ tính ruệ c、so、lấy t bởi gia vì n h thủy hóa n tử, t nhận loại này vô cùng quỷ dị kỳ lạ phương thức công kích được xưng là thủy thiết thuật nhưng mà Thủy thiết thuật c ô ngắn kích mặc dù ngủi năm giây thời gian kiên cố đài cao liền đã trở nên tùng trăm ngàn lỗ mà lúc này chu nguyên giác hai mắt bỗng nhiên mở ra trong nháy mắt bắt được hồng miệng công kích thiếu sót lệ hắn quanh người hồng quang bạo liệt ra ẩn ẩn tạo thành một cái dương cánh bay lượn cự điều hình tượng mà thân hình của hắn cũng như một đạo mũi tên đồng dạng rời dây cung mà ra một cái điêu thủ tiến quân thần tốc xuyên qua hồng m i ệ u g i ó thổi không lọt công kích mang theo lực lượng khổng lồ cùng nhiệt lượng trực kích lồng ngực của đối phương một khi đánh chúng cho dù là thánh giác cao thủ cũng sẽ bị xuyên ngực mà vào cướp đoạt trái tim nhưng mà gia chu nguyên giác dự liệu là hồng m i ệ u đối mặt hắn công kích thế mà không có chút nào tránh né y tứ cái kêu mơ hồ từ hơi nước bên trong lộ ra trên mặt có thể nhìn thấy hồng m i ệ u trên mặt n ở một nụ cười Xoát xoát. Hồng không căn bản vốn Miệu chú nguyên giác thần sắc hiếp lại thân hình hơi hơi co rút dùng cái này tới tránh né đối phương c h à n k í c h tương đối như thế cái này một cái điêu thủ đánh ra lực đạo cũng có chỗ yếu bớt nhưng mà dù cho giảm bớt bộ phận không cách nào đạt đến xuyên ngực mà vào hiệu quả nhưng đập nện ở trái tim vị trí cũng đủ làm cho bất luận cái gì một cái thánh giác bị thương nặng đông hắn đ i ê u thủ trọng trọng đâm vào đối thủ trên lồng ngực nhưng mà truyền đến cảm giác lại hết sức không thích hợp không có kinh lực thông thấu cảm giác hắn tất cả kinh lực đều giống như bị một tầm kỳ l ạ chất lỏng tầm ngăn cản trong nháy mắt hóa giải cùng mô hình loại xúc cảm này để cho hắn không khỏi nghĩ tới phía trước từng tại đại học thời điểm đã thấy một loại sự vật phi ngư đốn lưu thể đây là huyền tri tộc đặc thù ký pháp tại trong quanh thân gia mỡ tầng điều khiển lượng nước cùng mỡ tỷ lệ nhất định tiến hành phối hợp tại dưới da đắp nặn một tầng c ũ n g không phải liệu tần thể lưu tương tự chất lòng tầng có thể chống cự cực mạnh ngoại lực công kích cơ hồ tương đương với đau thương bất nhập chi thể loại bi pháp này tên là ngọc lưu tương có thể công có thể thủ huyền tri tộc huyền thủy là một loại gần như hoàn mỹ năng lực cường hãn q hai chương ba trăm mười sáu thủy tức lôi điều khiển hơi nước phối hợp tự thân mỡ thực ạ i dưới r sự là năng h một t lực cứng hãn đáng sợ nhất là loại năng lực này tính nhấn mạnh từ trường cùng thực tế sự vật chặt chẽ kết hợp trình độ nhất định khắc chế khác từ trường ảnh hưởng đại bộ phận từ trường thủ đoạn sẽ đối với hắn mất đi vốn có hiệu dụng khu không tiêu tan chưng không làm Này. quả nhiên ngăn lại chu nguyên giác nhất định đem hắn bước lui sau đó hồng miễu cũng không tiếp tục truy kích chúng ta hiểu nhau đến nơi đây cũng không xê xích gì nhiều kế tiếp nên làm thật kỳ thực chủ yếu là để ngươi nối ta năng lực có cái hiểu rõ thủy thiết thuật sắc bén ngươi hẳn là cũng tiến thức qua đợi chút nữa nếu như cảm thấy ngăn không được tốt nhất nhanh lên chị vừa bằng không một khi bị cắt bên trên chỉ sợ sẽ là thiếu cánh tay chân gãy hồng miệu khẽ cười nói a chu nguyên giác nghe vậy lông mày hơi n h í u thử sau một khắc hồng miệu quanh người lỗ chân lông lần nữa khép mở trong cơ thể đại bộ phận huyền thủy đều bị hắn phóng thích ra ngoài đến mức để cho cả người hắn nhìn đều trở nên mảnh mai không ít ngón tay của hắn một điểm mi tâm nhẹ nhàng phun ra một chữ ngưng quanh người hắn hơi nước ở tại thiên phú từ trường dưới sự thao túng trợt ngưng kết tại một chỗ mười hai cái từ hơi nước tạo thành mỏng như cánh vẽ lưới đ a hình dáng vật xuất hiện ở hồng miệu quanh người sau đó h ắ không Chu nghĩ tới huyền tri tộc năng lực có thể làm đến ư ớ c này bất quá tất nhiên loại năng lực này cùng từ trường có liên quan hơi nước cũng từ từ trường châu khu động lâu như vậy khẳng định có phương pháp có thể chống cự ông một vòng hừng hực hồng quang trùm lên xung quanh người hắn đặc biệt là hai cánh tay của hắn bị trông rất sống động như cánh chim hồng quang bao trùm thân hình của hắn nhanh chóng né tránh hai tay chỗ hồng quang cánh chim vung g ẩ y mặc dù không cách nào đem thủy nhận s ô tan nhưng lại có thể trình độ nhất định ảnh hưởng hắn quỹ tích di động vậy mà mặc dù như thế mười hai chuôi thủy nhận lượng nước như cũ quá nhiều lít nha lít nhít đem trên người hắn quần áo cắt đứt có thậm chí cắt chém đến da của hắn tiêu xạ ra tiên huyết nhìn cực kỳ nguy hiểm thảo ngự kiếm tờ ta năng lực của người này thật đúng là kỳ lạ kỳ vân châu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đây mới thật sự là ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người nói đúng ra là ngự thủy thuật bất quá cũng kém không có bao nhiêu huyền tri tộc thai ngén ở trong người huyền thủy từ trường kết cấu cực kỳ tỉ mỉ khó mà phá hư quanh thân bao trùm chất lòng tầng có thể chống cự đại bộ phận vật lý công kích gần như có thể ngăn cách từ trường ảnh hưởng muốn chiến thắng bộ tộc này một loại là đánh đánh lâu dài huyền thủy ly thể sau đó từ trường sự hòa hợp sẽ dần dần biến mất điều khiển lực sẽ hạ xuống trừ phi đạt đến bọn hắn nhất tộc tổ tiên trình độ như vậy vạn vật đều là huyền thủy sinh sôi không ngừng một loại khác chính là lấy lực nhiệt ép đột xuyên hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất ta xem chu tiểu tử muốn dùng chỉ sợ là loại phương pháp thứ hai bạch long đạo nhân sở lấy chính mình dâu chẳng nói chu m i n h thực lực t u y ệ t không vẹn vẹn nơi này bây giờ sở dĩ cực kỳ nguy hiểm hẳn là đang cố ý khảo thí thủy nhận năng lực công kích cùng từ trường sức thừa nhận bảo đảm sau cùng cường công không có sơ hở nào nếu như hồng miệu không có khác gác chủ bài đoàn t r ừ n g chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm trương trí chân vừa cười vừa nói bọn hắn đối với chu nguyên giác thực lực biết được hết sức rõ ràng bởi vậy có thể làm ra chính xác phán đoán nhưng cái khác túc trực bên lình cứu người cũng không giống nhau bọn hắn đối với chu nguyên giác thực lực chân thật cũng không có một cái đại khái nhận thức đông hoa võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hiện tại xem ra cũng bất quá như thế căn bản không có trả tay chi là ca là hồng miểu quá mạnh mẽ huyền c h i tộc năng lực chính xác cùng khác huyết mạch không tại một cái giai tầng ta hoài nghi hồng miểu một người liền có thể đem mặt khác đông hoa võ đạo ra toàn bộ tiêu phiên túc trực bên linh cứu người trong trận doanh truyền đến một hồi tiếng nghị luận thần tượng ngươi phải thua tả hy lấy tuổi trò đụng một cái bên người tả tiên nhỏ giọng nói tả tiên nhưng thật giống như căn bản không có nghe được hắn lời nói một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm trên đài chu nguyên giác tại m ộ ư ơ i hai chuôi thủy nhận vây quanh phía dưới không ngừng né tránh nhưng mà ánh mắt của hắn lại vẫn luôn nhìn c h ầ m c h ầ m hưng miểu khoảng thời gian này giao phong hắn đã nắm giữ cơ bản thủy nhận công kích tất cả tin tức phản kích lập tức liền muốn bắt đầu nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến nên kết thúc kịch liệt như thế vận động lượng cũng đã đầy đủ hưng miểu khẽ cười cười tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc lại một chút đem tất cả thủy nhận thu hồi bên cạnh có ý tứ gì chu nguyên giác đứng tại chỗ tàu mày hỏi người đã thua hưng miểu vừa cười vừa nói chỉ giáo cho chu nguyên giác hỏi tại chỗ những người khác đầu gó không biết hồng m i ệ u cái này hát là cái nào một màn mọi người đều biết huyền tri tộc tại thể nội bồi dưỡng huyền thủy tại p h ó n g thích ra ngoài thân thể sau đó lực lượng sẽ dần dần nhược hóa đồng thời cuối cùng tiêu thất nhưng ta khác biệt ta t h ử a kế huyết mạch không chỉ để cho ta có thể một khi thức tỉnh thì đến được linh cấp trình độ hơn nữa giao cho ta cùng với chúng khác biệt năng lực mặc dù không cách nào đạt đến tiên tổ như vậy trong nháy mắt đem thế gian tất cả lượng nước hóa thành huyền thủy tình cảnh nhưng ta huyền thủy ly thể sau đó vô luận đi qua thời gian bao lâu đặc tính của nó cũng sẽ không tiêu thất điều này đại biểu thích hợp với rất nhiều huyền tri tộc thiết luật tại trên người của ta cũng không thích hợp thì như trong đó rất trọng yếu một đầu ngoại trừ cấp bậc n g h i ề n ép tình huống bằng không huyền thủy tiến vào người khác thể nội liền sẽ bị người khác tự thân t ử trường ảnh hưởng mà mất đi hoạt tính đầu này đối với ta liền không thích hợp theo lý thuyết hồng miểu vừa cười vừa nói chậm rãi đem một cái ngón tay chỉ hướng về phía chỗ mi tâm trong mắt bỗng nhiên thoáng qua vẻ k h á c lạ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ nổ phốc phốc, phốc. để cho tại chỗ đám người trợn mắt ốc một lạ đứng tại chỗ bất động chu i n h rác hai tay cùng hai chân bỗng nhiên tiên huyết văng khắp nơi nhiều hơn từng đạo lít nha lít nít như mũi kim nhỏ bé lỗ thủng đơn giản giống như là mini bom tại da của hắn phía dưới nổ tung da q hai chương ba trăm mười bảy tuyệt đối nghiêm ép đây là vô duyên vô cớ vì cái gì chu nguyên giác tứ chi sẽ bỗng nhiên nổ tung r ầ m rạp chẳng chịt l ỗ kim liên tưởng tới vừa rồi hồng m i ệ u lời nói đám người tựa hồ có chỗ hiểu ra trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ hoảng sợ chu nguyên giác tứ chi bị trọng thương cái loại cảm giác này giống như là thể nội bỗng nhiên nổ tung từng đạo cương c h â m không chỉ có là làn da cùng bộ phận cơ thịt liền xương cốt đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhân thể không giờ khác nào không tại cùng n g i giới tiến hành trao đổi hoặc khí thể hoặc chất lỏng đối với phổ thông huyền tri tộc tộc nhân tới nói bọn hắn huyền thủy không đủ cường đại tiến vào đối thủ thể nội sau đó cũng sẽ bị đối phương từ trường cách ly suy yếu mất đi khống chế lực nhưng đối với ta tới nói cũng không phải là như thế dù cho ta huyền thủy tiến vào trong cơ thể đối phương tại thời gian nhất định bên trong ta như cũ có cùng ngoại giới ngang hàng điều khiển lực ngay mới vừa rồi ngươi ta chiến đấu thời điểm ta không giờ k h ắ c nào không tại đem tự thân huyền thủy hơi hóa đến không khí chúng quanh bên trong bọn chúng cùng bình thường lượng nước không khác nhau chút nào thân thể của ngươi thậm chí sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cảnh giác vận động đến càng kịch liệt ngươi cùng cảnh vật chung quanh vật chất trao đổi cũng liền càng kịch liệt giờ này khác này ta nhỏ xíu huyền thủy e rằng di trải rộng thân thể ngươi đại bộ phận xó a xỉnh tràn ngập tại chủ yếu khí q u a n cùng trong mạch máu chỉ cần ta nguyện ý ta t u y thời có thể thao túng những thứ này huyền thủy tại trong cơ thể ngươi nổ t u n g sinh ra thủy thiết thuật sắc bén hiệu quả phá hư thân thể của ngươi một chiêu này ta xưng là thủy tức lôi vừa mới ta chỉ là dẫn nộ bộ phận vừa v ậ n vận chuyển tại ngươi tứ chi bộ vị huyền thủy nếu như ta lựa chọn tại trong ngươi tạm khí dẫn bạo thủy tức lôi ngươi e rằng ngay lập tức sẽ chết đi cho nên cuộc tỉ thí này là ng hồng miểu vừa cười vừa nói tại chỗ túc trực bên linh cứu người nghe vậy toàn bộ đều sắc mặt chấn động loại năng lực này đơn giản khó lòng phòng bị âm tàn vô cùng quỷ dị khó lường đời này huyền tri tộc truyền nhân huyết mạch cùng năng lực thật sự là quá mức đáng sợ một khi chúng chiêu chẳng khác nào toàn thân trên dưới hiện đầy á m lôi sinh tử chỉ ở đối phương trường không ở giữa nếu như không phải trước đó hiểu rõ đụng tới loại này quỷ dị khó lường năng lực ai có thể là đối thủ của hắn dù cho trước đó biết được khắp nơi phòng bị phía dưới loại này quỷ dị năng lực sẽ lôi kéo đối phương phần lớn tinh lực hơn nữa không cẩn thận liền sẽ lấy đạo lại có loại chiêu thức này thật sự là có chút kinh khủng đội ta e rằng lúc này cũng không thể không nhận vua đáng tiếc dưới đ à i kỳ vân châu cảm t h ắ n nói đáng tiếc giá hỏa này chiêu này dùng sai đối tượng khương cựu thiện cảm t h ắ n nói năng lực của hắn lại có thể lan tràn đến trong cơ thể của mình lúc này chu nguyên giác đối với hồng miểu năng lực cũng có một tia sợ hai thản phục đáng tiếc đáng tiếc a nếu n như không phải ta một chiêu kia mới vừa rồi ngươi di thắng chu nguyên giác cảm t h ắ n nói ngầm đầu nhìn về phía bên trên bầu trời ánh trăng bị nguyện trì kiềm chế lúc này bầu trời trong chu thiên tinh đấu có thể thấy rõ ràng đều loại tình huống này ngươi còn muốn n g o a n cố chống lại sao một khi ta hoàn toàn kích hoạt thủy tức lôi ngươi cảm thấy mình sẽ có kết cục gì ngươi có thể nghĩ rõ ràng nghe được chu nguyên giác mà nói hồng miệu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm không có việc gì n g ư ơ i dùng a chu nguyên giác thản nhiên nói nhưng vào lúc này trong mắt của hắn lóe lên một tiêng ngân quang bên trên bầu trời sáu viên tinh thần t r ợ t l ó e sáng ngân quang hội tụ chiếu xuống ngân quang bao phủ một chút xíu màu bạc tinh hỏa xuất hiện ở chu nguyên giác quanh người cùng lúc đó hừng, hừng hồng quang đồng dạng xuất hiện hôn tạp màu bạc tinh hỏa giống như là sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học kịch liệt b một cỗ cực độ khí thế khổng lồ nhộn nặng lên hồng m i ệ u cả người lông tơ thế mà từng chất dựng ngược lên trên mặt của hắn cũng thay đổi màu sắc hồng quan g hôn tạp ngân đ i ể m đ i ê n c u ồ n g bành trướng trên không trung vặn vẹo lên một loại nào đó kinh khủng tâm linh pháp tướng đang t ạ i hình thành đã như vậy cũng đừng trách lòng ta hư h á c hồng miệu trầm giọng nói trong mắt dị quang lấp lóe toàn lực thao túng thiên phú từ trường khống chế lên rót vào chu nguyên giác thể nội nhỏ bé huyền thủy đ ạ i l ư ợ n g lúc này h chu nguyên giác sau l ư n g tâm linh pháp tướng cuối cùng hoàn toàn hiện ra b ộ c phát ra một hồi kịch liệt kêu to cổ rắn ngất quan lông đôi phiêu diêu quanh thân giày đặc màu bạc tinh điểm chấn động hai cánh tựa như ảo ngộ nam đầu tinh hỏa âm dương sinh diệt giống như thần minh tầm thường cơ thể cơ năng bị triệt để kích hoạt màu bạc tinh hỏa tại thụ thương bộ vị hứng hứng tiêu đốt sinh mệnh năng lượng bốn phía mà ra lấy để cho người ta lưu l ư ơ i tốc độ kinh khủng chữa trị thân thể của hắn thương thế đây là trong nháy mắt liền có thể nối liền gãy chi lực lượng đáng sợ chỉ cần không phải trong nháy mắt tử vong hoặc cuộc sống đại não bị thương nặng đối với chu nguyên giác tới nói đều chỉ có thể tính là vết thương nhẹ đội một người tại thủy tức lôi kinh khủng năng lực phía dưới e rằng sớm đã bị thua chỉ t i ế t hồng miệu đối thủ là chu nguyên giác, cách, cách, cách. Chu nguyên giác chậm dại hướng hồng miệu đi đến dưới cái nhìn chăm chú của mọi người hắn quanh người rậm chẳng trịt l ỗ thủng tại trong mấy giây hoàn toàn khép lại nội tạng kinh khủng thương thế phản phất đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng loại này tái sinh tốc độ thật không phải là một loại nào đó đáng sợ huyết mạch năng lực tại chỗ túc trực bên linh cứu người nhịn không được há to miệng tiểu t ử này lại còn có loại năng lực này vu quan hải mấy người cũng đối này cảm thấy kinh ngạc chiêu thức của ngươi ta đã đã linh giáo rồi nếu như ngươi không có k h á c gác chủ bài như vậy tỉ thí thì sẽ đến này kết thúc chu nguyên giác t r ầ m dãi nói sau l ư n g tinh quang bất tử đ i ề u chấn động hai cánh kinh khủng từ trường áp bách giống như như gió bao q u y t tán đến mức bên trên bầu trời thiên tượng đều xảy ra biến hóa thần mây dần dần ngưng trọng bốn phía gió lớn phá phật thiên tượng biến hóa g i a hỏa này lúc này thả ra sức mạnh lại có thể đã đạt đến thiên cấp hắn mới bao nhiêu tuổi h ồ n g miệu sắp mặt lúc này ở cái tia khổng lồ c h ế n ép đồng dạng trở nên hết sức khó coi thiên cấp huống hai tay của hắn đông nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực cơ thể trong nháy mắt khô quát x u ố n g d ư ớ i trình độ lớn nhất nghiền ép ra thể nội huyền thủy sau đó bàn tay của hắn kết xuất kỳ lạ ân ký quanh thân hơi nước tại đỉnh đầu của hắn hội tụ thật nhỏ g i ọ t nước ngưng kết trở thành từng cây dạ kim cùng một chỗ đồng dạng hợp thành một loài chim hình thái như cùng ở tại trong mây mù ẩn hiện thần điều đúng lúc này chu nguyên giác thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất q u a n h thân xương cốt bởi vì kịch liệt bộc u phát mà thoáng qua để cho người ta ra đầu tê dại vỡ vụ n thanh âm đánh vỡ không khí cái kia tinh quang bất tử điệu cổ dài tăng lên đập vào mặt âm dương bay lượn cùng lúc đó k h á n thư hồng miệu đồng dạng thao tung cái kia chỉ do vô số nhỏ bé thủy c h â m cấu tạo mà thành loài chim đâm đầu vào hướng chu nguyên giác đánh tới huyền thủy v â n tước tinh quang bất tử điệu cùng màu lam huyền thủy vẫn tước mãnh liệt đụng vào nhau huyền thủy trâm có cực mạnh xuyên thấu tính chất vô số huyền thủy trâm xuyên thấu chu nguyên giác từ trường kh nhưng ở trong trước đây thăm dò hắn sớm đã xác minh huyền thủy sát thương hiệu ứng minh bạch đi qua tự thân lớn nhất tăng phúc sau đó thả ra từ trường huyền thủy mặc dù có thể xuyên thấu nhưng không cách nào đối với ở vào nam đầu tinh h ỏ a cùng sinh d i ệ t song trọng dưới trạng thái năng lực khôi phục kinh người hắn tạo thành căn bản tổn thương hắn cứng r ắ n chống đỡ lấy hoàn toàn mợ mịt vô số thủy trâm ngạnh sinh sinh chọc thủng tất cả thế công bị máu tươi nhiễm đỏ bàn tay đi tới hồng m i ệ u trước người một trưởng ấn ứng ra giờ này khắc này chu nguyên giác lực công kích dĩ vượt ra khỏi ngọc lưu tương tiếp nhận cực hạn và n h tại lực lượng khổng lồ phía dưới hồng m i ể u cơ thể giống như, như đạn pháo bay ngược ra ngoài trên mặt đất không ngừng quay cuồng chậm chạp chưa từng dừng lại nhất lực hàng thập hội cái này là lấy sức mạnh tạo thành tuyệt đối nghiên ép đã từng chu nguyên giác chỉ có thể ỉ lại kỹ x ả o đối địch mà bây giờ hắn cũng đã có lấy lực nghiên ép bất luận cái gì cường địch v ô liếng Quy 2, chương 318, người rất mạnh thiên k h g cấp hơn nữa không phải phổ thông thiên cấp có thể phát ra sức mạnh đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ bất quá loại trình độ này bộc phát hẳn là cuối cùng bị kỹ e rằng trong thời gian ngắn chỉ có thể có một lần a đây coi như là vượt qua tới hồng m i ệ u đứng lên tới cảm giác công kích dư âm chấn động để cho xương cốt của hắn đều phải tan giã bất quá còn tốt hắn vượt qua tới hơn nữa không có mất đi sức chiến đấu điều này đại biểu kế tiếp còn có cơ hội a nhìn thấy hồng m i ệ u lại còn có thể đứng đứng lên chu nguyên giác cũng hơi cảm giác có chút kinh ngạc huyền tri tộc sắc rùa đen thật đúng là có chút khó chơi bất quá cũng chính là nhiều đánh mấy lần thôi chu nguyên giác quanh người tinh hỏa t h i ê u đốt cơ thể thương thế khôi phục nhanh chóng cơ thể lại một lần nữa phát lực v ảnh thân thể của hắn lại một lần nữa dùng tốc độ cực nhanh biến mất ở tại chỗ cái tia dương cánh bay lượn tinh h ỏ a bất tử điệu không chỉ không có chút nào ảm đạm ngược lại càng thêm hừng hực cái này cho hồng miệu mang tới là không thua kém một chút nào kích thứ nhất kinh khủng áp bách làm cái gì loại trình độ công kích này còn có thể lại đến thân thể của người này thật sự không biết mệnh g i rời hồng miệu trong đầu tốc độ ánh sáng thoáng qua một loạt ý niệm mà lúc này chu nguyên giác đã xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn một đạo khổng lồ bàn tay âm ảnh dùng tốc độ cực nhanh tại trong hắn võng mạc phóng đại lệ t i n h quang bất tử điệu phát ra kịch liệt kêu to bay lượn hơi anh không khí lần nữa nổ tung ra nhưng mà i không cảm thấy đợi hắn một lần nữa đứng lên cũng cảm giác một đạo âm ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn phảng phất che đậy tất cả quang minh giống nhau như lúc tự thái đồng dạng lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản công kích một lần hai lần ba lần vô tận bay lượn nhiều lần sau đó h trước, trước lúc này bọn hắn rất khó tin tưởng một cái không có kế thừa bất luận cái gì huyết mạch chi lực vẹn vẹn bằng vào tự thân sức mạnh đột phá cực hạn người bình thường có thể đem túc trực bên linh cứu người cường đại nhất thế hệ trẻ tuổi giống như là bóng da tùy ý trà đạp cái này không chỉ có đem bọn hắn nhận thức lật đổ càng đem bọn hắn tự kiểm chế nhiều năm tiêu ngạo triệt để s i n h s i n h đánh vỡ thời đại thật sự thay đổi người bình thường tại giống nhau tuổi trẻ đồng dạng có khả năng nắm giữ nghiền ép cấp cao nhất túc trực bên linh cứu người huyết mạch người thừa kế năng lực cường hãn cùng sức mạnh vu quan hải cùng vu trạch há to miệng chu nguyên giác thi triển một chiêu này tại dãy núi côn lôn thời điểm bọn hắn liền đã từng lĩnh giá qua lúc kia một chiêu này uy lực còn không có cường đại như thế hơn nữa một lần thi triển liền cơ hồ tiêu hao hết tiểu tử này tất cả thể lực mà bây giờ đại tộc lao toàn thân bao phủ tại trong ngân bào, thấy không biểu lộ hắn quay đầu nhìn về phía bạch long đạo nhân phương hướng lúc này lao đầu các chân một bức vui vẻ xem trò vui biểu lộ thỉnh thoảng cầm lấy trên bàn một mảnh dưa hấu đắc ý gặm một cái một bức điển hình ăn dưa quần chúng gương mặt hắn áo choàng ở dưới ánh mắt càng thêm thâm thúy c ũ n mới lôi pháp đối kháng thuật cùng đạo tranh phong bảy phách đối với ba hồn võ đạo gia kiệt ngạo cùng bá đạo cuối cùng là chu nguyên giác đối với k i ệ n xuất nhất túc trực bên linh cứu người đồng lửa không chút lưu tỉnh toàn diện nghiên ép đây chính là người muốn cho ta kiến thức thời đại mới sao một bên khác hồng miệu liên tục ăn bốn đòn cường công toàn thân suốt nhận lấy trọng thương mà trái lại đối phương như cũng một bức sinh long h o ặ c hồ bộ dáng xem chừng lại đến mười lần công kích không hề có một chút vấn đề người khác đều ta vì quái vật nhưng giá hỏa này mới thật sự là quái vật ta hồng m i ệ u mặt xưng bên trên lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ tại chu nguyên giác lần công kích sau đến khoảng cách nâng lên bàn tay của mình đó là tại công kích bên trong vỡ vụn sai chỗ xương cốt cấp tốc khôi phục mà phát ra âm thanh hơn nữa mắt trần có thể thấy chu nguyên giác bên ngoài thân thương thế đang nhanh chóng khôi phục đại khái mười giây sau đó chu nguyên giác bên ngoài thân đã nhìn không ra bất luận cái gì thương thế vết tích soắt sau đó hắn lại nhìn thấy chu nguyên giác quanh người làn da hơi hơi lắc một cái toàn thân trên dưới đã khô cạn kết vậy vết máu đều bị chấn động rất xuống xuống dưới lộ ra hắn lộ ra mười phần trắng non cùng da nhắn nhụi cái kia cường tráng thân hình cao lớn phía trên không nhìn thấy bất kỳ vết thương nếu như không phải quần áo tổn hại nói hắn chỉ là lên đài đi một lượt đều không đủ. Trái lại chính mình. bây giờ toàn thân chật vật ngay cả đứng cũng đứng không nổi giờ k h ắ c này hồng miệu thật sự tâm phục khẩu phục nếu có lần tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không cùng loại này đánh không chết kinh khủng da hỏa đối địch đơn giản chính là tự chốt n ụ c nhã cuối cùng đánh một cái tỉ mịch cũng l i ề n tại lúc này hồng miệu có chút kinh ngạc nhìn thấy chú nguyên giác hơi hơi cúi xuống thân đối với hồng miệu đưa bàn tay ra còn sót lại tinh quang tán lạc tại trên thân thể hắn để cho cả người hắn nhìn có một loại khác bị lực hồng miệu thoáng có chút thất thần hơi hơi đưa bàn tay ra khoác lên bàn tay kia phía trên một màn này xem ở trong mắt mọi người lại có một loại khác ý nghĩa tượng trưng chu nguyên giác nhẹ nhàng dùng sức đem hồng miệu kéo lên hồng miệu c h ậ m một hồi cuối cùng cũng hồi sức xong tới mặc dù thụ thương rất nặng nhưng lại khôi phục năng lực hành động chu nguyên giác thấy thế trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng nói ra ngươi rất mạnh à tiếp ta nhiều như vậy phía dưới còn có thể người đang đứng cũng không nhiều nếu như luận lực phòng ngự cung cấp bậc bên trong ngươi là ta đã thấy đệ nhất nhân nghe được chu nguyên giác lời này hồng miệu ra mặt hung hăng giật giật có biết nói chuyện hay không khen ta đâu vẫn là mắng ta đâu q hai chương ba trăm m ư ơ i chín lung nguyệt chứng tâm cảnh chu h u n h nói đùa chu huynh thực lực mạnh mới là để hồng miểu mở rộng tầm mắt nghĩ không ra trong thế t ụ ra chu huynh chân long như vậy sau này có cơ hội hồng mỗ còn muốn hướng chu huynh nhiều thỉnh giáo hồng miểu cảm khai nói ngược lại là lộ ra mười phần lỗi lạc thỉnh giáo không dám nhận nếu như muốn l ậ t bàn ngược lại là tùy thời hoan n g h ê n chu nguyên giác khẽ cười nói ai muốn tìm ngươi l ậ t bàn đây không phải là tự tìm phiền p h ứ c sao hồng miểu lẩm bẩm một tiếng hai người phân biệt về tới riêng phần mình ngồi vào lần nữa ngồi xuống chu nguyên giác cùng hồng miểu một trận chiến kết thúc hiện trường còn yên lặng tại một mảnh trong t r ầ mặc nếu như nói trương trí chân cùng kỵ vân châu chiến đấu là để cho đám người cảm thấy kinh ngạc như vậy chu nguyên giác chiến đấu chính là để cho tại chỗ túc trực bên linh cứu người chân chính cảm thấy một loại phá vỡ cảm giác dù sao hồng m i ệ u tại trong túc trực bên linh cứu người thế hệ trẻ tuổi địa vị và tượng trưng không giống bình thường giống như là một lá cờ nhưng mà bây giờ lá cờ này lại cứ như vậy nga xuống mà lại là lấy loại này bẻ gãy nghiền nát tư thái tất cả khoe khoang tất cả kiêu ngạo phản phất trong nháy mắt bị toàn bộ đánh nát là có chút để cho người ta khó mà tiếp thu liền phản phất hai trăm năm trước đông hoa tự kiềm chế vì quốc gia mạnh nhất trên thế giới lớn nhưng lại bị chiến thuyền lợi pháo ranh mở bên i giới bị thúc ép mở xem thế giới mới biết được thời đại đã xảy ra thay đổi loại kia rung động bàng hoàng cùng thất lạc không thân ở trong đó rất khó rõ ràng lĩnh hội nói thật cái này huyền tri tộc truyền nhân thật sự rất mạnh lại có thể cùng chu minh đánh tới trình độ này tiếp nhiều lần như vậy công kích còn có thể đứng nói chuyện là kẻ hùng hẳn à. kỳ vân châu cảm t h ẳ n nói đúng vậy à quá khó khăn nếu là đụng tới hắn ta đoán chừng ta tối đa cũng c h ỉ có hai thành phần thắng túc trực bên linh cứu người bên trong quả nhiên vẫn là có không ít kỳ nhân trương trí chân cũng nói t e o xem ra lần này ta thật muốn một chuyến tay không khương cựu thiện bất đắc dĩ lắc đầu mấy người tiếng nghị luận cũng không có hạ giọng tại bên trong hoàn toàn yên tĩnh lộ ra càng rõ ràng một chút đem đông đảo túc trực bên linh cứu người từ trong trầm mặc giật mình tỉnh rớt bọn hắn lúc này mới t r ợ t nhớ tới đây đã là trận thứ ba nhưng mà túc trực bên linh cứu người trận doanh lại một hồi cũng không thắng loại này chiến tích đối với kế tiếp hợp tác hiệp đàm tới nói có thể nói là rất đôi bất lợi à. chư vị dựa theo ước định chỉ cần bên ta có thể thắng ba trận vậy mọi người liền có thể đáp ứng ngồi xuống thật tốt hòa đàm bây giờ ba trận đã qua không biết chư vị phải chăng đáp ứng hòa đàm ước hẹn mạch long đạo nhân đứng lên tới, cười nói với mọi người. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, không chư ó ai trước tiên mở miệng. trước mở o ặ c có lẽ là, không h n biết như thế nào mở miệng. Bạch Long đạo nhân thấy thế, sắc mặt túc Bạch Nhân nghiêm nào miệng. Long cũng dần dần nghiêm túc xuống, mở miệng nói Đạo mở mở sắc ra. Chư vị chúng ta lần này đến đây cũng không phải là vì hướng chư vị bày ra vũ lực chỉ là muốn cho chư vị biết người bình thường bây giờ đã không phải tay c h ó i gà không chặt cường giả cũng đã không chỉ chỉ là ví dụ bọn hắn có không kém gì túc trực bên linh cứu tiềm lực của con người cũng có càng có khả năng tương lai bọn hắn là tiêu diệt thiên ma trợ lực hoặc có lẽ là sẽ trở thành tiêu diệt thiên ma chủ lực chúng ta đến đây là vì liên hợp đồng đạo cộng khác tri gian c ũ bạch long đạo nhân những lời này mở miệng tại chỗ túc trực bên linh cứu người thần sắc đều xuất hiện dao động thái độ bắt nguồn từ hiểu rõ khi những thứ này túc trực bên linh cứu người đối với võ đạo gia thực lực có rõ ràng hiểu rõ thái độ tự nhiên sẽ phát sinh chuyển biến tất nhiên chúng ta đã từng xuống ước định các ngươi cũng bắt lại ba tháng vậy chúng ta đương nhiên sẽ không đổi ý lần này t h thí quả thật làm cho chúng ta thấy được võ đạo gia chi thực lực hợp tác sự tỉnh sau đó liền có thể thương lượng nhưng vào lúc này nguyệt tri tộc đại tộc lao đứng dậy trước tiên đại biểu túc trực bên linh cứu người trận doanh mở miệng nói ra bất quá ta còn có một cái yêu cầu quá đáng không biết đông hoa chư vị có thể hay không đáp ứng nhưng mà sau đó đại tộc lao liền tiếng nói nhất c h u y ề n đại tộc lao cứ nói đừng ngại bạch long đạo nhân lông mày nữ lại nói hợp tác tự nhiên có thể tiến hành nhưng hợp tác có thể xâm nhập đến một bước nào vẫn còn, còn chờ thương、thảo. b chỉ chỉ ạ nhưng l thế n l tục người khác biệt từ xưa tới nay cương đại người bình thường cũng không phải không có bọn hắn đã từng cũng kiến định không sợ nhưng người cuối cùng sẽ thay đổi theo thuế nguyện trôi qua tuổi thọ đi đến phần cuối đối mặt thiên ma dụ hoặc xưa nay khó có mấy người có thể kiên trì thực không giam dâu dếm đông hoa lập quốc mới bắt đầu là ta đã thấy có đủ nhất ý chí lực thời đại cho nên lúc đó bạch lòng hướng ta đưa ra cùng thế tục hợp tác thời điểm ta dù chưa đồng ý nhưng cũng chưa hoàn toàn phản đối ngược lại cất để xem hiệu quả về sau c h i tâm nhưng những năm gần đây đông hoa đang nhanh chóng bay lên nhưng ham muốn hưởng thu vật chất lấp đầy trí tuệ biến mất thế nhân tất cả vội vàng truy danh trục lợi quên mất nguồn gốc tựa hồ đã quên mất gian khổ tuế nguyện quên phần kia thuần chân cùng canh gác ở đây kỹ nghệ sẽ không bị xem trọng coi trọng chỉ có tài phú tri thức sẽ không bị tôn kính tôn kính chỉ có quyền thế đạo đức không còn như liệt nhật treo cao mà giống như hàng hóa treo giá đương hết thể hướng vật chất làm chuẩn mà giác tính lọt vào coi thường là lúc đó là yêu ma hoành hành yêu quái diễn sinh hết sức cho nên mấy năm gần đây tới ta vẫn luôn không muốn tộc nhân cùng thế tục tiếp xúc cũng là có thứ nguyên nhân so với thực lực chúng ta càng coi trọng chính là phần kia thủ vững cùng ý chí đó mới có thể để cho chúng ta yên tâm đem phía sau l ư n g phó thác chư vị tất nhiên xem như thời đại mới đại biểu không biết có thể tiếp nhận một lần kiếm t r á đại tộc lao trầm g i i nói ngươi nói là bạch long đạo nhân nghe được đại tộc lão lời nói sắc mặt hơi đổi một chút không tệ lung nguyệt chứng tâm cảnh đại tộc lao khẽ gật đầu nói vu quan h ả i bọn người nghe được cái từ này đồng dạng sắc mặt biến hóa ngươi hẳn biết rất rõ lung nguyệt chứng tâm cảnh nguy hiểm bạch long đạo nhân trầm giọng nói là nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ chỉ cần bốn người bọn họ có thể trải qua này cảnh sau này chỉ cần h ắ n bốn người như cũ có địa vị cao chúng ta liền có thể yên tâm không lo đại tộc lao trầm giải nói cái gì là lung nguyệt chứng tâm cảnh chu nguyên giác mấy người cau mày đối với bạch long đạo nhân hỏi lung nguyệt chứng tâm cảnh lại được xưng là chân thực mộng cảnh là căn cứ vào n g u y ệ t tri tộc lung nguyện mộng cảnh mà diễn sinh ra một loại năng lực đặc thù tiến vào bên trong cơ hồ giống như tiến vào một cái thế giới chân thật n à y cảnh còn có một cái khác xưng hô tâm kiếp bạch long đạo nhân t h ấ p giọng nói q hai chương ba trăm hai mươi mộng chân thực mộng cảnh tâm kiếp chu nguyên giác mấy người cao mày nói đối với bạch long đạo nhân lời nói có chút không rõ ràng cho lắm không chỉ có là mấy người bọn họ liền tại chỗ túc trực bên l ì n h cứu người bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng không có nghe qua thuyết pháp này vẻ mặt nghĩ hoặc chỉ có thế hệ trước mới có nghe thấy đại tộc lão mở ra chứng nhận tâm c h i cảnh cần không ít lung n g u y ệ t c h i lực bây giờ tẩy l ệ đang tiến hành bên trong hơn nữa lần này tính chất chính là bốn người e rằng vu quan hải cao mày đối với đại tộc lao nói không sao cũng bất quá chính là bốn người mà thôi tộc ta dự trữ lung n g u y ệ t c h i lực đã đầy đủ sẽ không ảnh hưởng tẩy l ệ đại tộc lao thản nhiên nói sau đó lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đông hoa võ đạo ra nhóm lung n g u y ệ t c h ứ n g tâm cảnh mặc dù mười phần nguy hiểm nhưng cũng là một lần khó được kỳ ngộ ta n g u y ệ t c h i tộc nhân cũng chỉ có tại lập xuống đại công hơn nữa bị giới hạn huyết mạch ý đồ đột phá thời điểm mới có thể mở ra như thế nào có nguyện ý hay không t h ử một lần. đ ạ i tộc lung a o nói, này cái l nguyện t t g tri cảnh, lực cùng nhân loại mộng cảnh có liên quan tại trong lung n g u y ệ t trứng tâm cảnh khổng lồ lung n g u y ệ t c h i lực sẽ mức độ lớn n h ấ t mê hoặc nhân loại bản thân ý chí vì đó an bài màu sắc sặc sỡ khác nhân sinh dục vọng bản năng cực khổ phí thời gian gò bó nhưng nếu không thể lấy cường hàn ý chí siêu thoát tại mộng cảnh phía trên tìm về chân chính bản thân vậy thì có thể đắm chìm tại cái này phản phất chân thực trong mộng cảnh không ngừng chấm luân khối cùng dù cho tỉnh lại cũng sẽ có cực lớn tàu hòa nhập m a nguy hiểm bất quá một khi có thể từ trong ngậu thanh tỉnh lợi dụng cái kia lung nguyệt chi lực tại chân thực trong ngậu cảnh có thể thu được rất nhiều ích lợi bạch long đạo nhân trầm giọng nói tàu hỏa nhập ma trương trí chân nhũ mày bạch long tiền bối chúng ta người tập võ thánh g i á c thời điểm liền sinh tử đều đã ném chi ngoài suy xét nếu không có thẳng tiến không lùi c h i tâm lại như thế nào có thể tới hôm nay cảnh giới loại này khảo nghiệm đối với chúng ta tới nói bất quá là dễ như trở bàn tay kỷ vân châu vừa cười vừa nói không có đơn giản như vậy bạch long đạo nhân hà to miệng lắc đầu tiền bối tất nhiên túc trực bên linh cứu người không yên lòng chúng ta nguyện ý thử một lần khương cựu thiện mở miệng nói ra ngươi hẳn là đối với chúng ta có lòng tin chu nguyên giác cũng mở miệng thua ta đại tộc lão dẫn đường đi bạch long đạo nhân hít sâu một hơi nói đi theo ta quan hải vũ trạch các ngươi lưu lại chiêu đ á i k h á c quý khách đại tộc lao xoay người sau lưng hướng tòa kia chịu tại n g u y ệ t trì sơn phong đi đến khắc hai tên tộc lao theo sát phía sau chu nguyên giác bọn người đứng dậy theo sát mà lên đưa mắt nhìn đám người rời đi hiện trường lúc này mới bạo phát ra một hồi nhiệt liệt một vòng thanh â m lúc nguyện trứng tâm cảnh đến tột cùng là cái gì vì cái gì phía trước chưa từ nghe nghe nói là n g u y ệ t c h i tộc bí pháp nào đó có cường đại hiệu quả nhưng cũng có nguy hiểm to lớn dù cho n g u y ệ t c h i tộc nội bộ cũng cực ít có người sẽ sử dụng cụ thể như thế nào không có tự mình kinh lịch dù ai cũng không cách nào nói rõ e rằng chỉ có n g u y ệ t c h i tộc tộc lão mới có thể chân chính tinh tưởng vu quan hải cùng vu trạch đưa mắt nhìn mấy người rời đi nửa ngày vu quan hải mới đối với trạch nói ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không bình yên trải qua chứng nhận tâm cảnh không biết ý chí tâm linh không tự mình kinh lịch ai có thể một lời nói tráp nhớ năm đó ta vu trạch há to miệng cuối cùng lắc đầu Chứng nhận trước đây vua trạch kẹt ở phạm cấp đình phong nhiều năm không cách nào phá kỉnh liền mạo hiểm xin mở ra chứng nhận tâm cảnh hơn nữa thành công từ chứng nhận tâm cảnh bên trong đi ra thành công thành tựu linh cấp bất quá tại trong chứng nhận tâm cảnh hắn cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng vốn anh là tại u ấ n lớn n cao o bề g hủy, trở thành bây trở giờ các ngươi à một độ n tiến vào chứng nhận tâm cảnh phía trước ta cần các ngươi đối chứng tâm cảnh có một cách đại khái hiểu rõ các ngươi như biết mộng là cái gì đại tộc lao âm thanh trậm giãi chuyển vào mấy người trong thai Mộng là bởi gì?、Đám、người nghe Đám vì ậ y thần sát toán có lúc kia nhân loại ý thức ở vào ngủ say trạng thái chính là bù nhìn có thể làm cho người tùy ý bài bố mà bài bố người ý thức không là người khác đồng dạng là chính ngươi dục vọng Bản năng còn có như mảnh có vụn có có có có đại ồ n g d n g khó m tộc lao trầm giai nói đám người nghe vậy như có điều suy nghĩ nhưng lung nguyệt chứng tâm cảnh cũng không một dạng tại trong chứng nhận tâm cảnh các n g ư ơ i h ậ n sâu tại trong bóng dâm dục vọng cùng bản năng sẽ bị hoàn toàn kích thích ra cùng lúc đó lưu n g u y ệ t chi lực sẽ kích phát các n g ư ơ i trong trí nhớ trọng yếu nhất đoạn ngắn cấu tạo thành gần như chân thực mộng cảnh thế giới đồng thời cho các n g ư ơ i dẫn đạo cùng dụ hoặc ở nơi đó các n g ư ơ i liền sẽ thân tượng chỗ trong mộng cảnh tất cả ký ức cùng thân phận đều sẽ từ mộng cảnh tạo ra chỉ có đủ cường đại tín nhiệm cùng ý chí có thể làm cho các n g ư ơ i xông phá dục vọng cùng bản năng cấu tạo mộng cảnh công xiềng tỉnh lại từ trong mộng nếu như các ngươi không cách nào kịp thời tỉnh lại hoặc thân hám trong mộng không cách nào tự kiềm chế h ôn loạn dục vọng cùng bản năng liền sẽ dần dần xâm chiếm các ngươi ý thức ngủ say đạo khách t h à n h chủ thậm chí để các ngươi cho rằng mộng cảnh mới là thực tế nếu như đến lúc đó coi như từ chứng nhận tâm cảnh bên trong tỉnh lại cũng sẽ bởi vì ý thức bị xâm l ớ n mà xuất hiện cực lớn thai hoàng ẩm nhẹ thì tính tình đại biến nặng thì có thể thần kinh thất thường điên điên khùng khùng đây chính là vừa mới bạch long đạo nhân nói tới tàu hỏa nhậm p a q hai chương ba trăm hai mươi mốt một cái trước mắt nương theo lấy đại tộc lão kể rõ rời đi một đường hướng về sơn phong leo lên đi tới giữa sườn núi vị trí nơi đó có một gian thách thất trong thách thất dùng màu trắng nước sơn vẽ lấy từng vòng từng vòng huyền ảo hoa văn chỉ bất quá quét qua một mắt liền sẽ cảm thấy những cái kia nguyên bản cấm hoa văn đang không ngừng chuyển động để cho người ta sinh ra một loại ý thức mất đi đầu não cảm giác nặng nề g h đương nhiên lưu n g u y ệ t chứng tâm cảnh cũng không phải là chỉ có nguy hiểm một khi các ngươi ở trong giấc m ộ n g đã thức tỉnh ý thức tại cái kia màu sắc sặc sỡ huyễn tượng bên trong tỉnh lại các ngươi liền sẽ thu được một cơ hội tùy ý thử cơ hội đại tộc lao nói tùy ý nếm thử đám người không hiểu hỏi không tệ ta phía trước nói ở trong giấc mộng ý thức ở vào trạng thái ngủ say cho nên như bù nhìn nhưng ý thức một khi trong mộng tỉnh lại mà mộng cảnh không có vì vậy phá diện vậy các ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì lúc kia các ngươi liền có thể lấy ý thức điều khiển đang tiến hành mộng cảnh ở nơi đó các ngươi liền như là tạo vật chủ không gì làm không được mộng cảnh cùng thực tế cùng một nhịp thở đặc biệt là lung nguyện mộng cảnh loại lực lượng này so với bình thường phổ thông mộng cảnh càng đặc thù hơn các ngươi thể hiểu được một phương hư hào t h i ê niệm tại đoạn thời gian kia bên trong các ngươi ở trong giấc mộng lấy được hết thẻ tri thức cùng kinh nghiệm đều là thật sự không thể nghi ngờ nói như vậy có thể quá t r ừ tượng Ta đ ổ i tộc á i n ó lao t h pháp. Ta chi n g như nói đám người lần này đều biết tới ở trong giấc mộng làm đủ loại nếm thử giống như tạo vật chủ có thể tại trong chớp mắt thực hiện đủ loại cực đoan điều kiện hơn nữa chỉ là ở trong giấc mộng sẽ không lo lắng bất kỳ tổn thương nếu như có thể nắm cơ hội này tiến hành một chút cực đoan kinh khủng vo đạo nếm thử tiết tuyệt đối sẽ có thu hoạch khổng lồ có thể thông qua chứng nhận tâm cảnh người không khỏi là ý chí k i ê n định cận kề cái chết không nghi ngờ hàng người cho nên chư vị nếu như có thể toàn bộ thông qua chúng ta cũng có thể thả xuống đại bộ phận cảnh giác ta cuối cùng hỏi lần nữa chư vị phải trăng dĩ suy nghĩ kỹ càng đại tộc lao quay đầu lại nhìn về phía chu nguyên giác bốn người hơi sửng sốt một chút bốn người trên mặt lúc này treo đầy vẻ chờ mong tựa hồ không kịp chờ đợi liền muốn tiến vào chứng nhận tâm cảnh tiến hành nếm thử căn bản không cần nhiều lời đáp án dĩ treo ở trên mặt quả nhiên không phải bình thường chư vị mời đi vào thạch t h ấ ta đại tộc lao cảm thán một tiếng đối với mấy người làm một cái tư thế xin mời chu nguyên giác mấy người sau đó tiến nhập trong thạch thất phân biệt trên mặt đất q u a n h chân ngồi xuống như vậy chư vị vung lòng tâm linh bây giờ muốn bắt đầu toàn bộ khảo nghiệm tại ngoại giới kéo dài thời gian một n é n nhang về phần đang trong ngộng cảnh sẽ kinh lịch bao lâu vậy thì không rõ lắm đại tộc lao t h ả n n h i ê nói n vung mạnh cánh tay lên ông thạch thất kêu bốn vách tường phía trên t o a màu trắng đường vẫn trong nháy mắt ánh sáng lóe lên một cỗ đậm đà ngân bạch lung nguyệt chi quang đem bốn người bao phủ bắt đầu sinh ra tác dụng thạch thất chung quanh đường vẫn giống như là hoạt động thêm nữa lung nguyệt chi lực hiệu quả. đang thả lỏng tâm linh điều kiện tiên quyết bốn người không khỏi cảm thấy một cô bối rối đột kích hai mắt dần dần chậm rãi đóng lại ngươi nói bọn hắn có thể thuận lợi thông qua sao ta nguyệt c h i t ộ c nếm thử chứng nhận tâm cảnh giả tỷ lệ thông qua còn chưa đạt đến hai thành nhìn xem dần dần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong bốn người tam tộc lao đông nhiên mở miệng nói ra ta cảm thấy bọn hắn thông qua sát xuất tại năm thành trở lên đại tộc lao mở miệng nói ra ngài cảm thấy có cao như vậy tam tộc lao kinh ngạc nói nếu như bàn về tâm trí kiên định ít có người có thể cùng thánh giác cấp võ đạo gia so sánh chúng ta tộc nhân đại bộ phận có thể xa xa không bằng đại tộc lao thẳng như nói lung nguyệt trứng tâm cảnh nhanh nhất đột phá ghi chép đại khái là một ba nén hương cũng không biết là không sẽ bị đánh vỡ hai tộc lao nói không khỏi đem ánh mắt đặt ở chu nguyên giác thân ảnh phía trên người này lấy người bình thường c h i thân chiến thắng huyền c h i tộc ngút trời kỳ tài có thể nói là kinh thế hai t ụ không biết hắn cần bao lâu mới có thể đột phá ông nhưng vào lúc này bốn người trên thân đều bao phủ lên một tầng lung nguyệt tri quang giống như là một cái vỏ trứng đem mọi người báo khỏa tầng này lung nguyệt tri quang liền đại biểu cho mập cảnh vỏ trứng pha thoái thì liền mang ý nghĩa tránh thoát mập cảnh mà lúc này bây giờ chu nguyên giác cảm giác được rõ ràng ý thức của mình giống như là bị một ít sự vật chế trụ càng ngày càng nặng trọng bản thân nhận biết biên giới càng ngày càng mơ hồ cuối cùng dần dần lâm vào trong một mảng bóng tối tiểu giác tiểu giác tỉnh nhanh đến địa phương cuối cùng là một hồi hêm hai tiếng kêu chuyển đến chu nguyên giác đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra đập vào tầm mắt chính là một người dáng dấp đoan trang ôn nhu trung niên nữ tử gương mặt hắn l ắ c lắc mịt mù đầu tựa hồ bởi vì ngủ say mà trở nên trầm trọng hai mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng lúc này hắn chính bản thân ở vào một chiếc chạy trong ghê xe tại trung niên nữ tử bên n g một người trung niên nghe được sau xe động tĩnh hắn hơi hơi nghiêng quá mức nhìn chu nguyên giác một mắt đây là một người dáng dấp anh tuấn b é o kính rất có dáng vẻ thư sinh trung niên nam nhân hai người kia chu nguyên giác vô cùng quen thuộc tiểu giác t ỉ n h ngủ trung niên nam nhân vừa cười vừa nói chu nguyên giác hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm gương mặt trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì đúng lúc này đông nhiên t r u y ề n đến kịch liệt trói hai phanh lại thanh â m sau đó một cái khổng lồ âm ảnh tại trong xe con phía trước kính chắn gió cấp tốc phóng đại vê anh trung niên nam nhân thậm chí không có thể làm ra phản ứng xe con liền đã cùng một mảnh bóng mở kia xảy ra mãnh liệt va chạm a b kịch liệt tiếng kêu thê thảm chuyển đến chú nguyên giác nhìn xem cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc ở trước mặt của hắn bị biến hình thân xe đè ép khuôn mặt trở nên vặn vẹo tiên huyết huy sái đi ra nóng rắt rắc vào trên mặt của hắn đây hết thảy đều giống như pha quay chậm rõ ràng như thế xuống m ộ t khắc bản thân hắn cũng chịu được lực x u n g kích cực lớn cơ thể đau đớn kịch liệt nhưng ý thức lại vẫn luôn không có hôn mê ngược lại càng thêm rõ ràng hắn cảm nhận được thân xe đang lăn lộn một hồi trời đất quay cuồng cuối cùng mới chậm rãi ngừng lại hắn nhìn tròng chọc vào chiếc xe nhìn thấy chính là hai cái đạo đạo đạo đ chạy vào trong xe giống như một đoàn g h ó i đen mơ hồ có thể thấy được một tấm dữ t ậ n kinh khủng khuôn mặt muốn sống s ó t sao muốn cứu sống bọn hắn sao chỉ muốn thoát khỏi cái này thân thể yếu đuối cái này vô lực nhân sinh sao ta có thể giúp ngươi một cái rất có mê hoặc lực âm thanh truyền vào trong thai của hắn ba ba sau một khắc cái thanh âm kia liền im bặt mà dừng một cái tràn đầy tiên huyết đã nghiêm trọng biến hình bàn tay đưa nó nắm trở thành sương mù thực sự là vô vị chú nguyên g i c sắc mặt bình tĩnh toàn thân trên dưới thế mà bắt đầu dấy lên ngọn lửa màu bạc q h a h ư ơ i hai 322, nến thử chú nguyên giác một tay đem đoàn kia bóng đen bóng nát quanh người bắt đầu bốc cháy lên m à u bạc tinh h ỏ a g i a n g Giác! g i a n g Giác! hắn bởi vì thai nạn xe cộ mà v ặ n mẹo cơ thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục hơn nữa đang nhanh chóng thoát khỏi non nớt nhanh chóng bành trướng quay về hắn nguyên bản bộ dáng biến hình thân xe bị t r ố n g ra hắn từ cửa sổ chui ra ngoài xe t r u n g quanh một mảnh hỗn độn chú nguyên giác lại hoàn toàn không biết l ặ n g lặng đứng tại trong mắt biến hình xe con phía trước nhìn chăm chú cái kia từ xe bên trong tràn ra tiên huyết đã từng một màn kia là ác mộng của hắn nhưng bây giờ hắn dĩ có thể m ư ợ phần bình tĩ sống người hẳn là tốt hơn sống sót đi qua hôn quan nên đi qua chỉ có kẻ yếu mới có thể xa vào tại khi xưa trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế huống chi hết thẻ trước mắt đều chỉ bất quá là hư hảo đây chính là lung nguyệt trứng tâm cảnh sao thật sự là quá đơn giản chu nguyên giác khẽ lắc đầu lung nguyệt trứng tâm cảnh đối với hắn mê hoặc chỉ có tại lúc thanh tỉnh mịt mù một khắc này khi nhìn do phụ mẫu khuôn mặt một khắc này hắn liền đã thanh tỉnh lại hắn đã từng vô số lần kinh lịch giờ khắc này hơn nữa bằng vào lực lượng của mình tránh thoát ra một màn này làm sao có thể mê hoặc hắn thật không biết lung nguyệt trứng tâm cảnh vì sao lại lấy g a đoạn ký ư c này trên thực tế hắn không biết là đây đã là lung nguyệt chứng tâm cảnh sức mạnh có thể từ trí nhớ của hắn bên trong mảnh vỡ lấy ra đến lớn nhất tâm linh sơ hở t r u nguyên n g g i á c đem ánh mắt từ xe con phía trên rời đi đánh ra hoàn cảnh b ộ t phía bụi mù mạnh vụn sắc sợ hãi tê ơ toàn bộ hết thảy cũng là chân thật như vậy hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trong không khí lơ lửng hạt bụi nhỏ cảm nhận được chút ít này trần đụng vào trên thân thể nhỏ bé xúc cảm sau đó hắn cảm giác một chút chung quanh từ trường cấu tạo cùng tự thân kết cấu thân thể kết quả kinh ngạc phát hiện tựa hồ liền từ trường kết cấu cùng kết cấu thân thể đều cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì ph cái này giống như một cái thế giới chân chính nếu như chu nguyên giác không phải đã thức tỉnh bản thân ý chí tồn tại hồi tưởng lại đại tộc lao đã nói lúc này cơ hồ sẽ cảm thấy mình đã xuyên qua đến một cái song song thời không tại bình thường trong mộng cảnh mộng chủ nhân mặc dù có thể có được gần như chân thực ngũ giác nhưng một khi ý thức được chính mình thân ở trong mộng liền sẽ phát hiện rất nhiều đồ vật trên thực tế cũng không chân thực nhưng từ lung n g u y ệ t chi lực cấu tạo chân thực mộng cảnh lại không phải như thế không gần như chỉ ở trên ngũ giác cực độ chân thực ngay cả thế giới cấu tạo cơ sở tin tức cũng cùng chân thực tựa hồ không khác nhau chút nào lung nguyện chi lực thật sự là thật không đơn giản chẳng thể trách n g u y ệ t c h i tộc đại tộc lao nói ở đây làm ra bất luận cái gì nếm thử trở lại trong hiện thực đều sẽ có hiệu quả chu nguyên giác hiểu rõ ra căn cứ vào đại tộc lão mà nói chỉ cần trong mộng tỉnh lại ta liền có thể phá vỡ tầng này mộng cảnh hơn nữa giống như tạo vật chủ đối với toàn bộ mộng cảnh tiến hành tái tạo chu nguyên giác ngẩng đầu lên nhìn về phía xanh thảm thiên khùng chậm rãi nâng lên một cái tay ý chí mánh liệt khuyết tảng ra bàn tay bỗng nhiên nắm chặt phá、Kết. toàn bộ mộng cảnh bắt đầu xuất hiện kinh khủng giãn nước cuối cùng đông nhiên vỡ vụt ra mộng cảnh bên ngoài lưng nguyện chi lực hình thành vỏ chứng mới vừa vặn xuất hiện tại bốn người bên người. ba vị tộc lao vừa mới b ắ toàn thân bao phủ tại trong bạch bảo thấy không rõ biểu lộ đã nước ra chứng nhận tâm cảnh xảy ra vấn đề hai tộc lao thấp giọng nói không thể nào tam tộc lão mở miệng nhưng mà không đợi hắn nói xong g i a n g rắc lấy vết nước kia làm hại tâm dầm dạp c h ẳ n g chị dạn nước trong nháy mắt dang đầy toàn bộ lồng ánh sáng màu bạc ba sau một khắc toàn bộ lồng ánh sáng màu bạc trực tiếp nổ ra ở thạch thất bên trong biến thành vô số màu bạc tinh điểm những tinh điểm này bỗng nhiên rút về kết hợp mái v ò m chiếu xuống ngân bạch của sáng cùng chiếu vào chu nguyên rắc trong cơ thể ba vị tộc lao lướt nhau thật lâu không nói gì đây là phá cảnh tam tộc lao mở miệng hỏi đúng vậy đại tộc lao chỉ là nhẹ nhàng hộp ra một chữ nhưng thanh âm bên trong lại tựa hồ chứa đầy một loại đặc thù phức tạp cảm xúc có dùng đến mười giây sao hai tộc lão hỏi không có chứ không nhớ rõ lắm tam tộc lao không xác định nói đây thật là nhị tộc lao di không biết dùng cái gì từ để hình dung gia hỏa này chẳng lẽ liền không có khuyết điểm liền không có thiếu sót liền không có âm u tam tộc lao mười phần không hiểu có lẽ đây mới là bạch long muốn cho chúng ta kiến thức chân chính thời đại mới a đại tộc lao cảm thán một tiếng nói lung nguyệt chứng tâm cảnh bên trong chu nguyên giác tại đem mộng cảnh phá toái sau đó liền phát hiện chính mình ở vào trong một mảnh vô biên vô tận đồng đậm lung nguyệt chi quang không có hình thể không có cảm giác chung q a n h hết thệ đều là ngân bạch tri sắc k h ô sau đó ngón tay hắn một điểm cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa một cái vô cùng rộng lớn sân huấn luyện xuất hiện ở chu nguyên giác trước mắt kế tiếp hắn cần ở mảnh này sân huấn luyện bên trong lợi dụng đoạn thời gian này làm hết khả năng làm ra nếm thử lần này hắn muốn thử là trước đây không lâu vừa mới từ khí tri tộc trên thân thấy được năng lực khí mạch phía trước hắn một mực tìm kiếm lấy tự thân cơ thể chứa đựng nam đầu ánh sao phương pháp đáng tiếc vẫn không có quá nhiều đầu mối nhưng khí tri tộc năng lực lại cho hắn nhất định dẫn dắt khí mạch căn cứ vào nhân thể kinh mạch mà cao hơn kinh mạch liên thông quanh thân huyệt khiếu bản thân liền có chứa đựng từ trường chi lực công năng nếu như có thể căn cứ vào cái này một nguyên lý sáng tạo thuộc về tự thân bí thuật cái kia vô cùng có khả năng liền có thể thực hiện đem nam đầu tinh quan từ trường tích chữ ở thể nội ý nghĩ hơn nữa còn có khả năng có thể căn cứ vào cái này diễn hóa ra càng nhiều chu nguyên giác vẫn cho rằng túc trực bên linh cứu người năng lực mặc dù hồi nào nhưng trên thực tế cũng không có thoát ly nhân loại có thể lý giải phạm vi chỉ bất quá đám bọn hắn trời sinh liền có giống năng lực như vậy mà thôi hắn một mực tin tưởng liền xem như một người bình thường chỉ cần tìm đến phương pháp chính xác cũng có khả năng nắm giữ túc trực bên linh cứu người mới có thể đủ nắm giữ năng lực võ đạo giới các phái b í t r u y ề n nếu như có thể luyện đến c ự c hạn đột phá t h a n h giác hắn mang tới hiệu quả cùng đặc tính không rồi cùng túc trực, trực bên linh cứu người năng lực liền không phải cao không thể t r ạ n nhân loại đối với tự thân thân thể hiểu rõ thật sự là có í t